t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi ba thân độ tỉnh khí đông dương lái xe ra tiểu khu đi thẳng tới một nhà hai mươi bốn giờ buôn bán bánh bao hấp quán đậu xe tại bánh bao hấp quán phụ cận dừng xe bên đường bị lên khí đông dương không có vội vã xuống xe đem xe tắt m á y sau hắn lấy điện thoại di động ra gọi thông n g u y thu cúc dây số không bao lâu sau điện thoại kết nối trong điện thoại truyền tới n g u y thu cúc thanh âm ai ta nói họ hí đã trễ thế này ngươi lại gọi điện thoại cho ta làm gì ngươi không phải là muốn đuổi theo ta đi nếu đúng như là mà nói ta đây k u ê n ngươi thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi nha hai ta không thích hợp Khắp mọi mặt đều ô ngươi thích hợp, n g hiểu không? Điện tại h o bên bị này.、Thí、Đông Dương một trận khánh、khách. Hắn còn chưa mở miệng, liền bị như vậy tuyệt một trận, này cảm thụ. Thật làm cho trong lòng của hắn phức tạp không hiểu. Tuy nói hắn vốn là cũng không dự định đuổi theo nàng, nhưng nghe nàng nói ra như phen, không phải là cái gì vui thích thể nghiệm. Này, này, ngươi làm là là vậy tuyệt Tuy vậy Ký khách. đuổi gì dự cười chưa một mở một cảm một tóm thụ. Thật tạp theo thích thể tại ra cự cho của phức cái hiểu. lại phải vui sao không nói chuyện nha còn có việc phải cùng ta nói sao không có mà nói ta treo nha Trong điện thoại di động lại tới、Nguyễn、Thu、Cúc、Thanh điện động chuyển Nguy di lại Cúc Âm. chính là dừng một chút hắn tầm mắt xuyên qua cửa kiếm xe nhìn về phía cách đó không xa bánh bao hấp quán vẻ mặt lãnh đạo nói chính là ta vừa vặn một người đi ra ăn khuya đ ỗ n g nhiên liền muốn hỏi một chút n g ư ơ i nghĩ không nghĩ đến điểm n ế m thử một chút t ỷ như tiểu lồng bánh bao hấp sắt sủi cả o hoặc là hoành thánh gì đó ngươi muốn là muốn n ế m thử một chút mà nói ta liền cho ngươi bỏ túi hai phần một hồi đưa tới cho ngươi ngươi muốn là không nghĩ vậy thì ta muốn tiểu lồng bánh bao hấp ta còn muốn đậu đỏ rượu n ư ỡ n g đúng rồi ngươi nơi đó có đậu đỏ rượu n g ư sao tốt nhất là băng còn nữa hoành thánh có thể hay không cũng cho ta tới một phần. ta cho ngươi tiền được không khí đông dương lời còn chưa nói hết liền bị ngụy thu cúc c ấ p đáp khí đông dương v ẻ mặt đ ỉ n h trệ rồi đ ỉ n h trệ lập tức có chút bật cười trước hắn liền phát hiện cô nương này miệng có chút tham thêm ăn thật giống như chính là nàng ngược điểm không nghĩ đến này n ư ợ c điểm thật đúng là tốt dùng được vậy ngươi chờ ta điện thoại ta lập tức đưa tới cho ngươi vẫn là lần trước tường rào c h ỗ ấy được rồi được được kia khổ cực ngươi nha ngụy thu cúc ngữ khí khá hơn nhiều khí đông dương cười nhạt treo nói chuyện điện thoại mở cửa xe xuống xe tối hôm đó ngụy thu cúc ăn rất vui vẻ ăn thời điểm còn cố ý cầm điện thoại di động lên cho hy đông dương phát một cái tin nhắn ngắn ngỏ ý cảm ơn h i ệ n nhiên xem ở ăn khuya phân thượng nàng đối với hy đông dương ấn tượng khá hơn nhiều ngay kế buổi trưa mado p h ụ c đán đại học từ đồng lộ tại buổi trưa tiếng trung tan học vang lên sau lấy tốc độ nhanh nhất cản bọn họ lại ban phụ đạo viên nhậm tây đông thật khéo léo hôm nay bọn họ lớp học t r ư a cuối cùng hai tiết học chính là phụ đạo viên nhậm tây đông giờ học nhậm tây đông tuổi t r ư ờ n g ngoài bốn mươi cái đầu không cao tóc không dài khí chất nhưng rất nhỏ nhã mang một bộ viền vàng mắt kính nhìn thấy từ đồng lộ chạy đến trước mặt mình ngăn lại chính mình đường đi nhậm tây đông dừng bước lại vẻ mặt có chút ngoài ý mớn trên mặt nhưng là dạng khởi nụ cười giơ tay lên đẩy một cái trên sống nuôi mắt tính cười hỏi từ đồng lộ đồng học ngươi tìm ta có việc từ đồng lộ chắp hai tay làm cầu khẩn hình nụ cười trên mặt nhưng mang theo mấy phần hài lòng lao sư ta có việc yêu cầu ngài hỗ trợ cho ta cái cơ hội chứ chúng ta ra ngoài tìm một tan cơm địa phương chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhậm tây đông cười ha ha khẽ lắc đầu từ đồng lộ đồng học thân là ngươi phụ đạo viên ta cảm giác được ta cần phải nhắc nhở、ngươi. bây giờ là s ạ c trong lúc ngươi là không thể rời đi cửa trường học từ đồng lộ nụ cười trên mặt sâu hơn hai tay vẫn chắc tay cho nên lao sư người xem ta có thể lên ngài xe sao ngài xe có thể ra cửa trường a hh đúng không n h â m tây đông bật cười nhấc ngón tay chỉ hắn nhưng vẫn lắc đầu không được ta không thể giúp ngươi an gian từ đồng lộ sắc mặt một khổ vừa muốn lại nói chút gì n h â m tây đông còn nói bất quá ta là ngươi phụ đạo viên nếu ngươi mới vừa nói có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ ta đây nhất định sẽ cho ngươi cơ hội như vậy đi người bây giờ đi phòng ăn đánh hai phần thức ăn sau đó tới phòng làm việc của ta t ì m ta coi như là mời ta ăn cơm được không này từ đồng lộ thật bất ngờ nhưng là cảm thấy kinh hỉ tự nhiên vội vàng đáp ứng ước chừng sau năm mươi phút một gian phòng làm việc bên trong đã không có các lao s ư khác chỉ có nhậm tây đông cùng từ đồng lộ cách một cái bàn làm việc trước mặt đều b ả y biện hộp cơm nhưng hai người trong hộp cơm thức ăn tuy nhiên cũng không có như thế động mới vừa nghe xong từ đồng lộ thỉnh cầu nhậm tây đông nhìn về phía từ đồng lộ á n mắt đã rất khác xưa kia lộ ra mấy phần kinh ngạc khẽ vết c m chân nhân bất lộ tướng từ đồng lộ n công ty ngươi. Ngươi h ậ này nhuệ khí một mươi phần c g a không chỉ có sản phẩm tiếng đồn không tệ tuyên truyền phương diện cũng bỏ xuống được vốn ban đầu ta nhớ được không nói vậy nhà các ngươi công ty này trước mọi phát ngôn viên thật giống như thành lòng chứ gần đây hoa tử cùng trương ca thần thật giống như cũng ở đây đại ngôn nhà các ngươi sản phẩm mới đúng hay không từ đồng lộ bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt chê cười giải thích lão sư những thứ này đều là ta đại ca làm những thứ này s ả n nghiệp tất cả đều là ta đại ca theo ta không có quan hệ gì nhắc tới ta bây giờ mặc dù có thể ngồi ở lão sư trước mặt ngài cũng là nhờ có ta đại ca tại nhà chúng ta gian nan nhất thời điểm chính là cung cấp ta đi học tiếp tục bằng không ta khẳng định không có cơ hội trở thành ngài học sinh nhậm t a y đông khẽ gật đầu khen không tệ người có lòng này trạng thái tương lai liền có thể mong đợi hành ngươi muốn cho các ngươi vị kia thân đồ học tỷ đi giúp đại ca ngươi vận hành cái công ty này đưa ra thị trường đúng không từ đồng lộ liền vội vàng gật đầu đúng đúng tốt nhất có thể mời được thân đồ học tỷ ta đại ca nói thù lao không là vấn đề ta đại ca nhất ngôn c ự u đình tuyệt đối sẽ không ngớt lời điểm này mời lao sư ngài yên tâm nhậm tây đông bật cười lại khẽ gật đầu ừ đại ca ngươi có thể tay trắng dự nghiệp chế như vậy mọi người nghiệp ta tin tưởng hắn không phải là một cái nói không giữ lời người như vậy ngươi trước đ ừ n g nóng ta trước cho ngươi thân đồ học tỷ gọi điện thoại hỏi một chút nhìn nàng gần đây có thời gian hay không lại nói được rồi từ đồng lộ nhìn soi mói nhậm tây đông lấy điện thoại di động ra Tại d a nói h bạ b ê xong nhậm tây đông ngay tại từ đồng lộ nhìn soi mói cắt đứt nói chuyện điện thoại đối với thần sắc mong đợi từ đồng lộ cười một tiếng nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ t h â ư ơ n g sáu trăm t chín tay c mươi ệ c bốn sắp ế thân đồ tình hiện thân ba ngày sau buổi sáng hơn mười giờ thiên vân thành phố sân bay thiếp cơ khẩu quần tây dài đen màu đen tu thân áo sơ mi dày ra màu đen từ đồng đạo hai cánh tay ôm ngực đứng ở tiếp cơ khẩu cách đó không xa đường thanh củng hí đông dương hầu ở một bên đối với đệ đệ trong miệng vị k i a c h u y ệ n kỳ học tỷ thân độ tỉnh từ đồng đạo trong lòng thật tò mò thân độ cái họ này hắn là người của hai thế giới trong cuộc sống thực tế hắn thật đúng là là lần đầu tiên thấy lúc trước tại sách lịch sử cùng trong tiểu thuyết võ hiệp ngược lại tình cờ gặp qua cái họ này tại hắn trong ấn tượng họ hai chữ này bình thường đều là nam nhân hơn nữa cùng mỹ nam tử thật giống như không liên quan mà lần này hắn trên thực tế lần đầu tiên cần phải thấy nhưng là một cái họ thân tàn sát n ữ nhân thân độ tỉnh ba chữ kia tổ hợp lại với nhau thật đúng là rất có mùi vị cùng đệ, đệ từ đồng lộ cú điện thoại thời điểm từ đồng đạo không có hỏi cái này thân đồ tình dáng dấp có xinh đẹp hay không cho nên hắn hiện tại cũng không biết nữ nhân này dung mạo như thế nào chỉ là theo từ đồng lộ giới thiệu hiểu được nữ nhân này tính cách có chút lạnh nói không rõ là cao ngạo vẫn là cô tịch tóm lại không nói nhiều nhưng nói chuyện ngữ tốc vừa nhanh ở người thường hẳn là cường thế tính cách từ đồng lộ còn nói cái này thân đồ tình sau khi tốt nghiệp đại học một mực ở dấn thân giúp người vận hành công ty đưa ra thị trường mà nàng từ đó kiếm lấy thủ lao có thể nói nàng ở phương diện này kinh nghiệm phong phú hết hạn trước mắt còn chưa từng bị thua một lần gần đây nàng vừa vặn hoàn thành một cái công việc lại một lần thành công giúp nhân gia công ty đưa ra thị trường thành công vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày nàng không biết là xem ở lão sư nhậm tây đông mặt mũi hay là thật đối với từ đồng đạo vụ làm ăn này cảm thấy hứng thú tóm lại nàng gật đầu đáp ứng tới thiên vân thành phố thao tác tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường công việc thù lao không tiện nghi chi tiết cụ thể còn phải chờ nàng đến nơi này một bên từ nàng và hắn từ đồng đạo nói nhỏ nhưng trong điện thoại từ đồng lộ nói với từ đồng đạo qua nàng sách danh giới cuối cùng sẽ không thấp hơn hai triệu hắn từ đồng đạo ở trong điện thoại đồng ý cái điều kiện này nàng mới đáp ứng sẽ mau chóng lên đường tới thiên vân thành phố mang theo nàng đoàn đội là nàng có chính mình đoàn đội vậy ít nhất hai triệu thủ lao cũng không phải thanh toán cho nàng một người nàng đoàn đội thành viên khác cũng phải phân hai triệu năm hai nghìn ba hai triệu tuyệt đối không phải một con số nhỏ nhưng từ đồng đạo không để ý bởi vì có lẽ là cái này thân đ ồ tình quá ngạo khí cũng có lẽ là vì tiếng đ ồn tóm lại cái này thân đ ồ tình mặc dù nói lên thủ lao không thấp nhưng nàng hứa hẹn nếu như vận hành đưa ra thị trường thất bại đem không lấy một đồng tiền cho nên nói h ã từ đồng đạo yêu cầu thanh toán khoản này thủ lao tiền đề là nàng giúp hắn tây môn nhất phẩm đưa ra thị trường thành công mà một khi hắn công ty này thật đưa ra thị trường thành công kia chính là hai triệu hoặc là nhiều đi nữa một điểm thù lao lại tính là cái gì đây húng chi công ty cổ phần không phải hắn từ đồng đạo một người nói cách k h á c khoản này thù lao tuy nhiều nhưng cũng không cần hắn từ đồng đạo một người thanh toán cái khác cổ đông sẽ giúp hắn cùng nhau chia sẻ từ đồng đạo hít mắt nhớ lại những khi này vốn là đứng ở hắn bên cạnh đường thanh mặt lộ nụ cười lặng lẽ r ờ i bước đi tới bên cạnh hắn gần bên thấp giọng nói lao bản tuyển chọn bí thư mới chuyện ta án ngại ý tứ đã thông báo tập đoàn trụ sở chính nhân sự chỗ tin tưởng bên kia rất nhanh thì có người chọn báo lên nàng tâm tình rất tốt có một loại mơ mộng tức thì thành sự thật vui sướng bởi vì ngay tại ngày hôm qua tư đ ồ n g đạo thật giống như đột nhiên nghĩ đến đặc biệt nói với nàng để cho nàng thông báo tập đoàn bộ nhân sự giúp hắn đề cử mấy cái thí sinh bí thư hắn muốn chọn một người bí thư mới tới thay thế nàng đường thanh cho tới nàng đường thanh tư đ ồ n g đạo nói khả năng tạm thời sẽ để cho nàng tới phụ trách cùng tức thì sắp đến thân đồ tình giao tiếp trợ giút thân đồ tình mau chóng nắm giữ công ty tin tức phụ trợ thân đồ tình mau chóng nắm giữ công ty tin tức phụ chờ công ty thật ra thị trường lại an bài nàng đường thanh đường chức vị trọng yếu nhất là từ đồng đạo hứa hẹn sẽ để cho nàng đi tới mặt chi nhánh công ty nhậm chức không cần lại đảm nhiệm hàn bí thư đối với cái này nàng hai ngày này vẫn luôn tràn trề tại vui sướng trong trạng thái nàng không nghĩ một mực làm bí thư bởi vì nàng cảm thấy bí thư công việc này đặc biệt là nữ bí thư thường thường đều là thanh x u ấ t cơm chờ không còn trẻ nữa không hề xinh đẹp cũng sẽ bị đường trẻ tuổi nữ bí thư thay thế cứ việc nàng đảm nhiệm từ đồng đạo bí thư mấy năm này vẫn cảm thấy từ đồng đạo không khó hầu hạ đối với nàng cũng rất tốt nhưng nàng trong lòng vẫn là lo lắng sau này có một ngày chính mình sẽ mất đi công việc này vì vậy là lâu dài tính toán nàng hai năm qua vẫn muốn đi chi nhánh công ty phụ trách công tác cụ thể từ đồng đạo liếc nàng một cái khẽ vượt cảm được biết đường thanh há mồm còn muốn nói tiếp chút gì t i ự u tại lúc này sân bay ra đi â thông báo bọn họ đang đợi chiếc phi cơ kia vào trạm mời nhận điện thoại thân bằng hào hữu chú ý nhận điện thoại vì vậy đường thanh tự giác ngầm miệng từ đồng đạo bên kia hy đ â dương vẻ mặt không có thay đổi gì nhưng ánh mắt như hướng đường thành kia trương lộ ra vui mừng trên mặt nhìn qua hai lần trong lòng của hắn lúc này có chút một mực vốn là hắn hướng từ đồng đạo theo đề nghị thả đường t h a n h để cho đường thanh được như nguyện đi tới mặt chi nhánh công ty làm việc là vì nhảy lồng đội điều cho hắn mội mội hí tiểu tiến h nhảy vị trí kết quả thế nào đường thanh được như nguyện từ đồng đạo lại không đồng ý khiến hắn mội mội hí tiểu tiến h làm hắn bí thư mới hắn này nhảy lồng đội điều kế hoạch vậy mà chỉ thành công một nửa lồng là dọn ra rồi nhưng toàn vì người khác làm áo cưới tốt tại ảnh hưởng không lớn hắn vẫn có lòng tin kết hợp mội mội của hắn hí tiểu tiến cùng từ đồng đạo khác không nói hắn hí đông dương mỗi ngày cùng từ đồng đạo ăn ở xuất hành đều tại cùng nhau m ộ i m ộ i của hắn hí tiểu tiến h cho dù là đánh đến xem hắn người anh này nguy trang cũng có thể bình thường thấy từ đồng đạo cho nên cơ hội vẫn có là nghĩ tới đây khí đông dương khỏe miệng thì có điểm nụ cười không bao lâu sau lối đi phía trước bên trong mới vừa xuống máy bay hành khách liền tụ năm tụ ba hướng tiếp cơ khẩu và o tới mỗi người s á c h tay kéo h ỏ n g thấy vậy từ đồng đạo xoay mặt cho h í đông dương một cái ánh mắt khí đông dương hội ý lúc này d ơ lên đã s ớ m chuẩn bị xong nhận điện thoại bài nhận điện thoại bài lên thân đổ tỉnh ba chữ to phi thường dễ thấy từ đồng đạo chưa từng thấy qua thân đồ tỉnh liền hình ảnh cũng chưa từng thấy qua nhưng coi hắn nhìn thấy trong lối đi một tên x à i bước đi đến k h í chất lạnh lùng nữ nhân thời điểm trong lòng của hắn theo bản năng đã cảm thấy nữ nhân này chắc là đệ đệ từ đồng lộ nói cái kia thân độ tình quần tây dài đen màu đen dày cao gót màu trắng nữ sĩ tu thân áo sơ mi trên cánh tay đắp một món giống vậy màu đen nữ sĩ âu phục trên tay kia xách một cái ví da màu đen nàng cái đầu không tính đặc biệt cao nhưng cũng không thấp đại khái một m b ả trên dưới hơi lộ ra gầy gò thân hình đều đặn hành đ ầ u như gió nàng vốn là mang một bộ kính dâm đi tới tiếp cơ khẩu phụ cận mới giơ tay lên tháo xuống trên mặt kính dâm lạnh lùng ánh mắt hướng tiếp cơ khẩu bên này và o qua nhìn thấy hi đông dương trong tay giơ cao nhận điện thoại bài nàng trực tiếp thẳng hướng đi tới bên này ở sau lưng nàng bước nhanh tiểu bảo đi theo một nam một nữ hai người nếu so sánh lại này trong tay hai người hành lý liền muốn nhiều hơn rồi rất nhanh nàng xài bước đi đến từ đồng đạo trước mặt bọn họ thì tay đem trong tay bao bị bông xuống tay phải sạch sẽ gọn gàng mà đưa đến từ đồng đạo trước mặt ta thân đồ tỉnh xin hỏi ngươi là nàng ngũ quan thanh tú đẹ đẽ nhưng bởi vì lạnh lùng ánh mắt làm cho người ta một loại anh khí cảm giác hóa thành đồ trang sức trang nhã Cả ngài ư trên t dưới, i đều lộ ra khỏe xảo giác. h ngài khỏe ngài khỏe đang khi nói chuyện đường thanh cùng hí đông dương đã tự giác tiến lên giúp bọn hắn mang hành lý lúc này thân đổ tình thần tình kinh ngạc trên giới quan sát từ đồng đạo mấy lần trong mắt lộ ra mấy phần nghi ngờ ngươi là từ đồng đạo từ tổng tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn pháp nhân nàng đại khái là kinh ngạc ở từ đồng đạo hôm nay sẽ đích thân tới đón bọn họ từ đồng đạo ngậm cười gật đầu đúng là ta đệ đệ của ta nói thân đổ nữ sĩ là phục đán tài chính chuyên nghiệp chuyện kỳ học tỷ là tài chính nghiệp tân tú ta rất ngạc nhiên cho nên muốn trước tiên nhận biết ngài đối với nàng từ đồng đạo vẫn là khắc khí thân đổ tình cười nhạt gật đầu một cái nguyên lai、like、là như vậy vậy chúng ta bây giờ có thể đi ngài công ty sao như thế phong cách nữ nhân từ đồng đạo trong cuộc sống đã rất lâu không gặp theo làm việc góc độ hắn rất thưởng thức như vậy nữ nhân cười một tiếng hắn nhấc chân đuổi theo cho nàng dẫn đường bọn họ đậu xe tại sân bay hầm đậu xe hai chiếc xe cùng một ngày buổi sáng thiên vân đại học sư phạm dọc theo thao trường mới vừa chạy xong ba nghìn m m ở ngụy thu cúc cái chán tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi cùng mấy vị bạn học ngồi chung tại bên bãi tập trên bậc thang một bên nghỉ ngơi một bên vặn ra một chai nước suối cái miệng nhỏ nết một cái lại một miệng học thể dục không phải mái như vậy huấn luyện thường ngày nàng sớm thành thói quen nhưng mỗi lần luyện xong vẫn là cảm thấy mệt mỏi không có cách nào mỗi lần lúc huấn luyện sau huấn luyện viên đều muốn đem bọn họ luyện k i ế n sức mới bỏ qua bảo là muốn không ngừng đánh vỡ thân thể bọn họ cực hạ n bên cạnh hai cái nữ đồng học đang ở trò chuyện đầu quân đề tài nữ xinh giáp ta không muốn đi đầu quân đại học mấy năm này đã đủ mệt mỏi ta cũng không muốn lại khổ như vậy luyện vài năm quá khổ người xem trên người của ta bắt thịt bạn trai ta đều có chút sợ ta đặc biệt là lần trước ta nổi giận thời điểm một cái bóp vỡ lon nước giải khát thiếu chút nữa thì đem hắn dọa gái ra các ngươi có tin hay không nữ sinh nhất ha ha ai cho ngươi tìm văn học ban l i ê n bạn trai ngươi cái kia thân thể nhỏ bé ta cũng hoài nghi ngươi thật sinh khí thời điểm một quyển có thể đem hắn đánh hộp máu ha ha nữ sinh giáp đi ngươi ta mới không có bạo lực như vậy ta ta tìm văn học ban cũng không phải là là đời kế tiếp cân nhắc sao các ngươi nói ta đã tư chi phát triển đầu góc ngu si rồi nếu là lại tìm một cái không sai bị lắm đ ờ i k ế tiếp làm sao bây giờ nhà cũng để cho hải tử luyện thể dù sao ừ nữ sinh nhất ha ha đang uống nước ngụy thu cúc một cái không nhịn được cười khúc khích trong l ô mũi liền phun ra nước còn liên tục ho khan một bên ho khan một bên tức giận lấy ánh mắt chừng nữ sinh giáp t i ể u tại lúc này một loạt tiếng bước chân theo các nàng sau lưng chuyển tới ngụy thu cúc quay đầu nhìn lại là các nàng rõ d ạ t trưởng một tên mặt chữ quốc nam sinh thấy ngụy thu cúc quay đầu trưởng l ấp lộ ra nụ cười cầm trong tay một phong thơ đưa tới ngụy thu cúc trước mặt ta mới vừa đi thu phát phòng nhìn một chút có ngơi một phong thơ có ta tin ngụy thu cúc thật bất ngờ nghi ngờ đưa tay nhận lấy trường lớp cười một tiếng xoay người rời đi nữ sinh giáp cùng nữ sinh nhất thì tò mò lại gần nữ sinh giáp ta xem một chút có phải là ngươi hay không cao trùng cái nào t h ầ m mến ngươi nam sinh cho ngươi viết thư tỉnh nhà hỉ hỉ nữ sinh nhất nhất định là thư tỉnh đầu năm nay không viết thư tỉnh ai còn viết thơ ngụy thu cúc tức giận đưa tay đưa nàng lưỡng đ ẩ y ra sau đó theo bản năng đứng dậy hướng cách đó không xa đi tới rõ ràng muốn đơn độc nhìn tin kia hai cái nữ đồng học thấy chê kẻo mấy câu cũng không theo tới ngụy thu cúc tao mày đi tới cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá tại trên băng đá ngồi xuống nàng, nàng h tại thiên vân g dòng vo mấy chữ, c đại học sư phạm đọc sách vài năm vẫn là lần đầu tiên nhận được đến từ bạn thị phong thơ không có nhiều mớn nàng tiện tay sẽ phong thơ ra dùng ngón tay vén lên phong thư chuẩn bị rút ra bên trong tờ thư nhưng kinh ngạc nhìn thấy trong phong thư không chỉ có xếp tờ thư còn có vài tấm hình mang theo nghi ngờ cùng tò mò ngụy thu cúc dứt khoát đem trong phong thư tờ thư cùng hình ảnh toàn bộ ngã ở trước mặt trên bàn đá đầu tiên là thuận tay cầm lên ngã ở trên bàn đá vài tấm hình trong tấm ảnh một nam một nữ dắt tay toàn bộ xem hình bối cảnh ánh sáng hẳn là buổi tối có vài chiếc sáng đèn đường bị chụp vào trong tấm ảnh chỉ một cái lên mắt ngụy thu cúc thì nhìn được mặt liền biến sắc trong tấm ảnh nữ nhân rất đẹp tóc dài phất phới vóc người cao g á o dáng vẻ yêu kiểu nụ cười tươi đẹp nhưng nàng ngụy thu cúc không nhận biết c ó thể t r o n g theo ấ m ả n n thân đồ tình u đồ nói g loại trừ cái công ty này ta còn có cái khác mấy cái công ty yêu cầu xử lý cho nên tiếp theo một đoạn thời gian ta sợ rằng không thể mỗi ngày theo thân đồ nữ sĩ các ngươi cùng nhau bận rộn bất quá đường thanh là ta bí thư riêng từ đồng đạo trong cười gian, một tiếng đang muốn nói chút gì trên người hắn tư nhân điện thoại di động đống nhiên văng lên hắn khe nhũi mày lấy điện thoại di động ra liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện là ngụy thu cúc liền tiện tay cắt đứt lại tiện tay đem điện thoại di động tắt cái lại túi mấy vị hôm nay mới vừa xuống máy bay đường đi vất vả nếu không chúng ta đi trước ăn cơm sau đó nghỉ ngơi một chút quán rượu bên kia ta đã khiến người sớm đặt trước được rồi chúng ta từ đồng đạo lời khách khí mới vừa nói tới chỗ này trong túi điện thoại di động liền lại vang lên trong lúc nhất thời hiện trường mười mấy người nhìn h ắ n ánh mắt đều cùng chức không giống nhau trong mắt mọi người hiện ra nụ cười có người cắn chặt môi cưỡng bách chính mình không cười lên tiếng cũng không lộ ra nụ cười có người c a o mày không ngừa được rồi người này chính là thân độ tỉnh ngượng ngùng từ đồng đạo đầu tiên là theo mọi người nói rồi lời xin lỗi câu mày lại lấy điện thoại di động ra thấy điện thoại gọi đến biểu hiện vẫn là ngụy thu cúc trong bụng không khỏi không nói gì ám đạo nữ nhân này chuyện gì xảy ra ta cú điện thoại đầu tiên không nhận ngươi còn tới đoạt mệnh liên hoàn cồn lúc này lại lần nữa cắt đứt cũng trực tiếp cho điện thoại di động tắt máy chương 696, n g ă n cửa thương sư v ấ n tội đem điện thoại di động t ắ t cãi lại túi từ đồng đạo đối với thân đồ tình ấ y náy cười một tiếng đưa tay mời thân đồ nữ sĩ chúng ta đi quán rượu chứ đi trước ăn một bữa cơm Các nhắc tới anna nàng tiện tay chỉ xuống bên cạnh nữ phụ tá vị này anna là thân đổ tình hôm nay mang đến hai người một trong thân đổ tình tiếng nói vừa dứt anna liền lên nửa trước bước mang theo chức nghiệp tính nụ cười đối với v ông hưng gật đầu hỏi thăm v ông hưng có chút ngoại ý muốn thân đổ tình liền ăn một bữa cơm thời gian đều muốn an bài làm việc hắn theo bản năng liếc nhìn từ đồng đạo thấy từ đồng đạo không có phản đối v ông hưng liền đáp ứng một tiếng lúc này xoay mặt phân phó bên cạnh phó quản lý thấy hắn đã an bài xong xuôi thân đổ tình này mới nhìn hướng từ đồng đạo nói năng thận trọng vẻ mặt từ tổng vụ làm ăn này ta yêu cầu xem trước qua ngơi công ty này tài liệu cà kẽ đánh ra sau đó căn cứ ngơi cuối cùng ra giá, giá. đại khái tôi hôm nay đánh giá kết quả đại khái là có thể đi ra đến lúc đó ta khả năng yêu cầu ngài lại rút ra chút thời gian cùng ta nói một hồi vụ làm ăn này cuối cùng ra giá người xem có thể không nàng ngữ tốc so với thường nhân nhanh hơn chừng một phần ba lộ ra rất l á o luyện nhưng từ đồng đạo cũng nghe được có chút nhức đầu bởi vì hắn muốn tập trung chú ý lực tài năng nghe h i ể u nàng nói toàn bộ mà nói hào tâm t ô n sức cười một tiếng từ đồng đạo gật đầu một cái có thể không thành vấn đề kia thân đồ nữ sĩ chúng ta bây giờ có thể lên đường đi quán rượu sao thân đồ tình gật đầu một cái lại vừa là nhấc chân liền đi thật ra nàng thật xinh đẹp vóc người mặc dù hơi gầy nhưng vóc người đường con cũng rất động lòng người k h í chất mặc dù lãnh nhưng ngũ quan thanh tú đẹp đẽ màu da rất trắng thỏa đáng mỹ nữ một quả có thể nàng nói mà nói làm việc phong cách quá sắp bén dễ dàng khiến người bỏ qua nàng giới tính bị nàng kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú sẽ có một loại không hiểu áp lực đêm tối di thiên lấp lánh vô số ánh sao đêm đó mới vừa tại quán rượu cùng thân đồ tình nói tốt cuối cùng giá cả từ đồng đạo lúc này hơi lộ ra mọi mệnh tựa vào ghế sau xe lên thân thể hướng h ư u khuyên nghiêng tay phải t ù i trỏ trụ tại ly chiến kệ tay phải tứ chỉ đỡ cái chắn ngon cái nhẹ nhàng đ ể ép h u y ệ t thái dương nay tới đến hôm sau mặc dù hắn không có làm gì đó lao động chân tay nhưng hao tâm tốn sức chuyện quá nhiều dù hắn trẻ tuổi tinh lực dồi dào lúc này cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi cũng là bởi vì này mỗi khi loại thời điểm này hắn liền có chút hối hận chính mình đem làm ăn sạp hàng được lớn như vậy giao thiệp với ngành nghề quá nhiều lấy nhiều như vậy chi nhánh công ty mỗi một chi nhánh công ty đều cần hắn hao tâm tốn sức mặc dù mỗi một chi nhánh công ty, trước mắt đều riêng có người phụ trách mỗi một chi nhánh công ty yêu cầu hắn hao tâm tốn sức địa phương cũng không nhiều nhưng mấy cái chi nhánh công ty yêu cầu hắn bận tâm chuyện chung vào một chỗ vậy thì hơn nhiều hơn nữa mới vừa lại cùng ngữ tốc nhanh như vậy thân độ tình nói giá các chuyện nàng kia súng máy giống như ngữ tốc đối với hắn thần kinh thật là một loại tàn phá mới vừa cùng nàng nói xong giá cả trước khi đi hắn không nhịn được hỏi ra đấy lòng tất cả ngày nghi vấn thân đồ nữ sĩ b ạ n g hội hỏi một chút xin hỏi ngài là người nơi nào ạ từ nhỏ ở nơi nào lớn lên h ắ từ đồng đạo lòng hiếu kỷ nguyên bản không có mạnh như vậy nhưng nàng nói chuyện ngữ tốc quá nhanh mà hắn là khắp chính mình là người của hai thế giới trí nhớ cũng muốn không nổi quốc nội chỗ nào người nói chuyện ngữ tốc nhanh như vậy thân đổ tình đương thời rất ngoài ý m u ố n kinh ngạc nhìn hắn một cái cũng không biết nàng hoài nghi hắn d i p tâm không có hoàng sơn thái bình ta là tại thái bình lớn lên thế nào từ tổng cụ thể muốn hỏi cái gì thái bình thái bình người nói chuyện ngữ tốc nhanh như vậy sao từ đ ô n g đạo muốn hỏi suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được không nghĩ lộ ra thật không có lễ phép trên xe từ đồng đạo nhớ tới đây không khỏi bật cười sau đó khẽ ngầm đầu hỏi lái xe phía trước hí đông dương ai đông dương người biết hoàng sơn thái bình người sao người bên kia nói chuyện ngữ tốc có phải hay không đều rất nhanh khí đông dương thông qua bên trong xe gương chiếu hậu liếc nhìn chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo khí đông dương lắc đầu một cái không nhận biết không biết được thế nào mới vừa từ đồng đạo cùng thân đồ tình nói lúc làm việc khí đông dương không ở bên một bên cho nên không có nghe thấy thân đồ tình nói nàng là hoàng sơn thái bình người từ đồng đạo lắc đầu một cái nếu không nhận biết rồi coi như xong an tâm lái xe đi ước chừng sau hai mươi phút lái xe vào khôi tinh thành sau khi xuống xe từ đồng đạo khí đông dương giống như thường ngày đi vào thang máy từ h ẳ n đồng đạo nhìn t thấy n nguyễn thu cúc thời điểm nguyễn thu cúc đi theo cũng nhìn thấy từ đồng đạo nàng bước chân cũng lập tức dừng lại cau mày nàng sắc mặt h â m trầm ánh mắt bất thiện nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo chân mày hơi nhũ một cái hắn bỗng nhiên nhớ lại sáng hôm nay nguyễn thu cúc liên tục cho hắn đánh tía hai cái điện thoại sau đó vì không trễ mãi làm việc hắn đóng điện thoại di động đến bây giờ đều không nhớ ra được mở máy mà nguyễn thu cúc lúc này xuất hiện ở hắn cửa phòng nàng là tới làm chi cố ý ở nơi này chờ ta sao kia nàng hôm nay liên tục gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì khẩn yếu đủ loại ý niệm tại từ đồng đạo trong đầu né qua hắn theo bản năng đi mau mấy bước đi tới nguyễn thu cúc phụ cận lo lắng hỏi tiểu cúc đã xảy ra chuyện gì sao có phải là ngươi hay không tỷ xảy ra chuyện gì à ký đông dương sớm tại nhìn thấy nguyễn thu cúc ngăn ở cửa thời điểm vẻ mặt liền hơi đổi từ đồng đạo đi nhanh hướng n g u y thu cúc thời điểm h í đông dương liền bất động thanh sắc theo thật s á t từ đồng đạo bên cạnh cặp mắt nửa hí vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngụy thu cúc hắn cho ngụy thu cúc gửi gì đó hắn trong lòng mình rõ ràng hắn mục tiêu là để cho ngụy xuân lan theo từ đồng đạo chia tay, cũng không muốn đem từ đồng đạo thế a y cũng k ô n muốn đồng g đem đạo từ t h nào mà hắn chức trách là bảo vệ từ đồng đạo an toàn hắn sợ ngụy thu cúc dưới sự tức giận đối với từ đồng đạo độc thủ mà ở hắn trong ấn tượng rất nhiều nữ nhân cùng người lúc động thủ sau thích bắt khuôn mặt hoặc là hầu tử tâu đảo hắn sợ từ đồng đạo không có phòng bị bên dưới thiệt thòi lớn ngụy thu cúc chỉ quét hí đông dương nước mắt ánh mắt liền lại thẳng tắp nhìn ch cười lạnh một tiếng chất vấn từ đại lão bản ngươi bây giờ còn có tâm tư quan tâm tỷ của ta đây là chuyện gì xảy ra mời ngươi từ đại lão bản giải thích cho ta một hồi vừa nói nàng đem phá hủy ém miệng phong thơ đột nhiên hướng từ đồng đạo trước mặt đưa một cái t h ở phi phò ánh mắt rất không thiện từ đồng đạo cao mày nhìn đưa tới trước mặt mình phong thơ trong mắt tràn đầy nghi vấn muốn ta giải thích một chút giải thích gì đó phong thư này bên trong viết vậy là cái gì hắn nhìn một chút trước mặt n g u y thu cúc này mới đưa tay nhận lấy phong thơ chương sáu trăm chín mươi bảy tỉnh táo ứng đối hắn không có hỏi sặt trong lúc ngụy thu cúc là thế nào theo trường học đi ra bởi vì hắn lần trước gặp quang ngụy thu cúc có thể leo lên các nàng trường học tường rào các nàng trường học tường rào hiển nhiên không thể thật đưa nàng mẹ ệ ở trong trường học nhận lấy ém miệng đã sớm mở ra phong thơ từ đồng đạo thuận theo bông xuống mắt đem trong phong thư tờ thư cùng hình ảnh toàn bộ ngã ở tay trái mình bên trong hiện lộ tại phía trên nhất hình ảnh nhất thời làm hắn con ngươi có chút cò rụt lại lại là hắn ôm tàng tuyết di eo tựa vào trên thân xe nhìn bờ sông cành đêm Từ đ người đạo cũng không d có ủ a hai qua, thế hắn tính. giới trải Người tốt tâm sớm rèn luyện đã c thể nói hắn trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc cũng có thể nói hắn lợn chết không sợ nước sôi tóm lại đã rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn tại chỗ thất thố hắn s á c mặt bình tĩnh là xem phía dưới vài tấm hình có hắn và tặng tuyết di chung một chỗ hình ảnh cũng có hắn và hạ vân chung một chỗ hình ảnh thậm chí còn có một chương hắn và cắt tiểu ngư tại quán cà phê uống cà phê hình ảnh cùng cắt tiểu ngư tấm hình này là những hình này phía dưới cùng một chương nhìn thấy tấm hình này thời điểm thiếu chút nữa đem hắn khí cười ai vậy người nào vỗ xuống những hình này nghĩ như vậy làm ta vì làm ta đã hưởng cố sự thật làm cho người ta gài tang vật rồi sao cùng tăng tuyết di cùng hạ vân hắn thừa nhận mình xác thực cùng nàng lưỡng có một chân có thể cùng các tiểu ngư hắn và các tiểu ngư đến nay chưa từng quá lôi chỉ nữa bước lặng lẽ đem vài tấm hình trồng lên nhau từ đồng đạo một tay rũ ra xếp xong tờ thư thật ra không phải tờ thư là hai tấm trắng như tuyết tần giấy trên giấy chưa viết cũng không phải viết tay mà là máy móc in ra chưa viết từng hàng ấn c h ư viết liệt kê hắn và tăng tuyết di hạ vân c ù cùng cùng như vậy một phong thơ lại là mới vừa rồi ngụy thu cúc đưa cho hắn nhìn ngụy thu cúc mới vừa rồi sắc mặt cùng không tốt ánh mắt rõ ràng nàng đã xem qua phong thư này nội dung gửi phong thư này cho nàng người kia muốn làm gì có đồ có chân tướng mặc dù trong tấm ảnh hắn và các tiểu ngư quan hệ là bị giả tạo nhưng có như vậy một phong t h ư xuất hiện hắn đã chăm miệng cũng không thể bảo chữa ngụy biện chỉ sẽ để cho chính mình lộ ra càng bật cười rốt cuộc là người nào chụp những hình này làm phong thư này gửi cho ngụy thu cúc đây là từ đồng đạo lúc này muốn biết nhất rõ ràng nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại trọng yếu nhất là đối phó thế nào trước mặt ngụy thu cúc cùng với khả năng đã biết chuyện này ngụy xuân lan tâm trạng n g ư ợ ngang nhưng hắn vẻ mặt vẫn bình tĩnh ngầm đầu nhìn về phía trước mặt c a o mày quắc mắt theo dõi hắn ngụy thu cúc từ đồng đạo cùng nàng mắt đối mắt hai giây móc ra chìa khóa mở ra nhà ở cửa lớn đưa tay tỏ ý ngụy thu cúc mắt liếc nhìn hắn lại nhìn một chút bên cạnh hắn hí đông dương lạnh r ê n một tiếng nhấc chân đi vào trong nhà từ đồng đạo sau đó đi theo vào cửa hí đông dương theo bản năng cũng phải theo vào môn lại bị từ đồng đạo đưa tay ngăn trở cũng đối với thần sắc kinh ngạc hí đông dương nói đông dương ngươi đi mua cho ta một cái vịt quay tới nhớ kỹ để cho chủ tiệm cho ta phiến được rồi lấy thêm trở lại đi thôi hí đông dương c a o mày n à y đến lúc nào rồi rồi từ đồng đạo lại còn suy nghĩ ăn vịt quay hắn không xác định cái này có phải hay không từ đồng đạo cố ý tại đẩy ra hắn hắn theo bản năng mở miệng không phải a đạo vịt quay ta quay đầu cho ngươi đi mua ta cảm giác được ta bây giờ hẳn là ở bên cạnh bảo vệ ngươi từ đồng đạo cười nhạt khẽ lắc đầu bảo vệ ta không cần tiểu cúc mặc dù là học thể dục nhưng nàng đến cùng là một phụ nữ ta từ đồng đạo nếu là ngày nào ngay cả một nữ nhân đều sợ đối mặt đàn bà đều cần người bảo vệ ta đây nên trở về quê quán chồng c h ọ n đi rồi đi thôi nhớ ta muốn mới ra lò khí đông dương há miệng còn muốn nói tiếp gì đó ánh mắt đối nhau từ đồng đạo lạnh dần ánh mắt khí đông dương cuối cùng không dám nói gì nữa hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa từ đồng đạo sẽ hoài nghi đến trên người hắn cũng là vào giờ khắc này hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình kế hoạch sợ rằng phải thoát khỏi nắm trong tay mình từ đồng đạo không có hắn nghĩ đến tốt như vậy tính toán được ra đây phải đi vừa nói hí đông dương không do dự nữa xoay người rời đi từ đồng đạo nhìn hí đông dương hướng cửa thang máy đi tới híp mắt một cái tiện tay đóng cửa lại vào giờ phút này hắn mặc dù còn không có hoài nghi mới vừa lá thư này là hí đông dương gửi cho ngụy thu cúc nhưng hắn từ trước đến giờ cẩn thận tính tình khiến hắn đang xác định chân chính hát thủ sau màn là ai trước theo bản năng hoài nghi có thể vỗ xuống những hình kia tất cả mọi người mà hí đông dương h ắ từ đồng đạo tài xế kiêm hộ vệ bất kể hắn có hay không cái này động cơ ít nhất là có cái điều kiện này vỗ xuống mới vừa những hình kia bởi vì hắn từ đồng đạo mỗi lần đi gặp thằng tuyết gì, hoặc là h ạ vân hoặc là các tiểu ngư hay hoặc là gì đó khác người trên căn bản đều là hí đông dương lái xe đưa hắn tới đóng đại môn từ đồng đạo mặt trầm như nước xoay người đi tới phòng ngăn chỗ ấy rót hai ly nước sôi một tay cầm một ly đi tới phòng khách đặt ở trên bàn trà trong đó một ly đặt ở sắc mặt khó coi ngụy thu cúc trước mặt chính hắn thì tại mặt bên một người trên ghế salon ngồi xuống bình tĩnh ánh mắt cùng ngụy thu cúc cặp mắt chống lại ngụy thu cúc tau mày từ đồng đạo p hai ả n ứng này quá bình tĩnh quá r phản tay mới v căn bản k h ô giao hòa đặt ở trên đầu gối nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hỏi ngược lại chị của ngươi xem qua mới vừa lá thư này không có so sánh theo ngụy thu cúc giải thích ngụy xuân lan có hay không xem qua lá thư này mới là hắn muốn biết nhất hắn cũng không phải là cùng ngụy thu cúc nói yêu thương có cần phải nhất định phải theo ngụy thu cúc giải thích hắn chân chính để ý là ngụy xuân lan ngụy thu cúc chân mày n í u chặt hơn thăng thêm ngữ khí từ đồng đạo n g ư ơ i có nghe hay không thấy ta đang hỏi ngươi gì đó ta muốn ngươi cho ta một cái giải thích ngươi muốn là không thể cho ta một hợp lý giải thích ta quay đầu liền đem lá thư này đưa cho tỷ của ta nhìn ngươi tin không tin nghe nàng nói như vậy từ đồng đạo trong lòng có chút một thả xem ra nàng còn không có đem lá thư này đưa cho ngụy xuân lan nhìn khẽ gật đầu từ đồng đạo sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi im lặng phúc chốc mới có chút túi đầu nói ta không có gì hay giải thích nếu chuyện này ngươi biết vậy ngươi nói một chút ngươi ý tưởng đi ngươi muốn cho ta làm gì ngươi lại muốn làm gì ngụy thu cúc không dám tin tưởng theo dõi hắn nàng rất b u ô n mực hắn là làm sao làm được bình tĩnh như vậy vô s ỉ như vậy sao chương sáu trăm chín mươi tám suy đoán ngươi không có gì hay giải thích ngụy thu cúc không nhịn được hướng từ đồng đạo xác nhận từ đồng đạo bình tĩnh ánh mắt cùng nàng đối mặt khẽ vất cảm không có phủ nhận càng không có ngụy biện ngụy thu cúc đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ thấy hắn như thế bình tĩnh nàng dẫn đến ngực cao thấp chập trùng chưa chắc khuôn mặt đều đỏ lên vị t ư c nhưng lại tựa hồ có chút kiên kỵ từ đồng đạo thế lực cho nên hắn cố nén không có tức miệng mắng to nhưng nàng nhìn từ đồng đạo ánh mắt vẫn là lộ ra một cô muốn miệng nhất định hắn mùi vị lặng lẽ siết chặt quả đấm ngụy thu cúc cắn răng chất vấn được vậy ta hỏi ngươi t ỷ của ta ở trong lòng của ngươi tính là gì cùng trong tấm ảnh kia ba nữ nhân giống nhau sao đúng hay không từ đồng đạo khe nhữ mày nàng này không ổn định tâm tình trạng thái khiến hắn lo lắng nàng lại đột nhiên n ổ i điên luyện thể dục nữ hải tính khí như vậy bảo sao rõ ràng là một phụ nữ như thế nhưng cho hắn một loại huyết khí phương cương cảm giác yên lặng mấy giây hắn mở miệm phản bác kia hình ảnh bên trong các tiểu、ngư. c ù người ta l nguyễn, giải giải nguyễn thu cúc lại bị tước đến từ đồng đạo giơ tay lên ngăn cản nàng phía dưới mà nói tiểu cúc ta đây sao nói cho ngươi hay ta bây giờ trên mặt nổi bạn gái chỉ có chị của ngươi nếu như ta có thể cùng một mực tốt như vậy đi xuống qua vài năm thời gian thích hợp thời điểm Ta sẽ cùng nàng kết hôn điều kiện tiên quyết là nàng nguyện ý gả cho ta đây là hắn lời trong lòng nhưng nói ra thời điểm trong lòng của hắn cảm thụ nhưng là phức tạp nhờ vào lần này đột nhiên có như vậy một phong thơ gửi đến ngụy thu cúc trong tay đã cho hắn và ngụy xuân lan tương lai đắp lên một tầng bóng mở có lẽ lần sau như vậy phong thơ sẽ trực tiếp gửi đến ngụy xuân lan trong tay có lẽ lần này như vậy phong thơ ngụy xuân lan cùng ngụy thu cúc đồng thời đều nhận được cũng không nhất định húng chi coi như không có chuyện này tới phá rối hắn và ngụy xuân lan sau này cũng chưa chắc có thể đi tới hôn nhân đ i ệ đường thì như vạn nhất tàng tuyết di nơi đó trước mang thai thì như đời này hắn vẫn không thể để cho người nào mang thai hôn nhân tại hắn lý giải bên trong muốn bước vào hôn nhân điện đường nam nữ cũng là vì ô m hạnh phúc mà mỗi người đối với hạnh phúc định nghĩa cũng không khỏi giống nhau có người sẽ cảm thấy chỉ cần với nhau yêu nhau coi như không sinh hài tử cũng có thể rất hạnh phúc mà có vài người trong lòng đối với hạnh phúc định nghĩa trong đó ác không thể thiếu một điểm là có con ít nếu như sau khi kết hôn vẫn không có hài tử những người này trong lòng sẽ từ đầu đến cuối có thiếu sót tổng cũng không cảm thấy chính mình trải qua hạnh phúc ngụy thu cũng không biết từ đồng đạo thế giới nội tâm nghe từ đồng đạo mới vừa tỏ thái độ nàng mặt đầy cười lạnh nhưng trên mặt nộ khí lại s á t thực tiêu mất không ít vốn là căng thẳng thân thể cũng đ ố n g nhiên thả lỏng đi xuống t i ê n lặng nhìn chằm chằm từ đồng đạo vẻ mặt nhìn một lúc lâu nàng mới gật đầu một cái nói được nếu ngươi nói như vậy vậy được ta thiệu lại tin tưởng ngươi một lần ngươi trước cùng những nữ nhân khác đều gãy ngươi và các nàng đều gãy ta mới tin tưởng ngươi là chân ái tỷ của ta từ đồng đạo không gấp trả lời hắng khẽ rũ mắt xuống kiểm móc ra bao thuốc lá cũng không hỏi nàng có thể hay không hút thuốc r ú là... từ đồng đạo khẽ lắc đầu mọi thứ phải làm xấu nhất dự định chúng ta không rõ ràng gửi phong thư này cho ngươi người rốt cuộc là người nào cũng không rõ ràng ta mục tiêu là muốn chọc giận ngươi cho ngươi tới theo ta não v ẫ ta nếu là như nguyễn theo chế xuân lan lần o ạ i c c này nếu đúng loại i sau, cũng h c nhận năng n h được như vậy một phong thơ kia、yeah. nghĩ tới đây nguyễn thu cúc ngồi không yên lập tức đứng dậy n h ấ c chân liền đi tới cửa n h ị n bước vội vã không được ta bây giờ đi trở về nhìn một chút họ từ n g ư ơ i tốt nhất cầu nguyện tỷ của ta chưa lấy được phong thư này nếu không ta không để yên cho ngươi từ đồng đạo ngồi không nhúc đ í c h chỉ là mắt lại nhìn trong lòng của hắn rất rõ dưới mắt loại cục diện này vô luận hắn tại ngụy thu cúc trước mặt biểu hiện có bao nhiêu khẩn trương nhiều ân cần đều không có tác dụng gì quyết định hắn và ngụy xuân lan có thể hay không chia tay mấu chốt đã không phải là những thứ này ngụy thu cúc sau khi đi từ đồng đạo hơi hít mắt lại tựa vào trên ghe salon lặng lẽ hút thuốc ánh mắt như có điều suy nghĩ một điếu thuốc rút được một nửa hắn không nhịn được đứng dậy đi phòng ăn trên b à n cầm lên ngụy thu cúc trước cho hắn lá thư này k hít mắt lần nữa nhìn vài tấm hình cùng trên giấy nội dung mới vừa ngụy thu cúc đi gấp quên mang đi phong thư này nhìn trong tay kia vài tấm hình từ đồng đạo biết rõ lần này ra tay với chính mình người kia đối với hắn gần mấy tháng hành tung nắm giữ được rất chính xác bằng không không có khả năng t r ụ p tới hắn gần mấy tháng trước sau cùng tặng tuyết di hạ vân cùng với các tiểu ngư ước hẹn hình ảnh là có người tiết lộ rồi ta hành tung vẫn là lần này đối phó ta người mời đặc biệt người theo dõi ta mấy tháng ngụy thu cúc tại thời điểm hắn từ đồng đạo không có thời gian ngẫm nghĩ lúc này một ngẫm nghĩ trong lòng đột ngột sinh ra cảnh giác bởi vì vô luận là có người tiết lộ rồi hắn hành tung vẫn là gần mấy tháng một mực có người theo dõi hắn hành tung đối với hắn từ đồng đạo an toàn cá nhân tới nói đều vô cùng nguy hiểm nếu đúng như là trước một loại tình huống vậy nói rõ bên cạnh hắn thân cận nhất trong đám người có người bán đứng hắn hoặc là đường thanh hoặc là hí đông dương hắn từ đồng đạo mỗi ngày hành trình tính ngẫu nhiên thật ra rất mạnh bình thường là cùng ngày muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó vì vậy có thể mỗi ngày chính xác nắm giữ hắn hành tung người ít mà đường thanh cùng hí đông dương là đối với hắn hành tung hiệu rõ nhất người nếu đúng như là loại sau tình huống vậy cũng giống vậy đáng sợ bởi vì này vài tấm hình lên hắn cùng với tăng t u y ế t gì, h ạ vân các tiểu ngư ước hẹn thời gian quá độ dài đến mấy tháng nếu như những hình này là người khác theo dõi hắn mấy tháng quay chụp đi xuống thành quả lại không bị hắn và hí đông dương phát hiện vậy nói rõ gì đó có phải hay không ý nghĩa nếu như chụp hình người kia muốn giết hắn từ đồng đạo hắn từ đồng đạo cũng chỉ có thể ở đối phương vọt tới hắn phụ cận thời điểm hắn từ đồng đạo tài năng kịp phản ứng, Chương 699, từ đồng đạo phản ứng quá khích. nhìn chằm chằm trong tay hình ảnh nhìn một lúc lâu từ đồng đạo đ ô n g nhiên tiện tay đem hình ảnh ném ở trên bàn ăn lấy điện thoại di động ra tìm tới trịnh thanh dãy số đ ờ i tới rất nhanh t r ị n h thanh bên kia kết nối trịnh thanh này a đạo có chuyện gì không từ đồng đạo ánh mắt nhìn trên bàn ăn hình ảnh thanh ca ta nhớ được ngươi cái tia đường hình trịnh mạnh rất có thể đánh đúng không t r ị n h thanh có chút ngoài ý mớn à nha ngươi nói trịnh mạnh a là tên tia trời sinh chính là luyện vũ tài liệu xương cốt tráng kiện thân đại lực không t u a thiệt thật động thủ mà nói ta không tiếp được hắn mấy chiêu thế nào nơi g ư nơi đó có cái gì chuyện yêu cầu hắn đi động thủ sao từ đồng đạo cặp mắt h ế p một cái không có chính là gần đây khả năng có người để mắt tới ta đông dương một người sợ là không bảo vệ được ta an toàn như vậy ngươi bây giờ tới khôi tinh thành bên này một chuyến chúng ta gặp mặt lại nói kêu lên ngươi cái tia đường hình t r ị n h manh cùng nhau mau chóng trinh thanh gì đó có người để mắt tới ngươi ai vậy từ đồng đạo gặp mặt lại nói ngươi mau chóng dẫn hắn tới thấy ta trinh thanh cười khanh khách hai giây được người đ ư n g đội a chúng ta cái này thì tới lập tức từ đồng đạo ử một tiếng liền cúp điện thoại i người người ngươi, ngươi ngươi, ngươi không đáng giá nếu là thật có chuyện gì ngươi không thể không làm vậy cũng đừng chính ngươi tới làm nói cho ta biết ta tới an bài được rồi từ đồng đạo trong lòng cảm động ngoài miệng lại nói ngươi nghĩ nhiều hơn ta chính là yêu cầu một cái có thể đánh tới bảo vệ ta thân thể an toàn ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết dưới tay ngươi những người đó người nào tối có thể đánh cắt lương hoa bảo vệ ngươi an toàn h í đông dương không được sao bên cạnh ngươi không phải có h í đông dương rồi sao thiên kia lúc trước danh tiếng rất lớn hắn không làm từ trước từ đồng đạo âm thầm rồi âm thầm mới nói ta có đừng làm việc giao cho hắn đi làm cho nên bên người tạm thời sẽ thiếu một cái có thể đánh tốt nhất là cái loại này tính cách trầm ổ n một chút nhân phẩm đừng quá sai dưới tay ngươi có người như vậy sao cắt lương hoa phụ trách tây môn đạo internet một khối này thủ hạ nhìn bãi nhiều người phải là rất nhiều đều là lúc trước tại xa châu h u y ề n thành hoặc là thủy điệu thành phố quân lấy nhau từ đông đạo bình thường rất ít cùng những người này trực tiếp giao thế i ệ với nhưng hắn vẫn luôn biết rõ cắt lương hoa thủ hạ có rất nhiều người như vậy trước là cha phụ thân hắn nguyên nhân cái chết lúng bắt người h i ể m nghi bạch kim t ă n hắn sẽ dùng qua những người đó cắt lương hoa có ngược lại có ta suy nghĩ a theo theo có thể đánh hạ thủ cũng hắc còn có tôn hải tử tên kia ngươi đừng nhìn hắn thấp nói đến đánh nhau có thể mạnh a còn có lý nạo tử lý não t ử toàn cơ bắp mỗi lần cùng người đọc thủ đều ngốc lớn mật cái gì cũng không sợ phải nói có thể đánh hắn cũng có thể đánh bất quá người muốn tính cách trầm ồn nhân phẩm cũng không tệ kia、yeah. ta cảm giác được tôn hải tử hẳn là bên trong người này đánh nhau mặc dù mạnh mẽ thế nhưng cái có suy nghĩ làm người cũng nói nghĩa khí nhân phẩm tại những tên kia bên trong coi như là không tệ từ đông đạo ừ vậy hãy để cho cái này tôn hải tử hiện tại tới tìm ta ta tại khôi tinh thành khiến hắn hiện tại cứ tới đây đến nơi này khiến hắn gọi điện thoại cho ta cắt lưng hoa được ta đây tự đánh điện thoại gọi hắn đi qua bàn ăn lá thư này cùng kia vài tấm hình thật xúc động từ đồng đạo thần kinh tại không có bắt được hát thủ sau màn trước hắn đầu tiên nghĩ đến chính là loại bỏ bên người toàn bộ người h i ể m nghi đồng thời mau chóng tăng cường bản thân bảo vệ cấp bậc chính mãnh tôn hải tử là hắn vì chính mình tìm hộ vệ cùng cắt lương hoa nói chuyện điện thoại xong hắn lại gọi điện thoại cho biểu tỷ đ l n g thi để cho nàng phân p h ó tập đoàn nhân sự bên kia mau chóng đem mới thí sinh bí thư đề cử tới thuận tiện cũng đề cử một tên tài xế riêng tới mấy cái điện thoại đánh xong trong lòng của hắn mới hơi chút an ổn một ít trong lòng suy nghĩ đệ đệ tại phục đán hiện tại lại thị ph phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề gì mẫu thân cùng mội mội nơi đó mội mội cũng nhanh thi vào trường cao đẳng đợi nàng tháng sáu phần thi vào trường cao đẳng xong sẽ để cho nàng và mẫu thân rời đến thiên vân thành phố đến ở chung với hắn quay đầu được đánh cho điện thoại đi về hỏi hỏi mẹ nàng nếu là không thích ở cao ốc liền khác mua một bộ lầu một nhà giàu hình từ đồng đạo trong lòng suy nghĩ những thứ này đi tới ban công lặng lẽ hút thuốc lại qua vài chục phút đại môn chuyển tới tiếng cửa mở từ đồng đạo không quay đầu lại rất nhanh theo cửa mở ra khí đông dương thanh â m cũng chuyển tới a đạo vịt quay mua về rồi mới vừa ra lò bây giờ còn là ấm á c người muốn không muốn nhân lúc n n g ăn nghe vậy từ đồng đạo quay đầu trông lại bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm mới vừa vào cửa hí đông dương nhìn hai ba giây mặc dù cảm thấy lá thư này ra từ hí đông dương tay khả năng không lớn hắn cũng nghĩ không ra hí đông dương làm như vậy động cơ nhưng ở bắt được hát thủ sau màn trước hí đông dương tại từ đồng đạo trong lòng cũng có hiểm nghi mới vừa hắn trước sau đánh ra mấy cái điện thoại muốn r a tăng hai gã hộ vệ cùng một tên tài xế riêng còn có thúc giục tập đoàn nhân sự nơi đó hãy mau đem mới thí sinh bí thư báo lên nguyên nhân thật ra rất đơn giản hắn từ đồng đạo phải tạm thời đem đường thành cùng hí đông dương toàn bộ đ vừa vặn gần đây đã lên tiếng muốn cho đường thanh đi phụ trách hiệp t r ợ thân đồ tỉnh nơi đó nàng bí thư làm việc vốn là muốn kết thúc dưới mắt chỉ cần đem hy đông dương cũng tuyên truyền bên cạnh hắn liền ok chuyện liên quan đến tự thân an toàn từ đồng đạo phi thường cẩn thận không chỉ có như thế trong lòng của hắn còn có khác c ăn bài được chúng ta ăn chung điểm đi người trước đi tủ lạnh cầm mấy bình rượu bia tới từ đồng đạo vừa nói hướng phòng ăn bên kia đi tới h ì đông dương đáp ứng một tiếng cầm trong tay bỏ túi vịt quay đặt ở trên bàn ăn xoay người đi bên cạnh phòng bếp đem ra mấy bình rượu bia đồng thời cũng đem ra hai bộ chén đũa Đem rượu bia cùng chén đua điểm, Đông Đạo, đến đã điểm, mang mới tìm làm mới rượu trần ra rồi Dương ngươi chuyện bia bàn thời hỏi, tới cái thời vừa Ta vừa ra cùng chén chờ cùng Cúc, có, không có chuyện gì xảy ra chứ. lên Nguy nàng không không không gì gì? gì Hí hả? Thu Á xảy xảy ở sự tình thoát khỏi bản thân điều khiển lệnh hí đông dương trong lòng bất an lúc này chính là hắn rõ xét từ đồng đạo tiện tay mở ra một lon bia đặt ở hí đông dương trước mặt lại mở ra một lon chính mình nhấp một miếng xách chiếc đũa kẹp vịt quay thời điểm khẽ lắc đầu thuận miệng nói không có gì chính là có người cho nàng gửi một ít gì đó ngươi xem một chút đi v hà này, này, này đây ồ n g đạo là người nào chụp người nào gửi cho nàng khí đông dương tùy tiện lật một cái trong tay hình ảnh cùng phong thơ nội dung mặt liền biến sắc ánh mắt cũng biến thành lăng lệ từ đồng đạo đem hắn bộ dáng này thu tại đáy mắt vẫn không nhìn ra hắn có gì thường gì bưng lên trước mặt lon địa lại n h ấ p một miếng để bia xuống lúc từ đồng đạo nói với hắn đây cũng là ta rất muốn biết đông dương tiếp theo một đoạn thời gian chỗ này của ta làm việc ngươi tạm thời bông xuống đi ta đây nhà ở đối diện thuê một cái nhà ở một mình ngươi ở hóa minh làng ẩm giúp ta đem theo dõi c h ụ lén ta người bắt tới chờ bắt được người kia ngươi trở lại được rồi k hí đông dương kinh ngạc ngầm đầu không dám tin tưởng nhìn từ đồng đạo hắn vạn vạn không ngờ rằng ra sau chuyện này từ đồng đạo sẽ trước tiên đưa hắn hí đông dương t u y ê n chuyển bên người chương bảy trăm từ đồng đạo đang n nhưng là Hí đồng đạo cuối h y này ệ n a o cùng cảm giác hí đông dương một tia khác thường tại hắn trong ấn tượng h í đông dương cho tới bây giờ đều là kiệm lời ít nói lúc trước hắn có chuyện gì phân phó hí đông dương đi làm h í đông dương bình thường cũng sẽ lập tức tiếp nhận rất ít sẽ trả giá càng có ít sợ khó tâm tình mà lúc này hí đông dương tâm tình rõ ràng mang theo kháng cự từ đồng đạo cặp mắt hiếp lại nhìn hí đông dương đ ô n g nhiên cười một tiếng giơ tay lên vỗ một cái hí đông dương b ả vai an ủi không việc gì đông dương ta tin tưởng ngươi năng lực tới chúng ta uống một cái uống sau này uống rượu ngươi liền thu thập hành lý đi đối diện mướn phòng đi có cái gì chi tiêu chỉ để ý theo tại vụ bên kia thanh toán được rồi vừa nói từ đồng đạo bưng lên lon bia mỉm cười tỏ ý khí đông dương không lời chống đỡ cuối cùng chỉ có thể c ư ờ i khổ bưng lên lon bia cùng từ đồng đạo đụng một cái mấy phút sau khí đông dương uống xong một lon b i a trở về phòng đi thu thập hành lễ trên danh nghĩa hắn và từ đồng đạo coi như là huynh đ ệ nhưng trên thực tế hắn và từ đồng đạo đều rất rõ ràng hắn chính là cho từ đồng đạo lái xe cùng bảo vệ từ đồng đạo an toàn quả thực là từ đồng đạo cho hắn c h é n cơm từ đồng đạo cho hắn phân phát làm việc trừ phi hắn từ chức nếu không chỉ có thể đi làm khí đông dương rời đi không lâu chính thanh điện thoại tựu đánh đến, hắn và trịnh mánh đi tới khôi tinh thành rồi từ đồng đạo đem chính mình phòng này biển số nhà báo cáo t r í n h thanh để cho bọn họ trực tiếp tới nơi này mấy phút sau t r í n h thanh cùng trịnh mạnh liền gõ cửa vào nhà từ đồng đạo cho bọn hắn cầm hai bộ chén đũa tỏ ý bọn họ và chính mình ăn chung v ị t quay uống n g a trước nói với trịnh mạnh từ hôm nay trở đi ngươi và ta cùng ăn cùng ở ta an toàn cá nhân liền giao cho ngươi một hồi còn có thể có một người tới người kia cũng là đến bảo vệ ta ta hy vọng nhìn các ngươi có thể tận lực chung sống hòa hợp trọng yếu nhất là có thể phối hợp ăn ý chính anh nhìn một chút chính thanh trịnh trọng gật đầu đứng lên nói lao bản ngươi yên tâm chỉ cần ta còn, còn sống tự không khả năng khiến người thường tổn đến ngươi t r ị n h manh tính tình có chút g ặ n bướng lời này nói rất nghiêm túc từ đồng đạo cười một tiếng gật đầu một cái giơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống sau đó thu liễm nụ cười trên mặt nhìn về phía trịnh thanh nói thanh ca ngươi xem một chút những thứ này vừa nói hắn tiện tay đem trên bản tin cùng kia vài tấm hình đẩy lên trịnh thanh trước mặt t r ị n h thanh nghi ngờ cúi đầu nhìn kỹ từ đồng đạo chậm dãi nói thanh ca phong thư này bị người gửi cho bạn gái của ta thân m ộ i m ộ i rồi rõ ràng muốn chia rẽ ta cùng bạn gái của ta chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ này vài tấm hình lên ước hẹn thời gian địa điểm ta trong lòng mình rất rõ thời gian khóa độ có ít nhất ba tháng ba tháng a có người theo dõi ta chụp lén xuống nhiều như vậy t r ư ờ n g ta riêng tư hình ảnh chỗ này của ta nhưng không hề phát hiện ngươi nói người này nếu là muốn giết ta ta có thể chạy thoát sao t r í n h thanh cùng t r ị n h m á n h mặt liền biến sắc t r í n h thanh bỗng nhiên ngầm đầu á đạo ngươi có đối tượng hoài nghi sao từ đồng đạo cặp mắt hiếp lại c h ầ m rãi lắc đầu đáng sợ liền có thể sợ ở chỗ này ta cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có sáng tỏ mục tiêu hoài nghi cho nên chuyện này không thể lơ là nói tới chỗ này từ đồng đạo cùng chịnh thanh đối mặt nghiêm mặt nói thanh ca Ta có thể có h o à người toàn tín nhiệm n h k ô nhiều n g nói g trong ư ơ i nhất định đ là trong đó một c á cho nên, chuyện này giao cho người khác, ta không có cách nào yên tâm. cần không phải giao nào nên, này người yên ngươi tay giúp tới ta ta tâm, từ đi ề u tra. Trinh Thanh cười muốn ộ t tiếng, gật đ ầ yên Chuyện này bây chuyện chuyện. ngươi như không nói,、ta、cũng ngươi ngươi chúng ta đầu. người nào sẽ ra chuyện đều không ngươi Ngươi nói tâm. ta tra, ta thể m coi cho điều đầu, đều u là giúp giờ đi, ra ra sẽ cho ta như thế cha từ đồng đạo ta nghĩ tới nghĩ lui đối phương có thể chính xác nắm giữ ta đây sao nhiều hành t u n g chỉ có hai loại khả năng hoặc là bên cạnh ta gần đây người bán đứng ta hành tùng hoặc là chính là có người phái người đặc biệt nhìn ta chằm chằm không đợi trịnh thanh nói chuyện từ đồng đạo còn nói trừ lần đó ra từ đồng đạo hiếp mắt nhìn chính thanh thanh âm thắp xuống trong hình cùng ta chụp chung ba người nữ nhân này ngươi cũng phải nghĩ biện pháp cho ta âm thầm điều tra nhìn một chút có phải là nàng hay không môn ở trong người nào đó muốn chen chúc xuống ta chính quy bạn gái chân chính tự vị cho nên tìm người theo dõi ta chụp l ê n ta t r í n h thanh khẽ nhất miệng ánh mắt kinh dị á đạo không không đến nỗi chứ ba người nữ nhân này lợi hại như vậy sao hắn theo bản năng túi đầu vừa nhìn về phía trong tay những hình kia bên trong ba nữ nhân tăng tuyết di hạ vân các tiểu ngư từ đồng đạo trước kia cũng không có hoài nghi các nàng nhưng hắn tính tình quá cẩn thận suy đi nghĩ lại đông nhiên liền nghĩ đến như vậy một cái khả năng mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng chuyện này là các nàng ở trong người nào đó làm nhưng hắn nếu nghĩ tới khả năng này lý do an toàn liền muốn điều tra rõ ràng từ đồng đạo ta cũng hy vọng không phải các nàng vừa nói từ đồng đạo bưng lên lon bia tỏ ý thanh ca loại trừ các nàng còn có một người xa châu huệ y n thành sói đói truyền thuyết lao bản hậu kim tiêu ngươi cũng cho ta điều tra một phen hắn gần đây theo ta minh tranh hàng đấu phải nói hiện tại đứng đầu không nhìn nổi ta người tốt hắn tuyệt đối đứng đầu trong danh sách so sánh từ đồng đạo mới vừa nói muốn điều tra kia ba nữ nhân hậu kim tiêu đã không thể để cho trịnh thanh kinh ngạc gật đầu một cái bưng lên lon bia cùng từ đồng đạo đụng một cái trịnh thanh yên tâm đi ngươi nói những thứ này ta đều nhớ quay đầu ta liền sắp xếp người đem bọn họ đều giám thị bất quá những người này đều tại nơi nào đều tên cứ gọi là gì ngươi còn phải trước nói với ta một hồi à. vừa nói hắn rút ra hạ vân hình ảnh những người khác hắn cơ bản đều biết tựu cái này hạ vân hắn rất xa lạ từ đồng đạo vi vi bật cười nhấc ngón tay chỉ phía trên trần nhà nàng kêu hạ vân là một công chức gần đây đều ở ta trên lầu chỗ này của ta là một nghìn không trăm linh hai nàng ở một nghìn một trăm linh hai nàng ở bộ kia nhà ở cũng là ta trinh thanh sửng sốt từ đồng đạo suy nghĩ một chút vừa chỉ chỉ phòng khách ban công đối diện khí đông dương ta khiến hắn đi đối diện mơn phòng ở Ta t r ư ớ chương mắt c o bảy trăm linh một loạt bài cho sợ ngây người. Trưng 701, hồ sen một bên ngụy xuân lan là minh chủ ngự kiếm xuống địa ngục tăng thêm chính thanh đi chính bánh để lại từ đồng đạo an bài chỉnh mạnh ở tại trước hí đông dương phòng ở giữa không bao lâu các lương hoa đề cử tôn hải tử cũng tới tôn hải tử cái đầu xác thực không cao liếc mắt tối đa cũng liền một m sáu dáng vẻ tức ạ i t chừng u hai n mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ tuổi tác mặc dù so sánh lại từ đồng đạo lớn hơn vài tuổi nhưng hắn thấy từ đồng đạo sau một mực biểu hiện rất tôn kính từ đồng đạo trong lòng âm thầm đất đầu đối với hắn ấn tượng đầu tiên còn được liên an bài hắn ở tại nơi này nhà ở cuối cùng một gian phòng ngủ c ũ nhưng g đem c í n mình h t r ớ c cuộc mắt gặp phải i d ệ đại khái nói với hắn nói, khiến hắn hắn n c ù từ r ị n Manh h t hôm nay trở đồng i phụ trách hắn từ đ đạo an toàn cũng á lái nhân.、Từ、đồng đạo thuận tiện hỏi rồi hỏi Tôn hải tử cùng Trịnh Manh có biết lái xe hay không. Trịnh Manh lắc đầu, Tôn hải tử gật đầu. Nhưng từ đồng hỏi hỏi Hải hay Hải Từ Tử biết lắt Tử gắt từ đạo đầu, đầu. đạo rồi có c xe không có vì vậy mà thay đổi chủ ý hắn vẫn đợi tập đoàn nhân sự bên kia đ ể cử cho hắn chuyên nghiệp tài xế tới hắn muốn bảo đảm tiếp theo thời kỳ bên cạnh mình tùy thời đều có hai cái hộ vệ nếu để cho tôn hải tử đi làm thêm tài xế trước có lúc sẽ tạm thời rời đi bên cạnh hắn đêm k h a thiên vân đại học sư phạm sân trường chỗ sâu hồ sen bên cạnh ngụy thu cúc rốt cuộc tìm được ngụy xuân lan nàng tìm tới ngụy xuân lan thời điểm ngụy xuân lan chính nhất cá nhân đối mặt với hồ sen cô đơn mà ngồi ở bên cạnh ao trên lan can bằng đá ngụy thu cúc nhìn thấy một màn này trái tim nhất thời hướng hạ nhất chìm ám đạo không tốt tỷ nàng thả nhẹ thanh â m kêu một tiếng bên cạnh ao ngụy xuân lan nghe vậy không tiếng động quay đầu nhìn thấy là nàng ngụy xuân lan cởi nhạt rồi cười ngự khí hòa bình cũng không kém nhiều lắm ngươi làm sao tìm được đến nơi này thật biết tìm nha ngụy thu cúc tóc mày đi nhanh gần ngươi như thế không nhận điện thoại ta không nhận điện thoại thì coi như xong đi như thế sau đó còn tắt máy đây ngươi nghĩ hủ chết ta nhà có ngươi làm như vậy t ỷ t ỷ sao lão để cho ta vì ngươi lo lắng nói xong nàng đã tới ngụy xuân lan bên cạnh thở phì phò xe keo trận mắt nhìn ngụy xuân lan ngụy xuân lan cười một tiếng ánh mắt vừa nhìn về phía trước người hồ sen không trả lời mà hỏi lại đã trễ thế này ngươi gấp như vậy tìm ta làm gì có chuyện gì không ngụy thu cúc khe nhữ mày nhớ lại chính mình như vậy vội vã tìm nàng mục tiêu theo bản năng liền cẩn thận quan sát tỉ tỉ ngụy xuân lan vẻ mặt trần chờ hỏi chị đã thế này ngươi như thế một người ngồi ở đây nha phát gì đó thần kinh đây nguyễn xuân lan cười khanh khách một lát sau ngươi còn chưa nói ngươi trễ như vậy tìm ta có chuyện gì đây ngụy thu cúc chân mày n í u c h ặ t hơn ngươi nói trước đi ngươi tại sao trễ như vậy một người ngồi ở đây ngụy xuân lan bật cười ánh mắt lần nữa nhìn về phía m g ồ i m ộ i ngụy thu cúc ngọc cười con ngươi trên giới quan sát ngụy thu cúc hai mắt ngụy xuân lan bỗng nhiên nói ngươi có tâm sự mặt Mà ủ mày trau nói một chút đi xảy ra chuyện gì này ngụy thu cúc nhìn nàng bình tĩnh g á n vẻ thấy thế nào cũng không giống là biết rõ từ đồng đạo có khác nữ nhân nguy thu cúc trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cả người đều lỏng lẻo không ít hô miệng trong lòng khó chịu b u ô n g lòng mà tại tỷ tỷ nguy xuân lan bên cạnh ngồi xuống thở dài nói đúng à có thể phiền chết ta rồi tối hôm nay có cái ra hỏa phát điên theo ta biểu lộ ta như thế cự tuyệt hắn hắn đều không tức nỗi còn nói muốn dùng thời gian chứng minh hắn đối với ta yêu ngươi nói gặp phải loại này không biết xấu hổ ta có thể làm sao à ta có thể làm sao diễn xuất tựa hồ là mỗi người đàn bà bẩm sinh bản năng nguy thu cúc trong chốc lát liền biên tập ra một cái như vậy nói mò tới đừng nói nghe nàng n g ư khí nhìn nàng vẻ mặt Thật g i ố ngụy n thu ậ cúc ngươi như n n h ư vậy. mặc dù mới vừa rồi mà nói đều là mình biên tập ra đến nhưng bị thân tỷ tỷ như vậy trêu trọc ngụy thu cúc vẫn là dẫn đến giơ tay lên muốn đánh nàng chỉ là nghĩ đến chính mình hôm nay nhận được lá thư này đặc biệt là trong thư những hình kia ngụy thu cúc trong lòng bỗng nhiên mềm nún có chút đau lòng t ỷ t ỷ giơ tay lên cũng không có đánh xuống b u n g xuống mới vừa giơ tay lên ngụy thu cúc lại hô cất giận đổi một đề tài đúng rồi t ỷ ngươi gần đây nhận được gì đó tin không có nha hai ngày trước ta đều nhận được một phong thơ đây lúc trước đồng học viết cho ta ngươi nhân duyên so với ta tốt t h ầ m mến ngươi người cũng nhiều hơn ta như thế nào đây gần đây có người viết thơ cho ngươi sao vừa nói ngụy thu cúc lại lặng lẽ lưu ý tỉ tỉ ngụy xuân lan vẻ mặt ngụy xuân lan nghe ánh mắt mang theo thâm ý nhìn nhìn nàng trên mặt biểu hiện cũng phai nhạt mấy phần nhưng rất nhanh nàng lại khe khẽ cười một tiếng khẽ lắc đầu giơ tay lên gỡ xuống bên thai sợi tóc thanh em êm h i nói không có đây chúc mừng ngươi nhà tiểu cúc xem ra ngươi gần đây thật là vận đào hoa tới thật tốt nắm chặt nha chúng ta đại học thời gian đã không nhiều lắm không còn nói c a i yêu đương chúng ta liền đều muốn tốt nghiệp chỉ là nàng lời nói này ngụy thu cúc nhưng hoàn toàn không có tâm tư nghiêm túc nghe bởi vì mới vừa tỷ tỷ ngụy xuân lan nhìn nàng ánh mắt cùng với bỗng nhiên phai nhạt mấy phần nụ cười làm nàng trong lòng dân lên dự cảm không tốt có lẽ khả năng đại khái tỷ thật cũng nhận được như vậy một phong thơ rồi có thể nếu như nàng thật cũng nhận được lá thư này cũng nhìn thấy lá thư này bên trong những hình kia lấy nàng tính cách là làm sao làm được bình tĩnh như vậy có như vậy trong trước mắt n g u y thu cúc thiếu chút nữa xung động một cái liền trực tiếp hỏi lên được rồi thời gian không còn sớm nếu ngươi không có khác chuyện nói với ta vậy chúng ta đều đi về nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải đi học đây n g u y xuân lan bỗng nhiên đứng dậy mặc người bắt chuyện bội mội n g u y thu cúc n g u y thu cúc tâm tình phức tạp tâm sự nặng nề đều chỉ có thể cổ nén cùng nguyễn xuân lan cùng rời đi này hồ sen hướng nhà trọ đi tới trên đường cùng n g u y xuân lan phân biệt không lâu nguyễn thu cúc liền không nhịn được cho từ đồng đạo gọi điện thoại điện thoại một trận nguyễn thu cúc ta mới vừa gặp qua tỷ của ta rồi nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức mặc dù nàng không có thừa nhận gì đó nhưng ta cảm giác nói cho ta biết nàng rất có thể cũng nhận được như vậy một phong thơ rồi ta ta cảm giác tỷ của ta tối nay vẻ mặt nói chuyện đều có điểm khác thường đúng rồi ta mới vừa là tại trường học của chúng ta hồ sen bên cạnh tìm tới nàng hơn nữa ta tìm tới nàng thời điểm nàng là một người ngơ ngác ngồi ở đó hồ sen bên cạnh điện thoại bên kia từ đồng đạo nghe trong điện thoại di động n g u y thu cúc vội vàng nói những lời này dù hắn tâm tính trầm ồn vẫn s ắ c mặt hơi đổi sợ điều gì sẽ gặp điều đó nàng gì đó đều không xách sao hắn không nhịn được hỏi ngụy thu cúc không có ta còn cố ý hỏi nàng gần đây có hay không nhận được gì đó tin đương thời nàng xem ta ánh mắt đều có điểm không đúng nụ cười trên mặt cũng phai nhạt không ít nhưng nàng vẫn là không nói gì t r ư ơ n g bảy trăm linh hai thân đổ tình hai cái đề nghị tiếp xong ngụy thu cúc điện thoại từ đồng đạo cao mày ngồi ở mép giường suy nghĩ xuất thần sau mười mấy phút hắn túi đầu nhìn về phía trong tay điện thoại di động muốn cho ngụy xuân lan gọi điện thoại thăm dò một chút nàng thái độ nhưng hắn than thầm một tiếng v ẫ nếu là bỏ đi c á như i m này. n đạp mấy cái hắn u càng i cũng h vô sỉ một điểm coi như đối mặt cục diện dưới mắt hắn cũng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt lựa ở ngụy xuân lan làm cho mình tiếp tục nắm giữ nàng nhưng là hắn phát hiện mình không làm được người hôm nay buổi chiều có thời gian sao ta có chút trong công tác chuyện yêu cầu với ngươi gặp mặt câu thông một chút hy vọng ngươi có thể rút ra chút thời gian cùng ta thấy một mặt nay trên trời trưa thân đổ tình ở trong điện thoại với hắn nói như vậy trong công tác chuyện từ đồng đạo có chút hiếu kỳ nàng muốn với hắn câu thông gì đó vừa vạn xế chiều hôm nay hắn cũng không bận rộn đã nói vừa chưa đi Vừa trưa c lúc, lúc này từ đồng đạo đang ở mới nhậm chức bí thư đồng văn cùng đi tham quan thiên vân nội thành một cái nhà văn phòng chính anh cùng tôn hải tử vây quanh tại phía sau bọn họ phụ trách an toàn phòng vệ từ đồng đạo hôm nay sở dĩ sẽ đến tham quan này văn phòng là bởi vì hắn gần đây có ý tưởng muốn đem tập đoàn trụ sở chính rời đến thiên vân thành phố tới trung quy chuyện hắn nghiệp trọng tâm đã dần dần hướng thiên vân thành phố nghiêm về mà tập đoàn trụ sở chính luôn đặt ở thủy điệu thành phố hãng tập đoàn này tổng tài lâu dài không ở tập đoàn trụ sở chính cũng không phải kế hoạch lâu dài ngày hôm qua mới nhậm chức bí thư đồng văn sau khi nhậm chức hắn liền đem tìm văn phòng chuyện giao cho nàng đi làm đồng văn hiệu suất rất cao sáng sớm hôm nay liền hướng hắn hồi báo mấy cái được tuyển chọn địa điểm dưới mắt bọn họ đang xem đã là đệ nhị nơi văn phòng đến gần thiên vân thị chính c á c điện thoại di động từ đồng đạo xoay mặt phân phó đồng văn giúp ta đặt cái tiệm cơm lô ghế riêng phải có vùng này món ăn đặc sắc cái loại này tiệm cơm vị trí tốt nhất khoảng cách khu khai phát bên kia hơi chút gần một điểm đồng văn thân cao chân dài da trắng mạng mỹ là tập đoàn trụ sở chính là từ đồng đạo xem xét cao chất lượng thí sinh bí thư mang giày cao góc nàng thân cao không thua gì từ đồng đạo gương mặt cũng tinh xảo thẳng t ó c tóc dài xóa vai ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi dáng vẻ tuyệt đối thuộc về vô số nam nhân trong suy nghị nữ thần hình tượng ngay vậy lập tức gật đầu được lão bản đáp ứng một tiếng nàng lúc này nện bước thức tha bước chân lấy điện thoại di động ra đi tới một bên bắt đầu liên lạc tiệm cơm mua thức ăn từ đồng đạo quét mắt nàng bóng lưng thu hồi ánh mắt tiếp tục tham quan tầng này văn phòng Gần chưa, đào tùy các. Lầu 2 số 6 lầu ghế riêng, từ đồng đạo cùng thân đổ tình gặp nhau. Chính cùng xương ngoài, trong Đồng trong xương bưng giọt đồng đứng Lầu hầu cầm thân tình nhau. Trịnh manh tôn bên văn nước, nhắm lên bàn, trưa. tùy từ tử tại cửa bao xương bên ngoài, một trái một tại trà từ cửa bao bao chai Đào đạo đồ Đồ đã đạo coi. dậy các. lô số hải phải hạ. lại không có bưng chén rượu lên tư thế mà là hai tay trùng điệp tại trước mặt nghiêm nghị nói với từ đồng đạo từ tổng theo ta hiểu quý công ty trước mắt vẫn còn cùng thống nhất khang sư phụ bên kia nói nhập cổ vấn đề đến bây giờ còn không có chân chính ký nhập cổ hiệp nghị đúng không nàng ngữ tốc vẫn rất nhanh tốt tại từ đồng đạo đã có điểm thích ứng khẽ b ư ớ c cảm đúng là cái tình huống này thế nào thân độ tình có chút cao mày ta đề nghị nhanh hơn tiến trình mau chóng cùng hai nhà này công ty ký xong nhập cổ hiệp nghị khiến chúng nó mau chóng nhập cổ phòng ngừa đêm dài lắm ngộng chậm thì sinh biến từ đồng đạo nghe vậy không có vội vã trả lời mà là cho mình trong ly ngược lại cũng rồi chút ít rượu vang để chai rượu xuống sau chậm rãi ngồi xuống g i ư ơ n mắt nhìn về phía đối diện nghiêm nghị thân đồ tình chuyện này rất trọng yếu hắn hỏi thân đồ tình gật đầu đương nhiên nếu như ngài hy vọng quý công ty đưa ra thị trường sau giá cổ phiếu lệnh ngài hài lòng mà nói đồng thời dẫn nhập hai nhà này công ty nhập cổ đối với quý công ty đưa ra thị trường sau giá cổ phiếu biểu hiện chính là một l i ề u thuốc mạnh cho nên ta cho là quý công ty mau chóng để cho hai nhà này công ty nhập cổ cho dù là ở phương diện giá cả tạm thời ăn chút thiệt t h nhỏ chờ quý công ty vừa lên thành phố chút tổn thất này cũng là hoàn toàn đằng giá đến lúc đó giá cổ phiếu thượng biểu hiện tuyệt đối có thể làm ngại cũng lệnh q u ý công ty được lợi rất nhiều từ đồng đạo như có điều suy nghĩ khẽ vất c ằ m hắn thừa nhận thân đồ tình lợi này nói rất có đạo lý thống nhất cùng khang sư phụ vốn chính là quốc nội mỹ ăn liền ngành nghề dê đầu đàn hai nhà này công ty đồng thời nhập cổ tây môn nhất phẩm tin tức một khi buộc ra ngoài tây môn nhất phẩm đưa ra thị trường sau giá cổ phiếu xác thực đáng để mong chờ nghĩ tới đây từ đồng đạo cười một tiếng vưng chén rượu lên tỏ ý được chuyện này nghe ngươi quay đầu ta sẽ để cho chuyện này mau chóng đã định đem nhập cổ hiệp nghị kỳ đến tới thân đồ nữ sĩ ta mời ngươi một chén thân đồ tình gật đầu một cái v ư n g lên ly cao cổ cùng từ đồng đạo nhẹ nhàng đụng một cái có chút nhấp miếng rượu c h á t liền để ly rượu xuống không có lấy chiếc đũa gấp thức ăn nàng còn nói còn nữa ta nghe nói từ tổng đối với công ty tuyệt đối khống cổ quyền có trách nhiệm không biết chuyện này là thật hay không mới vừa cầm đũa lên chuẩn bị kẹp gọi thức ăn cửa vào từ đồng đạo nghe vậy ngừng tay lên chiếc đũa kinh ngạc g ư ơ n g mắt lần nữa nhìn về phía nàng như thế thân đồ nữ sĩ hy vọng ta vương thà khống cổ quyền thân đổ tình hướng trên ghế dựa dựa vào một chút tao mày nói từ tổng công ty đưa ra thị trường có rất nhiều điều kiện là nhất định phải thỏa mãn nếu không là không có tư cách đưa ra thị trường ta cảm giác được ta có cần thiết theo ngài thật tốt nói một chút dừng một chút tại từ đồng đạo nhìn soi mói thân đổ tình tỉ như đưa ra thị trường mà nói dựa theo quy định công chúng giữ cố tỷ lệ không thể thấp hơn hai mươi lăm phần trăm trừ phi phát hành lúc cổ phần tổng số vượt qua bốn mươi lăm p n trăm trừ phi h á n h lúc cổ phần tổng số vượt qua bốn mươi phần trăm nhưng như vậy mà nói ngươi nghĩ tiếp tục có khống cổ quyền chính ngươi yêu cầu xuất ra tài chính tổng số liền muốn cao vô cùng rồi hơn nữa chỉ phát hành cho công chúng mười phần trăm cổ phần chính ngài lợi nhuận cũng không lớn nói tới chỗ này nàng lãnh đ ạ m cười nhạt một cái còn nói cho nên nếu như ngài muốn lợi ích tối đại hóa mà nói ta đề nghị ngài không cần nắm lấy tuyệt đối không cổ quyền ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi chương bảy trăm linh ba ba cái phương án từ đồng đạo nhìn thân độ tình k h í p mắt nhìn trong bao xương lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thân độ tình thần thái như thường bình tĩnh đón từ đồng đạo nhìn chăm chú sau một lúc lâu từ đồng đạo đột nhiên hỏi kia、yeah. vương tha không cổ quyền sau đó ta còn có biện pháp gì vững vàng khống chế cái công ty này sao ta ý tứ là công ty quyền k h ô n g chế sẽ không rơi vào trên tay người khác thân đổ tình gật đầu đương nhiên là có ta có thể cho ngươi cung cấp ba cái phương án ba cái từ đồng đạo thật bất ngờ có nhiều như vậy phương án có thể chọn sao thân đổ tình đặt tại trên bàn ăn xoay tay phải lại dựng thẳng lên một ngón tay cái phương án thứ nhất ngươi bông tha tuyệt đối khống cổ quyền nhưng trên tay vẫn cầm bốn mươi phần trăm vài cổ phần thả vào trên thị trường cổ phần vượt qua hai mươi lăm phần trăm nói như vậy chỉ cần có người nghĩ tại cổ phần lên vượt qua ngươi ngươi tùy thời đều có thể theo trên thị trường chứng khoán giá cao mua về một bộ phận cổ phần tới bảo đảm ngươi vẫn là công ty lớn nhất cổ đông đương nhiên cái phương án này cũng không phải tuyệt đối ổn thỏa nếu như nguy cơ thời điểm ngươi không thể mau chóng theo thị trường chứng khoán mua trở về một bộ phận cổ phần ngươi cũng có khả năng thất lạc công ty quyền khống chế bất quá khả năng này cực thấp bởi vì đối thủ muốn làm một điểm này mà nói đầu tiên muốn lấy được cái khác cổ đ ô n g toàn bộ cổ phần hơn nữa còn muốn đem trên thị trường chứng khoán có thể mua được tảng gỗ quét một cái sạch vì vậy theo trên thực tế thao tác đi lên g i n g cái phương án này là đến gần ổn thỏa từ đồng đạo khẽ b ư ớ cảm c cái thứ nhì đây thân đổ tình tay phải giơ ngón tay cái lên bên cạnh lại đưa ra một nhánh ngón trỏ phương án thứ hai đưa ra thị trường trước cải tổ quỹ công ty cổ quyền cơ cấu thực hành người hợp tác chế độ tại quyền hắn lên xác định n g ư ờ i đối công ty quyền k h ô n g chế nhưng cứ như vậy n g ư ờ i công ty này trên lý thuyết liền không có tư cách đưa ra thị trường nguyên nhân là n g ư ờ i như vậy cải tổ công ty cổ quyền cơ cấu sau đó đưa ra thị trường sau tán hộ cùng công ty người hợp tác c ù n g cố không thể cung quyền mà này là không tuân theo đưa ra thị trường quy định bất đồng từ đồng đạo đặt câu hỏi thân đổ tình mặt lộ mỉm cười bất quá như vậy mặc dù q u ý công ty không thể trực tiếp tại a cố đưa ra thị trường nhưng lại có thể tại b cố đưa ra thị trường giống nhau có thể đạt tới đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn mục tiêu thông qua b cố đưa ra thị trường mà nói ngươi coi như công ty người sáng lập coi như trên tay cổ phần không nhiều công ty quyền k h ô n g chế vẫn còn tại trên tay ngươi đương nhiên cái phương án này cũng có cái khác hạn chế nhân tố nếu như ngươi lựa chọn cái phương án này mà nói ta lại theo ngài nói tỉ mỉ từ đồng đạo ánh mắt lóe lóe như có điều suy nghĩ thân đổ tình nói lên này phương án thứ hai khiến hắn nhớ lại nguyên thời không ạ l y bậy bạ công ty hắn nhớ ký rác mã cầm ạ lì bảy b ạ cổ phần thật giống như sẽ không nhiều nhưng ạ lì bảy b ạ nắm quyền trong tay tại rác mã lựa chọn về hữu trước một mực nắm ở rác mã trong tay trong ấn tượng ạ lì bảy b ạ thật giống như tại mỹ cố đưa ra thị trường bây giờ nhìn lại kia mỹ cố hẳn là là thuộc về bê cổ cái thứ ba phương án đây từ đồng đạo lại hỏi thân đ ổ tình thu hồi tay phải thần thái không thay đổi cái thứ ba phương án yêu cầu ngươi tại toàn bộ cổ đông bên trong có ít nhất một vị ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm cổ đông yêu cầu ngươi có thể xác định vị này cổ đông vô luận dưới bất kỳ tình huống nào đều không biết đứng ở ngơi đối mặt chính cũng kiên quyết tủ t ỉ như cha mẹ ngươi thế tử hoặc là con cái cũng được để cho ngay trong bọn họ một người hoặc là mấy người cầm quý công ty một bộ phận cổ phần cứ như vậy ngươi chính mình mặc dù không lại nắm giữ công ty tuyệt đối không cổ quyền nhưng ở lúc cần thiết cộng thêm bọn họ cổ phần ngươi vẫn có thể vững vàng khống chế quý công ty thảo n g h e xong nàng nói cái thứ ba phương án từ đồng đạo thiếu chút nữa tuân ra thô tục cái này cũng kêu một cái phương án phương án này đối với đừng đại lão bản tới nói cũng là thật là một cái không tệ phương án nhưng đối với hắn từ đồng đạo có dám ý nghĩa lại không nói ba hắn tử vệ tây đã qua đời coi như ba hắn còn sống vô luận là ba hắn vẫn là mẫu thân hay hoặc là đệ đệ m u ộ i m u ộ i bọn họ có tiền tới mua tây môn nhất phẩm cổ phần sao có không cuối cùng vẫn không thể hắn từ đồng đạo tới đào tiền cho bọn hắn mua cổ phần là làm như thế quả thật có thể đạt tới thân đồ tình mới vừa nói hiệu quả hắn tạm thời b u ô n g tha công ty tuyệt đối k h ô n g cổ quyền lúc mấu chốt cộng thêm cha mẹ hoặc là đệ đệ m u ộ i m u ộ i cổ phần hắn vẫn có thể vững vàng nắm giữ công ty này vấn đề là ý nghĩa đây làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào đạo đi đạo lại hay là hắn từ đồng đạo chính mình đạo tiền tới mua công ty cổ phần bất đồng chỉ là đem vốn là hoàn toàn có thể đặt ở một mình hắn danh nghĩa cổ phần phân một bộ phận đặt ở cha mẹ tên người xuống cũng không có thể chia sẻ hắn từ đồng đạo trước mắt tài chính chịu áp lực cũng hoàn toàn không cần phải vờ ơ ý chín năm giáo dục bắt buộc cho hắn dưỡng thành tư chất khiến hắn cố nén bạo thô tục xung động cười khổ x ú c lên một đoạn t h a o tiêu ngó sen mang bỏ vào trong miệng n g a n n g a i nuốt xuống sau từ đồng đạo được cảm tạ ngươi cho ta giới thiệu nhiều như vậy tới dùng nữa dùng nữa chuyện này ta sẽ nghiêm túc cân nhắc chờ ta suy nghĩ kỹ sẽ trả lời cho ngươi được rồi thân đổ tình gật đầu một cái cầm đỗi lên được bất quá sau đề khi ăn xong trở về trên xe hắn liền gọi điện thoại cho tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc ông hưng khiến hắn bên kia mau chóng cùng thống nhất kháng sư phụ bên kia đặt thành nhập cổ hiệp nghị đường đối với chuyện này lãng phí thời gian cho tới chính mình muốn không nên bung tha tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tuyệt đối không cổ quyền từ đồng đạo còn suy nghĩ nói thật thân đổ tình đối với hắn đề nghị hắn vẫn nghe hiểu được khiến hắn cảm giác mình có lẽ xác thực có thể bung tha tuyệt đối không cổ quyền chỉ cần có thể bảo đảm công ty nắm quyền trong tay vẫn còn tại trong tay mình vậy cho dù mất đi tuyệt đối không cổ quyền cũng không gì đó đáng sợ hơn nữa bung tha tuyệt đối không cổ quyền chỗ tốt cũng là rõ ràng có thể cầm đến càng nhiều tài chính hóa giải hắn sạp hàng được quá lớn tại tài chính chịu áp lực trong lòng suy nghĩ những việc này hắn điện thoại di động đông nhiên vang lên một tiếng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn lại làm ấy ngày không có liên lạc qua ngụy xuân lan cho hắn phát tới tin nhắn ngắn ta muốn ăn canh chua cá rồi tin tức nội dung cứ như vậy mấy chữ từ đồng đạo nhưng nhìn rất lâu từng cái nghi vẫn ở trong đầu hắn hiện lên nàng đến cùng nhận được như vậy một phong thơ không có nàng xem qua hắn và hạ vân t ă n g t u y ế t di cùng với các tiểu ngư c h ụ lén hình sao nếu như nàng chưa lấy được như vậy một phong thơ nàng k i ê u cái tin nhắn ngắn này nội dung rất bình thường không hề có một chút vấn đề nhưng nếu như nàng cũng cùng mỗi mỗi nàng ngụy thu cúc giống nhau nhận được như vậy một phong thơ nàng còn phát một con như vậy tin nhắn ngắn tới nói rõ gì đó nàng giả bộ không biết không muốn cùng ta chia tay còn là nói nàng tạm thời còn chưa nghĩ ra có muốn hay không chia tay cho nên tạm thời giả bộ không biết đủ loại có khả năng từ đồng đạo trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều lại không có một loại có thể xác định chương bảy trăm linh bốn từ đồng lộ ta hy vọng nàng trở thành ta đại tẩu được chờ ta đây liền mua tới cho ngươi lập tức đưa tới cho ngươi vẫn là lần trước kia đoạn tường rào c h ỗ ấy bất kể như thế nào từ đồng đạo vẫn là lập tức như thế hồi phục ngụy xuân lan đối với nàng hắn vẫn có cảm tình nếu không mấy năm này bên cạnh hắn đủ loại nữ nhân xuất hiện cũng không ít rồi hắn cũng sẽ không khiến nàng trở thành hắn chính quy bạn gái nhắc tới trọng sinh đến nay hắn chính thức đối ngoại thừa nhận bạn gái cũng liền bạc anh huệ cùng ngụy xuân lan bạc anh huệ đã thành hồi ức ngụy xuân lan mới là trước mắt hắn chính quy bạn gái đi thiên vân đại học sư phạm từ đồng đạo lúc này đi ngược chiều xe tài xế phân phó tài xế này là tập đoàn trụ sở chính bên kia đề cử đến t r ư ừ n g ba mươi tuổi trước kia là lính quân vận lái xe kỹ năng không thể chê điêu luyện giá vẻ tựa hồ cũng thật có thể đánh từ đồng đạo đối với hắn rất hài lòng đúng rồi người này cùng hắn cũng coi là đồng hương Chứ、thật t giống như đi hắn biểu tỷ đàm thi quan hệ vào tây môn tập đoàn cùng đàm thi là một cái thôn tên là đàm song h ỷ lần này đàm song h ỷ có thể bị điều chỉnh đến từ đồng đạo nơi này làm việc nghe nói cũng là bởi vì đàm thi đề cử đi thiên vân đại học sư phạm trên đường từ đồng đạo nhìn thấy ven đường một nhà cửa hiệu lâu đời quán ăn trung quốc sẽ để cho đậu xe tại ven đường sau đó phân phó tôn hải tử xuống xe đi bỏ túi một phần canh c h u a cá tôn hải tử đáp ứng một tiếng mở cửa lúc xuống xe sau từ đồng đạo lại bổ sung một câu lại thêm hai cái thức ăn một cái canh đi để cho chủ tiệm chính mình đề cử nhanh lên một chút đi tôn hải tử lại đáp một tiếng chạy c h ầ m vào ven đường quán ăn trung quốc trên xe từ đồng đạo nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm điện thoại di động đông nhiên lại vang lên lần này vang thời gian hơi dài rõ ràng cho thấy có người gọi điện thoại đi vào lấy điện thoại di động ra vừa nhìn lại là đệ đệ hắn từ đồng lộ đánh tới từ đồng đạo lộ ra nụ cười tiếp thông điện thoại này ca như thế nào đây ta kêu học tỷ thân đồ tình năng lực làm việc có mạnh hay không không có cho ngươi thất vọng chứ điện thoại một trận trong điện thoại di động liền chuyển tới từ đồng lộ lộ vẻ cười t h a nhâm từ đồng đạo không sai là một nữ cường nhân tính tình làm việc hiệu suất cũng cao không tệ nay khen cũng không trái lương tâm đối với thân đồ tình năng lực làm việc cùng thái độ từ đồng đạo xác thực rất thưởng thức từ đồng lộ hh ắ c ắ c vậy thì tốt dừng một chút từ đồng lộ đông nhiên hạ thất vọng hỏi ai ca ngươi thích nàng sao nếu không ngươi đuổi theo nàng làm bạn gái ngươi chứ ta đây học tỷ rất ưu tú nàng nếu có thể thành ta đại tẩu về sau khẳng định còn có thể tại trên sự nghiệp trợ giúp ngươi ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo kinh ngạc lập tức bật cười khẽ lắc đầu ngươi này đi rồi phục á n thế nào còn học được kéo lan xứng ngươi học là bà mai chuyên nghiệp chứ ha ha từ đồng lộ thích ca ngươi mới vừa rồi không còn nói nàng rất tốt hiệu suất làm việc rất cao sao ngươi biết ta tại sao cố ý mời chúng ta phụ đạo viên nói với thân đồ tình tới giúp ngươi sao ta vốn là suy nghĩ đem nàng giới thiệu cho ngươi để cho nàng làm ta đại tẩu k lấy vợ cớ ư i h i ề n ta đây học tỷ sẽ trở thành ngươi hiền nội trợ thật từ đồng đạo lần này từ đồng đạo không có lập tức phản bác bởi vì trong lòng hắn biết rõ đệ đệ từ đồng lộ những lời này có chút đạo lý hắn cũng tin tưởng nếu như mình sau này có thể lấy thân đồ tình như vậy nữ nhân đối với bản thân sự nghiệp nhất định sẽ có trợ giút chỉ là hắn nơi này mới vừa nội bộ mâu thuẫn thế lửa còn không biết có hay không dập tắt nơi nào còn có cái gì tâm tư lại dẫn đến một cái thân đồ tình húng chi hắn trong x ư ơ n g rất truyền thống có thể nói có chút lớn nam tử chủ nghĩa hắn đại nam tử chủ nghĩa thể hiện tại hắn tìm đối tượng thời điểm theo sẽ không cân nhắc nhà gái gia cảnh nghề nghiệp thậm chí trình độ học vấn thu vào gì đó cũng đều không cân nhắc bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới muốn thông qua kết hôn tới phát tài chưa từng nghĩ tới muốn mưu đồ nhà gái gia sản hắn trong x ư ơ n g là kiêu n ạ o hắn cho là tiền mình có thể tránh cho nên hắn không quan tâm nhà gái trình độ học vấn nghề nghiệp thu vào ra cảnh chờ một chút hắn chỉ nhìn bên trong một điểm nhà gái có phải là hắn hay không thích cùng với nhà gái có hay không cũng thích hắn nếu như ngay cả cưới lao bà đều muốn cân nhắc nhiều như vậy công danh lợi lộc nhân tố hắn sẽ xem thường chính mình t i ê n lặng p h ú t chốc từ đồng đạo cười nhạt rồi cười tiểu lộ ca của ngươi ta kiếm tiền đợi này hẳn đã không xài hết rồi cho nên ta không cần nữ nhân ta có thể giúp ta kiếm tiền ngươi biết ta ý tứ sao lần này đến phiên từ đồng lộ trở mặc im lặng mấy giây từ đồng lộ thở g i i ca ngươi như so với ta p h ụ bất quá ta mới vừa nói là thực sự ta thật cảm thấy thân đồ t ì n h thích hợp ngươi ngươi thật có thể suy tính một chút từ đồng đạo lắc đầu được rồi chuyện này nói sao đi dù sao hiện tại ta không có ý định này ngược lại ngươi có cơ hội liền nói cái yêu đương đi thích hợp thời điểm các ngươi trước kết hôn cũng không chuyện nhà chúng ta chúng ta huynh ngụi bà không cần án tuổi tác lớn nhỏ tới quyết định kết hôn thứ tự trước sau ta không quan tâm cái này ngươi nếu có thể ở phía trước ta kết hôn ta sẽ thật cao hứng thật những lời này từ đồng đạo nói là từ trong t â m tâm nói như vậy nguyên thời không hắn hôn sau mấy năm vẫn không có con cái làm hắn trong lòng sinh ra ấm ảnh cho nên sau khi sống lại đáy lòng của hắn đối với kết hôn là có kháng cự bởi vì hắn biết đạo nhất sáng kết hôn chẳng mấy chốc sẽ đối mặt sinh con vấn đề mà hắn không xác định chính mình đời này sẽ hay không có con ít vì vậy nếu như đ ệ đệ từ đồng lộ có thể trước hắn kết hôn hắn thật sẽ cao hứng trọng sinh trước cho đến bọn họ mẫu thân qua đời hai anh em họ cũng không có vì cái này r a sinh sôi nảy nở chuyện này không chỉ có bọn họ mẫu thân cắt tiểu trúc trong lòng tiếp lối trong lòng của hắn cũng một mực thật đáng tiếc nếu như lời này lệ đệ, đệ từ đồng lộ có thể sớm một chút kết hôn sớm một chút vì cái này g a sinh ra đời kế tiếp hắn cái này làm ca ca làm lừa bá chỉ có thể cao hứng đáng tiếc từ đồng lộ ngươi có thể dẹp đi đi c k người lớn hơn ta kết hôn nhất định là ngươi trước và không mẫu thân có thể mắng chết ta n g ư ơ i tin không tin a hơn nữa ta cũng không gấp kết hôn hiện tại liền nói yêu thương cũng không muốn thật từ đồng đạo đây cũng không phải là từ đồng đạo lần đầu tiên để cho đệ đệ từ đồng lộ sớm một chút nói yêu thương sớm một chút kết hôn có thể từ đồng lộ tiểu tử này thái độ vẫn là như vậy có mấy lời từ đồng đạo không tốt nói thẳng khuyên lại không khuyên nổi trong lòng cái kia bất đắc dĩ lại trò chuyện một hồi hai minh đệ l i ề n kết thúc lần này nói chuyện điện thoại không bao lâu sau tôn hải tử liền sách mấy cái bỏ túi hộp t r ở lên xe từ đồng đạo phân p h ó lái xe thiên vân đại học sư phạm vẫn là kia đoạn tường g i á o chỉ bất quá hơi chút đ ổ i vị trí nguyễn xuân lan cùng m g ồ i m ộ i người thu cúc đã đợi tại tường g i á o bên cạnh nguyễn thu cúc lòng tràn đầy nghi ngờ mấy lần lưu ý tỷ tỷ nguyễn xuân lan vẻ mặt lúc này nàng đối với chính mình trước phán đoán không khỏi sinh ra hoài nghi có lẽ tỷ thật không có nhận được như vậy một phong thơ chưa có xem qua kia mấy tờ từ đồng đạo cùng khác nữ nhân hình ảnh nếu không lấy tỷ tỷ tính cách làm sao có thể không chỉ có không chia tay vẫn như thế nhanh liền chủ động để cho từ đồng đạo mua cho nàng gì đó canh chua cá chỉ là nếu như nàng thật không có thu qua như vậy một phong thơ chưa có xem qua kia vài tấm hình vậy tại sao nàng lúc này thần sắc kinh ngạc thật giống như đang thất thần đây là ngụy xuân lan trạng thái có điểm không đúng nàng lúc này chính cúi đầu k h ẽ cho mày suy nghĩ xuất thần chương bảy trăm linh năm ngụy xuân lan mang thai chị ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngụy thu cúc không nhịn được hỏi ngụy xuân lan ánh mắt khẽ nhúc ních ngầm đầu xoay mặt nhìn về phía ngụy thu cúc cười yếu ớt lắc đầu không có gì ngụy thu cúc còn muốn hỏi cái gì đ ồ ngụy nhiên nghe bên ngoài tường rào có động cơ tiếng nổ thanh h rào chị, nói, có cơ c âm xuân lan ánh mắt cũng nhìn về tường rào khẽ lắc đầu không biết được có lẽ là vậy vừa dứt lời bên ngoài tường rào động cơ tiếng nổ đ ố n g như tắt ngụy thu cúp ánh mắt sáng lên dừng xe xem ra thật là hà tới vừa nói nàng ánh mắt đã tại trên tường rào tìm hầm chuẩn bị tung người nhảy lên đầu tường ngụy xuân lan mỉm cười nhìn cũng không ngăn cản không bao lâu sau trên đầu tường thoát ra trịnh b á n đầu trong ư ờ n g g i tường đây nghe vậy nguyễn thu cúc theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ nguyễn xuân lan nguyễn xuân lan cuối cùng mở miệng ta tại canh chua cá đây nhanh cho ta cầm vào đi nơi này không thể sống lâu rồi bị an ninh phát hiện thì phiền t h á i cách lấp kín tường rào từ đồng đạo được các ngươi chờ một chút ta loại trừ canh chua cá ta còn mua đường thái còn có một món canh một lát sau b ỏ túi hộp bị trịnh manh tiếp nối đầu tường cũng ngăn lại nguyễn thu cúc tung người lên tường chứa bỏ túi hộp túi ni lon phía trên buộc lên một cây đóng gói rừng bị trịnh mánh một chút xíu thả rơi vào tường rào bên này trên đất sau mười mấy phút nguyễn xuân lan nguỵ thu cúc hai tỷ mội mang theo những thứ kia bỏ túi thức ăn đi tới cách đó không xa một cái trong lương đình trong lương đình có bàn đá băng đá hai tỷ mội đem thức ăn từng cái mở ra bày ra tại trên bàn đá cách bàn đá ngồi đối diện nhau nguyễn xuân lan đẩy ra duy nhất chiếc đũa bắt chuyện đối diện mượn muội tiểu cúc ăn đi ăn nhiều một chút tận lực chớ lãng phí nguyễn thu cúc gừ một tiếng cũng không k h á c h khí chiếc đũa r u ỗ i một cái phải đi gắp thức ăn n g u y xuân lan tiêu tiếu cũng đưa đũa kẹp một mảnh canh chua cá miếng cá bỏ vào trong miệng chỉ là miếng cá mới vừa bỏ vào trong miệng còn không có nhai hai cái nàng sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cổ không chịu khống chế mà đột nhiên đi phía trước rỗi một cái nôn một cái liền đem mới vừa bỏ vào trong miệng miếng cá cho ó i bàn đá đối diện ngụy thu cúc nhìn đến ngẩn g ơ c a o mày chuẩn bị hỏi chút gì bàn đá bên này ngụy xuân lan minh minh đã nhổ ra miếng cá vẫn còn đang không ngừng đỡ ư cổ nôn mửa không ngừng nhưng cái gì cũng không ói nữa đi ra chỉ là chật vật rồi phun ra một ít ngủ nước ngụy thu cúc cuối cùng khẩn trương liền hội vàng đứng lên vòng qua bàn đá c h ậ m c h ậ m đi tới đỡ ngồi cũng ngồi không v ư n g ngụy xuân lan tâm hoàng, hoàng hỏi chị tỉ ngươi làm sao vậy ngươi làm sao nha như thế ó i thành như vậy、nha. nôn nôn nguyễn xuân lan lại nôn huệ hai tiếng nước mắt đều nôn đi ra đứt con đáp ta ta ta không việc gì ngươi ngươi cũng đừng hỏi lời còn chưa dứt lại vừa là một trận nôn mửa nôn nôn trở về trên xe từ đồng đạo ngồi ở chỗ ngồi phía sau cầm điện thoại di động trong tay do dự có muốn hay không cho nguyễn xuân lan gọi điện thoại hoặc là phát một cái tin n h ắ n ngắn hỏi nàng một chút hôm nay canh chua cá ăn có ngon hay không hôm nay nguyễn xuân lan chủ động khiến hắn mua canh chua cá đưa cho nàng khiến hắn nhìn đến hai người bọn họ tiếp tục tại cùng nhau hy vọng bất kể nàng là không đã biết lá thư này cùng với xem qua kia vài tấm hình nếu nàng hôm nay có thể chủ động khiến hắn đưa canh chua cá vậy đã nói rõ nàng vẫn là nguyện ý đi cùng với hắn ngay tại ánh mắt của hắn nhất định chuẩn bị cho ngụy xuân lan phát một cái tin n h ắ n ngắn câu thông câu thông thời điểm trong tay hắn điện thoại di động đống nhiên vang lên đột một vang lên chuông điện thoại di động hù dọa hắn nhảy một cái cũng đem xe bên trong tài xế đàm xong hỉ hộ vệ trịnh mánh cùng tôn hải từ ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn từ đồng đạo ngón cái bắn ra điện thoại là này ngụy thu cúc đánh tới là nàng tì ngụy xuân lan có lời gì để cho nàng chuyển đạt cho ta vẫn là nàng lại có phát hiện、gì? Phải c ù người ta lộ r n t có t ngươi, ngươi phải hay không muốn hại chết tỷ của ta à người có phải hay không muốn hại chết nàng đột nhiên bị người chỉ mặt gọi tên mà tức giận mắng tuyệt đối không phải một loại khoái trá thể nghiệm từ đồng đạo sau khi sống lại từ lúc phát t à i sau đã rất lâu không ai dám như vậy chỉ mặt gọi tên mà mang hắn mới vừa nghe trong điện thoại di động truyền tới ngụy thu cúc tức giận mắng hắn đầu tiên là s ư ơ sở lập tức trong lòng hỏa khí nhưng mới vừa sinh ra hỏa khí nhưng theo ngụy thu cúc trong miệng tuân ra mang thai hai chữ mới vừa nhô ra chút lửa k i a khí đột nhiên cứ như vậy tan thành m â y khói giờ k h ắ c này từ đồng đạo phảng phất đột nhiên bị một viên đạn đánh trúng đại não ý thức phảng phất đột nhiên trống rỗng hắn hoàn toàn gây dại ý thức đều có điểm h o ả hốt mang thai hai chữ này tràn ngập hắn toàn bộ đầu ó c khiến hắn hoài nghi mình xuất hiện hơi tính mang thai cứ như vậy mang thai nhanh như vậy liền mang thai như thế lại nhanh như vậy liền mang thai đây liền lên tháng một lần kia không có chọn lựa ngừa thai biện pháp à. hơn nữa lần đó nàng không phải nói là an toàn kỳ sao nói tốt là an toàn kỳ đây an toàn kỳ không an toàn còn nói an toàn gì không đúng đây không phải là trọng điểm vấn đề là nguyên thời không lão tử một mực không thể làm cho lão bà mang thai như thế lần này thì trở thành tay súng thần là bởi vì ta bây giờ còn trẻ tuổi sao cũng không đúng a tăng tuyết di kéo ta cố gắng mấy tháng cũng không thấy nàng mang thai a như thế ngụy xuân lan cứ như vậy khéo léo nhanh như vậy liền mang b ầ u đầu vo ve không thể tin được kinh hỷ hoài nghi m ở mịt đủ loại tâm tình đủ loại ý niệm làm loạn rồi từ đồng đạo suy nghĩ hắn nguyên cho là mình là người của hai thế giới đã rất có định lực đã rất khó có chuyện gì có thể thật loạn hắn tâm có thể vào giờ phút này hắn mới biết rõ mình định lực vẫn không đủ kinh hỷ cùng lo được lo mất giờ phút này thật chặt quanh quần hắn cho nên hắn phục hồi lại tinh thần vừa mở miệng ngựa khí đều là run run dậy thật, thật tiểu tiểu cúc chuyện này chuyện này cũng không có thể nói đủa Ta sẽ quả t h ậ t n g ư ơ i m u ố n là g t ta, ngươi nhất định p h ả i mỗi người chết. có Trong lòng đều v y ngược, xúc chi trăm t từ nộ. hắn đồng Mà đạo o linh n g không thể nhất cho phép người khác đem ra hay nói giỡn, đại khái chính là mang thai sáu điện thoại cầu hôn hay nói d ỡ n người nào đùa dỡn với ngươi rồi hả ai có tâm tình với ngươi đùa kiểu này ta đã nói với ngươi ta mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy tỷ của ta nôn m ẹ n không ngừng còn nữa ta hỏi nàng nàng cũng thừa nhận trong điện thoại từ đồng đạo theo ngụy thu cúc liên tục xác nhận ngụy thu cúc ngự khí đều rất khẳng định thỉnh thoảng còn mắng hắn mấy câu mà từ đồng đạo chút nào không hề tức giận nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc hắn kinh ngạc nhìn ngồi ở trong xe thần tình có chút hoảng hốt vẫn không thể tin được nguyễn xuân lan mang thai là thực sự sao thật là ta chồng lý trí nói cho hắn biết nguyễn xuân lan không phải cái loại này hoa tâm cô nương nhưng hắn vẫn có chút không tin đó là hắn từ đồng đạo loại trong sinh trước nhiều năm như vậy hắn không có một cái thuộc về mình hải tử sau khi sống lại hắn ngủ qua nữ nhân cũng không ít rồi tình cờ bảo hiểm biện pháp làm cũng không tốt như vậy nhưng vẫn không nghe nói người nào ngược qua hắn hải tử ngay cả năm nay năm sau mỗi tháng đều tìm hắn cùng nhau cố gắng t h n g tuyết gì cái bụng đến bây giờ đều không động t i n h gì loại trừ hoài nghi trong lòng của hắn càng nhiều là phức tạp ngũ vị tạp trần có kinh hỉ có mong ngợi có thấp t h ỏ g cũng có lòng chua sót chờ một chút đủ loại tâm tình thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến xe dừng lại lái xe đàm xong hỉ quay đầu cẩn thận nhắc nhở lao bản đến đến từ đồng đạo tim đập mạnh và loạn nhịp xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa xe mới bừng tỉnh phát hiện xe đã mở ra khôi tinh thành bên trong tiểu khu đã ngừng ở hắn chỗ đầu ư một tiếng hắn đẩy cửa xuống xe chính m á n h tôn hải tử xuống xe theo theo thói quen đi về phía bài mục cổng tỏ v ò bước chân đ ố n g nhiên dừng lại từ đồng đạo nhìn bài mục cổng tỏ v ò trứng mắt nhìn đ ố n g nhiên k h ẽ cười một tiếng xoay chuyển cái phương hướng dọc theo bên trong tiểu khu con đường đi vào trong nghĩ tại trong tiểu khu đi t à n bộ một chút nhắc tới hắn ở đây tiểu khu thời gian cũng không ngắn rồi nhưng chưa bao giờ thật tốt đi dạo qua này tiểu khu nội bộ con đường đi tới đi tới hắn nhìn thấy phía trước có một cái quảng trường nhỏ trên quảng trường có một cái mô hình nhỏ chân bóng thang còn có hai cái thấp bé x í đu năm sáu cái trẻ nít ở nơi đó chơi đùa còn có mấy cái phụ nhân lão nhân tại một bên nhìn hải tử thường ngay nhìn thấy tình cảnh như vậy từ đồng đạo đều không biết nhìn nhiều hắn sẽ vội vã rời đi nhưng hôm nay cũng có lẽ là bởi vì mới vừa nghe nói ngụy xuân lan trong bụng mang thai hắn hải tử cho nên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trước mắt một màn này bước chân hắn theo bản năng liền dừng lại ngậm cười ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kêu mấy người hải tử nhìn có điểm đ ạ o m ặ c lấy màu trắng tiểu công chúa quần nụ cười n g ọ t nào thì tư tư ngồi ở nho nhỏ trên xích đu đúng đưa tới lui cười khanh khắc tiếng động như vậy người có việc rồi mới từ cầu trượt lên trượt xuống đến đứng dậy liền hướng cầu trượt cửa vào chạy đi đâu đi. bởi vì chạy quá nhanh thé lộn mèo một cái ngã nào cũng không khóc bỏ dậy tiếp tục chạy đã đầu đầy mồ hôi nụ cười vẫn là rực rỡ như vậy có gân đại muốn từ c ầ u trượt phía trên nhảy xuống bị một mực ở bên cạnh trông mẫu thân b ắ t lại đùng đùng mấy bàn tay phiến tại trên ông cái miệng nhỏ nhắn một bát nhất thời hoa hoa khóc lớn thế nhưng vang dội tiếng khóc tại từ đồng đạo nghe tới cũng như vậy tinh thần phân chấn b ồ n g bột làm hắn hâm mộ nhìn một chút hắn liền không nỡ bỏ đi xoay mặt nhìn một chút phụ cận nhìn thấy cách đó không xa bồn hoa liền đi, đi qua xách xách ống q u n tại trên khóm hoa ngồi xuống đưa tay l tại nói chuyện điện thoại trong ghi chép tìm tới nguyễn xuân lan dây số ánh mắt nhìn cách đó không xa chơi đùa bọn nhỏ gọi thông nguyễn xuân lan dây số rất nhanh điện thoại kết nối này trong điện thoại di động truyền tới nguyễn xuân lan thanh âm từ đồng đạo phát hiện mình bỗng nhiên có chút khẩn trương rồi hắn há miệng n u ố t một cái giọng mới phát ra âm thanh lan lan ta ta nghe nói ngươi mang thai thật thật sao nguyễn xuân lan im lặng mấy giây mới đáp ừ là thực sự nàng không có phủ nhận nghe đáp án này từ đồng đạo lại nhất thời giữa không biết nên nói cái gì miệng há rồi nhiều lần mới lại hỏi ra một câu phải là ta đúng không nguyễn xuân lan lại trầm mặc mấy giây mới đáp đương nhiên bằng không ngươi cảm thấy là ai từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên muốn tắt mình một b à thai làm sao lại không có khống chế được thật hỏi như vậy một vấn đề ngu xuẩn hắn vội vàng xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi lan lan ta ta chỉ là không thể tin được ngươi biết tin tức này với ta mà nói có nhiều đột nhiên sao ta ta thật không có ngờ tới thật thật không có ngờ tới ta rõ ràng ta không trách ngươi nguyễn xuân lan cắt đứt hắn mà nói thanh â m vẫn ônu từ đồng đạo muốn nói chuyện đột nhiên bị cắt đứt trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên nói cái gì hắn chưa bao giờ phát hiện mình suy nghĩ như vậy khó dùng yêu cầu hắn chuyển thời điểm hắn vậy mà chuyển bất động thật là đ ầ n được có thể hắn trong lòng mắng chính mình cuối cùng hắn nghĩ tới giữa hắn và nàng dưới mắt đối mặt vấn đề lớn nhất cái vấn đề này có thể hay không giải quyết trực tiếp quyết định trong bụng của nàng đứa bé này có thể hay không lưu lại có thể hay không một mực ở trong bụng của nàng đợi đến tự nhiên sinh ra lan lan chúng ta kết hôn đi gả cho ta được không và ngươi n xung động một cái hắn liền ở trong điện thoại trực tiếp cầu hôn lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận hối hận chính mình này cầu hôn được quá quan loa không có chút nào lắng mạn chính mình nên đi chuẩn bị đầy đủ ngay trước nàng mặt cầu hôn làm sao có thể ở trong điện thoại cầu hôn đây còn nữa chiếc nhẫn kim cương cũng còn không có mua hoa tươi đều không một bó này này quá dễ dàng bị tự tuyệt người là nghiêm túc trong điện thoại di động truyền tới ngụy xuân lan hỏi dò khai cũng không quay đầu mũi tên cho dù từ đồng đạo thẩm b u ồ n chính mình một chút chuẩn bị cũng không có không nên ở trong điện thoại cầu hôn vào giờ phút này cũng không cho phép hắn lùi bước hắn vốn là thích ngụy xuân lan ngụy xuân lan vốn chính là hắn thích nhất nữ hải loại hình hơn nữa nàng hiện tại trong bụng ôm hắn hải tử một cái hắn chờ đợi ít nhất vài chục năm hải tử hắn tuyệt không cho phép đứa bé này bởi vì hắn cầu hôn thất bại mà vô pháp giáng sinh đến trên đời này không có đã kết hôn cùng với hôn sau rất dễ dàng liền sinh hải tử người thật là khó hiểu hắn loại này kết hôn mấy năm làm thế nào cũng sinh không được hải tử người trong nội tâm đối với hải tử khát vọng hắn không có khác xa cầu vô luận nam hải nữ hải chỉ cần k h ỏ e mạnh chỉ cần có thể bình an sinh ra được hắn sẽ cực kỳ mừng rỡ nhọn h ư vậy yêu cầu đáng tiếc trọng sinh trước hắn một mực không có thể như nguyện đương nhiên đương nhiên lan, lan. ta bây giờ rất nghiêm túc hết sức chăm chú n g ư ơ i tin tưởng ta chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gả cho ta lui về phía sau dư sinh ta nhất định đúng ngươi và hài tử tốt ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân không có hữu c h i một ta bảo đảm khi khi điện thoại bên kia ngụy xuân lan bị c h ọ c cười đi theo mới nói nhưng là ta đại học còn không có tốt nghiệp không việc gì làm vợ của ta không cần văn bằng ngươi coi như không lấy được bằng tốt nghiệp đại học ta cũng có thể cho ngươi đợi này áo cơm vô ưu từ đông đạo vội vàng vì nàng bỏ đi băn khoăn nhưng ngụy xuân lan Ta sợ chương a ta mẹ sẽ k bảy trăm linh bảy nhìn ngươi biểu hiện ngươi rất muốn đứa bé này trong điện thoại ngụy xuân lan ngữ khí kinh ngạc nàng tự hồ không ngờ tới từ đồng đạo nghĩ như vậy nàng sinh ra đứa bé này trung quy từ đồng đạo cũng còn rất trẻ tuổi gần hai mươi hai mới vừa đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác hơn nữa chuyện hắn nghiệp như vậy phát đ ạ t thân gia không nhỏ trẻ tuổi có tiền hơn nữa còn hoa thâm theo lý thuyết hắn người như vậy không nên gấp lấy kết hôn càng không muốn thật sớm liền sinh một đứa bé trở thành ràng buộc từ đồng đạo đáp rất nhanh không chút do dự phải ta rất muốn ngụy xuân lan cảm thấy lại càng kỳ quái tại sao vậy chứ ngươi thật muốn hải tử mà nói chúng ta về sau có thể tái sinh n h a hai ta cũng còn trẻ tuổi không phải sao điện thoại bên này từ đồng đạo nhìn cách đó không xa đang chơi c ầ u chuyện nhảy dây kia mấy người hài tử ánh mắt trở nên rất phức tạp yêu thích hâm mộ t i ê n b ố i đủ loại tâm tình giờ khác này cũng có thể trong mắt hắn tìm tới hắn thanh âm cũng thả nhẹ rồi lan lan mỗi một hài tử đều là thượng thiên cho chúng ta ban cho bọn họ có thể bởi vì hai ta kết hợp mà sinh ra đó là hai ta hết sức duyên phận có thể gặp không thể cầu chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua có người lúc còn trẻ có con không muốn chờ mấy năm sau hoặc là mười mấy năm sau muốn hài tử thời điểm làm thế nào cũng không mang thai được chuyện sao ta không muốn để cho như vậy có khả năng tồn tại ở n g ư ơ i ta ở giữa hơn nữa một đứa bé mà thôi ta cũng không phải là không nuôi nổi ngươi sinh bao nhiêu ta cũng có thể nuôi lên ta thích hải tử ngươi có có nghĩ tới không nếu như đứa bé này ngươi thật đánh về sau hai ta c h u n g một chỗ thời điểm trong lòng không có tiếc nuối không có mụn nào sao nói như vậy hai ta về sau còn có thể tiếp tục ở một chỗ sao từ đồng đạo kể xong điện thoại bên kia ngụy xuân lan lâm vào trong trầm mặc có lẽ từ đồng đạo những lời này bên trong một đôi câu xúc động nàng có lẽ không có tước chừng mười mấy giây sau ngụy xuân lan tiểu đạo ngươi làm tốt làm ba chuẩn bị sao từ đồng đạo do dự hai ba giây gật gật đầu ừ tin tưởng ta ta sẽ làm một cái tốt ba ta bảo đảm vài giây sau ngụy xuân lan thật sao kia ngươi có lòng tin cho bảo bảo làm một cái gương tốt sao từ đồng đạo khẽ nhữ mày bởi vì hắn hoài nghi ngụy xuân lan này trong lời nói có hàm ý nàng là đang ám chỉ cái gì không làm một cái gương tốt như thế nào mới xem như một cái gương tốt không tôn tâm hoa tâm ba khẳng định không phải một cái tốt ba chứ hắn không xác định ngụy xuân lan trong lời này có hay không ý đó nhưng hắn vẫn nói có Lan Lan, ngươi cho từ a ba cơ hội. ta sau một làm một hội, hội, t cái cơ cũng cho ngươi một cái giúp chồng dạy con cơ hội. Về sau liền từ ngươi giúp liền dạy về ngươi giám tới đồng ố muốn tốt c có chỉ ta, ta tùy thời chỉ ra, ta bảo đổi. thật, thật, thật, từ địa ra, làm đảm nơi nào không phương, ngươi là đổi, bảo đ đạo ngữ khí khẳng định giờ k h ắ c này hắn đã quyết định quay đầu phải đi theo tặng tuyết gì, hạ vân nói xin lỗi từ nay về sau thật tốt thu tâm nắm chặt chính mình dây l ư n g quẩn làm một cái tốt ba ngụy xuân lan than nhẹ một tiếng được rồi nếu ngươi nói như vậy ta đây trước hết nhìn một chút ngươi biểu hiện tìm việc làm còn có một cái thời kỳ thực tập khảo sát đây đúng không ta cũng cho ngươi ba tháng nhìn ngươi ba tháng này biểu hiện ngươi muốn l à biểu hiện không được kia sẽ không tuyệt đối sẽ không không hợp cách ta khẳng định biểu hiện tốt một chút từ đồng đạo vội vàng cắt đứt nàng mà nói ngụy xuân lan cười khanh khách phúc chốc được ta đây mọi mắt mong chờ nghe nàng có muốn cắt đứt nói chuyện điện thoại dấu hiệu từ đồng đạo liền vội và nói chờ một chút lan lan n g ư ơ i ngươi đi bệnh viện làm qua kiểm tra sao xác định thật mang thai sao không có tính sai chứ lúc này mới trước mặt trọng yếu nhất chuyện đừng hắn nơi này ký vô số điều ước bất đắc dĩ làm n nhiều bảo đảm quay đầu lại phát hiện nàng cũng không có thật mang thai vậy thì khôi hải hắn sợ mình tới thời điểm không tiếp tụ nổi tàn khốc thực tế nguyễn xuân lan bệnh viện ngược lại không đi làm qua kiểm tra nhưng ta muốn biện pháp mua hai t ấ m chắc mang thai giấy tử hai lần khảo sát đều biểu hiện đã hoài rồi hơn nữa ta kinh nguyện cũng chậm lại gần một tháng không tới nàng nhưng vẫn còn trả lời hắn nhưng từ đồng đạo trong lòng vẫn là có chút không nỡ như vậy lan lan ta đây hai ngày nghĩ biện pháp đem ngươi theo trường học lấy ra chúng ta cùng đi tìm một bệnh viện kiểm tra một chút xác nhận một chút ngươi xem được không có thể ngươi như thế đem ta lấy ra biện pháp luôn là so với khó khăn nhiều yên tâm đi ta nhất định sẽ có biện pháp được rồi vậy ta chờ ngươi ăn bài được ta mau chóng cùng lúc đó rời khôi tinh thành không xa một nhà tiệm cơm trong dặm nhỏ khí đông dương cùng mỗi mỗi khí tiểu tiến đang ở cùng nhau ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện khí tiểu tiến ca ngươi hôm nay lại vừa là xin nghỉ đi ra đi ngươi này luôn xin nghỉ đi ra nhiều lần từ đồng đạo sẽ hoài nghi ngươi khí đông dương dương mắt liếc nhìn nàng một cái tự dễu cười một tiếng lắc đầu nói không phải hôm nay không phải xin nghỉ khí tiểu tiến nghi ngờ nhìn lấy hắn không phải xin nghỉ kia ký đông dương ta bây giờ đã không phải là hắn tài xế kiêm hộ vệ hắn cho ta phái đường việc xấu ở nơi này cái việc xấu hoàn thành trước ta là không trở về được bên cạnh hắn rồi ký tiểu tiến h c ó c mày phái đường việc xấu gì đó việc xấu nha làm sao tốt đột nhiên cho ngươi bẻ cánh việc xấu cái kia vậy hắn hiện tại bên người người nào mở cho hắn xe người nào chịu trách nhiệm bảo vệ hắn nha ký đông dương dừng lại trong tay chết b ú a nhìn thẳng hí tiểu tiến h ánh mắt、Kí、tiểu tiến h những thứ này ngươi cũng không cần quản tóm lại tình huống bây giờ có biến ta hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn dặn dò ngươi mấy chuyện ngươi cho ta nghe cẩn thận gì đó nha h í tiểu tiến h hiệu kỳ k í đông dương số một từ đồng đạo hắn hiện về mặt tình cảm hẳn là sẽ ra vấn đề mặc dù ta còn không nghe nói hắn và ngụy xuân lan nữ nhân kia chia tay tin tức nhưng giữa bọn họ khẳng định sinh ra khúc mắc rồi lúc này ngươi không bận rộn cho hắn đánh mấy cái điện thoại tốt nhất có thể t ỉ n h cờ tìm lý do đi xem hắn một chút tỉ như cho hắn làm chút cơm hầm chút canh hoặc là giúp hắn r ử a điểm quần áo dây gì đó thừa lúc vắng mà vào ngươi hiểu không đừng cảm thấy không vẻ vang khoảng thời gian này hẳn là ngươi có hy vọng nhất đả động hắn tâm thời điểm bỏ lỡ về sau còn muốn đả động hắn khó khăn k h i tiểu tiến nghe chân mày níu chặt vẻ mặt giống như có chút hơi khó ca nếu không chúng ta hay là thôi đi ta ta sợ rằng không làm được những thứ này ký h đông dương cao mày khó chịu mà nhìn nàng ngươi có thể không thể có chút tiền đ ồ chứng lại ta đều giúp ngươi loại bỏ cơ hội ta cũng cho ngươi sáng lập ngươi biết ta vì thế bỏ ra giá cả cao bao n h i ê u sao hiện tại ngươi theo ta nói liền như vậy ta đây trước không phải hưởng làm tiểu nhân đừng nói nhảm đừng lãng phí ca của ngươi ta một m ả n h tâm ca chiếu cố không được ngươi cả đời tiểu tiến ngươi nhớ xã hội này rất tán khốc ta lúc trước bên ngoài lăn lộn thời điểm chương ó n ó ta, n ư ờ không tàn nhẫn, tàn đứng không vững. tranh bảy trăm linh tám đôi thay sáng ngày hôm sau thiên vân đại học sư phạm ngoài cửa lớn dưới bóng cây một chiếc màu đen o đi ngừng ở c h ỗ ấy từ đồng đạo ngồi ở trong xe chờ xa xa hắn đã nhìn thấy cửa trường bên trong đồng văn phụng bồi ngụy xuân lan hướng cửa trường học đi tới nơi cửa chính có mấy cái mang hồng tụ trương nam sinh ở giữa cửa đồng văn phụng bồi ngụy xuân lan đi qua mấy cái trước mặt nam sinh thời điểm Đối đó đầu đầu đồng đ với sinh cười hỏi sinh kia cười, cái. người bồi minh về văn vậy lớn một nam ngậm thăm. Nam một tên trong thân gật trở gật bất trở, hình Không nào ngăn trở. Đồng văn Nguyễn Xuân Lan cứ như vậy, quang、minh、chính cao có phụ cứ lấy lụ kỳ ạch i theo ử a trường ọ c Ách, đi ra. Ách, không đúng là đại môn bên cạnh cửa hông bởi vì sát thiên vân đại học sư phạm đại môn đang khóa lấy chỉ mở ra một bên cửa hông cung cấp người ra vào mà học sinh phổ thông là cấm ra vào không bao lâu sau cửa xe mở ra nguyễn xuân lan liếc nhìn bên trong xe từ đồng đạo khẽ cười rồi xuống nhấc chân ngồi vào trong xe đồng văn cũng không có lên chiếc xe này nàng bước nhanh chạy chậm đi phụ cận một cái khác chiếc xe trong xe a u d i hôm nay hộ vệ cũng chỉ có t r ỉ n h manh một người c h ỗ ngồi phía sau không gian toàn bộ cung cấp từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan sử dụng theo cửa xe đóng lại xe a u d i ở mặt trước một cái quay đầu liền chạy thẳng tới thiên vân thành phố hai viện trong xe nguyễn xuân lan nhẹ d ọ n g hỏi các ngươi là làm sao làm được mới vừa rồi giữ cửa mấy cái học trung trường như thế không có cản chúng ta nha từ đồng đạo không có học qua đại học nếu không phải tối hôm qua nghe đồng văn nói hắn cũng không biết trong đại học nhìn đại môn đa số đều không phải là cổng bảo vệ mà là thay phiên trực học sinh bình thường đều do hội học sinh tới ăn bài đồng văn nghĩ ra chủ ý chính là mua được giữ cửa học sinh lúc đó nàng nói lên cái phương án này thời điểm từ đồng đạo rất kinh ngạc trong đầu không khỏi nghĩ đến quốc sản lăng lăng nước sơn bên trong một đoạn khôi h à i nội dung cốt truyện tinh gia đóng vai lăng lăng nước sơn bị đặt đi hình t r ạ n g cùng tinh gia cùng nhau bị đặt đi hình t r ạ n g còn có mấy người trong đó có đại quan nhi tử cũng có cao thủ võ lâm thối công vô cùng được kết quả thế nào đại quan nhi tử bị xử bắn trước hô to cha mình là nào đó một cái ta vẫn bị một phát súng giết chết đến p i ê n cao thủ võ lâm thời điểm cao thủ võ lâm rất kiêu ngạo tự nói chính mình khổ luyện bao nhiêu năm hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng bị xử bắn trước chân kia công lợi hại vậy mà có thể bay kết quả lại bị một pháo vanh thành khối vụn cuối cùng đến phiên tinh gia đóng vai lăng lăng nước sơn sợ đến đầu đầy mồ hôi tinh gia thành công thực hiện tự cứu là hắn thành công hắn không có liều mạng cha cũng không liều mạng công phu mà là xử xuất sao năng lực một trăm đồng tiền tựu i đánh động đang chuẩn bị đối với hắn hành hình người chấp hành luật pháp lúc đó nhìn thấy đoạn này nội dung quốc t u y ệ n thời điểm từ đồng đạo cảm thấy tốt kéo nhưng càng nhiều là vui vẻ ạ mà hôm nay một cái hoa tử là được hắn cười trả lời nguyễn xuân lan nguyễn xuân lan một người mới phản ứng được một cái hoa tử cho a i mới vừa mấy cái nam sinh sao từ đồng đạo cười không nói nguyễn xuân lan sửng sốt một h ồ i nguyễn xuân lan bật cười một lát sau nàng lại hỏi các ngươi chuẩn bị mang ta đi nơi đó làm kiểm tra nhà bệnh viện nào từ đồng đạo hai viện người nơi nào không có một viện nhiều như vậy là một m mang thai kiểm mà thôi hai viện thực lực dư giả n g u y xuân lan nga một tiếng đến một viện thầy thuốc cho n g u y xuân lan mở hóa đơn viết hai hạng kiểm tra một là thử nước tiểu một là siêu vi bay từ nước tiểu kết quả rất nhanh t h ì đ i r a kiểm tra kết quả l ệ n h từ đồng đạo sửng sốt u một lúc lâu mang thai t h ậ t mang thai sau đó là làm siêu vi b a nguyễn xuân lan đi vào siêu vi b a phòng đi siêu vi b a thời điểm bên ngoài hành lang t r ê n g h ế dài từ đồng đạo vẫn cầm lấy t h ử nước tiểu kiểm tra đơn có chút h o ả n g hốt t a thật muốn làm ba này đây là thật sao trong tay rõ ràng cầm lấy kiểm tra nước tiểu t ờ đơn h ắ n lại như cũ cảm thấy không quá chân thực sau một lúc lâu nguyễn xuân lan vẽ mặt k ỳ quái theo siêu vi b phòng đi g a nàng thật giống như cũng ở đây hoài nghi gì từ đồng đạo nghe tiếng nước chân một ngẩng đầu nhìn thấy nàng theo siêu v i b ê phòng đi ra liền vội vàng đứng lên nên đón theo bản năng đưa hai tay ra đỡ nàng rõ ràng nàng cái bụng còn không có hiện ra ngực như thế nào đây Siêu v i b ê kết quả vẫn tốt chứ ngụy xuân lan trừng mắt nhìn dừng bước lại ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn đột nhiên hỏi ngươi thích sinh đôi sao từ đồng đạo giật mình từ đồng đạo có chút bị hỏi sửng sốt suy nghĩ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp mấy giây sau mới nhớ lại nàng và ngụy thu cúp hai tỷ mọi vốn chính là sinh đôi cho nên hắn ra là có sinh đôi gen mà nàng mới vừa hỏi ta có thích hay không sinh đôi chẳng lẽ hắn theo bản năng túi đầu nhìn về phía nàng cái bụng vừa mừng vừa sợ không thể nào ngươi ngực ư ơ i n g là sinh đôi hai cái thiết giả cái gì gọi là kinh hỉ gì đó mẹ nó kêu kinh hỉ đối với từ đồng đạo tới nói lúc này chính là kinh hỉ nguyên tưởng rằng mang thai một cái hắn đã rất vui vẻ rồi không nghĩ đến ông trời già như thế nghịch ngợm hoặc là một đứa bé cũng không cho hắn hoặc là một lần liền cho hắn lưỡng đây là ông trời già đang làm giá đặc biệt hoạt động sao mua một tặng một ừ mới vừa cho ta làm siêu vi b thầy thuốc còn hỏi ta là không phải làm ống nghiệm ta nói không phải nàng lại hỏi ta gia tộc có hay không sinh sinh đôi lịch sử ta nói có nói ta chính mình thì có một cái sinh đôi m u ộ i m u ộ i nàng liền nói khó trách nàng còn chúc mừng ta đây nguyễn xuân lan cười tủm tìm trả lời từ đồng đạo từ đồng đạo vô cùng vui vẻ vừa nghĩ tới sau này một cặp giống nhau như lúc hai đứa con trai hoặc là hai cái con gái c ư ớ p y êu ba mình tình cảnh kia hắn chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng liền đẹp đến không được được được sinh đôi được quá tốt hắn kích động đến nói năng lộn xộn sau đó mới nhớ hỏi đúng rồi kiểm tra đơn đây kiểm tra đơn lúc nào có thể đi ra n g u y xuân lan tại từ đồng đạo nâng đỡ cười tủm tìm tại trên ghế d à i ngồi xuống nghe vậy cười nói thầy thuốc nói chờ vài chục phút sau mười mấy phút đi vào cầm kiểm tra đơn dừng một chút nàng nhăn đầu lông mày còn nói bất quá mới vừa thầy thuốc nói trước mắt chỉ có thể nghe một cái thai tim một cái k h á c còn không nghe được thai tim từ đồng đạo có chút mộng có ý gì gì đó thai tim chỉ có thể nghe một cái thai tim là ý gì hả những thứ này hắn đều không hiểu trung quy kiếp t r ư ớ c và kiếp này hắn đều chưa làm qua ba đối với mang thai kiểm bên trong đa số danh tử cũng không biết là ý gì ngụy xuân lan chính là bảo, bảo tim đập bất quá Thầy sau mười i mấy phút chờ bọn hắn chân chính cầm đến siêu vi bê kiểm tra đơn nhìn màu trắng đen siêu vi bê hình ảnh lên một cái trống rông bên trong hai cái tiểu điểm đen nhỏ nhìn kiểm tra kết quả bên trong viết cung nội có thể thấy đôi thai từ đồng đạo nụ cười trên mặt thu đều không thu lại được chương bảy trăm linh chín nguyễn xuân lan để cho ta m g ồ i đi trước từ bệnh viện cao ốc đi ra thời điểm từ đồng đạo vẫn đỡ nguyễn xuân lan thỉnh thoảng tiểu thanh nhắc nhở để cho nàng đi chậm một chút ngươi có đói bụng hay không nếu không chúng ta đi tìm một chỗ ăn một chút gì từ đồng đạo như thế hầu hạ nguyễn xuân lan thời điểm cũng không có chú ý tới đi theo phía sau bọn họ đồng văn chính mãnh tôn ải t ử nhìn hắn ánh mắt đã trở lên nhiều kinh ngạc ngươi là tập đoàn tổng tài a như thế cũng như vậy hầu hạ nữ nhân đây là bọn hắn trong lòng nghi vấn mới vừa làm mang thai kiểm thời điểm bọn họ cũng không có tại hiện trường nếu không bọn họ lúc này khả năng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái ngụy xuân lan ừ một tiếng quả thật có chút đ ó i sáng sớm hôm nay không có gì khẩu vị liền đã uống vài ngụm sữa đậu nành gì đó cũng không ăn nàng lời còn chưa dứt từ đồng đạo liền hận nàng chưa ăn bữa ăn sáng như vậy sao được đây lan lan ta đã nói với ngươi ngươi hiện tại không độc thân bụng của ngươi bên trong còn có hai đứa bé đây về sau cũng không thể không ăn bữa ăn sáng à. đi chúng ta đi trước tìm một tiệm ăn sáng ngụy xuân lan bị hận rồi lại lộ ra ngọt ngào nụ cười còn kéo léo ừ một tiếng đi tới một nhà lầu c a n bánh bao hấp quán từ đồng đạo để cho đồng văn đi điểm chút ít ăn mị sợi khi phạm sủi táo hấp bánh bao hấp c h ờ một chút ngồi xuống thời điểm chính bánh đám người rất tự giác ngồi vào lân cận hai b à n đem từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan bảo hộ ở chính giữa một b à n một màn này không khỏi lệnh ngụy xuân lan có chút ghé mắt suy nghĩ một chút thấp giọng hỏi từ đồng đạo tiểu đạo ngươi bây giờ bên người cùng người có phải hay không có chút quá nhiều đều có bốn cái cùng chúng ta một chiếc xe đều không ngồi được rồi nàng nói bốn người chỉ là từ đồng đạo trước mắt bí thư đồng văn hộ vệ chính bánh tôn hải tử cùng với tài xế đàm song hỉ mới vừa bọn họ lúc vào cửa k i u tiền hô hậu ủ n g dáng điệu đã đưa tới này bánh bao hấp trong quán không ít người nhìn kỹ từ đồng đạo cuối đầu đem một phần chén đĩa đặt ở trước mặt nàng nghe nàng vấn đề khẽ lắc đầu thở dài nói ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy chỉ là tây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngưng n a thị trường như chiến trường luôn có người muốn chơi âm không để phòng điểm không được nói tới chỗ này hắn ngước mắt nhìn ngụy xuân lan còn nói la lan ngươi biết không lúc trước ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ chết người, người sao đều sẽ chết sớm một chút chậm một chút có quan hệ gì đúng không nhưng bây giờ hắn ánh mắt rời xuống rơi vào nàng trên bụng ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa không ít bụng của ngươi bên trong có hải tử của ta ta bỗng nhiên liền có chút sợ chết ngươi biết tại sao không ngụy xuân lan trừng mắt nhìn tại sao vậy từ đồng đạo cười nhạt bởi vì ta sợ ta chết sống rồi ngươi và con chúng ta sẽ không người bảo vệ lan lan ta không hy vọng xa vời có thể sống lâu trăm tuổi nhưng ta hy vọng ta có thể nhìn con chúng ta trưởng thành rồi ta là hai người bọn họ ba là đại thụ hai người bọn họ là tiểu thụ miêu ta muốn cho bọn hắn che gió che mưa đến bọn họ lớn lên ngụy xuân lan khuôn mặt có chút động nhẹ nhàng cắn một điểm đôi môi dưới tay phải ý thức đưa tới bao trùm tại từ đồng đạo trên mưu bàn tay trái mỉm cười an ủi sẽ nhất định sẽ chúng ta không chỉ có phải bồi bọn họ lớn lên còn phải xem đến bọn họ kết hôn sinh con đây đúng không từ đồng đạo dùng sức gật đầu đúng như vậy tốt nhất an điểm tâm xong từ đồng đạo đỡ ngụy xuân lan trở lên xe xe đi thiên vân đại học sư phạm l á i đi trong xe từ đồng đạo ôm lấy ngụy xuân lan đầu vai để cho nàng vớt tay tựa vào hắn đầu vai lái xe được rất bằng thạc ổn xe đi đến nửa đường thời điểm từ đồng đạo bỗng nhiên nhẹ dọn mở miệng lan lan nếu không chúng ta hay là không đi trường học chứ n g ư ơ i như bây giờ ta kia yên tâm ngươi tiếp tục đi học Chớ đi theo ta ở đi ta chiếu cống ngươi ngụy xuân lan c a o mày vi vi xoay mặt nhìn về phía hắn cái này thì không đi trường học quá sâu chứ hơn nữa ba mẹ ta nơi đó còn không biết có đồng ý hay không hai ta kết hôn đây hơn nữa ta cảm giác được coi như bọn họ đồng ý hai ta kết hôn cũng sẽ không đồng ý ta bây giờ liền thôi học từ đồng đạo ôm lấy nàng đầu vai tay phải nâng lên sờ một cái nàng đầu không việc gì ba mẹ ngươi nơi đó ta đi giải quyết trường học nơi đó ngươi cũng không cần lo lắng ta khiến người đi làm cho ngươi tạm thời tạm nghỉ học thủ tục chờ ngươi chờ ngươi cái bụng dỡ hàng rồi ngươi trở về nữa đọc sách không ảnh hưởng ngươi cầm bằng tốt nghiệp như thế nào đây ngụy xuân lan có chút ý động nhưng vẫn là do dự này vạn nhất ba mẹ ta không đồng ý hai ta kết hôn ta bây giờ sẽ làm rồi tạm nghỉ học thủ tục từ đồng đạo giờ k h ắ c này từ đồng đạo đống nhiên ý thức được ba mẹ nàng nơi đó nhất định phải mau chóng quyết định được chuyện này không thể trì hoãn nếu không ngụy xuân lan tâm liền không ổn định nàng luôn lo lắng này lo lắng cái kia làm sao có thể an tâm dưỡng thai khẽ gật đầu từ đông đ ạ o như vậy ngươi hôm nay cũng đừng trở về trường học đi trước ta chỗ ở địa phương tạm nghỉ học thủ tục chuyện chúng ta nói sau ba mẹ ngươi nơi đó ta hôm nay liền qua đi tìm bọn họ cầu hôn ngươi yên tâm bất kể bọn họ có đồng ý hay không ta đều sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ đồng ý vô luận như thế nào chúng ta nhất định sẽ kết hôn được rồi ngụy xuân lan chân mày vẫn n h u lại tốt như vậy sao còn nữa ngươi đi một mình nhà ta cầu hôn nha đến nhà ta ngươi dự định như thế theo ta ba mẹ nói nha nói với bọn họ ngươi đem ta làm lớn bụng rồi cho nên phải bọn họ đồng ý đem ta gả cho ngươi ngươi không sợ ba mẹ ta lấy đồ đánh chết ngươi nha từ đồng đạo trong đầu đẻ xuống ngụy xuân lan nói trình tự suy nghĩ một chút từ đồng đạo đống nhiên có chút trọc dạ cảm giác thật như vậy đi làm sợ rằng thật sẽ bị ba mẹ nàng đánh ra vạn nhất một không đúng dịm thật bị ba mẹ nàng đục đội cầm thứ g ì n lện ở trên đầu hắn vậy coi như tốt rồi đến lúc đó đừng nói nhìn mình hai đứa bé trưởng thanh rồi hắn từ mẫu người liền muốn hưởng thọ hai mươi hai rồi vậy ngươi nói gì đó làm sao bây giờ trọc dạ bên dưới hắn theo bản năng hướng ngụy xuân lan tỉnh giáo trung quy nàng khẳng định so với hắn hiểu rõ hơn ba mẹ nàng có đôi lời nói thế nào pháo đài luôn là dễ dàng hơn từ bên trong đột phá có nàng cái này nội gian cho hắn bảy mưu tinh kế tỷ lệ thành công khẳng định cao hơn cũng an toàn hơn ngụy xuân lan buồn cười l ư ờ m hắn một cái sau đó c a o mày trầm âm hai phút sau nàng nhẹ giọng ghé vào lỗ hai hắn nói như vậy ngươi trước gọi điện thoại cho em gái ta để cho nàng về nhà trước đem chuyện này theo ta ba mẹ nói một chút đến lúc đó ba mẹ ta nếu là nổi trận lôi đình đứng mũi chịu x à o đầu tiên xui xẻo cũng nhất định là em gái ta ba mẹ ta nhất định sẽ trách nàng không có coi tốt ta đến lúc đó bọn họ đang bực bội lên coi như muốn đánh nàng nàng dù sao cũng là bọn họ nữ nhi ruột thịt đúng không ba mẹ ta coi như lại nổi giận cũng không khả năng hạ tử thủ quay đầu chờ bọn hắn bất giận một điểm t í n h táo lý trí ngươi lại tìm một cái người làm mai cùng đi với ngươi nhà ta cầu hôn như vậy khả năng thành công tính hẳn sẽ lớn hơn ngươi nói sao từ đồng đạo kinh dị nhìn ngụy xuân lan phán phất lần đầu tiên nhận biết nàng hắn lúc trước cũng không phát hiện nàng còn có như vậy bụng hát n h ấ t mặt lấy chính mình thân mội mội đi làm con c h ố t tí h ngoan độc hắn thích chương bảy trăm mười từ đồng đạo sao năng lực bất quá từ đồng đạo nghĩ lại nghi ngờ các mày hỏi không đúng chuyện này tại sao không phải ngươi với ngươi mội đi nói tại sao để cho ta gọi điện thoại nói với nàng à ngươi là t ỷ t ỷ của nàng ngươi nói với nàng hẳn là thích hợp hơn chứ ngụy xuân lan cười khẽ lắc đầu ngươi không biết nàng nàng từ nhỏ đã không thích n g h e ta ta muốn là nói với nàng chuyện này nàng khẳng định không đáp ứng cho nên ngươi nói đi từ đồng đạo biểu thị hoài nghi ta nói nàng là có thể đáp ứng ngụy xuân lan khỏe miệng nụ cười càng sâu sẽ không nàng cũng sẽ tự tuyệt vậy ngươi còn để cho ta nói với nàng từ đồng đạo cảm thấy không nói gì ngụy xuân lan nhưng ngươi có thể tìm cách để cho nàng đáp ứng nha từ đồng đạo theo bản năng hỏi ngược lại muốn cách gì ngụy xuân lan đó chính là ngươi chuyện đừng hỏi ta từ đồng đạo giờ k h ắ c này hắn có bạo thô tục xung động còn mang như vậy chơi đ ù a đem vấn đề ném cho hắn nàng nên cái gì cũng không để ý rồi hả nàng bất kể quá trình chỉ cần kết quả nàng đ ờ i trước là làm con chứ không có cách nào xem ở trong bụng của nàng ôm hắn hải t ử phân thượng hắn nhịn nói thế nào động bội bội nàng ngụy thu cúc đây dọc theo đường đi từ đồng đạo bắt đầu chạy đầu góc đ ừ n g nói không bao lâu thật đúng là bị hắn nghĩ ra cái phương pháp tới hắn cảm giác kia phương pháp khả năng thành công tính vẫn đủ cao gì đó các ngươi muốn kết hôn điên rồi sao tỷ của ta đại học còn không có tốt nghiệp đây điều này sao có thể ba mẹ ta chắc chắn sẽ không đồng ý sau giờ ngọ làm từ đồng đạo gọi thông nguyễn thu cúc d â y số mới vừa nói hắn muốn cùng nguyễn xuân lan kết hôn điện thoại bên kia nguyễn thu cúc liền lập t ứ c nổ giống như một cái bút bê bơm hơi b ă n g một tiếng tại từ đồng đạo bên thai nổ vang nàng kích động giọng hoang hoang chấn động từ đồng đạo màng nhĩ một trận khó chịu theo bản năng đưa điện thoại di động cầm rời bên thai một điểm đợi nàng thanh âm không có kích động như vậy từ đồng đạo mới đưa tay cơ thiếp trở về bên thai nói tiểu cúc mọi thứ không có tuyệt đối ta và chị ngươi lại không liên hệ máu mủ tại sao lại không thể kết hôn đây đúng không ngụy thu cúc k h ị t mũi coi thường ngươi dẹp đi các ngươi là không có liên hệ máu mủ nhưng t ỷ của ta đại học còn không có tốt nghiệp đây n à y mắt thấy cũng nhanh tốt nghiệp ba mẹ ta làm sao có thể đồng ý nàng hiện tại liền kết hôn là ta biết nàng hiện tại mang thai ngươi nghị kết hôn ta cũng miễn cưỡng có thể hiểu được nhưng nhưng đây cũng q u á s ớ m chứ ba mẹ ta tuyệt đối không có khả năng đồng ý từ đồng đạo cho nên ta tới xin ngươi giúp một tay a gì đó mời ta hỗ trợ ta có thể giúp gì ngươi cũng đừng làm ta sợ nha điện thoại bên kia ngụy thu cúc lại kích động từ đồng đạo rất đơn giản ngươi gần đây về trước một chuyến đến già giúp chúng ta đem chuyện này trước với người ba mẹ nói một chút để cho trong lòng bọn họ trước có cái đáy chờ bọn hắn tâm tỉnh tỉnh táo lại ta lại không có khả năng ngụy thu cúc đột nhiên nâng cao thanh âm đem từ đồng đạo nói đến một nửa mà nói cắt đứt nghĩ hay quá nhỉ lúc này loại chuyện này ngươi để cho ta đi về trước nói với bọn họ ngươi không sợ bọn họ đánh chết ta à? để cho ta hướng trên h ọ xuống đụng ngươi cảm thấy ta có ngu sao như vậy à ngươi chớ hỏng mơ tưởng điện thoại bên này ôm ngụy xuân lan e o hai người ngồi chung ở trên ghế s a lon xem tv từ đồng đạo nhìn đã vừa mới bị tính thanh âm màn hình tv cũng không có bởi vì trong điện thoại ngụy thu cúc quả quyết cự tuyệt mà hốt hoảng chỉ thấy hắn khép cười rồi xuống hào vô nhân tính mà sử dụng ra sao năng lực tiểu cúc ngươi thích xe sao ta là nói xe hơi điện thoại bên kia ngụy thu cúc từ đồng đạo đề tài này xoay chuyển qua sông c ứ n g rắn không câu thúc đột nhiên chuyển tới cái đề tài này lên ngụy thu cúc suy nghĩ nhất thời không xoay chuyển được đến chứng mắt nhìn lại chứng mắt nhìn vẫn là không có suy nghĩ ra hắn tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này theo bản năng nói ngươi có ý gì làm gì đột nhiên hỏi ta có thích hay không xe từ đồng đạo tiểu cúc ta không trắng cho ngươi hỗ trợ ngươi giúp chúng ta đ ộ u qua cửa hải này để cho ta và chị ngươi thuận lợi kết hôn chúng ta trong lòng đối với ngươi cảm kích không nói một chiếc giá trị hai trăm ngàn trong vòng xe h ơ i ngươi tùy tiện chọn coi như là ta đây cái làm tỷ phu tặng quà cho ngươi rồi như thế nào đây suy tính một chút ngụy thu cúc có tiền tỷ phu đưa em dâu một chiếc xe thật ra không tính bột một từ đồng đạo cảm giác mình sau này nếu là thật cùng ngụy xuân lan kết hôn hắn sớm m u ộ n được đưa em dâu một điểm đáng tiền lễ vật dù là vẹn vẹn chỉ là vì cùng em dâu giữ gìn mối quan hệ để cho nàng b ấ t ở lao bà của mình trước mặt kể một ít nói xấu vậy cũng đều là đáng giá hiện tại sao hắn chỉ bất quá đem lễ vật này đưa ra thời gian sớm một điểm mà thôi thế nhưng điện thoại bên kia ngụy thu cúc không biết ta nàng cho là đây thật là từ đồng đạo cho nàng mở ra b ả n g giá điện thoại bên này từ đồng đạo đông nhiên nghe trong điện thoại di động chuyển tới được một tiếng tiếng động lạ đi theo chỉ nghe thấy n g thu cúc hỏi thật người nói lời giữ lời nghe nàng hỏi như vậy từ đồng đạo trong lòng chính là nhất định thần thái cũng trong nháy mắt thả l ò n g đi xuống thích ý dựa vào ở trên ghế salon ừ một tiếng đương nhiên ta tin dự hai trăm ngàn vẫn là đáng giá chứ ngươi cảm thấy ta sẽ vì chút tiền này hỏng rồi ta tin dự thành g i a o một lời đã định ta đáp ứng rồi ngụy thu cúc một hồi liền trở nên thoải mái miệng đ â y đáp ứng từ đồng đạo mới vừa muốn nói gì ngụy thu cúc thanh âm lại chuyển tới bất quá điều kiện muốn hơi đổi một hồi ta bất kể các ngươi cuối cùng có thể hay không kết hôn dù sao chỉ cần ta lần này trở về giúp các ngươi đem chuyện này nói quay đầu ngươi thì phải thực hiện ngươi mới vừa rồi hứa hẹn mua cho ta xe a không ta không muốn xe ta muốn chết h i ệ n chết h i ệ n có thể chứ từ đồng đạo bật cười có thể đều có thể cứ quyết định như vậy đi ừ quyết định dừng một chút nàng đột nhiên hỏi đúng rồi ngươi và ta tỉ đều không cùng ta cùng nhau trở về không cái kia vậy các ngươi làm sao biết ta có chưa cùng ba mẹ ta nói chuyện này nhà ngươi sẽ không tính toán đến lúc đó lấy cái cớ này dựng l ợ chứ từ đồng đạo sẽ không ta tin tưởng ngươi nhân phẩm thật ra trong lòng của hắn cũng không tin tưởng hắn chỉ là tin tưởng chỉ cần nàng lần này trở về thật cùng hắn ba mẹ nói chuyện này ba mẹ nàng nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại tới theo ngụy xuân lan chứng thực hắn tin tưởng cái này cho nên hắn không sợ ngụy thu cúc đối với việc này lừa hắn bởi vì không lừa được ngụy thu cúc ha ha coi như ngươi thật tính mắt yên tâm đi ta cái người này vẫn là giữ chữ tín chuyện này ta không đáp ứng thì coi như xong đi nếu đáp ứng liền nhất định sẽ nói được là làm được đúng rồi ngươi hy vọng ta lúc nào trở về nói chuyện này nha từ đồng đạo càng nhanh càng tốt tốt nhất hôm nay là có thể lên đường ngụy thu cúc hôm nay gấp như vậy à được rồi vậy thì hôm nay ta lập tức đi nhờ người tranh thủ xế chiều hôm nay sẽ lên đường từ đồng đạo được cứ khổ ta và chị ngươi chờ ngươi tin tức tốt nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo mới vừa để điện thoại di động xuống trong ngực ngụy xuân lan liền liếc x é o hắn buồn cười hỏi đây chính là ngươi nghĩ đi ra phương pháp lấy tiền mở đường nha từ đồng đạo mỉm cười chỉ cần có thể cùng ngươi thuận lợi kết hôn chút tiền lệ này không có vấn đề hơn nữa chúng ta cho ngươi mọi đi giúp chúng ta làm con cợt dù sao cũng phải cho điểm tiền trợ cấp chứ có đúng hay không chương bảy trăm m ư ơ i một con chốt thí tại hành động vì từ đồng đạo trong điện thoại hứa hẹn chiếc xe kia có thể chết hiện hai trăm n g à n ngụy thu c ú p động lực tràn đầy mà nhanh chóng hành động đầu tiên là kiếm c ơ theo phụ đạo viên xin nghỉ nhóm nhau đòi hỏi mà đem giả mời đi xuống nàng đ ộ i vàng trở về nhà trọ thu thập hành lý mang theo thẻ căn cước cùng bí tiền liền chạy thẳng tới trạm xe lửa hai trăm n g à n đối với nàng cám rô rất lớn hoặc có lẽ là đầu năm nay hai trăm n g à n đối với phần lớn người bình thường sức hấp dẫn đều rất lớn đủ để cho vô số người vì đó bí quá hóa liều rất nhiều người từ nhỏ đến lớn không chỉ có cả nhà tiền gửi ngân hàng cộng lại đều không nhiều như vậy hơn hai giờ chiều ngụy thu cúc lên trở về thủy điệu thành phố xe lửa ngồi ở lắc lư ung dung trong đ h ù n g xe nàng suy nghĩ từ từ tỉnh táo lại tỉnh táo lại suy nghĩ vẫn không hối hận tiếp nhiệm vụ này hai trăm l i n chỉ là làm chút chuyện như thế nàng nghĩ như thế nào đều là đáng giá chỉ là tỉnh táo lại sau nàng cuối cùng bắt đầu muốn chính mình cứ như vậy về nhà cứ như vậy đem tỷ tỷ mang thái chuyện theo ba mẹ nói bị đánh có khả năng quá lớn không được được nghĩ cách được chú trọng địa phương tức phương pháp không thể quá trực tiếp nàng suy nghĩ một đường tại thủy điệu thành phố chạm xe lửa sau khi ra ngoài nàng trực tiếp tại trạm xe bên ngoài đón một chiếc xe mặc dù tiền xe không tiện nghi nhưng nghĩ tới sau chuyện này mình có thể cầm đến số tiền lớn mấy chục khối đón xe phí nàng thì cũng không thèm để ý xe taxi mang nàng trở lại xa châu huyện thành thời điểm đã là chạm vào tối đi qua một nhà siêu thị thời điểm nàng xuống xe một đầu đâm vào nhà này siêu thị bắt đầu không tiếc vốn ban đầu mà mua đồ quần áo giày rượu thắt lưng bảo k i ệ n phẩm ngụy thu cúc mua đẩy một cái xe mà này đ ầ y một cái xe đồ vật lại không có một món là cho chính nàng mua tất cả đều là mua chuẩn bị hiếu kính ba mẹ nàng theo thiên vân thành phố trở lại dọc theo đường đi nàng nghĩ ra được sách lược chính là trước tiên đem ba mẹ lừa cao hứng tại bọn họ cao hứng thời điểm lại nói sự kiện kia bọn họ tổng không tốt trở mặt theo lật sách giống như trước một giây còn cười ha h a một giây kế tiếp liền trở mặt đánh ta đi trở mặt không được có cái quá trình sao đến lúc đó thật muốn thấy bọn họ vẻ mặt không đúng sắp nổi giận thời điểm bằng vào ta trăm mét chạy nhanh xuất sắc thành tích còn sợ chạy không thoát nàng cảm thấy này sách lược không tệ lẽ ra có thể bảo đảm chính mình thân thể an toàn cho nên cứ như vậy thi hành mua một nhóm đồ vật cộng thêm nàng vốn là hành lý ra siêu thị chỉ có thể lần nữa đón xe nhường ra taxi đem nàng trực tiếp đưa về nhà lần nữa ngồi ở trên xe taxi nhìn dọc đường quen thuộc phong cảnh loại này về hương cảm giác cùng với ngồi ở trong xe taxi cảm giác để cho nàng đột nhiên cảm giác được nếu như tỷ tỷ thật có thể gả cho từ đồng đạo tên kia cũng thật tốt ít nhất tên kia có tiền tỷ tỷ gả cho hắn về sau nàng g á i này em dâu như thế cũng có thể dính chút ánh sáng chứ tỷ như lần này giúp bọn hắn làm chút chuyện như thế hắn đáp ứng cho nàng một chiếc giá trị không cao hơn hai trăm l i n xe ngón tay hắn đầu trong khe lộ ra một điểm cho nàng là có thể để cho nàng ít nhất thiếu phấn đấu hai mươi năm là hai trăm n g à n tại ngụy thu cúc xem ra nếu như từ chính nàng tại sau khi tốt nghiệp một chút x i u tránh một chút x i u tồn mà nói ít nhất yêu cầu hai mươi năm trung v i đầu năm nay tiền giấy còn không có đại phúc mất giá người bình thường tiền lương còn rất thấp lương tháng trên một ngàn dân đi làm là bình thường hai ngàn ba nghìn trở lên đã coi như là lăn lộn không tệ ba nghìn trở lên đối với đa số người tới nói đã là tuyệt đối lương cao thiên vân thành phố Tinh thật ứ n h ra thanh lòng n nàng nơi này h thai. tới Từ đạm n g đ thức đi chợ không h rau mua ít t ăn muốn làm được có thể làm người thèm ăn rất không dễ dàng thường thường so với trọng tố khẩu vị thức ăn độ khó lớn hơn nước muối tôm sông thịt vụn trưng mao động mễ xúc xích xào hà lan đậu lên canh em bé thức ăn hấp cá mẹ sương sườn đông quá canh toàn bộ thức ăn cũng không nhìn thấy một điểm hồ tiêu liền nước tương cũng không có thả một điểm nhưng là những thức ăn này bưng lên bàn ăn đừng nói ngụy xuân lan nhìn đến rất kinh ngạc chính bánh cùng tôn hải tử cũng nhìn đến sừng sốt một chút như vậy thanh đạm cách làm vậy mà có thể làm xinh đẹp như vậy mới mẹ đại hà t ô m dùng miếng gừng hành đoạn cùng nhau nấu luộc thành màu đỏ tôm sông màu vàng miếng gừng màu xanh cùng màu trắng hành lá đoạn đều trôi lơ lửng ở rõ ràng nước nóng bên trong rất đẹp mắt màu xanh lá cây mao đậu mễ cộng thêm hấp hơi bạc màu thịt vụn nhan sắc cũng xinh đẹp màu đỏ thâm x u ấ t xích phiến xảo màu xanh lá cây hà lan đậu màu sắc phối hợp cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui một bàn thức ăn cùng canh mặc dù cũng không có thả hột tiêu cùng nước tương nhưng những thức ăn này cùng canh nhan sắc phối hợp cũng rất phong phú cũng sẽ không làm người ta liếc mắt nhìn sẽ không có thèm ăn bọn họ không biết là từ đồng đạo vì để cho những thức ăn này lộ ra đ ẹ p mắt có thể, thêm bột vào canh đều câu dịch, có thể thêm minh dầu cũng đều dính dầu trừ lần đó ra ngay cả cho ngụy xuân lan chuẩn bị cơm hắn cũng dụng tâm nghĩ cố ý đi bán hải sản nơi đó mua mấy chỉ bảo ngư trở lại cho nàng làm một phần bảo ngư vớt cơm chợ rau mua tiểu bảo ngư không mắc nhưng người bình thường sẽ nghĩ tới sẽ cam lòng ở nhà làm bảo ngư vớt cơm ăn ngụy xuân lan thụ sủng n h ợ c kinh ă n rất vui vẻ từ đồng đạo thấy nàng hài lòng trong lòng của hắn cũng hài lòng cùng lúc đó xe taxi cuối cùng đem ngụy thu cúc đưa đến cửa nhà ba mẹ nàng nghe ngoài cửa độc tĩnh hiếu kỳ từ trong nhà đi ra xem xét nhìn thấy con gái ngụy thu cúc từ trên xe bước xuống hai vợ chồng đều rất kinh ngạc tiểu cúc ngươi ngươi tại sao trở lại còn nữa ngươi một cái chết nha đầu c ò người chịu n ồ i taxi lại. trở n g p h á tại t n bên ngoài đọc sách lại không đi ra đi làm n g ư ơ i nơi nào đến tiền cho chúng ta mua đồ dùng chúng ta cho n g ư ơ i sinh hoạt phí cho chúng ta mua đồ ạ người này ngoài miệng cầu nhỏ hắn vẫn theo bản năng theo nghị thu cúc bước nhanh đi tới xe taxi cốp sau chỗ ấy theo trên xe đi xuống rời từng loại lễ vật ngụy mẫu theo đi tới nhìn một chút kinh ngạc không thôi để hỏi cho không ngừng cửa nhà bọn họ độc t ĩ n h đưa tới các bạn hàng xóm vây xem cho đến bọn họ cả nhà đều vào ra môn xe taxi cũng rời đi nhà bọn họ trước cửa xem náo nhiệt các bạn hàng xóm mới tụ năm tụ ba tàn đi chỉ có một hai tràn đầy lòng hiếu kỳ trong bình thường lại cùng nhà bọn họ đi gần mới mang theo hiếu kỳ cùng đi theo vào nhà bọn họ g a nhà chính ngụy thu cúc một bên mặt tươi cười mà trả lời mẹ vấn đề vừa đem mua về những lễ vật kia từng cái hướng ba mẹ giới thiệu Giới chương i u g bảy trăm mười hai nghệ thuật gia công qua giải thích chỉ là hoan nhạc luôn là ngắn ngủi theo tham gia náo nhiệt các bạn hàng xóm rời đi mấy phút sau ngụy da đột nhiên chuyển tới gầm lên giận dữ ngụy thu cúc lao nương ban đầu là như thế dặn dò ngươi lao nương đánh chết ngươi bên ngoài một cái đang ở ăn kem hải tử bị ngụy da đột nhiên chuyển ra tiếng giống giận này sợ bắn lên tay run lên trong tay kem nhất thời liền rớt xuống đất chỉ còn hạ nhất căn xuyên kem mảnh g u còn cầm trong tay hắn h ả i t ử túi đầu nhìn rơi trên mặt đất kem ủy khuất khiến cho hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhũ một cái miệng một phát nhất thời hoa hoa khóc lớn lên quá ủy khuất cùng lúc đó sắc mặt trắng bệnh ngụy thu cúc chật vật đột nhiên từ đường phòng đại môn lao ra nhấc chân chạy đại học ba năm rèn luyện thể dục luyện thành đi ra lực b ộ t phát thật không phải là nắp một trận gió cũng giống như veo một tiếng theo hoa hoa khóc lớn hải từ trước mặt vặt qua một cước vừa vặt liền dâm ở mới vừa rơi trên mặt đất kem lên hai từ cả kinh nhất thời quên khóc tỉ t m ộ t bức mà xoay mặt theo nguyễn thu cúc chạy đi phương hướng nhìn lại chỉ thấy nàng đã chạy ra xa mười mấy mét hải từ sợ ngây người đi theo nguyễn ra gian nhà chính trong cửa lớn lần nữa lao ra một người chính là tay cầm trổi nguyễn mẫu bởi vì giận không nhịn nổi nguyễn mẫu ngực cao thấp chập trùng khuôn mặt đều đỏ lên vì t ứ c chỉ là nàng hai chân lực b ộ c phát so ra kém thể dục chuyên nghiệp nguyễn thu cúc nàng từ trong nhà lao ra thời điểm nguyễn thu cúc đã chạy ra xa mấy chục mét không đội kịp náo loạn nguy phụ sau đó cũng đi theo đi ra khỏi cửa sắc mặt cũng k ó coi trong tay còn cầm lấy con gái nguyễn thu cúc hôm nay cố ý cho hắn mua một cây màu đen thắt lưng cùng lúc đó thiên vân thành phố khôi tinh thành 1 0 0 n g h phòng từ đồng đạo chính cười híp mắt tự tay cho nguyễn xuân lan đới một chén xương s ư ờ n đông qua canh cũng hai tay bưng nhẹ nhàng đặt ở trước mặt nàng nếm thử một chút uống nhiều một chút ta cố ý hầm hơn ba giờ đây nếm thử một chút nhìn còn có cần gì cải tiến địa phương không có có lời ngươi nói ra ta lần sau chú ý được ngươi cũng uống điểm nha n g u y xuân lan cầm bút lên múc một mút canh tiến tới bên mép thổi thổi lập tức ngẩu tỏ ý từ đồng đạo cũng uống chút hai người có thể nói là tình trạng ý t h i ế p tiện sát người ngoài ngụy thu cúc một hơi thở liền chạy tới đầu thôn dưới cây hoại già hai tay vịn đầu gối từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trên trán mồ hôi tỉ mỉ thật ra theo nhà nàng chạy đến đầu thôn khoảng cách cũng không xa điểm này l ư ợ n g vận động đối với cơ hồ mỗi ngày huấn luyện nàng tới nói căn bản cũng không tính là gì bình thường nàng huấn luyện trước vận động nóng người lượng cũng lớn hơn cái này nàng lúc này mệnh mọi thành như vậy thật ra càng nhiều là bởi vì sợ đến từ nhỏ bởi vì vô cùng h o à bát nàng bị lao nương đánh số lần quá nhiều sớm đã bị đánh ra tâm lý âm ảnh mới vừa vừa nhìn lao nương nổi đó nàng liền phản xạ có điều kiện mà xuất ra bú sữa mẹ khí lực chạy như điên mà ra lượng vận động không lớn nhưng tốc độ tim đập quá nhanh lúc này nàng phảng phất còn có thể nghe chính mình thỉnh thịch nhảy không ngừng tiếng tim đập này này hai trăm ngàn không tốt tránh nha cũng còn khá cũng còn khá ta mới vừa rồi chạy nhanh làm ta sợ muốn chết hô hấp hơi chút thở gấp đều một chút ngụy thu cúc may mắn tự l ầ m b ầ m sau đó con ngươi chuyển động móc ra trong túi quần điện thoại di động tìm tới từ đồng đạo d â y số gọi tới chính mình bởi vì hắn chuyện chịu rồi lớn như vậy kinh sợ làm cho chật vật như vậy không thừa dịp chính mình vẫn còn thở mạnh gọi điện thoại với hắn tỏ một chức công bay đầu vạn nhất hắn cảm thấy ta đây chuyện làm được quá dễ dàng muốn d ự n g nợ không nghĩ làm t r ò n lời hứa làm sao bây giờ thiên vân thành phố khôi tinh thành một nghìn hai đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động cắt đứt từ đồng đạo dùng cơm lấy điện thoại di động ra một n h ì n số điện thoại gọi đến là nguyễn thu cúc lúc này giơ tay lên dựng thẳng lên một cây n g ó n trỏ tại trước miệng tỏ ý h ư đều an t ĩ n h một điểm ánh mắt nhìn về phía n g u y xuân lan là n g ư n i m g ồ i m g ồ i đánh tới n g u y xuân lan ngang một tiếng hiểu ý ngừng lại trong tay mũ canh chính anh cùng tôn hải tử càng là đã sớm chớ có lên tiếng từ đồng đạo thấy vậy cười một tiếng tiếp thông điện thoại này tiểu cúc hắn ngư khí ôn h ò a có thể nói hoa hạ t ố t tỷ phu ngụy thu cúc kịch liệt tiếng thở dốc chuyển vào hắn trong hai đi theo chuyển tới ngụy thu cúc thở hồn hển thanh âm từ từ đồng đạo là vì ngươi các ngươi chuyện ta mới vừa rồi thiếu chút nữa bị mẹ ta đánh chết ngươi biết không mới vừa thật làm ta sợ muốn chết mẹ ta nàng nghe một chút ngươi và ta tỷ chuyện vọt vào phòng bếp cầm thái đao liền muốn c h é m ta cũng còn khá ta chạy nhanh bằng không các ngươi kết hôn trước liền muốn trước tham gia ta tà tăng lễ rồi nàng theo bản năng sử dụng khoa trương tu từ thủ pháp lao nương minh, minh cầm lá trổi bị nàng nghệ thuật gia công thành thái đao điện thoại bên kia từ đồng đạo nghe một chút sắc mặt chính là hơi đổi theo bản năng nhìn về phía ngụy xuân lan mới vừa ngụy thu cúc trong điện thoại thanh âm quá lớn ngụy xuân lan cũng nghe thấy rồi lúc này ngụy xuân lan sắc mặt cũng là khẽ biến tựa hồ có chút sợ từ đồng đạo thấy nàng không có lên tiếng con ngươi chuyển động đột nhiên thở dài tiểu cốc a khổ cực n g ư ơ i a ta và chị ngươi hôm nay một mực ở lo lắng ngươi tự sợ ngươi sau khi về nhà ăn t h i t thòi ngươi là không biết ta ta và chị ngươi lo lắng đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối đây một mực chờ đợi ngươi điện thoại đúng rồi ngươi bây giờ thế nào không có bị đánh chứ có hay không hiếu thụ thương h hắn lời còn chưa dứt đã nhìn thấy bên cạnh ngụy xuân lan cho hắn một cái liếp mắt tựa hồ tại không tiếng động khiến trách ngươi muốn khuôn mặt không một bàn thái ngươi không biết xấu hổ nói bởi vì lo lắng đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối điện thoại bên kia ngụy thu cúc nghe một chút trong lòng rất cảm thấy vui vẻ yên tâm cảm giác người này coi như có chút lương tâm tỉ tỉ thật muốn gả cho hắn cũng coi là một không tệ nơi quý tụ l i ê n vội văn g nói cũng còn khá ta mới vừa rồi chạy nhanh không có bị đánh ngươi và ta tỉ cứ yên tâm đi một lát nữa đợi mẹ ta bọn họ bất giận một điểm ta trở về nữa theo chân bọn họ thật tốt nói một chút tóm lại ng ta nếu đáp ứng giúp các n g ư ờ i vậy thì nhất định sẽ hết sức yên tâm đi cảm động bên dưới ngụy thu cúc ngữ khí cũng thành khẩn không ít cũng không lại dùng gì đó tu từ thủ pháp tiến hành nghệ thuật gia công bên kia từ đồng đạo là thực sự bị nàng cảm động đến ngữ khí cũng biến thành thành khẩn cảm ơn cảm ơn tiểu cúc lần này thật khổ c á c ngươi quay đầu chờ ngươi trở lại thiên vân thành phố ta và chị ngươi nhất định thật tốt mời ngươi ăn một bữa t h ị t lớn thật tốt đái ngươi về sau hải tử ra đời chúng ta cũng sẽ theo bọn nhỏ nói bọn họ tiểu di vì bọn họ là ra khỏi đại lực、Thích、nói dễ nghe gì đó tiểu di không nhỏ di. chờ các n g ư ơ i kết hôn thật rồi rồi nói sau ngụy thu cúc vừa nói điện thoại di động liền lấy rời bên hai chuẩn bị cắt đứt nói chuyện điện thoại đ ỗ n g nhiên nàng thật giống như nghĩ đến cái gì điện thoại di động lại vội vàng áp vào bên hai sợ hỏi chờ một chút ngươi mới vừa nói gì đó bọn nhỏ bọn họ tiểu di từ đồng đạo ngươi không phải lỡ lời chứ tỷ của ta trong bụng đến cùng mang thai mấy người hải tử ngươi đừng làm ta sợ nha từ đồng đạo nhất thời nhanh miệng không có chú ý liền nói lọn bất quá từ đồng đạo suy nghĩ một chút cảm giác chuyện này thật giống như cũng không cần thiết giấu dếm liền khét lời một tiếng nói hàn tiểu di nói cho ngươi biết một cái tin tốt ngươi tức thì là hai đứa bé tiểu di ha ha như thế nào đây v u i v ẻ không à ngụy thu cúc kêu lên một tiếng trận mắt mất mồm chương bảy trăm mười ba giao tâm dạ thiên vân thành phố khôi tinh thành một nghìn không trăm linh hai phòng. phòng ngủ chính tháng năm khí trời đã rất nhiệt trong căn phòng mở ra máy điều hòa không khí từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan sóng vai ngồi ở đầu giường từ đồng đạo một cánh tay ôm lấy b ả vai nàng hai người đang ở tắng gấu đề tài có chút tấm áp từ đồng đạo lan lan ngươi biết không ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đời ta lại còn có thể có một đôi sinh đôi hài tử thật lúc trước cũng đã gặp sinh đôi ngươi và mội mội của ngươi chính là thế nhưng ta còn là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ta từ đồng đạo có một ngày cũng có thể có hai cái giống nhau như lúc hài tử hh ắ c ắ c suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là kỳ diệu n g h e hắn nói những thứ này ngụy xuân lan vẻ mặt trở nên rất đu hòa mỉm cười nói ta cũng cảm thấy rất kỳ diệu bất quá ta và ngươi không giống nhau bởi vì ta cùng ta mội chính là sinh đôi sao cho nên lúc trước cũng huyên tưởng qua có một ngày ta sẽ, sẽ không sinh một đôi h không nghĩ đến thật đúng là mang thai hai cái nói tới chỗ này nàng giơ tay lên nhẹ nhàng đánh hắn một hồi đều tại ngươi ta đại học còn không có tốt nghiệp đây ngươi liền đem ta làm mang thai ta đều không nghĩ tới muốn sớm như vậy kết hôn càng không nghĩ tới sớm như vậy liền sinh con ai em gái ta tối nay còn không biết có thể hay không bị đánh nhắc tới ta còn thật lo lắng nàng từ đồng đạo xoay mặt nhìn nàng không phải ngươi đề nghị để cho nàng đi về trước cho chúng ta đi tiền c h ậ m sao như thế hiện tại ngươi còn lo lắng nàng ngụy xuân lan lường hắn một cái ta đó là lý trí đề nghị ta lý trí nói cho ta biết để cho nàng đi về trước nói cho chúng ta một chút có thể trước hết để cho ba mẹ ta bọn họ có chuẩn bị tâm lý chờ ngươi lại đi cầu hôn thời điểm bọn họ nói không chừng cũng đồng ý nhưng nàng dù sao cũng là ta thân m ộ i m ộ i nha ta làm sao có thể không lo lắng nàng ta cũng sợ nàng thật bị ba mẹ ta đánh đôi hôn hợp được rồi từ đồng đạo bật cười khẽ gật đầu cũng phải nàng lần này trở về đúng là giúp chúng ta chịu đựng ba mẹ ngươi đợt thứ nhất lựa giận bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng rồi mọi ngươi cũng không phải là nhận con nuôi nàng cũng là ba mẹ ngươi ruột t ba mẹ ngươi coi như thật đánh nàng hạ thủ cũng sẽ có phân tấc ngay đầu chúng còn thật thường không? Xuân Lan lại thở nàng ta bồi rồi, là lai Xuân lại dài, chỉ có thể nghĩ như vậy Dừng m ộ từ chút, nhìn t nàng đồng đạo đúng rồi, ngươi hy vọng ta lần này ngược là Nam hài, hay là con g rồi, Hải, hy hay ta là là ánh i ngươi mắt u ố n nhi Ngay đồng ánh từ từ sao? đạo vậy, m nhìn về phía nàng cái bụng khoe miệng hiện ra nụ cười nam hải nữ hải đều tốt chỉ cần xác định là ta chồng là được ta không có nhất định phải sinh nhi t ử chấp h nhiệm hú n g chi vừa nghĩ tới về sau ta hai đứa bé giống nhau như lúc à ta đã cảm thấy là nam hải hay là con gái cũng không sao cả ta đều thích ngụy xuân lan nhìn kỹ ánh mắt hắn muốn xác nhận hắn lời nói này là thật tâm hay là giả dối từ đồng đạo ánh mắt rất thản nhiên cùng nàng nhìn chăm chú sờ một cái nàng đầu vai thật hơn nữa sinh nam sinh nữ cũng không phải là chúng ta có thể quyết định đều là thiên ý lao thiên có thể bàn cho hai người chúng ta hài tử vốn là hẳn là cảm ơn còn nhất định phải gì đó nam hải nữ hải điều này làm cho những thứ kia cả đời đều sinh không được hài tử người làm sao chịu nổi đúng không đây là hắn lời trong lòng trọng sinh trước nhiều năm như vậy hắn muốn sinh một đứa bé mà không thể được nơi nào còn có cái gì nhất định phải sinh nhi tự chấp h nhiệm cho hắn mà nói nếu như có thể có một cái chính mình hải tử nam hải nữ hải hắn cũng có cảm thấy rất hạnh phúc hài lòng không dám xa cầu ngụy xuân lan nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi mấy giây cười đầu cũng vi vi tại hắn trong ngực cọ sát lộ ra rất thân mật tựu i tại lúc này từ đồng đạo thả trên tủ đầu giường điện thoại di động reo một tiếng hẳn là có mới tin nhắn ngắn đi vào hai người ánh mắt đều nhìn sang ngụy xuân lan ngươi điện thoại di động reo xem một chút đi được từ đồng đạo ngoài miệng đắt lời tiện tay đem ra điện thoại di động mở ra điện thoại di động ngoài ý muốn phát hiện là hí đông dương mội mội hí tiểu tiến h phát tới tin tức nàng tim ta có chuyện gì ôm mấy phần hiếu kỳ từ đồng đạo mở ra cái tin nhắn ngắn này cũng không tránh t r o n g ngực ngụy xuân lan khí tiểu tiến h ngươi gần đây vẫn tốt chứ chỉ đơn giản như vậy một cái câu hỏi từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn ngụy xuân lan nhìn hai lần không có phát biểu ý kiến từ đồng đạo tiện tay hồi phục cũng còn khá ngươi đây một lát sau khí tiểu tiến h hồi phục ta cũng còn tốt đúng rồi cảm ơn ngươi cho ta thực tập cương vị lúc nào có thời gian ta mời ngươi ăn bữa c ô n chứ từ đồng đạo hồi phục không cần khách khí như vậy đều là bạn cũ đúng không quay đầu ngươi làm việc cho giỏi coi như là đối với ta cảm tạng ngụy xuân lan nhìn hai lần cười một tiếng vẫn không có phát biểu ý kiến ước chừng hai phút sau khí tiểu tiến h hồi phục làm việc cho giỏi là hẳn là mời ngươi ăn bữa cơm cảm tạng cũng là phải hơn nữa chúng ta cũng đã lâu không gặp trừ phi ngươi không có thời gian hoặc là không muốn nhìn thấy ta vào giờ phút này thủy đ i ể u đại học ta nữ sinh túc xá rừng trên khí tiểu tiến h khẽ cắn môi khuôn mặt h ư n g hồng, hồng câu dẫn nam nhân nàng thật không có kinh nghiệm càng không thể nào am hiểu nhưng ca ca là nàng ăn bài cùng với trong nội tâm nàng xác thực đối với từ đồng đạo có hào cảm do dự nhiều ngày như vậy nàng tối nay cuối cùng lấy rút khí cho hắn gửi tin nhắn vừa mới cái k i a chừng mực đã là nàng chống rồi lại chống rút khí kết quả thiên vân thành phố khôi tinh thành 1 0 0 n g h t ừ đồng đạo nhìn xong hí tiểu tiến h đầu này mới tin tức vi vi bật cười hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ là cho là hí tiểu tiến h sở dĩ nói như vậy chẳng qua chỉ là bởi vì nàng tâm tính khả năng có chút tự ti sợ hắn từ đồng đạo hiện tại lăn lộn được rồi có tiền không muốn lãng phí thời gian cùng hắn ăn cơm gì đó lại thuận tay hồi phục được rồi nào có thời gian cùng nhau ăn cơm hắn mới vừa đem hồi phục phát ra ngoài bên hai chuyển tới ngụy xuân lan hỏi g i nàng là cái kia hy đông dương m u ộ i m u ộ i chứ từ đồng đạo ừ một tiếng lập tức cẩn thận nhìn một chút nàng vẻ mặt sợ nàng hiểu lầm liền giải thích đôi câu h í đông dương hiện tại không có gì thân nhân loại trừ trong nhà một cái đã có tuổi n á i n ã i t ự như vậy một cái m u ộ i muộn chứ hắn nói với ta muốn để cho ta giúp hắn cô em gái này an bài tại công ty chúng ta thực tập à hắn cô em gái này tại thủy đ i ề u bên kia học đại học nửa năm sau chính là đại tứ nên thực tập ta cho nàng an bài một cái cương vị nàng muốn ngỏ ý cảm ơn đi nguyễn xuân lan cười yếu ớt ngươi theo ta giải thích nhiều như vậy làm gì ta lại không hỏi cái này chút ít từ đồng đạo khép cười một tiếng tiếp cận khuôn mặt đi qua tại trên c h á n nàng hôn một cái thấp giọng nói ta sợ ngươi hiểu lầm sao dừng một chút còn nói lan lan ta cũng không dối gạt ngươi mấy năm này ta xác thực giao qua mấy nữ bằng hữu nhưng cái này hí tiểu tiến h không phải hơn nữa ta cũng với ngươi bảo đảm sau khi kết hôn ta nhất định sẽ thật tốt với ngươi sống qua ngày sẽ không ở bên ngoài làm b ậ y ta với ngươi bảo đảm qua ta sẽ cho hải tử làm tốt tấm gương sao có đúng hay không n g u y xuân lan không nói gì chỉ là cười một tiếng chương ù n g à bảy u trăm i mười bốn lấy đưa dưa danh nghĩa bỗng nhiên khí đông dương cầm trong tay nửa đoạn hương khói ấn vào trên bệ cửa sổ lon nước giải khát bên trong xoay người rời đi rất nhanh thì ra nhà ở cửa lớn ước chừng nửa giờ sau h í đông dương xuất hiện ở đối diện số 28 lầu 1 0 0 n g h phòng ngoài cửa lớn trong tay xách một cái màu đỏ v o n g lưới trong túi lưới giả bộ một cái dưa hấu đứng ở ngoài cửa hắn điều chỉnh một hồi vẻ mặt chỉnh sửa một chút cổ áo này mới đưa tay nhấn trúng cửa không bao lâu trong môn chuyển tới tiếng b ư ớ chân c đi theo chuyển tới tôn hải tử thanh âm người nào t ì m a i h í đông dương sắc mặt bình tĩnh ta h í đông dương đến tìm từ tàu cửa mở ra tôn hải tử nhìn từ trên xuống dưới h í đông dương nhưng người nhường qua một bên trên mặt tích tụ ra nụ cười là hí ca h tới người trước đi vào ta lập tức đi thông báo l ắ o bản hắn hiển nhiên là nghe nói qua hí đông dương cũng vậy bọn họ lúc trước đều là tại s a châu huyện thành lan lộn với nhau đều là s a châu huyện thành trên đường phố danh nhân nghe nói qua đối phương danh tiếng rất bình thường hơn nữa trước hí đông dương một mực cho từ đồng đạo lái xe chuyện này tôn hải tử cũng sớm có nghe thấy vẫn là câu nói kia bọn họ đều là s a châu huyện thành đi ra cũng đều tại một ông chủ thủ hạ kiếm sống với nhau nghe nói qua đối phương tin tức không có chút nào kỳ quái cảm ơn hí đông dương đạo câu tạng sách dưa hầu đi vào đại môn tự g i á mặc lên giày bẫy Tôn Hải Tử Hải không i liền xoay người đi ế n hắn chờ chút, h một t xoay bao á o đạo. từ đồng đạo. Không b lâu sau người mặc m à u xanh đậm quần áo ngủ từ đồng đạo theo căn phòng đi ra nhìn thấy hí đông dương có chút kỳ quái đông dương đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây một bên hỏi vừa đánh lượng hí đông dương một ít ngày không thấy hí đông dương dâu ria có chút rõ ràng tóc cũng có chút một ngàn g không có chức như vậy để ý đồng thời từ đồng đạo cũng chú ý tới hí đông dương bên chân bảy đặt dưa hấu vốn là ngồi ở trên ghế s a lon chờ hí đông dương ngay vậy liền vội vàng đứng lên trên mặt nạn da nụ cười lại vội vàng không người nâng lên bên chân dưa hấu ta Ta mới vừa mới rồi hơn i nữa cái này phẩm bài dưa hấu bình thường cái đầu cũng đều không lớn nhưng lại rất tốt bán không chỉ có bởi vì đây là không tử dưa hấu cũng bởi vì này ngốc nếp mỏng thịt ngọt ăn thật ngon bởi vì là lều lớn trồng trọt cho nên rất nhiều mùa đều có bán trước khi đông dương tại từ đồng đạo bên người thời điểm Có tâm, cảm ơn à. vừa đ nói g đạo từ h c đồng đạo đối với một bên tôn hải từ nghiêng đầu một cái đi cho đông dương rót ly trà nếu đã tới vậy thì ngồi một hồi trở về nữa ai tốt láo bản tôn hải từ liếp nhìn hí đông dương đáp ứng một tiếng phải đi châm t r à từ đồng đạo tiện tay đem dưa hấu đặt ở trên bàn trà đưa tay tỏ ý hí đông dương ngồi hí đông dương lại không ngồi mà là nhìn về cửa tủ dạy chỗ ấy trần chờ hỏi a đạo người hôm nay nơi này có có khách chứ ta nhìn thấy cửa có nữ nhân dày nếu không ta bây giờ đi giúp ngươi đem dưa hấu cắt gọi nàng cùng đi ra ngoài ăn hai khối chứ này dưa hấu mới m ẻ ta cố ý hỏi siêu thị lão bản nói là xế chiều hôm nay mới vừa hái qua dạ n g sẽ không mới m ẻ vừa nói hắn đã nâng lên mới vừa đặt ở trên bàn trà dưa hấu từ đồng đạo không nghi ngờ gì vi vi bật cười nghĩ đến ngụy xuân lan mang thai nhiều ăn chút t á bồ cũng tốt thiên vân thành phố này xuân hiệu dưa hấu nàng khả năng còn không có ăn qua vừa vặn để cho nàng nếm thử một chút liên gật đầu một cái kia khổ cực ngươi khí đông dương cho cái mặt mày vui vẻ đang bưng dưa hấu đi ngay phòng bếp từ đồng đạo suy nghĩ một chút đứng dậy đi tới phòng ngủ chính gõ cửa một cái phòng đối diện bên trong ngụy xuân lang kêu, lan tê u la lan có mới mẹ dưa hấu ăn thật ngon ngươi đi ra ăn hai khối mới vừa đi tới cửa phòng bếp h í đông dương nghe vậy nhữ mày lại kinh ngạc nhìn về phòng ngủ chính bên kia hắn này đêm hôn quyết quát cố ý đi xuống lầu mua dưa hấu đưa tới tại sao còn chưa phải là muốn dò xét một hồi tối nay tại từ đồng đạo nơi này ngủ lại đàn bà là người nào chỉ là lan lan là ai là cái kia ngụy xuân lan sao bọn họ không chỉ có không có chia tay nàng còn tới nơi này qua đêm t i ể u tại lúc này trong chủ phòng ngủ chuyển tới ngụy xuân lan thanh âm h ả t ố t ta lập tức tới cửa phong b ế p khí đông dương sắc mặt hơi đổi ngụy xuân lan thanh âm hắn không xa lạ gì nghe một chút cũng biết trong chủ phòng ngủ nữ nhân thật là ngụy xuân lan này nghĩ đến chính mình trước gửi cho các nàng chị em gái kia hai phong thư kết quả lại là trước mắt như vậy hắn nghĩ mãi mà không ra nếu chặt lông mày nhưng hắn không dám ở cửa phòng bếp lưu lại ánh mắt che lấp lấy đang bưng dưa hấu đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa dưa cắt dưa chờ hắn dùng mâm đang bưng cắt gọn dưa hấu từ phòng bếp đi ra thời điểm vừa vặn nhìn thấy mặc lấy đồ ngủ màu trắng khoác một món áo khoác ngụy xuân lan theo phòng ngủ chính đi ra thật đúng là nàng theo từ đồng đạo nơi này sau khi ra ngoài k h ì đông dương sắc mặt tâm trầm hắn vẫn không nghĩ ra tại sao chính mình gửi cho các nàng chị em gái kia hai phong thư vậy mà thật giống như hiệu quả gì cũng không lên ngày đó mỗi mỗi nàng ngụy thu cúc rõ ràng đến tìm từ đồng đạo chất vấn như thế nhanh như vậy hay cùng chuyện gì đ nàng và từ đồng đạo cảm tình còn giống như tốt hơn mới vừa hai người bọn họ ăn dưa hấu thời điểm vợ chồng son lượng giống như ngươi để cho ta ăn nhiều một chút ta cho ngươi ăn nhiều một chút nàng còn cầm khăn giấy giúp từ đồng đạo lau chùi khỏe miệng dưa hấu dịch chó này lương cho hắn ăn hi đông dương có hay không khó mà nuốt trôi không nói thì đông dương nghi ngờ là nàng rõ ràng đã biết từ đồng đạo bên ngoài còn có khác nữ nhân hơn nữa còn không chỉ một cái tại sao nàng còn có thể với hắn cảm t ì n h tốt như vậy nàng đang diễn trò có thể nàng xem từ đồng đạo ánh mắt rõ ràng mang theo tình ý không giống như là giả theo trong lầu sau khi ra ngoài t hắn ì Đông đầu đi. Dương xoay người ngầm đầu nhìn 1002, im lặng phút chốc, mới bông nhiên xoay người xoay xoay rời im mới phút chốc, h 1002, trở lại chỗ mình ở không bao lâu lại từ chỗ ở đi ra bước chân vội vã ra tiểu khu đi tới tiểu khu ngoài cửa lớn hắn chặn một chiếc taxi lên xe taxi đi rất nhanh tiểu khu trong cửa chính vừa nhanh bước tiểu bảo lao ra một tên gậy teo thanh niên này trong tay thanh niên cầm lấy một cái ống nhỏm to mày thần t ì n h nóng nảy nhìn một cái mới vừa xe taxi k i a rời đi phương hướng cũng vội vàng gọt tới ven đường nhóm chân ngắm nhìn chuẩn bị cũng cản một chiếc xe taxi tư thế cùng lúc đó ngụy ra trong gian nhà chính Nguy phụ, Nguy Mâu Phụ, s ắ chương bảy trăm mười lăm giải thích gửi thư chị của ngươi đây nàng điện thoại tại sao không gọi được ngụy mẫu trầm giọng chất vấn nguy thu cúc bị lao nương thanh em d ọ a cho giật mình yếu ớt nói nàng nàng bây giờ đang ở người kia nơi đó d ư ỡ n g t h a i gì đó d ư ỡ n g t h a i nàng còn d ư ỡ n g t h a i nàng muốn làm gì nàng còn muốn sinh ra được không được người kia tiểu tử kia tên gọi là gì nói nguy mẫu giận quá rồi nguy thu cúc cảm giác tiếp tục như vậy không được án này tình thế hỏi tiếp chuyện này liền muốn đập phá con n g ư ơ i chuyển động đã nói mẹ tỷ của ta tỷ của ta nàng lần này mang thai hai cái sinh đôi đây nguy mẫu ngụy đợi bố tới nâng trung trà lên cũng ngừng giữa không trùng vẻ mặt giống vậy biến thành hai vợ chồng đều bị tin tức này rung động trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì theo bản năng nhìn về phía đối phương hai vợ chồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc và không biết làm sao sinh đôi hai người bọn họ năm đó sinh ra vốn là sinh đôi cho nên đối với sinh đôi có đặc thù cảm tình làm sao bây giờ làm sao đây ngụy mẫu cao mày thấp giọng hỏi trợ phu nàng vốn là muốn cho con gái ngụy xuân lan đem trong bụng hải tử đánh dụng nhưng vừa nghĩ tới con gái trong bụng lần này ngực là sinh đôi nàng liền không đ á n h lỏng đánh dụng hai chữ này đừng nói nói ra khỏi miệng chỉ là ở trong đầu nghĩ một hồi nàng đã cảm thấy không đành lòng theo bản năng sẽ nghĩ đến năm đó chính mình nếu là cũng đem bụng mình bên trong hai đứa bé đánh kia nơi nào còn có hiện tại hai cái này giống nhau như lúc con gái quá dễ dàng liên tưởng đến nàng hai cái này nữa nhi ngụy phụ không tiếng động c ư ờ i khổ khẽ lất đầu ngươi hỏi ta à ta nào biết nên làm cái gì cách đó không xa ngụy thu cúc nhìn ba mẹ ở nơi đó châu đầu kề thái thấp giọng trao đổi mơ hồ cũng nghe thấy bọn họ đang nói gì ngụy thu cúc khỏe miệng liền không nhịn được hơi hơi d ư n g lên vì chính mình cơ chí điểm cái đáng khen vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ mẹ ba thật g a tỷ của ta người bạn trai kia từ đồng đạo người rất tốt thật hắn cũng không phải cái loại này không chịu trách nhiệm trẻ trừ lớn hắn nói rồi lần này nhất định phải c ư ớ i tỷ của ta hắn rất có thành ý nhưng không ngờ nàng l ờ i này lập tức chọc giận lao nương ngụy mẫu nghe vậy đột nhiên xoay mặt chừng nàng ngươi im miệng chị của ngươi đại học còn không có tốt nghiệp đây đại học cũng còn không có tốt nghiệp kết gì đó hôn nàng còn muốn hay không tiền đ ổ À, ngụy phụ thở giải đúng a chủ yếu là chị của ngươi còn không có tốt nghiệp lúc này kết hôn sinh con trường học các ngươi có thể đáp ứng không nay phải bị đổi chứ ngụy thu cúc liền vội và ngất đầu không phải cha mẹ cái kia từ đồng đạo làm ăn làm rất lớn hắn hiện tại có ít nhất ngàn vạn tài sản tỷ của ta coi như không lấy được bằng tốt nghiệp đại học chỉ cần với hắn kết hôn về sau khả năng đều không cần làm việc rồi còn muốn gì đó bằng tốt nghiệp đại học nhà có đúng hay không gì đó tiểu tử kia làm ăn làm lớn như vậy ngụy phụ lấy làm kinh hãi ngụy mẫu thì c a c mày nghi ngờ liếc xéo ngụy thu cúc t h i t giả ngươi trước không phải khuyên chúng ta không cho ngươi tỷ theo tiểu tử kia lui tới sao nói tiểu tử kia không phải là cái gì người tốt dưới tay nuôi không ít lăn lộn xã hội đây không phải là ngươi nói cho chúng ta biết sao ngụy phụ nghe vậy chân mày cũng n í u lại nhìn về phía ngụy thu cúc ánh mắt cũng lộ ra nghi ngờ đừng à. vì chuyện này chúng ta còn đem chị của ngươi nhốt ở nhà ngay ngắn một cái cái nghỉ hè đây ban đầu nói tiểu tử kia không phải là cái gì người tốt người là ngươi bây giờ nói tiểu tử kia không tệ người cũng là ngươi tiểu cúc ngươi nói đến cùng cái nào là lời thật cái nào là nói dối ngụy thu cúc giờ k h ắ c này nàng muốn quất chính mình miệng lúc trước tại sao mình phải nói những lời đó hiện tại được rồi chính mình đ à o hố còn phải tự mình tiến tới lấp vẻ mặt một trận quấn quýt sau đó ngụy thu cúc thở dài ai cha ban đầu là ta không đúng là ta nghe gió tưởng là mưa hiểu lầm từ đồng đạo rồi thật ra người ta làm là nghiêm chỉnh làm ăn thật cái kia tây môn nhất phẩm m ì ăn liền các ngươi nghe nói qua sao chính là hắn công ty sản xuất còn có địa ốc mở mang công ty công ty lắp đặt thiết bị internet còn có quán lờ u hắn thật là làm nghiêm chỉnh làm ăn ngụy phụ hiển nhiên không có tốt như vậy l ừ a bịp trên người hơi nghiêng về phía trước truy hỏi vậy trước kia ngươi nói có không ít l a n lộn xã hội người tại hắn dưới tay là thế nào cái tình huống ngụy mẫu cũng lạnh lùng nhìn chăm chú ngụy thu cúc ngụy thu cúc bất đắc dĩ cời khổ ta nói hết rồi là ta hiểu lầm những người đó trước t i ê n là l a n lộn xã hội sau đó cũng quả thật bị từ đồng đạo tuyển được dưới tay bất quá hắn vây qua về phía sau không phải để cho những người này giúp hắn l a n lộn xã hội chỉ là để cho bọn họ cho hắn internet nhìn bãi phòng ngừa có người làm loạn là công việc đàng hoàng thật nàng giải thích rất phí sức ngụy phụ ngụy mẫu nghe cũng là c â u mày không ngớt nửa tin nửa ngờ chưa có hoàn toàn tin tưởng đêm đã khuya thiên vân thành phố t h í đông dương theo trên xe taxi đi xuống bước chân vội vã vừa đi vừa ngắm nhìn một phía trên đường đã không có cái gì xe cộ cùng người đi đường hắn bước nhanh đi tới một nhà biêu cục trước cửa biêu cục đã sớm đóng cửa thí đông dương bước nhanh đi tới nơi này nhi từ trong lòng ngực móc ra hai cái phong thư lại nhìn mắt bốn phía sau đó nhanh chóng đem này hai phong thư nhét vào biêu cục trước cửa trong hộp thư tắt sau khi đi vào hắn mới thật d à i thở phào nhẹ nhõm đi theo lại cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút không nhìn thấy có người nhìn mình chăm chú hắn mới bước nhanh hơn tiếp tục đi về phía trước càng đi càng nhanh cũng không có phát hiện cách đó không x a một chỗ góc phòng ở bên có một con ống nhỏm đang lặng lẽ theo dõi hắn hơn một tiếng sau ngồi ở trên giường nhìn một hồi sách từ đồng đạo thả tay xuống bên trong sách chuẩn bị nghỉ ngơi Thả t r ê nghe tủ đầu i điện ư ờ n g t o ạ i d một chút nàng nói Vốn là thế nào thả bên ngoài thanh âm để cho ta cũng nghe một chút tối nay là mỗi mỗi nàng nguy thu cúc về nhà buổi chiều đầu tiên mỗi mỗi cùng ba mẹ nói như thế nào đây ba mẹ l à phản ứng gì thái độ gì nguyễn xuân lan cùng từ đồng đạo thật ra một mực chờ đợi tin tức phải nói không có chút nào lo lắng không thấp thỏm vậy khẳng định là giả hai người bọn họ có thể hay không kết hôn ba mẹ nàng thái độ cực kỳ trọng yếu cho tới từ đồng đạo trong nhà thái độ từ đồng đạo ngược lại rất có tự tin hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì muốn kết hôn nguyễn xuân lan vậy mẫu thân cắt tiểu trúc chắc chắn sẽ không kiên quyết phản đối cho tới đệ đệ m u ộ i m u ộ i bọn họ cũng còn ăn hắn dùng hắn có tư cách gì phản đối hơn nữa hắn là đại ca cho tới bây giờ đều là đại ca quản đệ đệ muội muội nào có đệ đệ muội muội quản đại ca đạo lý được từ đồng đạo đáp một tiếng ấn nút tiếp nghe thuận tay điểm bên ngoài thanh âm điện thoại một trận trong điện thoại di động liền chuyển tới ngụy thu cúc thanh âm hồ ta cuối cùng tính có thể về phòng của mình một người lấy hơi ta đã nói với ngươi hôm nay vì ngươi và ta tỷ chuyện có thể mệnh chết ta phí đi ta không ít tế bảo náo ngươi biết không từ đồng đạo đầu tiên là an ủi đi theo liền hỏi đúng rồi tiểu cúc ba mẹ ngươi bọn họ bất giận chút ít không có đối với ta và chị ngươi hôn sự bọn họ bây giờ là thái độ gì ạ một bên ngụy xuân lan dựng lỗ thai lên trong điện thoại ngụy thu cúc ta phí đi nhiều như vậy tế bào não phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi hiệu quả nhất định là có nha bọn họ hiện tại đã không có tức giận như vậy rồi cho tới đối với ngươi cùng ta thì hôn sự nha à bọn họ muốn trước xem một chút ngươi lại nói cho ngươi cùng ta thì hai ngày này cố mau trở lại một chuyến gặp mặt lại nói ồ thật sao từ đồng đạo vừa nói theo bản năng cùng bên cạnh ngụy xuân lan nhìn nhau ngụy xuân lan không nhịn được hỏi tiểu cúc Ba mẹ m u ố này ta cùng hắn đồng thời trở về. Thu cúc, sai tự sai. sai nha cùng xác có Cúc, hắn đồng Ngươi định ngươi không nói Nguy gì lỗi về. l mẹ như n à n ó i Ta p h ỏ n g chứng ngươi m u ố n không là lại. h trở c u y ệ n này liền không nói được rồi. Này, Nguy rồi. được xuân lan vẻ mặt quấn quýt mà nhìn hướng từ đồng đạo hy vọng từ đồng đạo cho nàng quyết định chính nàng là không dám gần đây về nhà từ đồng đạo cũng không dám để cho nàng trở về vạn nhất ba mẹ nàng tầm tình dưới sự kích động đẩy nàng một cái hoặc là nàng bị mắng tâm tình kích động đưa đến trong bụng của nàng hải tử ra chút chuyện hắn không được hối xanh ruột hắn chờ mong bao nhiêu năm mới rốt c u c có chính mình chồng nào dám mạo hiểm ngay sau đó từ đồng đạo giơ tay lên sờ một cái nằm đầu t h ấ p giọng ă n u ổ i yên tâm không việc gì ta tới giải quyết nói xong không chờ ngụy xuân lan tiếp lời hắn liền đối thủ cơ nói tiểu cúc chị của ngươi trước mắt yêu cầu tính dưỡng lần này không có phương tiện trở lại bất quá ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đến ngày mai ngươi giúp ta và cha ngươi m â u thân lại cẩn thận nói một chút làm một chút bọn họ tư tưởng làm việc khổ cực ngươi à. ngụy thu cúc à tỷ của ta không trở lại từ đồng đạo đúng thầy thuốc nói nàng hiện tại phải tính dưỡng không thể mệt mọc theo không thể đường dài bốn ba cho nên khổ cực ngươi a kính nhờ nguy thu cúc được rồi được rồi ta tận lực ta tận lực được rồi bất quá như vậy nói thì của ta không trở lại một mình ngươi tới mà nói ba mẹ ta chỉ sợ sẽ không cho ngươi cái gì tốt sắp mặt từ đồng đạo không việc gì ta ra mặt dày chỉ cần cuối cùng ba mẹ ngươi có thể đồng ý ta và chị ngươi hôn sự bọn họ như thế cho ta sắp mặt nhìn đều không sao nguy thu cúc a được rồi ngươi đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì vậy Vậy cứ như thế không việc gì ta treo hả từ đồng đạo ừ bái thời gian không còn sớm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút hôm nay khổ cực ngươi điện thoại kết thúc nguyễn xuân lan nhìn từ đồng đạo ngươi thật dự định một người đi nhà ta cầu hôn n h à từ đồng đạo nhìn nàng cho nàng một nụ cười gật đầu một cái ừ, yên tâm đi bọn họ còn có thể ăn ta hơn nữa ta sẽ dẫn vài người cùng đi mấy người kia nguyễn xuân lan hiếu kỳ từ đồng đạo đối với cửa phòng gắng sức n i ư môi chính anh cùng tôn đại tử nhất định là phải dẫn theo có bọn họ bảo vệ ta ngươi liền không cần lo lắng cho ta sẽ bị ba mẹ ngươi đánh ha ha đúng không bất đồng nàng tiếp lời từ đồng đạo còn nói tài xế đàm xong hỉ khẳng định cũng phải cùng đi còn nữa ta dự định lại mang theo một người bạn khiến hắn cho ta làm mai mối đi nhà các ngươi cầu hôn nói tới chỗ này hắn tự tay sờ mặt nàng nụ cười doanh mặt lan lan lần này đi nhà ngươi cho ngươi ba mẹ hết giận là một mặt chủ yếu nhất vẫn là thuyết phục bọn họ đồng ý đem ngươi gả cho ta ạ hơn nữa còn phải nhanh một chút chúng ta đại nhân có thể kéo nổi bụng của ngươi bên trong bảo bảo có thể không kéo nổi thời gian càng kéo dài không nói bọn họ sẽ ở chúng ta trước khi kết hôn sinh ra cho dù là cho ngươi đỡ lấy bụng bự theo ta cử hành hôn lễ tình cảnh lên cũng khó nhìn à đúng không ngụy xuân lan nhìn lấy hắn yên lặng nhìn sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi ngươi thật muốn cưới ta nha từ đồng đạo gật đầu không có nửa điểm do dự đương nhiên chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý cả ngụy xuân lan miết miệng lên vậy thì nhìn ngươi có thể hay không giải quyết ba mẹ ta rồi từ đồng đạo khỏe miệng cũng đi theo hơi hơi d ư ơ n g lên không việc gì chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý vậy bọn họ đồng ý chúng ta chính là cưới hỏi đàng hoàng bọn họ muốn là không đồng ý vậy chúng ta chính là tư định suốt đời kết quả cũng giống nhau ngụy xuân lan lường hắn một cái đi ngươi ai muốn với ngươi tư định suốt đời ngươi cần phải để cho ta ba mẹ đồng ý ta không nghĩ bọn họ thương tâm từ đồng đạo chứng mắt nhìn cũng được bất kể trong lòng bọn họ có đồng ý hay không ta bảo đảm nhất định sẽ để cho bọn họ ngoài miệng đồng ý nói xong chính hắn trước cười ra tiếng hắn cái này dĩ nhiên đang nói bừa ngụy xuân lan tức giận đ ẩ y hắn ngược một cái đi theo cũng bật cười lại lường hắn một cái tìm h ai làm cái này người làm ai giúp mình đi ngụy xuân bắt ra cầu hôn từ đồng đạo trong lòng đã sớm suy nghĩ xong thí sinh chỉ là tối nay đã chậm cho nên tạm thời không có liên lạc đối phương sáng sớm hôm sau hắn để cho trịnh bánh đi xuống lầu mua bữa ăn sáng chính mình sau khi rửa mặt liền cầm điện thoại di động đi tới phòng khách ban công gọi thông nhan thế tấn dãy số hắn và nhan thế tấn nhận biết thời gian không phải rất dài nhưng giao tình lại không tệ trên phương diện làm ăn nhan thế tấn đã sớm nhập cổ hắn tại tam xóa hà đại kiều nơi đó công trình lúc không có ai hắn cũng thường xuyên đi nhan thế tấn nhật nguyện tinh nghỉ phép s â n trang đi cùng nhan thế tấn uống rượu nói chuyện t i ế m luận nghiên kỷ nhan thế tấn so với hắn lớn không ít nhưng nếu như tính luôn hắn trọng sinh kiếp trước sống k i a ba mươi mấy năm tâm lý tuổi t ắ c lên bọn họ liền không kém lắm tâm lý tuổi tác án ảnh gần cũng là hắn có thể cùng nhan thế tấn hàn huyên tới một khối có chung nhau để tải một nguyên nhân quan trọng nhan thế tấn thành t h ụ trước trạng từ đồng đạo cảm thấy từ nhan thế tấn hỗ trợ đi cầu hôn. tỷ lệ thành công lẽ ra có thể cao một chút điện thoại kết nối từ đồng đạo đem chuyện này nói với nhan thế tấn qua một lần nhan thế tấn rất kinh ngạc lại có người tìm hắn làm mai mối hơn nữa còn là từ đồng đạo tiểu tử này đối với cái này tiểu tử đem bạn gái làm mang thai hơn nữa còn một lần mang thai lưỡng chuyện này hắn kinh ngạc hơn cho nên từ đồng đạo điện thoại nói với hắn chuyện này thời điểm nhan thế tấn mấy lần không nhịn được cười ra tiếng cuối cùng chờ từ đồng đạo nói xong nhan thế tấn rất sung sướng đáp ứng được a chỉ cần ngươi không chê ta đây cái bà mai dáng rất lao còn là một lao nam nhân ta là không thành vấn đề a Cắp cáp. nhắc tới ta sống lớn như vậy số tuổi thật đúng là không làm cho người ta làm qua môi giới đây chuyện này mới lạ có ý tứ ta tiếp rồi các c á p n g h e hắn đáp ứng t h ố n g khoái t ừ đ ồ n g đạo tâm tình rất khoái trá cảm ơn lao ca cảm ơn a quay đầu chúng ta thật tốt uống bữa rượu được a ngày nào đi cho người cầu hôn à người cho ta cái thời gian chính xác a ngày mai liền ngày mai đi chuyện này không thể kéo hành vậy thì ngày mai các c á p chuyện này là không thể kéo người đứa nhỏ này đều mang bầu các c á p bất quá chúc mừng a Tiểu、tử i ể u t ngươi phải làm ba cảm tạ cảm tạ từ đồng đạo mặt tươi cười lời còn chưa dứt đại môn chuông cửa đ ỗ n g nhiên vang lên hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn tôn hải tử đã nhanh chân đi tới đại môn chỗ ấy một lát sau cửa mở ra t r ị n h thanh cầm trong tay hai phong thư đi vào trong nhà từ đồng đạo gần đây đối với phong thư có chút nhạy cảm vừa nhìn thấy trịnh thanh trong tay phong thư trong đầu theo bản năng liền nghĩ đến trước đây không lâu không biết người nào gửi cho ngụy thu cúc lá thư này chương bảy trăm mười bảy đối với hí đông dương làm chứng được vậy cứ như thế chúng ta ngày mai gặp được, được. ngày mai gặp từ đồng đạo vài ba lời kết thúc cùng nhan thế tấn nói chuyện điện thoại đưa điện thoại di động cầm rời bên hai nhìn mới vừa vào cửa trịnh thanh không nhanh không chậm đi tới vừa đi vừa nhìn trịnh thanh trong tay phong thư hỏi thanh ca trong tay ngươi lấy cái gì đem ra cho ta xem sao trịnh thanh túi đầu nhìn một chút trong tay tin lại theo bản năng liếc nhìn mới vừa cho hắn mở cửa tôn hải tử tôn hải tử là một người không khéo nhìn thấy trịnh thanh á n h mắt liền lộ ra nụ cười nói lao bản ta đi ngoài cửa hút điếu thuốc được không từ đồng đạo liếc hắn một cái gật gật đầu tôn hải tử liền bước nhanh ra đại môn sau khi rời khỏi đây còn tiện tay đóng c từ đồng đạo đi tới phòng khách ghế s a lon nơi này liền ngừng bước chân cửa đối diện miệng trịnh thanh ngoắc ngóc tay chính hắn trước ở trên ghế s a lon ngồi t r í n h thanh không có k h á c h khí x ả i bước đi tới tại từ đồng đạo mặt bên một người trên ghế s a lon ngồi xuống lại túi đầu liếc nhìn trong tay hai phong thư thần s á c phức tạp cười một tiếng liền đưa tay đem này hai phong thư đưa tới từ đồng đạo trước mặt đồng thời nói đây là tối hôm qua thu hoạch á đạo chúng ta tìm tới t r ư ớ c gửi loại này t i n cho ngươi em dâu người từ đồng đạo nhận lấy phong thơ nghe vậy chân mày khánh nết giữ mắt nhìn về phía chính thanh là ai chính thanh cùng từ đồng đạo nhìn nhau lấy thần xác phức tạp ph Ký Đông Dương. từ đồng đạo con ngươi vi vi co r ụ t lại mày nhữ lại chặt nhìn chằm chằm trịnh thanh nhìn mấy giây thấy trịnh thanh sắc mặt không thay đổi từ đồng đạo ánh mắt mới tung tích rơi vào trong tay kia hai phong thư lên tiệ n tay xé ra trong đó một phong thơ ém miệng đổ ra đổ bên trong vài tấm hình cùng hai tấm xếp lấy ẩn giấy phía trên nhất một tấm hình lên là hắn cùng ngụy xuân lan ước hẹn lúc hình ảnh từ đồng đạo ánh mắt lạnh xuống quét về phía mới vừa xé ra ém miệng phong thư phát hiện phong thư này người nhận thơ là t h n g tuyết di im lặng phút chốc hắn lại xé ra một cái khác phong thư ém miệng cũng đổ ra trong phong thư đồ vật cũng là vài t phía trên nhất một tấm hình cũng là hắn cùng n g bị xuân lan ước hẹn hình ảnh hắn tiện tay đẩy ra tấm hình này lộ ra phía dưới khác một tấm hình tấm hình này lên là hắn cùng t ă n g tuyết di ước hẹn hình ảnh lại đẩy ra tấm hình này phía dưới là hắn và các tiểu ngư cùng uống cà phê hình ảnh ánh mắt đảo qua mới vừa xé ra ém miệng phong thư lên người nhật thơ hạ vân những thứ này tin thật là hí đông dương gửi ra ngoài hí đông dương tại sao phải làm như vậy ta tử mẫu người đ ã hắn không tệ chứ hắn bấy ta như vậy tại sao chẳng lẽ là vì chính nghĩa cho má hắn hi đông dương trước kia là làm cái gì hắn như vậy trong lòng người cũng có chính nghĩa ta lúc trước như thế một chút đều nhìn không ra từ đồng đạo h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn trà những hình này cùng ấn ấn giấy trong lòng đoán hi đông dương mục tiêu làm thế nào cũng nghĩ không ra hi đông dương như vậy hãm hại hắn có thể có gì đó nói được mục tiêu ủng hộ cho c h é n cơm còn cho ta phía sau đâm nào đây là muốn cho ta thân bại danh lược sao chẳng lẽ là thu ta làm ăn trên sân đối thủ t i ề n thì như hậu kim tiêu từ đồng đạo cuối cùng nghĩ đến như vậy một cái khả năng bởi vì hậu kim tiêu có cái này động cơ cũng có thu mua hi đông dương tài lực vừa v ặ n hậu kim tiêu gần đây một mực ở dựng lên m ì ăn liền hãng sản xuất muốn cho ta nội bộ mâu thuẫn loạn ta tâm cảnh nhận cơ hội c ư ớ p ta làm ăn s á c thực nói xôi u được ăn cây táo rào cây sung nghĩ tới đây từ đồng đạo dương mắt lần nữa nhìn về phía bên cạnh chính thanh trừ cái này hai phong thư còn có cái gì chứng cơ sao chính thanh trước ngươi để cho ta phái người nhìn chằm chằm hí đông dương tàng tuyết gì, hạ vân đám người tối hôm qua ta phái đi nhìn chằm chằm hí đông dương người nửa đêm thời điểm đ ố n g nhiên nhìn thấy hi đông dương bộ dạng khả nghi mà ra này tiểu khu lên một chiếc xe taxi ta phái đi theo dõi hắn người thấy vậy liền cũng lên một chiếc xe taxi theo ở phía sau sau đó từ đồng đạo ánh mắt nửa hí vẫn nhìn chằm chằm vào t r í n h thanh không nói một lời nghe t r í n h thanh nói tới chỗ này dừng một chút than nhẹ một tiếng mới nói tiếp sau đó đã nhìn thấy hi đông dương tại quang minh đường chạm xe buýt xuống xe đi theo lại bước chân vội vã đi đến phụ cận biêu cục trước cửa hắn nhìn tận mắt hi đông dương đem này hai phong thư nhét vào biêu cục trước cửa hầm thư đúng rồi người này hôm nay ta cũng mang đến bây giờ đang ở phía ngoài cửa chính cần ta kêu hắn đi vào làm chứng sao có nhân chứng từ đồng đạo lại túi đầu nhìn về phía trong tay hai cái phong thư phong thư lên chữ không phải máy móc ấn là dùng tim bút viết tay chữ viết siêu siêu m ẹ o m ẹ o rất xấu không giống như là hí đông dương b ú t tích hí đông dương b ú t tích hắn từng thấy không có xấu như vậy nhưng cũng chính là bởi vì này hai cái phong thư lên chữ viết được quá xấu x ỉ u đến cùng học sinh tiểu học viết không sai bị lắm ngược lại lộ ra khả nghi cho tới bây giờ từ đồng đạo hay là không dám tin tưởng hí đông dương sẽ đâm l ư n g hắm trung quy hắn và hí đông dương tương giao số năm không ngắn chín mươi tám niên bọn họ nhận biết rồi lúc trước hi đông dương trong nhà khó khăn nhất thời điểm hắn thử mẫu người còn đưa ra qua v i ệ thủ t giúp hắn ra vượt qua cửa ả i khó mấy năm này chung sống đi xuống hắn cũng cho tới bây giờ không nhìn ra hi đông dương là cái loại này hai mặt tiểu nhân không giống đối với mình xem người ánh mắt sau khi sống lại hắn một mực rất có tự tin cũng là bởi vì này hắn không thể tin được chính mình ở phương diện nhìn người tại hi đông dương nơi này nhìn xót nghiêm trọng như vậy nêu hắn đi vào từ đồng đạo tiện tay đem trong tay hai cái phong thư ném ở trên bàn trà trên người hướng trên ghế xa lon dựa vào một chút phân phó chính thanh chính thanh gật đầu một cái đứng dậy x à i bước đi hướng đại môn một lát sau mang đến một tên thân hình g ầ y gò thanh niên màu đen quần jean màu đen áo giả kít màu đen g i à y thể thao người này mặc quần áo phong cách ngược lại có điểm giống từ đồng đạo chính là quần áo dây chất liệu kiểu dáng đều so với từ đồng đạo trên người sai một mạng lớn từ đồng đạo hiếp mắt quan sát người này hai mắt khẽ nâng c ằ m ra hiệu một cái trên bàn trà phong thư hình ảnh ấn giấy những vật này là người tận mắt nhìn thấy hí đông dương nhét vào trong hòm thư gậy gò thanh niên có chút khẩn trương tựa hộ bị từ đồng đạo khí thế cùng vẻ mặt chấn hiếp nuốt một cái giọng liền vội vàng gật đầu đúng là đạo ca là ta thấy tận mắt hắn nhét vào hòm thư cái này ta có thể bắt ta nhân cách sinh thể tuyệt đối là thật từ đồng đạo nửa h í cặp mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ánh mắt nghe vậy im lặng mấy giây từ đồng đạo còn nói nói một chút chuyện đã xảy ra đi g ầ y g ò thanh niên theo bản năng liếc nhìn bên cạnh trịnh thành sau đó một năm một mười đêm tối hôm qua nhìn thấy toàn bộ theo từ đồng đạo hồi báo một lần chờ hắn nói xong từ đồng đạo mắt lạnh tiếp tục nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi mấy giây mới chậm dai nhắm hai mắt lại ngươi trước đi ra ngoài đi chuyện này quay đầu nếu như chứng minh là thật ta sẽ không bạc đãi ngươi đi ra ngoài đi ai tốt tốt đạo ca cảm ơn đạo ca cảm ơn gậy g ò thanh niên kinh ngạc vui mừng nói cảm ơn liên tục sau đó mới bước nhanh rời đi cho đến đại môn đóng kín thanh âm hạ xuống một lúc lâu trong phòng khách vẫn một mảnh tĩnh lặng nhắm mắt lại từ đồng đạo trong lòng rất thất vọng hắn chưa bao giờ cho là mình là tuyệt đối người tốt nhưng hắn tự hỏi chính mình mấy năm nay đối với hi đông dương t r í n h thanh đám người là chân thành là hậu đãi hắn đem t r í n h thanh hi đông dương đám người dựa là tâm phúc liền tự thân an toàn đều nguyện ý giao cho bọn họ phụ trách có thể ta bản tướng tâm hướng minh nguyện làm gì minh nguyện chiếu cầu cử cắn răng từ đồng đạo mở hai mắt ra cầm điện thoại di động lên gọi thông khí đông dương dãy số chương bảy trăm m ư ơ i tám thẩm vấn hí đông dương là minh chủ ngự kiếm xuống địa ngục tăng thêm điện thoại kết nối khí đông dương này a đạo từ đồng đạo cắt đứt hắn mà nói ngươi bây giờ đến chỗ của ta một chuyến ta chỗ ở địa phương nhanh lên một chút n g ự khí bình tĩnh nói xong từ đồng đạo liền cúc điện thoại tiện tay đem điện thoại di động ném ở trên ghế salon mắt liếc cách đó không xa chính thanh từ đồng đạo móc ra bao thuốc lá rút ra hai điếu thuốc lá một nhánh đưa cho chính thanh chính thanh tiến lên nhận lấy tại từ đồng đạo đốt điếu thuốc thời điểm t r í n h thanh nhẹ d i ọ n g hỏi a đạo nếu như nếu như chứng thực chuyện này thật là hắn làm ngươi dự định từ đồng đạo nhổ ngụm khói mù tiện tay đem cái bật lửa đưa cho t r í n h thanh mắt liếc nhìn t r í n h thanh tính toán ấn gì t r í n h thanh âm thầm rồi âm thầm túi đầu dùng từ đồng đạo mới vừa đưa cho hắn cái bật lửa đốt trong tay mình khói hút một hơi nhẹ nói án trên đường quy củ như loại này ăn cây táo rào cây súng ít nhất cũng phải phế hắn một cái tay ngươi muốn là có cái ý này một hồi ta tới đồng thủ chính thanh nói lời nói này thời điểm từ đồng đạo một mực mắt liếc nhìn hắn chờ hắn nói xong từ đồng đạo khẽ lắc đầu ta không phải trên đường không làm loại này ra pháp t r í n h thanh c a o mày nhưng là loại này ăn cây táo rào cây xuống chuyện nếu là không trừng phạt như thế khiến người khác lấy làm trả giá Thí đông dương chức nhưng là bên cạnh n g ư ờ i gần đây người từ đồng đạo c a o mày lại bá rồi điếu thuốc im lặng mấy giây vẫn lắc đầu trừng phạt phương thức còn rất nhiều không cần phải làm loại này phạm pháp trừng phạt vì một cái phản đồ dơ bẩn tay ta ngươi cảm thấy đáng ra không t r í n h thanh ta tới đ ộ n g thủ từ đồng đạo d ơ tay lên lắc lắc ngươi cũng không được thanh ca chúng ta đi là chính đạo phạm pháp chuyện có thể không làm còn là đ ư n g làm chuyện này nếu là thật là h ắ làm ta sẽ để hắn hối hận t r í n h thanh bất đắc dĩ thở dài khi đông dương tới rất nhanh trung pi hắn liền ở ở nhà lầu này đối diện không bao lâu trung cửa liền văng lên ngoài cửa truyền tới tôn hải t ử hồi báo lão bản đông dương tới từ đồng đạo không có lên tiếng t r í n h thanh đứng dậy x à i bước đi đi mở cửa nhưng người để cho hy đông dương sau khi vào cửa t r í n h thanh đối với tôn hải t ử n h á y mắt tôn hải t ử có chút ngoài ý mớn im lặng không lên tiếng đi theo vào cùng trịnh thanh cùng nhau đi theo hy đông dương phía sau đi tới phòng khách a đạo có chuyện gì muốn ta đi làm sao x à i bước đi vào phòng khách hí đông dương mặt lộ đủ cười mở miệng hỏi giò từ đồng đạo giữa ngón tay nắm nửa đoạn hương khói ngồi ở trên ghế salon liếc xéo vài mét bên ngoài đi tới hí đông dương mà không thay đổi đưa tay chỉ trên bàn trà hình ảnh phong thư cùng ấn giấy có người nhìn thấy ngươi tối hôm qua tại quang minh đường biêu cục trước cửa đem những thứ này nhét vào hòm thư ngươi giải thích một chút từ đồng đạo thanh em đều đều ngự khí bình thản nhưng bình thản trong giọng nói lộ ra lấy ý nhưng rõ ràng như vậy hí đông dương nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng nở ánh mắt theo từ đồng đạo ngón tay phương hướng nhìn liếp mắt một liền thấy, thấy trên bàn trà hình ảnh. Lúc đó, bước chân hắn liền dừng lại sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh miệng hà lai mấy lần nhưng một chữ cũng nói không ra lời từ đồng đạo thấy hắn như thế vẻ mặt trong mắt lãnh ý nặng hơn khỏe miệng nhưng nâng lên một vện cười lạnh trong lòng thì tất cả đều là thất vọng hắn nhưng thật ra là hy vọng hí đông dương có thể lên tiếng phủ nhận ngữ khí càng kiên quyết càng tốt hắn không muốn tin tưởng hí đông dương sẽ phản bội hắn có thể hí đông dương lúc này vẻ mặt cùng sắc mặt một hồi liền đánh nát từ đồng đạo trong lòng ảo tưởng cho nên hắn rất thất vọng hắn lấy chân thành đối người hí đông dương nhưng như thế hồi bảo hắn khiến hắ một hồi trở nên phi thường thất vọng không có giải thích ngoài m i ệ n g hỏi từ đồng đạo đứng dậy đi về phía hí đông dương đi tới sắc mặt trắng bệnh có chút túi đầu xuống hí đông dương trước mặt từ đồng đạo lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm một mực nhìn chòng chọp mười mấy giây trong phòng khách yên t ĩ n h một mảnh nghe được cả tiếng kim rơi đột nhiên từ đồng đạo tay phải d ư ơ n g lên ba một cái tát nặng nghề quất vào hí đông dương trên mặt rút ra được hí đông dương khuôn mặt đột nhiên nghiêng một cái từ đồng đạo vẫn còn chưa hết giận chân phải vừa nhấc một cái hung á t chết thẳng cẳng, đột nhiên đá vào hí đông dương trên đùi một cắp lui về phía sau ngã xuống khí đông dương dưới hai tay ý thức sau chống đỡ nhưng vẫn là đặt mông ngồi sụp xuống đất sau lưng đụng sau lưng máy truyền hình quỹ một trận loại hưởng đồ khốn ta từ đồng đạo nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi như g ư ơ i n vậy hại ta nói là ai thu mua ngươi hại ta có phải hay không hậu kim tiêu một cước đem hi đông dương đạp lộn mèo sau từ đồng đạo ép tới gần một bước không người t r ậ n mắt nhìn trên đất khí đông dương chất vấn khí đông dương lại không có hốt hoảng cũng không lập tức trả lời mà là giơ tay lên lau đi khoe miệng một vệt máu tươi bị lau ở trên mu bàn, bàn tay máu tươi tự rêu cười một tiếng này mới d ư ơ n g mắt nhìn về phía từ đồng đạo cuối cùng mở miệng thanh â m khúc khốc ta không muốn hại n g ư ờ i cũng không người nào thu mua ta theo hậu kim tiêu càng không có chút quan hệ nào lời còn chưa dứt bị chọc giận từ đồng đạo đột nhiên tiến lên một bước tay phải dỗi một cái bóp một cái ở hí đông dương cổ còn mạnh miệng nhân chứng vật chứng đều có ngươi còn dám mở mắt nói bữa không muốn hại ta không muốn hại ta ngươi gửi những thứ này tin làm cái gì à hí đông dương không có dây r u ộ dù là hắn bị xiết đến liên tục ho khan sắc mặt trứng hồng cũng không có dây r u ộ chỉ là cười khổ nói à đạo、ta. Ta thật không có muốn hại ngươi. ta, ta tiểu t lang không hại hy không phải lòng lang dạ sói tiểu nhân, không phải. Đông muốn ngươi, Dương lòng có sói dạ ừ đồng đạo bị tức gửi. Bấm cổ của hắn tay, đột hắn nhiên phát lực, sắc mặt dữ tợn, còn phủ nhận. Ngươi dám nói những thứ này tin gửi. bị Bấm tức tay, phát mặt thứ cổ của lực, sắc phủ dám dữ khi ô n n g g là ư ơ gửi. Ừ. Khi đông dương bị xiết đến ho đến nắp hơn hai tay cũng xuống ý thức đi tách từ đồng đạo tay nhưng cũng không có phản kích mà là đức còn nói phải là ta là ta gửi nhưng ta nhưng ta không muốn hạ i n g ư ơ i ta ta chỉ là muốn cho ngươi với ngụy ngụy xuân lan chia tay ta muốn cho ta muội cho ta muội sáng tạo cơ hội để cho nàng với ngươi đi cùng với ngươi ta ta thật không có muốn hạ i ngươi từ đồng đạo trong mắt hiện ra vẻ khó tin không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mặt sắc mặt trướng hồng hí đông dương không dám tin tưởng lỗ thai mình mới vừa trong phòng ngủ nghe được động tĩnh theo phòng ngủ đi ra ngụy xuân lan cũng kinh ngạc nhìn trên đất hí đông dương cũng không dám tin tưởng lỗ thai mình giống vậy vô cùng kinh ngạc còn có hiện trường trịnh thanh cùng tôn đại tử từ đồng đạo bấm hí đông dương cổ tay phải năm ngón tay theo bản năng lòng ra chút ít tao mày chất vấn thật không là người khác thu mua ngươi tới đối phó ta hí đông dương trên mặt hiện ra tự dễu nụ cười khó khăn nói không, không phải ta ta hí Hy đông dương là xấu hổ không không phải xấu cầu không người có thể có thể đem ta làm chó dùng từ đồng đạo nghe trong lòng căm tức không thôi đột nhiên đẩy ra hi đông dương đứng lên thân giận d ữ hỏi vậy sao ngươi chứng minh ngươi không phải là bị người thu mua đi đối phó ta ngươi chứng minh như thế nào bị đẩy ra hi đông dương vốn người nằm trên đất một trận hò khan kịch liệt chờ h ò khan tiếng dừng lại hắn s ắ c mặt tái nhợt từ dưới đất loạn tròa loạn trạng mà bỏ dậy ánh mắt phức tạp nhìn từ đồng đạo trên mặt lại hiện ra tự rêu đ cười cười ha ha chứng minh được ta chứng minh cho ngươi nhìn dứt lời hắn ánh mắt nhìn về phía sáu bảy m bên ngoài ban công đột nhiên căng chân sông về ban công chương bảy trăm mười chín chính thanh ta muốn là a đạo lập một đứng quy c ụ t h ế vậy trong phòng mấy người tất cả giật mình hí đông dương vậy mà hướng ban công sông chứng minh hướng ban công phòng tới chứng minh như thế nào nhảy lầu cái ý niệm này một tại hiện lên trong đầu từ đồng đạo bọn người kịp phản ứng ngụy xuân lan a từ đồng đạo mặt liền biến sắc theo bản năng sông lên bắt hí đông dương t r í n h thanh cùng tôn hải tử cũng liền bận rộn sông lên bắt hí đông dương nhờ vào mới vừa từ đồng đạo một cước đá vào hí đông dương trên đùi hẳn là đạp bị thương hi đông dương trên đùi bắt thịt hắn xông về ban công thời điểm bị đạp qua cái chân hướng kia có chút không lanh lẹ nhưng hắn tốc độ vẫn là nhanh trong c h ư ớ c mắt liền vọt tới trên ban công hai tay nhấn một cái ban công lan can tung người liền muốn nhảy ra đi cuối cùng từ đồng đạo đ u ổ i kịp hắn bắt lại hắn vai trái đầu vai chỉ là suy hí đông dương đầu vai áo sơ mỹ nước ra nhưng lần này chỉ hoãn tôn hải tử cũng đuổi theo tới hai tay ôm hi đông dương hồng đi theo chính thanh cũng xông lại bắt lại hí đông dương một cánh tay đến đây từ đồng đạo trong lòng mới thở phào n h ạ nhóm cho dù hắn mới vừa trong lòng lại tức giận cũng không nghĩ tới muốn hí đông dương mệnh lại không nói hí đông dương làm việc có nên hay không chết chỉ nói hí đông dương nếu là theo hắn từ đồng đạo chỗ ở nhảy xuống hắn từ đồng đạo phiền t h á i liền lớn đến lúc đó đất vàng rơi vào trong đúng quần không phải phân cũng là cức ngươi chính là như vậy chứng minh ngươi nghĩ hại chết ta sao trong lòng căng thẳng cái k i a dây một lòng lẹo từ đồng đạo liền tức giận mắng chửi hí đông dương hí đông dương ngớ ngẩn mới phản ứng được hơi biến sắc mặt đỏ mặt nói áy náy đứng xin lỗi ta ta mới vừa rồi không suy nghĩ nhiều ta chỉ muốn chứng minh ta từ đồng đạo giơ tay lên ngăn lại hắn nói tiếp nghiêng đầu tỏ ý đại môn cũng chớ nói gì rồi ngươi đi đi về sau ta không muốn gặp lại ngươi ngươi tự mưu đường ra đi ký đông dương trên mặt huyết sắc từ từ rút đi ký đông dương thuận theo bông u xuống mắt cười khổ một tiếng hai vai có chút xuống đ ổ chính thanh cùng tôn hải từ thấy lặng lẽ b u ô n g hắn ra ký đông dương cũng không lại nhảy lầu thật xin lỗi thấp giọng nói một câu ấy náy ký đông dương túi đầu đi từ đồng đạo tâm tình cũng không cao ngắm nhìn ban công bên ngoài phong cảnh chỉ cảm thấy buồn cười vốn tưởng rằng tuyệt đối không có khả năng đâm lưng người mình đâm lưng rồi lại là vì muộn Hí tiểu thiến. từ i thiến. ể u t đồng đạo trong đầu hiện lên h í tiểu tiến h khuôn mặt còn có trong trí nhớ nàng trên chân cặp kia không nhiễm một hạt bụi bạch dày năm đó hắn mỗi lần thấy nàng trên chân cặp kia bạch dày trong đầu cũng sẽ không chịu khống chế mà muốn đạp lên một cước cái kia hắn còn từng hoài nghi mình là một biến thái đây bởi vì chuyện này bởi đi h í đông dương từ đồng đạo trong lòng cũng không chịu nổi có thể h í đông dương làm chuyện như vậy hắn xác thực không dám lại dùng h í đông dương rồi lần này h í đông dương có thể vì muộn đâm l ư n g hắm từ đồng đạo ai có thể nói chúng lần sau hi đông dương sẽ không vì chuyện khác lần nữa đâm l ư n g hắn húng chi hi đông dương vì muộn tính toán hắn và nguyễn xuân lan muốn cho nguyễn xuân lan cùng hắn chia tay chuyện này mới vừa nguyễn xuân lan cũng đều nghe nguyễn xuân lan tâm bên trong đối với hí đông dương còn có thể có ấn tượng tốt gì cho nên cho dù là vì an nguyễn xuân lan tâm hắn cũng chỉ có thể đổi u đi hí đông dương đêm đó đêm khuya thiên vân thành phố một chỗ lộ thiên còn nướng hí đông dương một người chiếm lấy một chương xếp cái bản ngồi một mình ở nơi đó uống rượu dài sầu tay cầm lấy một chai b i a từng hấp từng hấp hướng đổ vô miệng thần tinh sầu mượn lúc này đêm đã khuya chẳng biết lúc nào trên mặt đường gió nổi lên thổi ven đường quang cảnh cây đong đưa không nghỉ Cũng quấn lên trên mặt đường một ít lá rụng cùng túi ni lon nay quán nướng làm ăn cũng phai nhạt chỉ còn lại hí đông dương cùng mặt khác một bàn vài người cùng với quán nướng lao bản cùng bà chủ một chiếc xe taxi bỗng nhiên tại không xa nơi dừng lại mấy cái thanh niên rồi rít từ trên xe bước xuống đi t u ố t ở đáng trước người rõ ràng là chính thanh quần jean màu đen cổ áo hình chữ v e t e s h t buộc dây dày dày ra màu đen chính thanh sau khi xuống xe ánh mắt ở nơi này quán nướng quét một vòng nhìn thấy hí đông dương lúc chính thanh ánh mắt nhất định lập tức xải bước hướng hi đông dương đi tới bên này xuống xe theo mặt khác hai cái thanh niên vội vàng bước nhanh đi theo trịnh thanh sau lưng rất nhanh t r ị n h thanh đi tới hí đông dương phụ cận dừng bước lại vừa nhìn hí đông dương một bên móc ra bao thuốc lá điểm một nhánh vốn là túi đầu uống rượu giải sầu hí đông dương tựa h ồ nhận ra được gì đó nhữ mày ngẩng đầu nhìn tới nhìn thấy t r ị n h thanh hí đông dương n g ẩ n ra lập tức thả tay xuống bên trong chai rượu nghèo đầu hỏi người tìm đến ta từ đồng đạo cho người tới t r ị n h thanh phun ra một cái khói m ù búng một cái yên hôi lạnh leo cười một tiếng xem ra ngươi với bên cạnh hắn thời gian dài như vậy còn chưa hiểu hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ta tới sao ký đông dương yên lặng nhìn t r ị n h thanh nhưng là ngươi đã đến rồi t r ị n h thanh lại bám một cái khói ánh mắt lộ ra châm t r ọ c bụi vị cho nên nói ngươi chính là không biết hắn là ta chính mình càng nghĩ càng hỏa không nghĩ c ứ như vậy bỏ qua ngươi ký đông dương xấu hổ à ngươi nghe kỹ cho ta tối nay tới tìm ngươi là ta trịnh thanh hành vi cá nhân cùng á đạo không liên quan hắn và hai ta không giống nhau hắn một mực làm đều là nghiêm chỉnh làm ăn tránh là sạch sẽ tiện ngươi ta đây hắn có thể không theo trên đường quy củ tới làm việc hai ta lại không thể không tuân quy củ ký đông dương cặp mắt h í lại quét một vòng trịnh thanh sau lưng hai người ánh mắt lại đối lên trịnh thanh ánh mắt tay phải ấn lấy cái bản chậm dãi đứng dậy quy củ người nghĩ như thế nào t r ị n h thanh đối với sau lưng hai người nghiêng đầu một cái hai người kia lập tức tiến lên một trái một phải chặn lại hí đông dương sau lưng đường lui t r ị n h thanh mặt lạnh bẹ bẹ cổ phát ra ken kết khớp xương thác đ ộ n g tiếng tiện tay ném trên tay hương khói có chút hoạt động hai vai bước chân cũng chậm dãi hướng hí đông dương đi tới vừa đi vừa nói làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn a đạo đối với ngươi như thế nào người tâm lý nắm chắc không nghĩ đến ngươi còn chưa đầy đủ vậy mà muốn nắm mội của ngươi thợ vị như thế người nghĩ chưa đều a đạo giá sản một chữ cuối cùng hạ xuống chính thanh đột nhiên tiến lên tốc độ cực nhanh ký đông dương thấy con ngươi đột nhiên co giục lại cả người căng thẳng một bước lui về phía sau nhưng g người nhất chuyển chính là một quyền đánh về phía vọt mạnh tới chính thanh mà trịnh thanh tay trái đột nhiên đi lên vừa n h ấ t khuất cánh tay ngăn ở bên thai ngăn t r ở hi đông dương một q u y ề n này sau đó t r ở tay liền tóm lấy hi đông dương cánh tay này đồng thời mượn mới vừa nhanh chóng thế sông t r ị n h thanh né người sang một bên nhất chuyển mượn thân thể l ự c xoáy nhất thời đem hi đông dương cầm lấy đột nhiên quăng bay ra đi rào một thanh n m văng lên tại quán nướng bà chủ trong tiếng thét trói thai quăng bay ra đi hi đông dương nện ở cách đó không xa một trường xếp trên bàn cái bàn rào một tiếng ngã n g ử a trên mặt đất đồng thời hi đông dương cũng quay cuồng rơi xuống đất chật vẫn không chịu nổi thật ra sớm tại trịnh thanh cùng hí đông dương chuẩn bị lúc động thủ sau này gian hàng lão bản bà chủ còn có một bản khác mấy người khác h nhân liền đều xuống ý thức đứng xa chút ít chương bảy trăm hai mươi về sau cũng đừng thấy uống một ít rượu hí đông dương thân thủ vẫn lưu loát c ư ơ ngã n g xuống đất một cái xoay mình liền bỏ dậy mà lúc này trịnh thanh đã lần nữa x u ố n g lại một cước đột nhiên đã tới hí đông dương ánh mắt một nghiêm ngặt lúc này hắn né tránh đã tới không kịp liền không tránh không né mặc cho trịnh thanh một cước đá vào ngực hắn nhưng ở trịnh thanh một cước này đã trúng ngực hắn thời điểm hai tay bắt lại trịnh thanh bắt chân dùng sức kéo một cái a g ầ m lên giận dữ t r ị n h thanh bị kéo đi phía trước một ngã hai chân nhất thời kéo thành một chữ mã rơi xuống đất khí đông dương hai tay nhấn mặt đất một cái đứng dậy chính là một cước đạp về phía t r ị n h thanh t r ị n h thanh phản ứng cũng là cực nhanh trên người đột nhiên hướng trên đất nào lên tránh khí đông dương một cước này sau đó t r ị n h thanh sắc mặt giữ t ậ n hai chân thu gom cũng tại thu gom đồng thời hướng khí đông dương một cái trên bắp chân một dây dưa xoắn một cái khí đông dương vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị trịnh thanh vẫn ngã xuống đất nói thì chậm khi đó thì nhanh hai người giao thủ tốc độ thật ra cực nhanh h í đông dương bị vặn đổ sau đó chính thanh cũng không đứng dậy chỉ là hai tay đẻ xuống mặt đất đột nhiên nào h lên liền nào h tới h í đông dương trên người giơ tay lên chính là một khuỷu tay tàn nhẫn nện ở h í đông dương trên mặt têu rên tự h í đông dương trong m ũ i p h á t ra chỉ là một khuỷu tay h í đông dương trên mặt đã nở h ò a huyết h ò a đồng thời kèm theo còn có hắn đại não mê mội không chờ hắn khôi phục thanh t ỉ n h chính thanh nâng lên lại hạ xuống tuổi trò đánh liền đã liên tục mấy lần nện ở hi đông dương chỉ có thể theo bản năng nâng hai tay lên che chở khuôn mặt đã là không có phản kích dư lực một lát sau sắc mặt dữ tợn đứng lên thân trịnh thanh một cướp nâng lên lại đột nhiên dâm xuống một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo hy đông dương trong miệng phát ra cùng lúc đó thiên vân thành phố khôi tinh thành số hai mươi tám lầu sân thượng từ đồng đạo một thân một mình đứng ở sân thượng một bên lan can bên cạnh khíp mắt nhìn xa xa bóng đêm cứ như vậy nhìn thật lâu không n ú ố c nhích một hồi cho đến sau lưng thang lầu lâu đài phương hướng chuyển tới tiếng bước chân cùng với hạ vân thanh âm từ đồng đạo là là n g ư ơ i ở nơi đó sao nghe tiếng từ đồng đạo này mới xoay người trông lại lúc này trên sân thượng gió đêm có chút lớn thổi nàng sợi tóc bay lượn trong thang lầu thành khống đèn lúc này là sáng chiếu sáng phía sau nàng nhưng không chiếu tới mặt nàng khiến nàng khuôn mặt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm từ đồng đạo không thấy do nàng vẻ mặt thật ra đứng ở hạ vân cái góc độ này cũng không thấy do hắn khuôn mặt ừ là ta hắn đáp một tiếng hạ vân này mới hướng hắn đi tới bên này bước chân nhẹ nhàng vừa đi vừa hỏi chuyện gì nha chúng ta ở thêm xuống lầu có chuyện gì tại sao không đi tan nơi đó nói nhất định phải ta tới lầu này trên đỉnh nha ha ha ngươi không phải là muốn nhìn sao đi đáng tiếc tối nay bóng đêm chưa ra hình dáng gì trên trời cũng không nhìn thấy mấy vì sao đây Vài c nàng, nàng hôm nay trịnh thanh cầm đến hắn nơi này kia hai phong thư mở ra sau hình ảnh cùng phong thơ nội dung đều bày trên bàn trà đương thời hắn đang bực bội lên không có nhiều nghĩ sau đó khi đông dương đi hắn nhất chuyển khuôn mặt nhìn thấy chạy tới bàn uống trà nhỏ nơi đó tau mày nhìn trên bàn trà những hình kia ngụy xuân lan mới bỗng nhiên ý thức được những hình kia không nên đặt ở trên bàn trà lúc đó ngụy xuân lan cũng không có nói gì càng không nổi giận chỉ là đứng ở bên cạnh khay trà c a o mày nhìn chằm chằm trên bàn trà hình ảnh nhìn mấy lần sau đó liền cười một tiếng xoay người trở về phòng ngủ lúc đó nàng vẽ mặt rất bình tĩnh bình tĩnh đến để cho từ đồng đạo ý thức được nàng trước hẳn đã thu được tương tự phong thơ những hình kia nàng phần lớn hẳn là đều đã nhìn rồi nếu không nàng đột nhiên nhìn thấy những hình kia phản ứng không nên bình tĩnh như vậy một tận tới đêm khuya ngụy xuân lan cũng không có là những hình kia nổi giận thậm chí ngay cả sách đều không nhắc tới một câu nhưng từ đồng đạo chính mình nhưng cảm giác mình nên cho nàng một câu trả lời rồi trung uy trong bụng của nàng đã hoài lấy hắn hai tử hơn nữa đã chuẩn bị đi nhà nàng cầu hôn về tình về lý hắn đều nên cho nàng một câu trả lời nếu không hai người bọn họ coi như có thể thuận lợi kết hôn nàng coi như từ đầu đến cuối không vì chuyện này phát tác trong nội tâm nàng cũng nhất định sẽ một mực có một cây gai tồn tại sẽ một mực ảnh hưởng vợ chồng bọn họ cảm tình hắn không nghĩ tới như vậy cuộc sống hôn nhân đồng sang dị mộng bằng mặt không bằng lòng hôn nhân không phải hắn muốn, hắn muốn cho mình hai tử làm một cái gương tốt cũng là thật nghĩ như vậy hắn không hy vọng sau này hải tử trưởng thành trong lòng khinh bị hắn người phụ thân này cho nên hắn mới vừa ngay trước ngụy xuân lan mặt lấy điện thoại di động ra cho hạ vân gọi điện thoại ước hạ vân đến sân thượng để điện thoại di động xuống sau đó hắn đối với ngụy xuân lan nói ta đi ra ngoài một chút nói với nàng rõ ràng về sau sẽ không lui tới lúc đó ngụy xuân lan n g o ạ i ý muốn nhìn lấy hắn tựa hồ thật bất ngờ hắn biết làm quyết định như vậy ta muốn kết hôn rồi nhìn đi tới chính mình phụ cận hạ vân từ đồng đạo nhưng vẫn còn mở miệng hạ vân dừng bước chân lại kinh ngạc nhìn lấy hắn lúc này bởi vì bọn họ khoảng cách đủ gần đã có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương vẻ mặt cũng có lẽ là bởi vì quá mức kinh ngạc hạ vân trong lúc nhất thời c h ề miệng một cái nhưng không âm thanh phát ra từ đồng đạo có chút nghiêng khuôn mặt ánh mắt nhìn về phía nơi khác chế mãi ngươi thời gian dài như vậy ở chỗ này nói với ngươi một t i ế n g x i n l ỗ i với n một nghìn một trăm l i h a i bộ kia nhà ở liền đưa cho ngươi quay đầu liền sang tên cho ngươi coi là ta đối với ngươi bồi thường về sau chúng ta cũng đừng nữa tìm ta người như vậy chúc ngươi hạnh phúc hạ vân theo từ đồng đạo lời nói này nói xong trên sân thượng liền chỉ còn lại gió đem hữu, hữu thanh âm tốt sau một hồi hạ vân mới mở miệng nói chuyện thanh â m hơi lộ ra khô khốc vậy chúc mừng ngươi nhà kết hôn là chuyện tốt ngươi ngươi có thể nghĩ đến kết hôn trước nói với ta những lời này ta ta thật ra thật vui vẻ thật ít nhất ngươi không có không để cho ta chẳng hay biết gì tiếp tục đi theo ngươi đúng không từ đồng đạo á khẩu không trả lời được nàng thật giống như đang khen hắn nhưng hắn không mặt mũi tiếp nhận như vậy khen ngợi hạ vân đông nhiên khẽ cười một tiếng à bộ kia nhà ở ta cũng không cần ngươi cũng đừng khuyên nữa ta nếu là nếu là cầm bộ kia nhà ở vậy chúng ta chung một chỗ khoảng thời gian này tính là gì nhà đúng không mặc dù m ặ chúng dù c ta bắt đầu thời điểm không v ẹ vang có chút người không nhận ra nhưng nhưng ta hy vọng kết thúc thời điểm có thể hào quan một điểm đừng làm cho đừng làm cho từ đầu tới cuối đều giống như là một hồi giao dịch ngươi nói sao từ đồng đạo còn có thể nói cái gì quay mặt lại lần nữa nhìn nàng trong lòng phức tạp từ đồng đạo chỉ có thể t h ấ p giọng nói một câu thật xin lỗi hạ vân b ậ t cười lắc đầu một bên lắc đầu vừa nói đừng nói ba chữ kia chuyện tình cảm không có người nào thật xin lỗi người nào hơn nữa ban đầu cũng là ta chủ động ở phía trước ngươi không có cưỡng m á c ta cũng không có gạt ta gì đó ta chính là chỉ là có chút tiết mới tiết mới chúng ta bắt đầu không tốt lắm à khả năng liền là bởi vì chúng ta bắt đầu không đẹp cho nên kết cục cũng không mỹ l ệ đi thật ra đối với ngày này ta có dự cảm thật ai liền như vậy không nói tóm lại chúc mừng ngươi ta cũng chúc ngươi hạnh phúc nói xong không đợi từ đồng đạo đáp lại nàng đ ỗ n g nhiên xoay người rời đi bước chân vội vã xoay người sau tay phải đ ỗ n g nhiên nâng lên nhanh chóng lau một hồi ánh mắt chương bảy trăm hai mươi mốt ta thanh xuân tồn thất phí ngươi định cho bao nhiêu nàng là khóc sao từ đồng đạo nhìn đến trong lòng có chút cảm giác khó chịu theo trong tình cảm mà nói hắn cũng không nỡ bỏ theo hạ vân cứ như vậy trả đức trung quy người không phải có cây a i có thể vô tình hắn cùng với nàng thời gian cũng không ngắn rồi phải nói một điểm cảm tình cũng không có đó là đang gạt chính mình có thể nghĩ đến ngụy xuân lan trong bụng hai đứa bé hắn chỉ có thể cứng rắn lên lòng dạ hắn không cách nào thuyết phục chính mình kết hôn có hai tử vẫn cùng nữ nhân khác có người không nhận ra quan hệ hạ vân thân ảnh biến mất tại thang lầu lâu đài trong môn từ đồng đạo trong lòng thất vọng mất mát theo bản năng móc ra bao thuốc lá túi đầu điểm điếu thuốc hắn lòng đang dỉ máu càng làm hắn đau lòng là tiếp xuống tới hắn còn muốn giải quyết mình cùng tăng tuyết di quan hệ tăng tuyết di với hắn thời gian dài hơn cũng so với hạ v â n đẹp hơn cho đến ngày nay tăng tuyết di vẫn là hắn trên thực tế nhận biết trong nữ nhân nhan trị cao nhất vừa nghĩ tới còn muốn cùng tăng tuyết di chia tay trong lòng của hắn liền cảm giác rất khó chịu xinh đẹp như vậy nữ nhân ban đầu bắt lại thời điểm dễ dàng sao bây giờ nhưng phải chủ động tách ra chỉ là lý trí nói cho hắn biết nhân sinh chính là một cái không ngừng chọn lựa quá trình ai cũng không thể chuyện gì tốt đều chiếm lấy cũng không nhất định gánh vắt trách nhiệm gì hắn nếu lựa chọn cùng ngụy xuân lan kết hôn vậy hắn t u vô pháp lại cho hạ vân tàng tuyết di một cái có thể mong đợi tương lai hắn không thể vì bản thân một người thoải mái tiếp tục chê mãi các nàng thanh xuân trong lòng rõ ràng đã nghĩ xong nhưng là hắn nhưng chậm chạp không có hành động điện thoại di động liền ở trong túi móc ra liền có thể cho tàng tuyết di gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn nhưng hắn vẫn chính là chậm chạp không có đưa tay đi lấy điện thoại di động hắn là thật không nỡ t r ọ n g sinh trước vô luận hạ vân vẫn là tàng tuyết di các nàng như vậy nữ nhân đều là hắn có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được đều là hắn tại trên đường chính thấy chỉ có thể ở trong lòng ý ý nữ nhân lúc trước như vậy nữ nhân nếu là có một cái nguyện ý gả cho hắn hắn tất nhiên sẽ cảm giác mình gặp vận may lớn mộ tổ tiên xuất khói xanh tất nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được nhưng hôm nay các nàng rõ ràng đều nguyện ý với hắn hắn nhưng phải lựa chọn chủ động cùng với các nàng tách ra có điểm giống cái gì chứ giống như khi con bé hắn có ba cái thích nhất món đồ chơi có một ngày lại có người buộc hắn cần phải vứt bỏ trong đó hai cái bỏ được sao đương nhiên không bỏ được tại sao ta không thể đem này ba cái món đồ chơi đều giữ lại nhưng chuyện này lại có chút bất đồng món đồ chơi hắn ở lâu hai cái không phạm pháp kết hôn thời điểm ở lâu hai nữ nhân ở thời đại này nhưng là phạm pháp một điếu thuốc rút xong từ đồng đạo nhắm hai mắt rốt cục vẫn là lấy điện thoại di động ra tìm tới tặng tuyết di dây số hắn muốn gọi điện thoại đi qua cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng nhưng là nước đã đi chân cú điện thoại này hắn nhưng chậm chạp gọi không được cuối cùng hắn thở dài đổi được tin nhắn ngắn hỏm biên tập một cái tin nhắn ngắn gửi đi cho nàng trong điện thoại không nói ra được mà nói dù tin nhắn ngắn muốn dễ dàng hơn nhiều thủy điệu thành phố một gian trong phòng ngủ nàng tuyết di ngồi ở đầu giường đang ở lật xem một phần mỹ dai trang sức công ty báo biểu nghe điện thoại di động r e o một tiếng nàng không có để ý tiện tay đem ra điện thoại di động án lượng màn hình điện thoại di động thấy là từ đồng đạo cho nàng gửi tin nhắn nàng chú ý lực mới hoàn toàn chuyển tới điện thoại di động trên mặt cũng xuất hiện nụ cười chỉ là bạn gái của ta mang thai ta muốn kết hôn rồi thật xin lỗi người quên ta đi về sau tìm một so với ta tốt chúc n g ư ờ i hạnh phúc khi nàng nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này nụ cười ngưng kết tại trên mặt nàng lông mi thật dài mất tự nhiên mà run dày nàng dưới tay phải ý thức sở về phía bụng mình thiên khôi tinh thành số hai mươi tám lầu trên sân thượng từ đồng đạo đứng ở hồ loạn thổi trong gió đêm đợi vài chục phút hương khói đều rút hai cái mới rốt cuộc đã tới tặng tuyết di hồi phục được vậy chúc mừng ngươi cũng chúc ngươi hạnh phúc thấy nàng cái tin nhắn ngắn này từ đồng đạo trong lòng vắng vẻ rõ ràng là hắn nói chia tay thật là thấy nàng đồng ý trong lòng của hắn ngược lại cảm giác rất khó chịu có lẽ đây chính là thiên ý đi hắn ngẩng đầu nhìn đen thùi màn đêm trong lòng không thể át chế toát ra cái ý niệm này năm nay hắn và tặng tuyết di rõ ràng phi thường cố gắng kết quả bây giờ t cuối cùng có hơn nữa trong bụng của nàng ngực vẫn là đôi thai hắn như thế chịu không muốn hai tên tiểu tử kia đối với chính mình thằng nhóc hạ độc thủ hắn tình nguyện giết chết chính mình chính là cứ như vậy theo tằng tuyết di phân trong lòng thật mẹ hắn cảm giác khó chịu đông nhiên trong tay hắn điện thoại di động lại vang lên một tiếng hắn khẽ nhúm mày túi đầu nhìn kinh ngạc phát hiện tàng tuyết di lại phát tới một cái tin nhắn ngắn ông nghi ngờ mở ra cái tin nhắn ngắn này tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt hắn trở t o không dám tin tưởng nhìn trên điện thoại di động mới vừa nhận được mới tin nhắn ngắn tàng tuyết di chia tay có thể bất quá ngươi chế mãi ta thời gian dài như vậy ta thanh xuân tổn thất phí ngươi định cho bao nhiêu ngươi sẽ không liền một con như vậy tin nhắn ngắn liền đem ta được chứ khe nằm nàng vậy mà tìm ta muốn thanh xuân tổn thất phí thanh xuân tổn thất phí này năm chữ có chút kích thích đến hắn bởi vì trọng sinh trước hắn bị k i a vợ trước với hắn ly dị thời điểm tìm hắn muốn qua thanh xuân tổn thất phí đương thời đem hắn ác tâm quá sức rõ ràng là nàng nói lên ly dị nàng vẫn còn có khuôn mặt muốn cái gì thanh xuân tổn thất phí hơn nữa ngươi thanh xuân đáng tiền lão tử thanh xuân sẽ không đáng tiền sao dựa vào cái gì lão tử muốn cho ngươi thanh xuân tổn thất phí ngươi đem vài năm thanh xuân cho ta lão tử hồi nào không đem vài năm thanh xuân cũng cho ngươi trọng yếu nhất là thằng tuyết di tại hắn trong ấn tượng không phải vô liêm sỉ như vậy con buôn nữ nhân hơn nữa nàng cũng không thiêu tiền hắm cổ phần mỹ g i a trang sức mấy năm này mỹ giai trang sức công trạng phát triển không ngừng liên đối trên tay nàng những t h ứ kia cổ phần hàng năm cũng vì nàng kiếm lấy bó lớn lợi nhuận từ đồng đạo sách lược phòng trường nàng hiện tại nhà ở không tính tiền gửi ngân hàng ít nhất đều có hai ba trăm l vạn loại này điều kiện tiên quyết nàng vậy mà với hắn muốn thanh xuân t ổ n t h ấ t phí nay đổi mới hắn đối với nàng nhận thức chẳng lẽ ta ánh mắt thật không được trước nhìn lầm rồi hí đông dương hiện tại liền nàng tặng tuyết gì cũng nhìn lầm rồi từ đồng đạo không khỏi bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt thậm chí hoài nghi cái tin nhắn ngắn này cũng không phải là ra từ tặng tuyết di tay lúc này điện thoại di động khả năng không ở trong tay nàng Cũng có trong h thoại đánh ể điện động di người nàng t của cắp. bị lòng không thể tin thể điện ư ợ c chút, hắn, h đồng n do dự một ê n thông nàng số. Hắn muốn xác định mới vừa tin nhắn ngắn có phải là thật hay không là nàng nhanh, gọi mới phải i thật phát. Rất hay là là dây số. xác có đ vừa thoại kết trong thoại nối. Này, trong điện thoại di động chuyển tới t à n g tuyết di thanh âm từ đồng đạo điện thoại di động của nàng không có ném điện thoại di động liền ở trong tay nàng cho nên mới vừa cái kia tin nhắn ngắn thật là nàng phát tới này tại sao không nói chuyện nha trong điện thoại di động lại chuyển tới t à n g tuyết di thanh âm từ đồng đạo nhắm hai mắt không tiếng động cởi khổ hỏi người muốn bao nhiêu tiền chương bảy trăm hai mươi hai trả giá ngươi dự định cho ta bao nhiêu tiền trong điện thoại tăng tuyết di hỏi ngược lại từ đồng đạo nàng như thế biến thành như vậy còn là nói nàng vốn là mặt mũi thực chính là như vậy từ đồng đạo trong lòng kìm nén đến hoảng hắn vẫn cho là tăng tuyết di cùng hắn là có cảm tình nhưng bây giờ đây coi là gì đó mới vừa rồi hắn theo hạ vân nói chia tay thời điểm hắn chủ động muốn đưa hạ vân một bộ nhà ở hạ vân đều không muốn mà tăng tuyết di cùng với hắn thời gian phải xa xa lớn ở hạ vân hắn thậm chí nghĩ tới muốn kết hôn nàng cũng hứa hẹn chỉ cần nàng tại hắn đạt tới kết hôn tuổi tác sau đó có thể có bầu hắn hải tử liền c ư ớ i nàng năm nay hắn đạt tới kết hôn t u ổ i tắt rồi nàng tới muốn hắn làm tròn lời hứa theo đầu năm đến gần đây hắn mỗi tháng đều phối hợp nàng cùng nhau cố gắng kết quả nàng tìm tới hắn muốn thanh xuân tổn thất phí cuối cùng là một phen làm ăn sao từ đồng đạo cười khổ trong đầu nghĩ trong lòng thật dài thở dài rất thất lạc chính mình bỏ ra cảm tình kết quả lại là như vậy bất quá thất lạc sau khi trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên rất cảm thấy dễ dàng bởi vì nếu như giữa hắn và nàng chỉ là một phen làm ăn mà nói vậy hắn tối nay cùng nàng chia tay hắn cũng sẽ không dùng tội lỗi chỉ cần cho một bút thanh xuân tổn thất phí là có thể sớm tụ s ớ m tan không phải là tiền sao hắn hiện tại khả năng thiếu nhiều tiền cũng không thiếu thanh xuân tổn thất phí như vậy tiểu tiền nghĩ tới đây từ đồng đạo lộ ra nụ cười hỏi năm trăm ngàn được không tặng tuyết di ngươi cảm thấy được không từ đồng đạo nàng đây là chê ít nhất định là chê ít từ đồng đạo bật cười ngược lại cũng không cùng hắn tranh cãi hắn không nghĩ tại chia tay thời điểm huyên n á o quá khó coi một điểm tiền mà thôi tám trăm ngàn đủ chưa hắn há một liền cho nàng bỏ thêm ba trăm phẩy không không bây giờ hắn danh nghĩa những thứ kia công ty một ngày lợi nhuận đều không ngừng ba trăm linh vì vậy một hồi cho nàng thêm ba trăm linh hắn cũng không đau lòng chưa đủ không nghĩ đến trong điện thoại t ă n g tuyết gì, thuận miệng liền bác bỏ từ đồng đạo c h ố mắt nghẹn h ọ n nữ nhân này khẩu vị cùng nàng nhan t r ị thành có quan hệ trực tiếp sao phân cái tay tám trăm l i n tiền chia tay vẫn còn chê ít n à y trung bình đi xuống lao tử mấy năm này mỗi ngủ nàng một lần được muốn bao nhiêu tiền hắn không nghĩ mở lại giới dứt khoát thở d à i hỏi vậy ngươi nói số lượng ta nghe nghe nhìn bên đầu điện thoại kia tựa vào đầu giường t ă n g tuyết di ánh mắt phức tạp một cái tay nhẹ nhàng vớt cái bụng há mồm liền nói ít nhất hai triệu ít hơn so với số này ta liền không đồng ý chia tay điện thoại đầu này từ đồng đạo đưa điện thoại di động cầm rời bên hai t h â n tình kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động hắn phi thường hoài nghi mình mới vừa rồi nghe lầm nàng muốn bao nhiêu hai triệu nàng tại sao không đi cướp là ngại cướp tốc độ so ra kém lửa ta sao trong trí nhớ thiên vương quách phú thành thật kết hôn thật giống như cũng liền tiêu xài trăm thanh vạn hơn nữa kia còn là n năm sao chuyện nàng đây là coi ta là người giàu có làm t h nàng làm sao lại có thể như vậy đòi hỏi nhiều nàng cũng mở được rồi cái miệng này hai triệu ta bao cái nữ minh tình đều không khác mấy đi im lặng một lúc lâu từ đồng đạo hô miệng trong lòng khó chịu ngựa khí bất đắc dĩ tảng tuyết gì. ngươi như vậy có ý tứ sao chúng ta sớm tụ sớm tan không được sao ngươi muốn thanh xuân tổn thất phí hành ta có thể cho ngươi một triệu đều được nhưng ngươi vừa mở miệng chính là hai triệu còn ít nhất ngươi ngươi không cảm thấy như vậy quá mức điểm sao ta muốn làm một phân tiền cũng không cho ngươi ngươi coi như không đồng ý chia tay thì có thể làm gì ngươi có thể làm gì ta hắn không phải cấp không nổi hai triệu lấy hắn bây giờ tài sản hai triệu đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu nhưng mọi thứ cũng phải chú trọng cái có đáng giá hay không giống như là trọng sinh lúc trước vài năm hắn chỗ ở phụ cận tiệm làm tóc hàng năm tăng giá hai trăm linh một sáu năm thời điểm vẫn chỉ là năm đồng tiền lý một lần phát hai trăm linh một bảy năm thời điểm liền tăng tới m ộ ư ơ i khối đương thời hắn trong lòng mặc dù rất có phê bình kín đ áo nhưng là nhịn kết quả năm hai nghìn m t ư ơ i tám thời điểm liền tăng tới m ộ ư ơ i năm khối hắn khẽ cắn hắn răng cũng nhịn dù sao một tháng hắn cũng chỉ lý một lần phát hố cha là hai nghìn không trăm mười chín yên hắn phụ cận những thứ kia t i ệ m làm tóc phổ biến tăng giá đến hai mươi đồng tiền một lần hết năm thời điểm thậm chí dám tăng tới hai mươi lăm thậm chí ba mươi vấn đề là hắn từ đồng đạo mỗi lần cũng chỉ là lý một cái đầu đinh điện đ ẩ y cắt nắp lên tức xếp muốn không tới một phút là có thể cho hắn tạo tốt cộng thêm gội đầu thời gian nhiều nhất không cao hơn ba phút miễn cưỡng gạo qua một lần sau đó hắn thật sự không nhị n được chính hắn một thiên tài tránh bao nhiêu tiền t r ă m thanh khối mà thôi kết quả người ta không đầy ba phút cho hắn lý cái đầu đinh liền muốn hắn hai mươi lăm thậm chí ba mươi hắn không phải lý không nổi c hắn í n không đáng h thấy h là cảm giá.、Hắn、thậm tử chí muốn nói, lao đ ầ u đào ề u đầu, muốn không khối, cho đáng ngươi đ cái tại cạo Cảm ta ta bảo Hắn tại đào bảo lên mạng mua sắm một cái điện đầy cắt mấy chục khối mà thôi phân phối hai cây y n ộ t cây kéo cùng một cái điện đầy cây kéo đầu cùng với mấy cái cỡ không đồng nhất ni lon tức h xếp người ta còn tặng một khối hớt tóc khăn chẳng làm b ế n đây từ đó về sau hắn hớt tóc liền đều tự mình đậu thủ tự mình giải quyết hắc khoan hay nói từ đó về sau không chỉ có hắn lại cũng không tốn qua một phân tiền đi để ý phát vẫn còn chính mình cho mình hớt tóc trong quá trình tìm được thú vui muốn cắt gì đó tiểu tóc liền nghiên cứu như thế cắt mặc dù cắt không để ý tới tiệm tóc cắt như vậy tinh xảo nhưng hắn tin chắc một câu nói người xỉu cùng tiểu tóc không liên quan dù sao cũng chính là một đầu đinh đẹp mắt khó coi thật kém đừng không lớn đề tài kéo xa trở lại chuyện chính nói tóm lại từ đồng đạo cảm thấy tằng tuyết di mở miệng muốn hai triệu quá nhiều hắn không phải cấp không nổi mà là cảm thấy không đáng giá hắn không muốn trở thành bị h ố người tiêu tiền như rác mà hắn lời nói này sau khi nói xong điện thoại bên kia tằng tuyết di một lúc lâu đều không có lên tiếng từ đồng đạo cũng không thúc giục nàng để cho nàng chính mình suy nghĩ thật kỹ là lấy lấy hắn cho một triệu sớm tụ sớm tan vẫn là một mao tiền đều không lấy được sau đó cùng hắn vẹn mặt huyên áo với nhau đều trên mặt không ánh sáng hắn tin tưởng lấy nàng chỉ số thông minh nàng sẽ biết rõ làm sao chọn quả nhiên một lát sau tặng tuyết di được rồi một triệu liền một triệu đi từ đồng đạo khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên cũng biết nàng sẽ như vậy chọn trên mặt hắn đang cười lạnh trong lòng nhưng ở cười khổ hắn nằm mơ đều không nghĩ đến mình và tặng tuyết di vậy mà lấy phương thức như vậy thu chàng thật là lòng người khó g i này cái bụng so với da heo còn dày hơn a thật không có cách nhìn thấu hành ta đây quay đầu khiến người đem tiền này đánh vào ngươi tiến hành tài khoản bên trong ngươi nhớ kỹ kiểm tra và nhận nếu nàng đã đồng ý một triệu từ đồng đạo mất hết hứng thú bên dưới cũng không hứng thú sẽ cùng nàng dây dưa hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này cùng t ă n g tuyết di đoạn sạch sẽ, sẽ cũng tốt khoản tiền này cho nàng trong lòng của hắn đối với nàng cựu lại không thèn cứu một triệu mua một cái yên tâm thoải mái giá trị ừ có thể t ă n g tuyết di nói xong lại bổ sung một câu còn nữa chúc ngươi hạnh phúc từ đồng đạo nghe vậy bất đắc dĩ cởi khổ giá tiền nói xong liền lại chúc ta hạnh phúc tốt mẹ nó thực tế cảm ơn hắn mỉm cười lấy nói cảm ơn chương bảy trăm hai mươi ba đánh cược tương lai rời đi sân thượng đi vào thang máy thời điểm từ đồng đạo tâm tình vẫn là phức tạp hạ vân cùng tăng tuyết di hắn tại hạ vân trên người chút xuống tâm tư cảm tình là ít nhất tăng tuyết di hắn là thật có không cạn cảm tình nhưng là mới vừa trước sau cùng hạ vân tăng tuyết di chia tay lúc các nàng phản ứng nhưng hoàn toàn ngược lại hắn chút xuống cảm tình ít nhất hạ vân không chỉ có không muốn hắn chủ động đưa nàng nhà ở lúc đi còn giống như lau nước mắt mà tăng tuyết di Cách đi ệ n vào hắn thang ấ nước máy ắ t lại n g thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được vui mừng vui mừng chính mình đời này cần phải cưới người không phải thắng tuyết gì nếu quả thật cưới nàng chờ đến chính mình lúc sắp chết mới phát hiện nàng xem bên trong chị là hắn tiền vậy mình liền chết không nhắm mắt thang máy tại tốc độ đều đạn hạ xuống một mình đứng trong thang máy từ đồng đạo đông nhiên nghĩ đến một vấn đề khác khí đông dương hạ vân t ả n g tuyết di ta đều nhìn lầm rồi k ì a ngụy xuân l a n đây nàng là tình yêu ta sao hoặc có lẽ là nàng bây giờ còn yêu ta sao nàng minh minh đã biết hắn bên ngoài có hạ vân có t ả n g tuyết di nhưng nàng nhưng từ đầu trí cuối đều không nhân chuyện này với hắn nao qua tựa hồ căn bản cũng không biết chuyện này như vậy nàng tình yêu ta sao nếu quả thật yêu ta nàng có thể khoan nhượng hắn ở bên ngoài có khác nữ nhân không đều nói tình yêu là ích kỷ sao tại sao ngụy xuân lan đối với chuyện này lộ ra như vậy vô tư trong đầu né qua những nghi vấn này từ đồng đạo chân mày liền nhữ lại tạm hoãn cùng nàng hôn sự cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái liền bị hắn phủ định khác không nói trong bụng của nàng còn ôm hắn thẳng g ấ c đây hơn nữa còn là hai cái hắn muốn chính mình hải tử đã chờ mong quá nhiều niên bây giờ cuối cùng có hắn sao chịu không muốn bọn họ các nàng nếu như hắn bất hòa ngụy xuân, xuân lan sẽ sinh ra hai đứa bé tia sao dùng dùng ngón chân nghĩ cũng biết nàng không biết coi như chính nàng nguyện ý ba mẹ nàng nàng bằng hữu thân thích cũng khẳng định cũng sẽ kiên quyết phản đối cho nên cái này hôn hắn cần phải kết cho tới ngụy xuân lan là có hay không thương hắn có hay không vẫn yêu hắn liền giao cho thời gian tới nghiệm chứng đi chỉ cần trong bụng của nàng hải tử thật là hắn từ mỗi loại người cái này hôn hắn liền kết định hải tử là vô tội hắn còn không có gặp qua bọn họ các nàng đây trong lòng suy nghĩ những thứ này ngồn ngang chuyện trở lại chỗ ở thời điểm trong lòng của hắn phức tạp hơn rồi nhưng coi hắn đi vào phòng ngủ chính xuất hiện ở ngụy xuân lan trước mặt thời điểm từ đồng đạo nụ cười trên mặt nhưng là dễ dàng ngụy xuân lan còn chưa ngủ nghe tiếng cửa mờ nàng xoay mặt nhìn tới từ đồng đạo ngồi ở mép giường đưa tay trộm tới nàng một cái tay hai tay cầm lấy nàng cái tay này ngậm cười nói với nàng lan lan cảm ơn ngươi rộng lượng nói cho ngươi biết một cái tin tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta duy nhất nữ nhân ta sẽ để ngươi và các bà bảo trở thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người cùng ngươi bạc đầu giai lão lời này hắn nói cũng không trái lương tâm chỉ cần trong bụng của nàng hải tử thật là hắn kia dù là nàng đã không có lấy t r ư ớ c như vậy thường hắn xem ở hai đứa bé phân thượng hắn cũng quyết định nửa đời sau cùng nàng thật tốt qua không hề làm hắn nghĩ nguyễn xuân lan dò xét hắn vẻ mặt theo dõi hắn khuôn mặt hắn mắt nhìn một lúc lâu trên mặt nàng mới chậm rã i hiện ra nụ cười khe gật đầu từ một tiếng cũng nhẹ nói ta tin tưởng ngươi sáng sớm ngày kế từ đồng đạo liền thật sớm thức dậy vì để cho chính mình hôm nay lộ ra tinh thần hơn một điểm hắn sáng sớm liền vọt vào tắm sau đó thay một bộ chỉ mặc qua một lần h ấ p y dỉa u ầ n đen không biết bắt đầu từ khi nào hắn trong tủ quần áo phần lớn quần áo đều là màu đen tuy là như thế nhưng hắn những y phục này vật liệu kiểu dáng đều là tốt nhất lựa chọn tỉ như hắn hôm nay mặc lên này toàn thân áo đen cồn đen phương diện màu sắc rất đơn điệu nhưng lại đều là danh bài hai món quần áo cộng lại mua thời điểm tổng giới vượt qua năm nghìn chờ chút lúc ra cửa sau lấy thêm lên bao bì thay giày ra mà nói hắn một thân trang phục nhìn khiêm tốn tầm thường giá trị nhưng ở mười ngàn trở lên buổi sáng tám giờ d ư ớ i nhiều một chút hắn và nhan thế tấn tại thiên vân thành phố cao tốc lối vào hội họp hắn bên này ngoại trừ chính hắn còn có tài xế đàm s o n g hỉ hộ vệ trịnh m a n h cùng tôn hải tử nguyễn xuân lan ở lại hắn chỗ ở tiếp tục giữ thai trước khi lên đường hắn điện thoại thông báo chính mình bí thư mới đồng văn đi chiếu c ấ n g u y xuân lan nhan thế tấn cũng không phải một người thân loại trừ tài xế hắn còn mang lên hắn em dâu đ i ề n hân đ i ề n hân vẫn là ngang thai tóc ngắn vẫn rất gầy nhưng tinh thần đầu cũng vẫn sức khỏe r ồ i dào từ đồng đạo biết rõ nàng là nhan thế tấn trên sự nghiệp trợ thủ đắc lực hắn chỉ là n g o ạ i ý muốn hôm nay chuyện này nhan thế tấn vậy mà đưa nàng cũng mang theo cho nên gặp mặt lúc hắn không khỏi nhìn nhiều đ i ề n hân hai mắt sau đó dùng ánh mắt hỏi dò nhan thế tấn nhan thế tấn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh nhìn thấy từ đồng đạo ánh mắt hắn ha ha khé cười một tiếng tiến tới từ đồng đạo bên h a i thấp giọng nói ta tiểu di từ này miệng có thể nói so với ta có thể nói tới nhiều ta cảm giác được hôm nay chuyện này mang theo nàng tỷ lệ thành công cao hơn nàng so với ta càng thích hợp làm n g ư ờ i người làm ai từ đồng đạo vừa liếc nhìn cách đó không xa đ i ề n hân trong lòng âm thầm gật đầu đồng ý nhan thế tấn ý kiến nữ nhân miệng lưới phổ biến đều so với nam nhân g ọ à đảng đ i ề n hân hắn cũng đã từng quen biết miệng quả thật có thể nói nhan thế tấn hôm nay mang theo nàng hoặc là thật có thể giúp không ít việc cảm ơn a người có tâm từ đồng đạo lúc này ngỏ ý cảm ơn nhan thế tấn cười k h o á t khoác tay theo ta còn khách khí như vậy không nói gặp ngươi ta nghe một chút ngươi với nói chuyện này ta liền mong đợi ngươi lần này cầu hôn có thể thuận, thuận lợi, lợi. từ a còn chờ uống ngươi rượu b người người băng băng, lúc tối hôm qua hắn bắt đầu hoài nghi ngụy xuân lan đối với hắn cảm tình nối tiếp đi xuống hôn nhân hắn sẽ không kích động như vậy bởi vì hắn không xác định tự quyết định c ư ớ i ngụy xuân lan ngày sau mình là không sẽ hối hận đến cùng là đúng hay sai hắn không xác định hắn chỉ là đang đánh cuộc đánh cược ngụy xuân lan trong bụng hải tử là hắn loại đánh cược ngụy xuân lan đối với hắn vẫn có cảm tình đánh cược một cái hắn m u ố n ra đánh cược thắng mà nói hắn đ ờ i này nhân sinh liền viên mãn sẽ không có gì tiếp đ ớ i vạn nhất thua cuộc hắn cũng nguyện thua cuộc cho nên hắn hôm nay đi nhà nàng cầu hôn là nghiêm túc cũng sẽ toàn lực ứng phó chỉ cho phép thành công không cho thất bại chỉ là hắn đã không hưng phấn nổi mà thôi chương bảy trăm hai mươi bốn cầu hôn lần đầu gặp Vừa sáng mười điểm không mấy phần từ đồng đạo cùng nhan thế tấn lái xe vào xa châu huyện thành gần mười một giờ thời điểm hai chiếc xe cuối cùng đi tới tam l a n hương ngư loan hành chính thôn ấp nguyễn ốc thôn đầu thôn từ đồng đạo xe ở m ặ t trước lái xe đàm s o n g hỉ hạ xuống cửa k i ế n xe hỏi đầu thôn đang ở chơi đùa hai đứa bé xác định nơi này chính là nguyễn ốc thôn liền đem tay lái một bó chuyển vào thôn này bên trong từ tổng sắp tới lái xe vào nguyễn ốc thôn đàm s o n g hỉ quay đầu hướng từ đồng đạo nhắc nhở một tiếng vốn là nhắm mắt dưỡng thần từ đồng đạo nghe vậy mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đây là hắn lần đầu tiên tới ngụy xuân b á t ra hương đối với nơi này hắn trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ hắn trong tầm mắt ngụy Úc thôn cũng không so với nhà của hắn hương từ giã thôn lộ ra giàu có hơn trong thôn cũng là chỉ có nhỏ nhặt nhà lầu đa số vẫn là phòng triệt hơn nữa thôn này bên trong cũng có chút phòng triệt vẫn là thổ cơ vùng vách tường đều là từng cục thổ gạch xây liền hắn thậm chí còn nhìn thấy trong đó một gia đình trên nóc nhà che được cũng là dâm d ạ n h ì n mấy lần hắn liền lấy điện thoại di động ra gọi thông ngụy thu cúp dãy số này chúng ta đã đến nhà ngươi tại vị trí nào chúng ta mới vừa vào thôn nếu không ngươi đi ra đại môn nhìn thấy chúng ta xe liền vây tay kêu hai tiếng há các người đến nha hành ta đây tựu i ra đến xem các người một mực đi phía trước tới là tốt rồi không bao lâu sau ngồi ở chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo nhìn thấy xe kính chắn gió trước mặt một gia đình đứng ở cửa ngụy thu cúc nàng cũng đang đối với bọn họ bên này vây tay loại trừ nàng phía sau nàng còn đứng một nam một nữ hai người trung niên phòng trường chính là ba mẹ nàng còn có từ đồng đạo còn chú ý tới bốn phía đã có một ít thôn dân đứng ở các nơi xem náo nhiệt hẳn là ngụy thu cúc đứng ở cửa vây tay cùng với bọn họ này hai chiếc xe vào thôn động tĩnh đưa tới vây xem Từ cũng vậy nay dù sao cũng là hắn đợi này lần đầu tiên tới thấy nhạc phụ tương lai mẹ vợ có chút khẩn trương cũng là bình thường nếu là lần này không giải quyết được nhạc phụ tương lai này mẹ vợ vậy hắn cùng ngụy xuân lan hôn sự liền treo mà hắn hôm nay tới thời điểm ông tâm tính là chỉ cho phép thành công không cho thất bại như vậy tâm tính vốn là dễ dàng khiến người khẩn trương xe dừng lại đàm song h ỷ quay đầu từ tổng đến đàm song h ỷ trước chưa thấy qua nguyễn thu cúc nhưng hắn gặp qua nguyễn xuân lan mà nguyễn thu cúc cùng nguyễn xuân lan là giống nhau như đ ú c sinh đôi cứ việc hai nàng bây giờ kiểu tóc màu da vóc người c h ờ một chút đều có điều khác biệt nhưng khuôn mặt vẫn là rất giống đàm song h ỷ liếc mắt liền nhận ra nguyễn thu cúc nhất định là nguyễn xuân lan mượn mội, mội từ đồng đạo h một tiếng không đợi chỉnh anh cùng tôn hải tử xuống xe mở cho hắn cửa xe trước hết một bước mở cửa xe đi xuống xe đi vừa xuống xe ánh mắt của hắn thì nhìn hướng nguyễn thu cúc nguyễn thu cúc đã nhanh chân hướng hắn bên này c h ậ m chậm đi tới từ đồng đạo ánh mắt vượt quan à n g vừa nhìn về phía kia đối trung niên nam nữ hư hư thực thực nhạc phụ tương lai mẹ vợ hắn chú ý tới kia trung niên nữ nhân khuôn mặt ngũ quan a phải nói nguyễn xuân lan cùng nguyễn thu cúc khuôn mặt ngũ quan cùng cái này trung niên nữ nhân thật giống h ắ n là nhạc mẫu tương lai không sai đồng thời hắn cũng chú ý tới này đối trung niên nam nữ lúc này nhìn hắn ánh mắt thật phức tạp từ đồng đạo không có ở bọn họ trong ánh mắt nhìn thấy nộ khí ngược lại nhìn thấy mấy phần mất bình tĩnh ngụy cơ h ồ có c h ú t không dám h ư ớ n hắn đi tới bên này. g Hơi đi tới c h p mắt từ đồng đạo liền rõ h i ể u hắn cũng là nông thôn lớn lên biết rõ đa số dân quê đối với người có tiền cảm tưởng cùng tâm tính phần lớn dân quê đều có chút thủ phú tâm lý bên người không có người có tiền thời điểm những người này trong lời nói đối với người có tiền bình thường đều rất khinh thường cơ hồ mỗi người cũng có thể nói ra không ít nói g ợ thì như càng người có tiền càng keo kiệt thì như người có tiền không có mấy đồ tốt vẫn còn so sánh như không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao ai biết hắn tiền dơ bẩn là thế nào tới chờ chút nhưng đa số dân quê chân chính thấy người có tiền thời điểm lại sẽ trở nên rất công nghệ sẽ xuống ý thức đứng thẳng một điểm sẽ theo bản năng mặt lộ một điểm hiền h ò a n ụ cười còn có thể theo bản năng b ấ t nói thậm chí không nói lời nào lộ ra tương đương chất p h á t mà hắn từ đồng đạo hôm nay tới nơi này n g ồ i là ốc ỉ vừa nhìn chính là xe sang trọng y phục trên người g i à y túi sách chờ một chút một thân trang phục giá trị hơn mười ngàn dù là ai vừa nhìn đều biết hắn thân già không nhỏ tuyệt đối là dân quê trong suy nghĩ người có tiền vì vậy ngụy xuân lan ba mẹ có chút mất bình tĩnh không dám tới trước mặt hắn sẽ không khó hiểu rồi nói rất dài dòng thật ra theo từ đồng đạo xuống xe đến trong đầu hắn chuyển qua những ý niệm này cũng bất quá là ngắn ngủi hai ba giấy chuyện ngụy thu cúc còn không có chạy đến hắn phụ cận hắn liền mặt lộ nụ cười sải bước đi đến ba mẹ nàng trước mặt sau đó hỏi là thúc thúc a di chứ ta là từ đồng đạo là lan lan bạn trai lần đầu gặp mặt tới có chút đường đột xin mời thúc thúc a di không nên phiền lòng lúc này ngụy thu cúc đứng tại hắn bên cạnh liền vội vàng cười hỗ trợ giới thiệu cha mẹ hắn chính là ta và các ngươi nói người kia là tỷ ta bạn trai hôm nay cố ý tới thăm đám các người hát, hát. ngụy mẫu nặn ra một v ậ không được tự nhiên nụ cười lặng lẽ dùng tuổi trò đỉnh đỉnh bên cạnh trợ phu ngụy phụ nụ cười muốn hơi tự nhiên một điểm gật đầu liên tục vội vàng nghiêng người đưa tay mời được được vào nhà trước vào nhà trước rồi nói sau đang khi nói chuyện ngụy phụ cùng ngụy mẫu đều tại không được quan sát từ đồng đạo lúc này bọn họ nơi nào còn có con gái bị người làm mang thai tức giận nhớ lại cho tới bây giờ đều là rất đáng sợ trước bọn họ không có thấy từ đồng đạo thời điểm đối với từ đồng đạo hiểu chủ yếu đến từ ngụy thu cúc lúc trước theo chân bọn họ miêu tả mà khi đó ngụy thu cúc bản thân liền phản đối t h tỷ ngụy xuân lan cùng từ đồng đạo chung một chỗ cho nên nàng khi đó cùng hắn ba mẹ miêu tả từ đồng đạo thời điểm có thể có cái gì tốt mà nói tại nàng trong miêu tả từ đồng đạo là có tiền cũng có thế nhưng trọng yếu nhất là hắn lăn lộn thật giống như không phải chính đạo thủ hạ có không ít hữu danh lưu manh có thể tưởng tượng được khi đó ngụy phụ ngụy m â u nhớ lại đi ra từ đồng đạo là một cái gì đó hình tượng đầu t r ọ c hình xăm đại kim dây xích khả năng còn nhớ lại ra trên mặt hắn có một đạo dữ tận t h ẹ o c h ờ một chút cũng là bởi vì này khi bọn hắn đột nhiên nghe nói người này đem bọn họ con gái lớn làm lúc mang thai trong lòng bọn họ tức giận có thể lúc này bọn họ chân chính thấy từ đồng đạo mới kinh ngạc phát hiện ồ tiểu t ử này dáng dấp không tệ a tướng mạo đường đường tuân tú lịch sự liếc mắt một e m mở tám trở lên đại người cao vóc người đều đặn khí thế bất p h à m nhìn qua cũng không có chút nào h u n g nụ cười cũng nặng lắm ổn này này thốt như vậy con rể thật có thể coi trọng con gái chúng ta lan lan nha đầu kia thật là có p h ú ca chương bảy trăm hai mươi lăm cầu hôn thuận lợi như vậy c h ờ một chút ta hôm nay còn mang bằng hữu tới từ đồng đạo vừa nói những người nhìn về phía sau nơi đó nhan thế tấn cùng điển hân mới vừa từ xe mẹ xe đép bên trên xuống tới từ đồng đạo cười đối với bọn họ ngoắc ngoắc tay nhan thế tấn cùng điển hân cười t ủ n g tìm bước nhanh hơn đi tới n g ư ơ i bằng hữu n h a tốt được chúng ta đây chờ ngươi một chút bằng hữu ngụy phụ có chút ngoài ý muốn theo từ đồng đạo ánh mắt nhìn về nhan thế tấn cùng điển hân ngụy mẫu cũng là như vậy bọn họ mới vừa còn tưởng rằng phía sau trên chiếc xe kia ngồi cũng là từ đồng đạo người thủ hạ đây bọn họ nhưng là nghe ngụy thu cúc nói từ đồng đạo thủ hạ nhân viên lấy ngàn má tính hộ vệ đều có mấy cái không nghĩ đến phía sau trên chiếc xe kia ngồi lại là từ đồng đạo bằng hữu này không chỉ để cho bọn họ ngoài ý muốn cũng để cho vợ chồng bọn họ lưỡng nghi ngờ tiểu cúc không phải nói tiểu tử này hôm nay tới là cầu h ô n s a o thế nào còn mang bằng hữu tới càng làm bọn hắn hơn ngoài ý muốn là nhan thế tấn nghĩa k ỷ liếc mắt như thế cũng có bốn năm mươi tuổi đi cái tuổi này là từ đồng đạo tiểu tử này bằng hữu lại nói nhan thế tấn vì cho từ đồng đạo làm mai mối hôm nay cũng là cố ý xuyên một thân cao đẳng cấp quần áo mặc dù tướng mạo vẫn là lao nông bình thường nhưng mặc lấy khi chất vừa n h ị n chính là có người có tiền ngụy phụ ngụy mẫu trong bụng nghi ngờ nhưng cũng có chút không được tự nhiên chủ yếu vẫn là bọn họ cũng không có cùng người có tiền giao thiệp với kinh nghiệm trong lòng suy nhược rất nhanh nhan thế tấn cùng điền hân sẽ đến bọn họ phụ cận từ đồng đạo cười cho bọn hắn song phương giới thiệu xuống sau đó tại ngụy phụ ngụy mẫu nhiệt tình mời xuống đoàn người rối rít đi vào ngụy gia gian nhà chính ngụy phụ ngụy mẫu nhiệt tình thái độ lệ ngụy thu cúc rất buồn b ự c nàng nhớ kỹ chính mình trở lại nói với bọn họ tỉ tỉ mang thai sau bọn họ phản ứng không phải như vậy nha bọn họ trước như vậy tức giận sắc mặt khó coi như vậy như thế hôm nay chân chính thấy từ đồng đạo sau đó nhưng trở nên nhiệt tình như vậy nàng rất một mực trong lòng rất h ầ nghi hoài nghi ba mẹ có phải hay không đang làm mặt trên sân công phu thật ra trong lòng bọn họ vẫn là tức giận bởi vì hầu nghi ngụy thu cúc mặc dù bị mụ mụ chỉ huy cho các khách nhân bưng trà giót nước nhưng nàng ánh mắt còn chưa lúc liếc nhìn ba mẹ nàng muốn phát hiện c h â n tướng có thể mặc nàng quan sát thế nào lưu ý trung bi lại cảm thấy ba mẹ nhiệt tình không giống như là diễn xuất đến bọn họ thật giống như thật thật cao hứng cho nên rất nhiệt tình đây là là sao nha nàng suy nghĩ một lúc lâu không khỏi hoài nghi chẳng lẽ bọn họ coi trọng từ đồng đạo người này bọn họ đối với người này rất hài lòng nghĩ tới khả năng này nàng liền xuống ý thức lặng lẽ quan sát từ đồng đạo kết quả nhìn mấy lần nàng phát hiện nếu như bài trừ chính nàng lúc trước đối với hắn thành kiến chỉ nhìn tướng mạo khí chất và ăn nói thân cao chân dài khí chất châm ổn nói chuyện không nhiều nhưng lúc nào cũng khỏe miệng n g ậ m cười mỗi lần mở miệng đều mạch lạc rõ ràng ngự khi ôn hòa từ đồng đạo thật đúng là thật tốt ba mẹ đối với hắn hài lòng thật giống như rất bình thường sau đó nàng liền một mực bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến sớm biết như vậy nàng kia sớm trở lại cho hắn đi tiền trạm làm gì chính mình trước ú t h n phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi tại ba mẹ trước mặt nói cho hắn lời hay thiếu chút nữa liền bị mẹ đánh bây giờ suy nghĩ một chút chính mình phí nhiều như vậy thời gian cùng t i n h lực ý nghĩa ở nơi nào làm không công thay đổi ý nghĩ lại m u ố n không đúng nếu không phải ta giúp hắn sớm nói nhiều như vậy lời hay ba mẹ ta đối với hắn ấn tượng vẫn là b ế t bát như vậy coi như hắn dáng dấp lại giống như dạng nói năng khí chất khá hơn nữa ba mẹ khẳng định cũng vẫn là nhìn hắn không thuận mắt chứ cho nên ta giúp hắn tạo tác dụng vẫn là đại nghĩ như vậy trong nội tâm nàng liền thoải mái hơn nàng nơi này đang liên man suy nghĩ gian nhà chính h i ệ trường lần đầu tiên trong đời làm ai mới nhan thế tấn đã tiến vào chính vào đệ. là ã o đệ, đệ mội Ta đây, hôm nay là hôm là làm cho huynh ta tiểu đi này lên đệ ăn trên sân tay ra đời làm ăn đến mấy năm rồi làm ăn đó là làm tương đương xinh đẹp dù sao lợi hại hơn ta ha ha không dối gạt các ngươi nói ta bây giờ cũng ở đây đi theo hắn kiếm câm đây à, hắn và các ngươi các gái nói yêu chuyện thương thời đắn, gật bọn họ người tuổi trẻ hiện tại lưu hành tự do yêu đương ta theo hài t ử ba h ắ n đây đều là rất thông suốt cho nên bọn nhỏ nói yêu thương chúng ta vẫn là không t n g dự chỉ cần bọn họ lẫn nhau có thể nơi thật tốt chúng ta làm cha mẹ chắc chắn sẽ không phản đối đúng không ba nàng cuối cùng bốn chữ nàng là xoay mặt hỏi bên cạnh trợ phu ngụy phụ gật đầu liên tục đúng đúng tự do yêu đương sao rất tốt rất tốt chúng ta làm cha mẹ cũng không phải là cái loại này c ổ lỗ sĩ đúng không vậy khẳng định là sẽ không phản đối a một bên phục hồi lại tinh thần ngụy thu cúc nghe ba mẹ lời nói này liếc mắt nhìn ánh mắt cổ quái nàng rất muốn hỏi ban đầu là người nào cùng ta cùng nhau đem tỉ tỉ cấm túc ở nhà ngay ngắn một cái cái nghỉ hè nhan thế tấn không biết được những thứ này nghe ngụy phụ ngụy mẫu mà nói nhan thế tấn nụ cười trên mặt càng sáng l ặ n hơn gật đầu một cái đúng hẳn là chống đỡ tự do yêu đương được ca các ngươi nhìn tiểu tử đúng không tốt như vậy tiểu tử nha đúng rồi ta đây hôm nay là đưa cho hắn làm mai mối tiểu tử hắn muốn mau sớm cùng các ngươi con gái lớn thành hôn chính là kết hôn không biết ngài hai vị là một ý kiến gì lão đệ đệ muội ngài n h ị vị nguyện ý gả con gái cho tiểu từ sao hỏi nhan thế tấn ngẩm cười nhìn bọn hắn đến khi hắn hôm nay cố ý mang đến em dâu điền hân hắn m u ố n là dự định để cho điền hân giúp hắn dẫn dắt tình cảnh khuyên nhà gái cha mẹ nhưng mới vừa từ thấy ngụy xuân lan cha mẹ lần đầu tiên nhan thế tấn phát hiện hai vợ chồng này đối với từ đồng đạo đối với bọn họ đều rất nhiệt tình sau đó nhan thế tấn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình hôm nay làm c á i này môi giới thật giống như không cần người giúp cũng liền có mới vừa hắn trưởng không toàn trường ngay trước mọi người cầu hôn từng màn hắn có lòng tin mà ngụy phụ ngụy mẫu nghe hắn mới vừa cầu hôn hai vợ chồng nụ cười trên mặt sâu hơn có lẽ cái này ngay cả chính bọn hắn cũng không có phát hiện sau đó hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương với nhau trao đổi hai cái ánh mắt ngụy mẫu mặt tươi cười mà đối với trượng phu khẽ gật đầu xong rồi khỏe mắt liếc qua còn theo bản năng mắt liếc từ đồng đạo trên mặt vẻ hài lòng rõ ràng như vậy ngụy phụ hội ý bất động thanh sắc khẽ vớt c ằ m sau đó nhìn về phía nhan thế tấn vừa nhìn về phía từ đồng đạo cười nói cái này ha ha chuyện này chỉ cần con gái chúng ta đồng ý chúng ta làm cha mẹ vậy cũng là hy vọng nhi nữ có thể qua thật tốt đúng không cho nên chắc chắn sẽ không phản đối một điểm này các n g ư ờ i có thể yên tâm hai vợ chồng chúng ta tuyệt đối không làm nhi nữ hôn nhân lên kẻ quá dối đây là khẳng định đúng không mẹ nàng cuối cùng vấn đề hắn là hỏi l ã o bà ngụy mẫu liền vội và ngật đầu đúng đúng con trai lớn phải lấy vợ con gái lớn phải lấy chồng sao tiểu từ cùng chúng ta ra lan lan tuổi tắc cũng đều không nhỏ đúng hay không t i a nếu bọn họ cũng muốn kết hôn rồi chúng ta đây kia còn có ý kiến gì đây chỉ cần hai người bọn họ hạnh phúc chúng ta đây chỉ có chúc phúc nha không có ý kiến không có ý kiến một bên ngụy thu cúc n chương bảy trăm hai mươi sáu mẹ người muốn làm mãi mãi rồi cơm t h ư a là ngụy phụ ngụy mẫu mời từ đồng đạo đám người đi chấn trên tiệm công an đương nhiên trên danh nghĩa là vợ chồng bọn họ lưỡng mời khách khối cung cấp thanh toán nhưng là từ đồng đạo trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan hôn sự cứ như vậy khoái t h á quyết định sau khi ăn xong từ đồng đạo nhan thế tấn đám người ở tiệm cơm trước cửa cùng ngụy phụ ngụy mẫu ngụy thu cúc cá o biệt ngụy ra ba miệng cũng ngồi vào từ đồng đạo xe a o đ i bên trong từ chiếc xe này phụ trách đưa nhà bọn họ ba người về nhà cho tới từ đồng đạo chính là lên nhan thế tấn chạy băng băng trở về huyện thành trên đường trong xe nhan thế tấn ha ha cởi khẽ hỏi như thế nào đây cao h ứ n g chứ hôn sự cứ quyết định như vậy tiếp theo ngươi ước chừng phải chuẩn bị thật tốt ta ố t ta còn chờ uống ngươi rượu mừng đây từ đồng đạo tâm tình quả thật không tệ trước khi tới hắn cũng không ngờ tới hôm nay cầu hôn hội thuận lợi như vậy thuận lợi luôn làm người cao hứng yên tâm không thiếu được ly kia rượu mừng ngươi chờ được rồi đúng rồi đến lúc đó ta định đem hôn lễ đặt ở ngươi sơn trang tổ chức ngươi xem làm được hả nhan thế tấn n g ẩ n ra theo bản năng nhìn về phía chỗ cạnh tài xế em dâu đ i ề n hân tiểu hân ngươi cảm thấy được không hắn nghỉ phép sơn trang bình thường đều là do đ i ề n hân xử lý nếu so sánh lại đ i ề n hân so với hắn người lao bản này ngược lại quen thuộc hơn kia nghỉ phép sơn trang tiếp đại năng lực điện hân mặt mày ngậm cười gật đầu hành nha đến lúc đó ta cho các ngươi chuẩn bị một cái lộ thiên hôn lễ rất lãng mạn như thế nào đây được không lộ thiên hôn lễ từ đồng đạo trong đầu suy nghĩ một chút trong kịch tivi lộ thiên hôn lễ thật giống như bầu không khí là không tệ nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chọn tốt một cái tình tiên nếu là gặp trời mưa kia lãng mạn cũng chưa có tràn đầy chỉ còn lại sóng được a nhưng các ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị một cái đại hiến phòng hội vạn nhất gặp trời mưa đúng không nay kết hôn chuyện lại không thể tùy tiện ngày khắc tử còn phải sớm chừng một tháng định ra thời gian thông báo bằng hữu thân thích tin tức khí tượng cũng dự đoán không được xa như vậy khí trời từ đồng đạo nói lên chính mình băn khoăn điện hơn gật đầu hành chúng ta nhất định sẽ làm tốt hai tay chuẩn bị cái này ngươi có thể yên tâm chắc chắn sẽ không cho ngươi hôn lễ cử hành không được nhan thế tấn nhìn từ đồng đạo vẻ mặt tươi cười vậy cứ quyết định như vậy từ đồng đạo gật đầu cứ quyết định như vậy chờ cụ thể thời gian chọn xong ta sớm nói cho các ngươi biết cho các ngươi sớm một chút chuẩn bị từ đồng đạo không có theo nhan thế tấn cùng nhau trở về thiên vân thành phố xe đi qua xa châu huyện thành thời điểm từ đồng đạo để cho tài xế đem hắn đưa đến hắn tại huyện thành gia gần đây khó được một lần trở về đương nhiên muốn về thăm nhà một chút mẹ và em gái hơn nữa chính mình liền muốn kết hôn rồi cũng mau phải làm bà những thứ này tin vui hắn muốn ngay mặt chính miệng nói cho mẫu thân vốn là hắn còn muốn lưu nhan t h ê tấn ở nhà ăn cơm tối nhưng nhan t h ê tấn khéo léo từ chối nói là không muốn quáy dày hắn một nhà đoàn tụ đem từ đồng đạo đưa đến cửa nhà nhan t h ê tấn sẽ để cho tài xế quay đầu đi cùng lúc đó ngụy ra ba người cũng cuối cùng trở lại tự mình trước cửa theo từ đồng đạo trên xe a u đi đi xuống mới vừa xuống xe bọn họ đã nhìn thấy các bạn hàng xóm không ít người đều tại nhìn mới vừa xuống xe đã có người hỏi tiểu t ù n g hôm nay tới nhà các ngươi những người đó là tới làm gì nha ta nghe nói là tới nhà ngươi cầu hôn t h i ệ giả nhà các ngươi lan lan cùng tiểu cúc không phải cũng còn không có tốt nghiệp đại học sao lại có người hỏi ai hồng lệ tên tiểu tử kia thật là tới nhà ngươi cầu hôn nha còn có người hỏi ồ xe này không phải tên tiểu tử kia sao tiểu tùng các ngươi như thế ngồi xe này trở lại người ta tới nhà các ngươi cầu hôn sẽ không đem xe làm lễ ăn hỏi đưa các ngươi nhà chứ các cáp các bạn hàng xóm mồm năm miệng mười hỏi chê ghẹo ngụy phụ ngụy mẫu trong lúc nhất thời không biết nên trả lời người nào cũng trả lời không tới ngụy phụ mặt tươi cười gật đầu một cái sơ lược mà đáp phải là là tới nhà chúng ta cầu hôn đúng tiểu tử kia là nhà ta lan lan bạn trai hôm nay là cố ý tới nhà chúng ta cầu hôn nguy mẫu hồng lệ thì muốn trương dương nhiều lắm vui vẻ ra mặt cao giọng nói đại học không có tốt nghiệp thế nào đọc sách có kết hôn lập gia đình có trọng yếu không để cho cô nương đọc sách còn không phải là vì để cho cô nương sau này có thể gả người tốt ra hh ắ c ắ c hiện tại nếu đều có người trong sạch đến cầu thân rồi vậy khẳng định là trước hết để cho bọn họ kết hôn à. hơn nữa ta kia nữ tên nói hắn có biện pháp cho nhà ta lan lan làm tạm thời tạm nghỉ học thủ tục chờ kết thành hôn sinh song hải tử Trở về nữa đ hắc hắc. ọ chị s á c c ũ n ta ớ đã ư c c nói với ngươi chúng ta trước lo lắng tất cả đều là dư thừa ngươi hôm nay không có trở lại cho nên ngươi là không biết được hôm nay ba mẹ ta nhìn thấy từ đồng đạo tên kia người vậy kêu là một cái hài lòng người ta nói cái gì bọn họ đều nói tốt đều nói hành ta không có lừa ngươi lừa ngươi là chó nhỏ ta đã nói với ngươi ta đến bây giờ đều không thể t i n được ngươi biết không người ta đến cửa đến cầu thân ba mẹ ta điều kiện gì đều không sách không nói muốn mua phòng nhà hoặc là lễ vật đám hỏi gì đó điều kiện gì đều không sách miệng đầy đáp ứng người ta cầu hôn tỷ ta cảm giác bọn họ đã sớm muốn đem ngươi miễn phí tặng người thật điện thoại một đầu khác ngụy xuân lan tại đồng văn hầu hạ xuống đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách một bên xem tv vừa ăn bồ đảo án đồng văn ý kiến lúc mang thai sau ăn nhiều bồ đảo hải tử sinh ra thời điểm á người h mắt sẽ i ố n n g h to tin, rất thực thích thượng, theo tích Trung tốt nho. đào ngon, bằng bồ bụng. Nguyễn Xuân Lan nửa chữ đều không tin, nhưng, xem ở bồ ăn rất ngon, nàng sắc thực thích ăn phân thượng, sẽ không theo đồng văn tích cực. Trung quy, đồng văn này cũng quả đều chữ quy, xem là sắc cực. ư ở sẽ t ủ g tìm nghe xong trong điện thoại muội muội mà nói ngụy xuân lan vi vi bật cười thuận miệng nói ngươi ngốc nha ba mẹ ta cũng không phải là mủ từ đồng đạo vừa nhìn sẽ không thiếu tiền ba mẹ ta còn với hắn nhắc tới điều kiện gì nha đúng rồi bọn họ hôm nay tới cầu hôn thời điểm có hay không mang lễ vật gì nha d ừ n g một chút ngụy thu cúc có có hắn để cho hộ vệ theo trong cốp xe rời một d i ư ờ n g ngũ lương dịch còn cầm hai cái trung hoa còn có một chút bảo kiệt phẩm dù sao đều không tiện nghi ngụy ra hai tỷ mọi cú điện thoại thời điểm xà châu h u y ề n thành từ đồng đạo đi vào tự mình sân nhìn thấy mẹ ngồi ở trong sân dưới bóng cây đang ở bóc lao đ ầ u nghe tiếng bước chân c á t tiểu trúc ngẩng đầu trông lại nhìn thấy là con trai lớn trở lại c á t tiểu trúc thật bất ngờ tiểu đạo ngươi ngươi lúc này tại sao trở lại trở lại như thế cũng không gọi điện thoại trước nói một tiếng nhà từ đồng đạo lộ ra nụ cười há mồm liền nói nói cho ngươi biết một cái ti tốt ngươi muốn làm nãi nãi rồi ta muốn kết hôn rồi ta muốn làm ba như thế nào người cao h ứ n g sao chương bảy trăm hai mươi bảy ký tiểu tiến h mời làm ca ca ta làm chủ à các tiểu trúc thần tình m ở mịt lập tức trở nên kinh ngạc ta muốn làm nãi nãi rồi hả ngươi muốn làm ba này đây là chuyện gì xảy ra nha ngươi làm sao lại phải làm ba từ đồng đạo đi tới tiện tay kéo qua bên cạnh một cái ghế xếp nhỏ ngồi xuống vừa giúp bận rộn b ó p lao đ ầ u một bên cười ha h à nói mẹ bạn gái của ta mang thai hơn nữa còn là n g sinh đôi đây ta chuẩn bị gần đây cùng hắn kết hôn ngươi nói ta là không phải phải làm ba n g ư ơ i có phải hay không phải làm mãi mãi rồi hả các tiểu trúc quyên bóc lao đ ầ u chú ý lực đều bị từ đồng đạo lời nói này hấp dẫn trên người hơi nghiêng về phía trước vừa mừng vừa sợ mà truy hỏi thật nha sinh đôi thiết giả nhà chúng ta cũng có thể sinh sinh đôi sao kết hôn các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn nha nàng tựa hồ đột nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi từ đồng đạo cũng không chê nàng nói nhiều rất có kiên nhẫn từng cái trả lời cho tới kết hôn ngày tháng từ đồng đạo hôm nay đi ngụy ra cầu hôn thời điểm nhất định là ngày hai mươi tám tháng tám dưới mắt là tháng năm hắn và ngụy xuân lan kết hôn nhất định là yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị tuy nói là phụng tử lập gia đình nhanh hơn nhưng là không thể quá gấp gáp một ít cần thiết công tác chuẩn bị vẫn là phải làm thì như nhà ở nguyễn xuân lan cha mẹ hôm nay không có sách nhà ở chuyện nhưng từ đồng đạo tự mình nghĩ tại thiên vân thành phố chuẩn bị một bộ b i ệ thự t trước nguyễn xuân lan còn không có lúc mang thai sau hắn liền muốn tại thiên vân thành phố mua sắm một bộ b i ệ thự t chờ mội mội năm nay thi vào trường cao đẳng sau đó liền đem mội m u ộ i mẫu thân nhận được thiên vân thành phố đi sinh hoạt chờ mội mọi thành tích thi vào đại học đi ra bất kể nàng có hay không đạt tới khoa chính quy tuyến cũng để cho nàng chọn một chỗ thiên vân thành phố trường cao đẳng học đại học dù là chỉ là đọc trường đại học hắn cũng hy vọng mọi mọi còn có thể lại đọc vài năm sách trường đại học cũng là đại học ca dù sao cũng hơn cao c h u n g trình độ học vấn c ư ờ n g hiện nay hắn và nguyễn xuân lan muốn kết hôn rồi nguyễn xuân lan trong bụng đã có hai đứa bé hắn thì càng muốn mau sớm tại thiên vân thành phố mua sắm một bộ biệt thự đến lúc đó bọn họ cả nhà cũng có thể sinh hoạt c h u n g một chỗ hai t ử ra đời cũng có đại nhất điểm không gian chơi bừa dù sao đầu năm nay mặc dù thiên vân thành phố biệt thự giá cả cũng không cao hiện tại mua mà nói sau này chắc chắn sẽ không thua thiệt chờ b i ế t từ mua cho dù là mua trùng tu sạch sẽ, sẽ trong phòng một ít mềm mại lắp đặt thiết bị khẳng định cũng phải căn cứ hắn và ngụy xuân lan sở thích hơi làm điều chỉnh những thứ này đều cần thời gian hắn cố ý tránh được tháng chín bởi vì vô luận là dân đi làm vẫn là học sinh tỷ như đệ đệ của hắn từ đồng lộ m ộ i m g ụ y các ngọc châu tháng chín phần hẳn là đều muốn đi học không có phương tiện tham gia hắn h ô n lễ tháng tám năm hai tám ngày này liền rất tốt được được nếu mang thai đó là nên toàn bộ sắp kết h ô n rồi tiểu đạo chuyện này ngươi muốn nắm chặt chuẩn bị nha không thể kéo nha hai người các ngươi đại nhân có thể kéo nổi trong bụng của nàng h à i tử có thể không kéo nổi n g h e xong từ đồng đạo giải thích các tiểu trúc rất vui vẻ yên tâm hớn hở ra mặt từ đồng đạo cũng biết nàng là cái phản ứng này nhưng vẫn là không nhịn được hỏi mẹ ta hôm nay đi nhà nàng sinh cưới trước đó không có thương lượng với ngài ngài không có sinh k h í chứ các tiểu trúc bật cười lắc đầu không có cái này có gì cực kỳ tức giận h à i tử đều mang thai mẫu thân còn có thể phản đối không được bất quá nếu ngươi hỏi ta có tức giận không kia các ngươi đều sắp kết hôn rồi cô nương kia ta còn chưa thấy qua đây ngươi xem Các n g ư ơ i gần đây nếu không rút ra cái thời gian ngươi mang nàng trở lại để cho mẫu thân liếc mắt nhìn nếu không ta với ngươi đi t ỉ n h thành ta đi nhìn nàng cũng được chính là ngươi mội mội cao hơn thì ta gần đây có chút không đi được ta muốn phải đi t ỉ n h thành mội mội của ngươi ở nhà một mình ta cũng không yên tâm ngươi nghĩ nhìn con dâu à? từ đồng đạo buồn cười hỏi các tiểu trúc lường hắn một cái nói nhảm con của ta đều muốn kết hôn rồi ta ngay cả con dâu dáng dấp ra sao đều còn không biết ta muốn nhìn nàng một cái không nên nha từ đồng đạo hắc hắc cười khẽ hẳn là hẳn là bất quá nàng hiện tại ôm mang thai ta cũng không yên tâm để cho nàng đường dài môn ba ngồi xe thời gian dài cũng rất mệt mỏi bất quá không việc gì ngươi muốn là chỉ là muốn nhìn nàng một cái mà nói ta có biện pháp nàng không cần trở lại ngươi cũng không cần đi tình thành hôm nay ta là có thể ngươi thấy nàng c á t tiểu trúc nghi ngờ liếc mắt nghe hắn ngươi gạt ta chứ nàng không trở lại ta cũng không đi ta làm sao thấy được nàng ngươi không phải dự định cho ta xem nàng hình ảnh chứ a hình ảnh cũng được nàng ngược lại dễ nói chuyện hình ảnh cũng được từ đồng đạo khoát tay cười nói không phải mẫu thân mỗi mỗi liền muốn thi vào trường cao đẳng đợi nàng thi vào trường cao đẳng ta chuẩn bị đưa nàng một máy vi tính sách tay vừa vặn ta lập tức đi đem máy vi tính mua về chen vào vô tuyến thẻ lên n ế t đến lúc đó ta dùng máy vi tính cho ngươi theo ngươi con dâu v i d e o đến lúc đó ngươi không chỉ có thể nhìn đến ngươi con dâu còn có thể nói chuyện với nàng đây như thế nào đây cái chủ ý này còn được chứ máy vi tính các tiểu trúc rất kinh ngạc dù n g máy vi tính là có thể thấy nàng từ đ ồ n g đạo gật đầu có thể các tiểu trúc cao mày suy nghĩ một chút kia hay là thôi đi mua một đài máy vi tính nếu không thiếu tiền chứ đừng lãng phí tiền ta chờ ngươi mội mội đã thi trường đại học xong lại đi tỉnh thành nhìn nàng cũng giống như vậy nhưng từ đồng đạo nhưng không nghĩ để cho mẫu thân chờ lâu như vậy lúc này liền lấy điện thoại di động ra cho nguyễn xuân lan gọi điện thoại nói với nàng mẫu thân mình muốn nhìn một chút nàng hắn lập tức đi mua máy vi tính chờ máy vi tính mua về hãy cùng nàng mở video để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng tạm thời không nên đi ra ngoài lập tức dùng hắn trong phòng máy vi tính với hắn bên này video nguyễn xuân lan vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe nói muốn theo tương lai bà bà video liền lộ ra có chút khẩn trương từ đồng đạo chấn an mấy câu nàng tâm tình mới ổn chút ít không có cự trong u y n điện g Sau thoại đồng n dậy t hí m tiểu h lái tiến nghẹn ngào h n nói với hắn ca ca của nàng hí đồng dương tối hôm qua bị người cắt đứt một cánh tay khí tiểu tiến h nói nàng như thế truy hỏi ca ca hi đông dương cũng không muốn nói hung thủ là người nào nàng không có cách nào liền nghĩ đến gọi điện thoại cho từ đồng đạo hy vọng từ đồng đạo có thể giúp nàng ca ca làm chủ lúc đó từ đồng đạo rất kinh ngạc hắn nơi này mới vừa đem h í đông dương đổi u đổi u đi buổi tối hôm đó h í đông dương liền bị người cắt đứt một cánh tay đây cũng quá đúng dịp mấu chốt nhất là chuyện này rốt cuộc là ai làm ai có cái này động cơ lại có năng lực này trong đầu hắn nghĩ tới nhiều loại có khả năng nhiều người hiểm nghi trong điện thoại hắn hỏi h í tiểu tiến có biết hay không chuyện này phát sinh ở tối hôm qua vài điểm KK chương ủ a nàng í Đông d là nào, ở địa phương nào? Nguyên nhân nguyên gì b ị người đánh đoạn t h c á n hai t y Hí t ể u t h i ế ế n cũng không hỏi i gì b t Chỉ c nói KK á i gì cũng không nguyện nói với nàng. 728, vấn ớ i nàng. Trưng 728, v đề khó khăn theo h í tiểu thiến ở trong điện thoại ngữ khí từ đồng đạo phán đoán nàng cũng không biết k a ca của nàng hí đông dương cùng hắn ở giữa phát sinh truyện hoặc có lẽ là nàng cũng không biết k a ca của nàng hí đông dương đối với hắn từ đồng đạo đâm lưng thậm chí nàng còn không biết hắn đã giải trừ k a ca của nàng hí đông dương chức vụ kết thúc thuê mướn quan hệ nàng khả năng còn tưởng rằng hắn và ca ca của nàng quan hệ rất tốt đây bằng không gặp phải loại sự tình này nàng cũng sẽ không nghĩ đến gọi điện thoại cho hắn khiến hắn từ đồng đạo tới vì nàng ca ca làm chủ đương nhiên những thứ này đối với từ đồng đạo tới nói đều không trọng yếu hắn cũng không lưu ý những thứ này hắn chỉ là muốn biết là ai đối với h í đông dương hạ độc thủ cùng với người kia đối với h í đông dương hạ độc thủ nguyên nhân cùng mục tiêu vì làm rõ ràng những thứ này hắn suy nghĩ một chút cho trịnh thanh gọi điện thoại để cho trịnh thanh điều tra một hồi chuyện này kết quả trịnh thanh ở trong điện thoại im lặng mấy giây đ ỗ n g nhiên nói với hắn a đạo chuyện này không cần điều tra ta biết là ai hạ thủ lúc đó từ đồng đạo rất kinh ngạc theo bản năng hỏi người nào trịnh thanh ta từ đồng đạo lắng hay nghe chờ hắn nói tiếp tỉ như ta nghe nào đó một cái nói chuyện này là nào đó một cái hạ thủ hoặc là ta hôm nay nghe nào đó một cái nói khí đông dương tối hôm qua tại nào đó một chỗ nào đó phương cùng nào đó một cái người phát sinh xung đột tiến tới diễn biến thành động thủ cuối cùng bị nào đó một cái cắt đứt một cánh tay có thể từ đồng đạo đợi một lúc lâu đều không nghe trịnh thanh nói rằng văn từ đồng đạo cảm thấy kinh ngạc tóc mày hơi biến sắc mặt bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ chuyện này là trịnh thanh làm là trịnh thanh đem hi đông dương một cánh tay cắt đứt cũng là vào giờ khắc này từ đồng đạo đ ố n g nhiên nhớ lại hắn đuổi hi đông dương trước t r ị n h thanh đã từng hỏi hắn có muốn hay không phế hi đông dương một cánh tay là người đánh từ đồng đạo trầm giọng hướng trịnh thanh xác nhận t r ị n h thanh lần này không chần chờ lập tức trả lời phải là ta đánh tại sao ta nhớ được ta không có cho ngươi làm như vậy chứ từ đồng đạo cho mày truy hỏi t r ị n h thanh đúng ngươi không có để cho ta làm như thế đây là ta hành vi cá nhân coi như là ta tự tiện hành động tại sao lúc đó từ đồng đạo liền nhấn mạnh hắn chán ghét sự tình thoát khỏi bản thân điều khiển trước hí đông dương là như vậy bây giờ trịnh thanh tựa hồ cũng có loại này khuynh ê ư ớ n g điều này làm cho hắn cảm giác rất không xong hí đông dương đã bị hắn đuổi hắn không hy vọng không lâu sau này hắn còn muốn không thể không đuổi t r ị n h thanh kia không phải hắn suy nghĩ hắn một mực rất tín nhiệm t r ị n h thanh đối với trịnh thanh khá là nể trọng hắn cùng với trịnh thanh tư giao cũng hơn xa hí đông dương hắn không hy vọng mình cùng trịnh thanh cũng đi tới mỗi người một ngã mức độ chính thanh a đạo ta muốn giúp ngươi lập quy củ hí đông dương làm hắn không nên làm việc hẳn là nhận được trừng phạt bằng không về sau noi theo người khác càng ngày sẽ càng nhiều dừng một chút t r ị n h thanh còn nói đương nhiên ta biết ta không trải qua ngươi đồng ý cứ làm như vậy cũng phá hư quy củ cho nên ta c a m nguyện nhập phạt ngươi giáng trước ta hoặc là giảm ta tiền lương gì đó ta đều không ý kiến thậm chí ngươi để cho ta đi ngồi tù ta cũng không nói ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi từ đồng đạo t r ị n h thanh giải thích cùng phía sau mà nói để cho từ đồng đạo tương đương không nói gì t r ị n h thanh tự tiện cho là là từ đồng đạo không thích nhưng t r ị n h thanh làm như vậy mục tiêu hoặc có lẽ là chính thanh hào ý hắn từ đồng đạo cũng cảm nhận được mà này chính là từ đồng đạo không nói gì nguyên nhân chỗ ở chính thanh tự tiện cho là hành động hắn từ đồng đạo không thích có thể trịnh thanh tự tiện cho là lại là vì giúp hắn từ đồng đạo điều này làm cho hắn nói cái gì cho phải phải trừng phạt trịnh thanh sao từ đồng đạo có chút hơi khó trừng phạt mà nói hắn sợ lạnh rồi trịnh thanh tâm không trừng phạt mà nói lại sợ trịnh thanh về sau làm tiếp tương tự chuyện thậm chí phía dưới còn có người khác n ó i theo trịnh thanh loại hành vi này có thể nói t r ị n h thanh cho hắn ra một vấn đề khó khăn thằng đến điện thoại kết thúc từ đồng đạo cũng không có nói có muốn hay không trừng phạt trịnh thanh chỉ nói chuyện này chính mình phải suy nghĩ một chút chờ nghĩ xong rồi quyết định nơi không xử phạt chính thanh liên bởi vì chuyện này mua máy vi tính về nhà trên đường từ đồng đạo một mực mặt chầm như nước trong mày dọc theo đường đi đều tại muốn xử lý như thế nào chuyện này tâm tình của hắn dĩ nhiên là thu được ảnh hưởng nhưng trở lại tự mình sân từ trên xe bước xuống thời điểm trên mặt hắn lại khôi phục nụ cười hắn không muốn đem chính mình phiền nao dáng vẻ phơi bày ở trước mặt mẫu thân mỗi mỗi các ngọc châu đã tan học về nhà n g h e trong sân động tĩnh các ngọc châu mừng rỡ từ trong nhà chạy đến hôn nhẹ hâm nóng một chút mà kêu một tiếng đại ca nhìn thấy nàng mặt mày vui vẻ từ đồng đạo tâm tình cũng thay đổi song không ít trở lại gian nhà chính mẫu thân đã đem cơm tối làm tốt thức ăn đều đã bưng lên bàn tử vừa vào cửa mẫu thân liền bắt chuyện hắn ăn cơm tối từ đồng đạo ngoài miệng đáp ứng quay đầu bắt chuyện c h ỉ n h b á n h tôn hải tử cùng tiến lên bàn ăn cơm mới vừa mua quyển sổ hắn vẫn xách trong tay trước khi ăn cơm hắn theo túi máy vi tính bên trong lấy ra quyển sổ ngay trước mẫu thân ngồi m ộ i mặt mở máy đăng nhập cờ cờ hướng ngụy xuân lan gửi đi video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu tại máy vi tính mở máy thời điểm hắn đã dùng điện thoại di động gọi thông ngụy xuân lan dây số thông báo nàng bên kia mở máy vi tính ra chuẩn bị video nói chuyện điện、thoại. rất nhanh video nói chuyện điện thoại liên tiếp thành công có chút khẩn trương có chút đỏ mặt ngụy xuân lan xuất hiện ở video k h u n g đối thoại bên trong mẫu thân các tiểu trúc cùng mỗi mỗi các ngọc châu đều tò mò lại gần đánh giá trong video ngụy xuân lan cùng lúc đó trong video ngụy xuân lan cũng ở đây quan sát các tiểu trúc cùng các ngọc châu song phương lẫn nhau nhiệt tình nhưng xa lạ mà chào hỏi từ đồng đạo vừa ăn cơm một bên cười ha hả cho song phương làm giới thiệu lúc này hắn nơi nào còn có thể nhìn ra trong lòng của hắn có chuyện t i lòng hắn mua điện thoại trở lại trước mỗi mỗi các ngọc châu thật giống như đã theo mẫu thân nơi đó nghe nói hắn muốn kết hôn cùng với nàng tương lai chị dâu đã mang thai chuyện cho nên video nói chuyện điện thoại vừa mới bắt đầu trong chốc lát các ngọc châu liền không nhịn được hỏi chị dâu ngươi có thể đứng lên để cho chúng ta nhìn một chút bụng của ngươi sao bụng của ngươi hiện tại bao lớn nha một bên ăn cơm từ đồng đạo nghe vậy thiếu chút nữa c ư ờ i phun hắn vừa muốn hỗ trợ giải thích trong video ngụy xuân lan đã đỏ mặt giải thích cái này ngọc châu ta bây giờ mới mang thai hai ngày trước mới tra được tháng còn nhỏ ta cái bụng vẫn không thay đổi lại đây các ngọc châu có chút thất vọng à vẫn không thay đổi đại nha được rồi vậy coi như xong ta còn tưởng rằng bụng của ngươi đã trở nên lớn đây lần này video nói chuyện điện thoại thời gian cũng không lâu ước chừng vài chục phút liền kết thúc chủ yếu là video nói chuyện điện thoại song phương cũng không hiểu rõ không có quá nhiều chung nhau đề tài từ đồng đạo nghe các nàng ba nữ nhân trò chuyện một chút liền bắt đầu giới trò chuyện liền tiếp cận tới chợ giúp tròn r à n g hòa mặt đi theo giúp các nàng kết thúc lần này nói chuyện điện thoại nói chuyện điện thoại kết thúc hắn dừng lại chết đũa b ỉ cười hỏi mẫu thân mẹ như thế nào đây nơi này nàng dâu ngươi có hài lòng không các tiểu chúc mặt tôi cười nghe vậy liền vội vàng gật đầu hài lòng ta rất hài lòng Tiểu đạo, chương ô bảy trăm hai mươi chín từ đồng đạo cứ quyết định như vậy đêm đó chín giờ nhiều từ đồng đạo đoàn người trở lại thiên vân thành phố hắn không có trực tiếp quay về chỗ ở mà là để cho tài xế đảm xong hỉ lái xe đến thiên vân thành phố đệ nhị bệnh viện xe lái vào bệnh viện trước hắn để cho xe tại ven đường ngừng một chút để cho tôn hải tử xuống xe đi mua rồi một cái giỏ trái cây cùng một d ư ơ n g sữa tươi vào bệnh viện hắn tại trịnh manh cùng tôn hải tử vây quanh đi tới quốc hoa khu nội trú tìm tới hí đông dương buồn bệnh đi tới cửa phòng bệnh từ đồng đạo bước chân dừng lại hắn nhìn thấy hí đông dương rồi h ý đông dương cánh tay phải bó thay cao dùng vải thưa chói treo ở trên cổ ngồi ở đầu giường nhắm mắt lại không biết là đang ngủ hay là ở nhắm mắt dưỡng thần ký tiểu tiến ngồi ở mép giường bồi hộ trên đế túi đầu không biết đang suy nghĩ gì này hai minh ngồi đều không nói gì nhưng phòng bệnh này bên trong cũng không an tĩnh bởi vì mặt khác hai giường bệnh nhân người nhà cũng không an tĩnh từ đồng đạo cao mày đứng ở cửa khí đông dương hai huynh m g ụ y còn không có phát hiện mặt khác hai giường bệnh nhân cùng người nhà ánh mắt lại bị hấp dẫn tới tò mò đánh ra hắn cùng với phía sau hắn chỉnh manh cùng tôn hải tử từ đồng đạo ánh mắt quét qua bọn họ không nói gì nhấc chân đi vào vườn bệnh đi tới khí đông dương mép giường với hắn sau lưng đi vào tôn hải tử tiến lên cầm trong tay giỏ trái cây cùng sữa tươi thả trên tủ đầu giường bung xuống đồ vật thời điểm tôn hải tử cố ý ho nhẹ một tiếng đem trên giường nhắm mắt dưỡng thần hí đông dương cùng mép giường túi đầu không biết đang suy nghĩ gì hí tiểu thiến ánh mắt đều hấp dẫn tới hai huynh m g ụ y đột nhiên nhìn thấy từ đồng đạo đều rất kinh ngạc khí đông dương theo bản năng xoay mặt nhìn về phía mép giường m g ồ i m ộ i hí tiểu thiến tao mày hỏi là ngươi nói cho hắn biết khí tiểu thiến kinh ngạc vui mừng chầm chầm đi tới đạo ca ngươi tới rồi ngươi nhanh ngồi ngồi vừa nói nàng đưa tay tỏ ý nàng mới vừa ngồi bồi hộ ghế nói xong mới xoay mặt trả lời hí đông dương ừ ta hỏi ngươi ngươi cái gì cũng không chịu nói ta không thể làm gì khác hơn là mời đạo ca tới không biết bắt đầu từ khi nào nàng cũng bắt đầu kêu đạo ca từ đồng đạo cười nhạt k h o á t k h o á t tay ánh mắt rơi vào hí đông dương bó thạch cao tay phải cánh tay trong lòng không thể nói là đồng tình vẫn là gì đó dù sao có chút cảm giác khó chịu sự tình ta đều biết từ đồng đạo đông nhiên mở miệng vừa nói hắn nhìn về phía hí đông dương ánh mắt người nghị báo thủ sao hí đông dương liếc nhìn mép giường mội mội hí tiểu tiến h gượng cười khẽ lắc đầu liền như vậy lần này cũng là chính ta đã làm sai chuyện bị người trừng phạt cũng không tính được gì đó thủ không thủ chuyện này liền đến đây chấm dứt đi từ đồng đạo theo dõi hắn ánh mắt Cảm giác Đông Hy dưới mắt hắn tập đoàn phía dưới chi nhánh công ty nhiều việc làm cũng nhiều nếu như chỉ là cho hi đông dương an bài một cái tầm thường làm việc đối với hắn mà nói cũng chỉ là một câu nói chuyện cũng không làm khó nhưng khí c g tiểu châu a làm một cái quảy bán đồ lạc vạn. Phát tài là tài một phát t cái bán quảy vạn, không đồ h nào, nhưng n ô không i chính mình, cũng còn mình, là tiến h h à n vấn đề. Ký t ể u t i không nhịn được lên tiếng thần s ắ c nghi ngờ hiển nhiên là không hiểu ca ca tại sao phải cự tuyệt từ đồng đạo h ả o ý khí đông dương nhìn nàng một cái cười nhạt rồi cười cũng không có giải thích gì đó ánh mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo trở mặc cùng khí đông dương đối mặt khí đông dương ánh mắt rất thản nhiên từ đồng đạo trong lòng lại có điểm kiềm chế Trinh Thanh nói Hí đối ô n Dương giả tâm lớn, g giã tâm m quá u n an b à mội mội của hắn thượng với ị làm hắn từ đồng đạo nữ nhân, dùng cái này hắn nhân, đồng nữ dùng từ t đạo cái mưu đồ hắn từ đồng đạo gia sản. Đối hắn sản. từ ra với cái này từ đồng đạo trong lòng cũng không đồng ý hắn không cho là hí đông dương có lớn như vậy g i ã tâm hoặc có lẽ là hắn không tin hí tiểu thiến có như vậy tâm kế cùng cổ tay hắn tin tưởng hí đông dương cũng không tin tưởng hắn m ộ i m ộ i hí tiểu thiến có như vậy bản sự cho nên từ đồng đạo đối với hí đông dương trong lòng cảm thụ cũng là rất phức tạp hí đông dương động tác nhỏ làm hắn không thể chịu đựng đây là sự thật nhưng hí đông dương làm những tiểu động tác kia là có hay không có ác ý Từ đồng đạo ngược lại càng muốn hi đông dương bị đuổi trước nói chuyện hắn chỉ là vì hắn nội mội cân nhắc hy vọng nội mội của hắn có một cái tốt nơi quý tụ nhắc tới mấy năm gần đây hi đông dương ở bên cạnh hắn cũng coi là tận tâm tận lực nhẫn nhục chịu khó hơn nữa lúc trước giao tình cho nên mắt thấy hi đông dương rơi vào trước mắt cái này hạ tràng từ đồng đạo trong lòng cảm thấy kiềm chế đây không phải là hắn muốn thấy được t i ê n lặng một lúc lâu từ đồng đạo c ư ờ i nhạt rồi cười mở miệng lần nữa quay bán đồ lặt vặt rồi coi như xong đồ chơi kia không kiếm được tiền gì ngươi còn trẻ còn chưa có kết hôn mà mãi mãi ngươi cũng còn trông cậy vào ngươi đây trở về s a châu cũng tốt có thể gần đây chiếu cố n ã i n ã i ngươi như vậy chờ n g ư ơ i thương lành ta khiến người giúp ngươi tại s a châu huyện thành mở một nhà tiểu internet đi cái nghề này còn có thể tránh vài năm tiền ngươi hảo hảo kinh doanh vài năm mua nhà kết hôn tiền cũng có thể kiếm được từ đồng đạo lời còn chưa nói hết khí đông dương liền mỉm cười lắc đầu liền như vậy liền không làm phiền ngươi mở quầy bán đồ lặt vật rất tốt ta không nghĩ lại thiếu ngươi hắn mà nói cũng không nói xong giống vậy bị từ đồng đạo cắt đức gì đó liền như vậy ta nói cho ngươi mở internet liền mở internet cứ quyết định như vậy v ề sau nếu là gặp phải gì đó chính mình không giải quyết được vấn đề nhớ ký gọi điện thoại cho ta từ đồng đạo trầm mặt nói ra lời nói này ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm hí đông dương k í đông dương há miệng tựa hồ còn muốn tự t u y ệ n nhưng cuối cùng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh em gì ký tiểu tiến thấy vậy vội vàng nói cảm ơn được hành đạo ca cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi nha từ đồng đạo thấy hí đông dương không có phản đối nữa n à y mới khẽ gật đầu sắc mặt h ò a hoãn ngựa khí cũng hỏa hoãn chút ít được rồi vậy cứ như vậy đi thời gian cũng không sớm các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta cũng phải đi về vừa nói cuối cùng nhìn một cái hí đông dương lại đ ố i hí tiểu tiến h gật đầu một cái xoay người rời đi khí tiểu tiến h vội vàng đuổi theo đạo ca ta đưa tiếng ngươi về sau ngươi và ca của ngươi có chuyện gì ca của ngươi nếu như không nguyện ý hướng tới ta nhờ giúp đỡ ngươi nhớ ký gọi điện thoại cho ta dưới lầu bên cạnh xe từ đồng đạo chuẩn bị lên xe thời điểm chật dưng bước xoay mặt đối với hí tiểu tiến h phân phó khí tiểu tiến h cảm kích gật đầu liên tục được t ố t đạo ca ta biết rồi từ đồng đạo ừ một tiếng chiếu cố thật tốt ca của ngươi nói xong hắn mới nhấc chân lên xe khí tiểu tiến trở lại buồn bệnh thời điểm thấy đại ca kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ nàng lộ ra nụ cười mở miệng ca đạo ca mới vừa nói ngươi không nên tìm hắn khí đông dương đ n g nhiên q u a y mặt lại trầm giọng nói với nàng một hồi đ ê m hí tiểu tiến h nói sửng sốt khí đông dương c a o mày nhìn nàng còn nói ngươi biết không ta đã bị hắn đuổi bởi vì ta làm có lỗi với hắn chuyện ngươi bây giờ còn khiến hắn tới giúp chúng ta chúng ta không có cái mặt này ngươi biết không khí tiểu tiến h thần tình kinh ngạc tay chân luôn cuống c h ư n bảy trăm ba mươi từ từ bị hòa tan trở lại thiên vân thành phố sáng ngày thứ hai từ đồng đạo liền giao cho bí thư đồng văn một cái nhiệm vụ mới tại thiên vân thành phố trong phạm vi t ì một m bộ hoàn cảnh tốt biệt thự chuẩn bị kết hôn đã là hắn tiếp theo một đoạn thời gian trong lòng đứng đầu chuyện trọng yếu một trong cho tới trịnh thanh tự tiện xuất thủ phế hi đông dương một cánh tay một chuyện từ đồng đạo tối hôm qua theo hi đông dương nơi đó sau khi trở lại liền quyết định chuyện này cứ như vậy để xuống không hề nâng lên nói cách khác hắn không tính vì chuyện này xử phạt trịnh thanh rồi nguyên nhân nguyên nhân có nhiều phương diện tỷ như hắn và trịnh thanh tư giao tỷ như hắn tối hôm qua đã bồi thường qua hi đông dương tỷ như trịnh thanh mỗi lần xuất thủ phế hi đông dương một cánh tay hắn dụng tâm cũng là vì bảo vệ hắn từ đồng đạo chờ chút chủ yếu nhất một điểm là hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt nếu như hắn bởi vì chuyện này mà xử phạt t r ì n h thanh vậy sau này thủ hạ của hắn những người đó ai còn hội chủ động như vậy bảo vệ hắn từ đồng đạo lợi ích là t r ì n h thanh tự tiện hành động phế hí đông dương một cánh tay chuyện này nếu là hắn không xử phạt quay đầu có thể sẽ có người nói theo nhưng nếu so sánh lại từ đồng đạo sợ hơn xử phạt t r ì n h thanh sau đó lạnh mọi người tâm từ đây không người làm tiếp tương tự chuyện hắn cẩn thận nghĩ qua không nhân chuyện này xử phạt t r ì n h thanh thật ra cũng có chỗ tốt đó chính là về sau phía dưới những người đó dám đâm lưng hắm từ đồng đạo người nhất định sẽ giảm mạnh bởi vì coi như hắn từ đồng đạo bỏ qua cho đâm lưng người mình bên cạnh còn đứng một cái hội tự tiện cho là trịnh thanh đây đến khi hắn không xử phạt trịnh thanh khí đông dương sau khi biết có thể hay không sinh ra oán hận tâm tình từ đồng đạo thì cũng không thèm để ý thứ nhất khí đông dương đã bị hắn b ổ i đã không phải là trên một cái thuyền huynh đệ thứ hai hắn đã bồi thường qua hi đông dương quay đầu hội giúp hi đông dương tại sa châu huyện thành mở một nhà tiểu internet nữ sinh nếu như hi đông dương cũng bởi vì hắn từ đồng đạo không có xử phạt trịnh thanh mà sinh ra oán hận tâm tình vậy thì tùy tiện đi từ đồng đạo cũng không thèm để ý đồng văn hiệu xuất làm việc trước sau như mực cao hai t h i ê n hậu nàng lấy tới ngay một s ắ p biệt thự tuyên t r u y ề n sách cùng với nhà hình đồ giao cho từ đồng đạo cung cấp từ đồng đạo chọn lựa hôm nay sau bữa cơm c h i ề u từ đồng đạo đem ngụy xuân lan đỡ đến phòng khách ghế s a lon c h ỗ ấy xuất ra những thứ kia tuyên t r u y ề n sách cùng nhà hình đồ cùng với thiên vân thành phố bản đồ cùng ngụy xuân lan cùng nhau nhìn những thứ này cùng nàng cùng nhau chọn lựa bọn họ tương lai ra nhìn đến nhiều như vậy tuyên t r u y ề n sách cùng nhà hình đồ ngụy xuân lan rất kinh ngạc này chúng ta phòng này ở không phải thật tốt sao ngươi ngươi này những thứ này đều là biệt thự chứ người muốn mua biệt thự n h à coi như hết đừng tốn uổng tiền này rồi ta cảm giác được chúng ta hiện tại ở bộ phòng này liền rất tốt rồi thật nàng còn không có nhìn kỹ những thứ kia tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ đầu tiên là biểu thị phản đối biết rõ tương lai giá phòng thế đi từ đồng đạo nhưng không hề bị lay động c ư ờ i đem một ít tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ đưa tới trước mặt nàng hiện tại cái nhà này nhỏ một chút ta muốn qua một thời gian ngắn đem ta m â u thân cùng mỗi mỗi t i ế p đến theo chúng ta ở cùng nhau còn có ta đệ đệ hắn nghỉ thời điểm khẳng định cũng sẽ trở lại cũng phải chuẩn bị cho hắn một căn phòng dừng một chút từ đồng đạo mắt cười nhìn về phía nàng cái bụng hơn nữa chờ chúng ta bảo bảo ra đời chúng ta nơi này không gian hoạt động cũng nhỏ một chút ta muốn mua một bộ mang sân biệt thự như vậy chúng ta mỗi người liền đều có căn phòng hơn nữa các bảo bảo về sau cũng có địa phương có thể chạy có thể nhảy tóm lại ngươi đừng quên vẫn là thật tốt cùng ta cùng nhau chọn một bộ ngươi thích đi này ngụy xuân lan chân chờ chủ yếu là hắn mới vừa nói phải đem mẹ mọi mọi đều tiếp đến ở cùng nhau còn phải cho đệ đệ của hắn chuẩn bị một căn phòng nàng cao mày trong lòng tính toán một chút cứ như vậy người nhà của hắn liền muốn ba cái phòng kia bọn họ hiện tại ở đây bộ tam cư phòng rõ ràng sẽ không đủ ở húng chi hắn còn có hai cái hộ vệ chính bánh tôn hải tử cũng cùng bọn họ ở cùng một chỗ như vậy tính toán thật giống như bọn họ xác thực muốn mua một bộ biệt thự mới đủ ở nhưng là biệt thự đắt như vậy một bộ nói ít cũng phải bảy tám chục vạn chứ nàng vẫn có băn k h o a n từ đồng đạo bật cười đem trong tay tuyên truyền sách cùng nhà hình đổ lại đi trước mặt nàng chuyển gần chút ít không việc gì không mắc ngươi cứ việc chọn chọn nơi này chính là tinh thành hắn trong trí nhớ hắn trọng sinh trước thiên vân gian hàng giá cả đều giá cả mỗi thước vông đã vượt qua hai chục ngàn đây là bình thường nhà ở giá cả biệt thự mà nói còn gấp gấp m u vậy thì n t bay lên h hiện t ạ i mấy t là nàng g thắng t có thể ngụy xuân lan không biết tương lai giá phòng a cho nên lấy xuất thủ bên trong tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ nàng nhìn có chút hái hùng kết vía bởi vì tuyên truyền sách lên tiêu đơn giá dưới cái nhìn của nàng quá mắc từ đồng đạo hỏi nàng ý kiến nàng cũng không có ý kiến gì từ đồng đạo hỏi nàng cái biệt thự này khu như thế nào đây nàng nói rất tốt từ đồng đạo hỏi nàng căn biệt thự kia khu như thế nào đây nàng cũng nói rất tốt cuối cùng từ đồng đạo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chính mình nghiêm túc nhìn chút ít tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ tự mình tiến tới chọn lựa t r ú c t i ế t huyện tân hồ công quán bán đảo số một lục địa nạn thạn g trang vn i ê chờ chút từng cái khu biệt thự tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ hắn nhìn đến đều rất nghiêm túc thỉnh thoảng còn cầm lấy một bên tiên vân thành phố bản đồ tìm kia từng cái khu biệt thự vị trí chỗ ở hắn tạy nghiêm túc nhìn những khi này ngụy xuân lan ánh mắt đã rời đi trong tay tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ ngược lại theo dõi hắn khuôn mặt kinh ngạc nhìn nàng có thể cảm nhận được từ đồng đạo nghiêm túc nghĩ đến hắn tại nghiêm túc chọn lựa hai người bọn họ phòng cưới bọn họ tương lai ra trong nội tâm nàng trước đối với hắn một ít bất mãn từ từ liền phai nhạt là nàng trước bởi vì bỗng nhiên biết do hắn loại trừ nàng bên ngoài còn có hạ vân t h n g tuyết gì, thậm chí còn c á c tiểu ngư nàng cũng không phải là do muốn g nàng cũng có tâm a trong nội tâm nàng làm sao có thể không khó qua thờ ơ không động lòng nếu không phải trợt phát hiện chính mình mang thai nàng thật muốn qua cùng hắn chia tay nhưng mua được c h ắ c mang thai giấy thử c h ắ c đi ra kết quả để cho nàng chần chờ sau đó ngay tại trong lòng mình mở giải chính mình tự nhủ người có tiền đều như vậy khuyên chính mình ít nhất ta là hắn duy nhất đối ngoại thừa nhận chính quy bạn gái mà mấy cái nữ đều chỉ có thể coi là hắn tình nhân còn có ta muốn là cứ như vậy với hắn chia tay không phải tiện nghi k i ê m mấy người nữ nhân rồi sao đến lúc đó cao hứng nhất đại khái chính là các nàng đi chờ chút sau đó đi bệnh viện kiểm tra phát hiện mình trong bụng ngực là sinh đôi thì càng để cho nàng không nỡ bỏ đem hải tử đánh dụng cùng hắn chia tay nếu hắn nói hắn phải làm một cái t ố t ba cho các đứa trẻ làm một cái gương tốt vậy thì cho hắn một cái chứng minh cơ hội đi nàng là nghĩ như vậy mấy ngày nay cũng là làm như thế nàng xem thấy hắn cùng các nàng chia nàng tự a y thấy nhìn hắn t mình cùng người làm ai cùng đi nàng lao ra cầu hôn cũng nhìn thấy hắn mấy ngày nay dụng tâm chiếu cố nàng thậm chí mỗi lần tự mình xuống bếp cho nàng làm thanh đạm thức ăn lúc này lại nhìn thấy hắn tại nghiêm túc chọn lựa bọn họ phòng cưới tương lai ra nàng tâm tử từ bị hòa tan chương bảy trăm ba mươi mốt thân đồ tình h ạ n gặp Từ đồng đạo bởi ờ h vì hắn bỗng nhiên nghĩ đ n n ì đến ngụy xuân lan trong bụng hai đứa bé chính hắn là nông thôn lớn lên hắn từ nhỏ đã nghe một ít người lớn than thiện nhà mình phòng ở bờ nước bình thường tự sợ hải tử nghịch nước thời điểm rơi vào trong sông hoặc làm mương bên trong hắn mới vừa chính là nghĩ tới chỗ này cho nên nghĩ đến ngụy xuân lan trong bụng tức thì sinh ra hai đứa bé hắn lập tức liền đem sở hữu tới gần bờ hồ bờ sông biệt thự đều bỏ đi không hề cân nhắc mấy cái biệt thự tiểu khu vô luận mấy cái tiểu khu biệt thự nhà hình như ở đâu nội bộ hoàn cảnh như thế nào ưu mỹ hắn cũng đều không hề cân nhắc suy nghĩ một chút hắn lại đem ngoại thành mấy cái khu biệt thự tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ bỏ đi hai tử về sau muốn lên học ở tại ngoại thành không có phương tiện sau đó hắn lại đem cách xa vườn kỹ nghệ mấy cái biệt thự tiểu khu bỏ đi bởi vì không có phương tiện hắn đi vườn kỹ nghệ cũng không phương tiện hắn đi tam xóa hà đại k i ể u bên kia hạng mục công trường trước mắt hắn tại thiên vân thành phố sự nghiệp trọng tâm chủ yếu vẫn là thiên hướng về vườn kỹ nghệ bên kia tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh mảnh đất kia cũng ở đây khu vườn kỹ nghệ một cái phương hướng mấy ngày kế tiếp hắn vừa ở không thì mang theo ngụy xuân lan cùng đi thực địa khảo sát hắn bước đầu lựa chọn mấy cái biệt thự tiểu khu bí thư đồng văn giới thiệu với hắn một vị chuyên nghiệp bất động sản trung gian tiểu thư nghe đồng văn nói nàng trước đưa cho hắn những thứ kia tuyên truyền sách cùng nhà hình đồ chính là chỗ này vị trung gian tiểu thư giới thiệu một chút từ đồng đạo bọn họ nhìn phòng hiệu suất rất cao không có mấy ngày liền đem từ đồng đạo bước đầu lựa chọn mấy cái khu biệt thự đều thấy một lần ta cảm giác được t r ú c tia h u y ể n không tệ ngươi cảm thấy thế nào tối hôm đó lúc ăn cơm chiều sau từ đồng đạo hỏi nguyễn xuân lan nguyễn xuân lan liếc ắ n một cái khẽ cười rồi xuống khẽ gật đầu ừ ta cũng cảm thấy không tệ từ đồng đạo vậy thì tại t r ú c tia h u y ể n mua một bộ nguyễn xuân lan không có ý kiến được ngươi làm chủ là tốt rồi từ đồng đạo chúng ta đây minh tiên đi một chuyến nữa đến lúc đó ngươi chọn lựa một bộ ngươi thích bất quá muốn tìm một bộ lớn một chút được rồi nguyễn xuân lan trừng mắt nhìn lớn một chút người muốn bao lớn từ đồng đạo suy nghĩ một chút ta nhớ được ngày hôm trước chúng ta đi chúc tia biển nhìn lên sau lý tiểu thư giới thiệu nói chúc tia biển loại nhà giàu nhất tính cả lầu một nhà đề xe sắp tới bốn trăm thước vông chúng ta liền mua lớn như vậy chứ nguyễn xuân lan giật mình mua lớn như vậy lớn quá rồi đó từ đồng đạo khép cười một tiếng không việc gì lớn một chút tốt về sau nói không chừng chúng ta còn muốn mời bảo mẫu hỗ trợ mang hải tử lớn một chút đến lúc đó mới đủ ở tránh cho hiện tại mua nhỏ về sau còn muốn đổi lại bộ đúng không n g u y xuân lan người nào không biết nhà ở lớn hơn một điểm tốt hơn nàng mới vừa ý tứ rõ ràng là lớn như vậy nhà ở giá cả hội quý không í t ngụy xuân lan đĩu m ô i một cái bất đắc dĩ nói nhưng là giá cả nàng vẫn là không nhịn được nói lên ý nghĩ của mình từ đồng đạo cho nàng một nụ cười giá cả chuyện ngươi không cần cân nhắc nhiều nhất chừng trăm vạn mà thôi chúng ta mua được há được rồi vậy thì chọn lớn nhất đi ngụy xuân lan không phản đối chỉ có thể đồng ý sáng ngày hôm sau từ đồng đạo sẽ để cho đồng văn thông báo trung gian lý tiểu thư để cho nàng liên lạc c h ú tiêu u y ể n bên kia bọn họ muốn lại đi c h ú tiêu u y ể n cùng lần trước bất đồng là lần này bọn họ quá khứ là muốn tuyển chọn cụ thể biệt thự chín giờ sáng nhiều đoàn người lần nữa đi tới trúc tiêu biển trúc tiêu biển danh như ý nghĩa nơi này trồng rất nhiều trúc tử bên trong tiểu khu bên ngoài phản phất một mảnh không tiểu trúc lâm từ ngọn n g biệt thự thấp thoáng tại trong rừng trúc nhìn một cái xanh mơn mận là người ta tâm thần sảng khoái không giống non xanh xanh biết lòng người phát h o ả n g ách nơi này tại sao phải kéo tới non xanh a không trọng yếu không chú ý là tốt rồi tại trung gian lý tiểu thư cùng với trúc tiêu b ể n bán cao ốc bộ bán cao ốc tiểu thư dưới sự hướng dẫn từ đồng đạo đám người không bao lâu liền chọn một cái nhà ở vào tiểu khu phía đông một bộ biệt thự án từ đồng đạo yêu cầu ngôi biệt thự này là chúc tiêu biển tiểu khu loại nhà giàu nhất từ đầu đến cuối đều có sân tương v i ệ n một góc sửa một gian lớn đơn độc nhà để xe xe này kho ít nhất có thể dừng ba chiếc xe biệt thự chủ thể tổng cộng trên dưới ba tầng dưới lầu loại trừ phòng khách phòng bếp phòng ăn phòng vệ sinh còn có ba gian phòng ngủ lầu hai cùng phòng ngủ lầu ba thì càng hơn nhiều duy nhất lệnh từ đồng đạo có chút không hài lòng địa phương là ngôi biệt thự này là phổi thô phòng không có sửa sang qua hắn m u ố n là muốn mua một bộ trùng tu sạch sẽ bớt đi lắp đặt thiết bị phiền thoái chủ yếu nhất là không cần chờ lắp đặt thiết bị sau thông gió kỳ mua xong là có thể túi sách và o ở nghĩ đến trang bị mới tu nhà ở phụ nữ có thai cùng hài tử đều không thể vào ở từ đồng đạo liền không nhịn được c a o mày hắn đối với ngôi biệt thự này lớn nhỏ nhà hình cùng với hoàn cảnh chung quanh đều thật hài lòng nhưng không thể túi sách vào ở còn muốn lắp đặt thiết bị khuyết điểm khiến hắn có chút không thể tiếp nhận liền hỏi trung gian lý tiểu thư lý tiểu thư này trong tiểu khu không có cái loại này trùng tu xong lại không có, có người ở biệt thự sao ta muốn mua trùng tu sạch sẽ qua này, Lý tiểu t h ô chúng s ta trước xem qua bộ kia bản mẫu phòng còn không có bán đi từ đồng đạo ánh mắt sáng lên trên mặt cũng nhiều nụ cười lý tiểu thư cởi khổ từ tổng bộ kia bản mẫu phòng là còn không có bán đi nhưng sợ rằng phải thêm tiền từ đồng đạo khoát khoát tay không việc gì chỉ cần còn không có bán đi là tốt rồi vậy chúng ta hiện tại lại đi nơi đó nhìn một chút thêm tiền không thành vấn đề chỉ cần không thêm quá nhiều cũng không có vấn đề gì nghe hắn nói như vậy lý tiểu thư chân mày ra hắn ra cười nói được nếu như vậy vậy chúng ta đi hiện trường xem một chút đi từ tổng ngài xin mời đoàn người đi đến bộ kêu bản mẫu phòng trên đường bí thư đồng văn đ ô n g nhiên từ phía sau đuổi theo tiến tới từ đồng đạo bên cạnh thấp giọng hồi báo lao bản mới vừa ta nhận được thân đổ tình điện thoại nàng nói có chuyện trọng yếu yêu cầu thương lượng với ngài hy vọng ngày hôm nay có thể rút ra chút thời gian cùng nàng thấy một mặt người xem chỗ này của ta như thế hồi phục thân đ ồ tình có chuyện trọng y ế u theo ta thương lượng từ đồng đạo nhất thời không đoán được thân đ ồ tình muốn cùng hắn thương lượng gì đó nhưng đây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường là đại sự thân đ ồ tình lại vừa là đặc biệt phụ trách một khối này làm việc từ đồng đạo suy nghĩ một chút liền nói hành vậy ngươi cùng hắn ước tối nay đi thời gian cụ thể nhìn nàng tối nay lúc nào phương tiện để cho nàng tới định đồng văn được ta biết rồi ta đây liền thông báo nàng c h ư n bảy trăm ba mươi hai sắp danh sách công ty t r ú c tiêu huyện bản mẫu phòng tương đối gần tiểu khu đại môn ở vào toàn bộ khu biệt thự hàng thứ nhất khoảng cách tiểu khu đại môn chỉ có năm mươi sáu mươi m xa từ đồng đạo đám người tới nhìn một hồi từ đồng đạo liền hỏi ngụy xuân lan lan lan như thế nào đây bộ phòng này ngươi thích không ngươi muốn là thích mà nói ta tự bắt lại tới nơi này đều sửa xong rồi trong tỉnh chúng ta lắp đặt thiết bị chuyện chính là chỗ này mới kiểu trung hoa lắp đặt thiết bị phong cách ngươi có thích hay không t r ú c tiêu huyện bản mẫu phòng vốn là không ngừng một bộ này từ đồng đạo trước liền nghe nói chúc tiêu u y ệ n nguyên lai、like、còn có kiểu âu châu kiểu mỹ cùng với nhận thức cực đơn giản phong cách bản mẫu phòng bất quá này t r ú c tiêu tuyển nhà ở đã bán được không sai bị lắm liên đối cái khác mấy bộ bản mẫu phòng cũng đều bán ra chỉ còn lại bộ này mới kiểu trung hoa lắp đặt thiết bị phong cách bản mẫu phòng còn chưa bán ra ngược lại không phải là loại này mới kiểu trung hoa lắp đặt thiết bị phong cách lắp đặt thiết bị hiệu quả khó coi thật ra rất đẹp nhưng đầu năm nay người có tiền càng thích kiểu âu châu sang trọng phong lắp đặt thiết bị kiểu mỹ cùng nhận thức cực đơn giản phóng cũng tương đối bị người xem trọng nếu so sánh lại mới kiểu trung hoa lắp đặt thiết bị phong cách mặc dù lắp đặt thiết bị hiệu quả nhìn cũng thật xinh đẹp nhưng trước mắt ít nhất thiên vân thành phố bên này người có tiền còn chưa phải là rất thích loại này phong cách hơn nữa mới k i ể u trung hoa lắp đặt thiết bị phong cách lắp đặt thiết bị chi phí cũng cao vốn là không quá chịu thiên vân thành phố người có tiền thích lắp đặt thiết bị giá cả còn cao cho nên cái khác mấy loại phong cách bản mẫu phòng đều bán rồi một bộ này mới k i ể u trung hoa bản mẫu phòng vẫn còn không có bán đi ngụy xuân lan ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy nàng vây tay gọi tới bán cao ốc tiểu thư ai ta hỏi một chút nhà bộ phòng này tổng giới bao nhiêu nhà có thể hay không tiện nghi một chút người ta giá cả còn không có nói chi nàng liền muốn hoàn g i từ đồng đạo có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng trong bụng cũng thật hài lòng hắn thích tiết kiệm gặp qua thời gian nữ nhân dù là hắn hiện tại cũng không sai chút tiền này một phen trả giá sau đó bán cao ốc tiểu thư gọi điện thoại cùng với các nàng tiêu thụ quản lý xin chỉ thị hai lần cuối cùng mới đem giá cả xác định một trăm hai mươi tám vạn vốn là ra giá một trăm ba mươi năm vạn bị nguyễn xuân lan trả bảy vạn t h ố i thành công trả giá bảy vạn nguyễn xuân lan rất thỏa mãn tâm tình khoái trá rồi từ đồng đạo thấy nàng không có ý kiến liên bắt chuyện bán cao ốc tiểu thư cùng với trung gian lý tiểu thư cùng đi trúc tiêu b i n bán cao ốc bộ ký kết mua phòng hợp đồng vì mua ngôi biệt thự này hắn và ngụy xuân lan đã chọn mấy ngày hôm nay nếu nhìn kỹ hắn sẽ không muốn chỉ hoãn nữa thời gian chủ yếu vẫn là đầu năm nay giá phòng trong mắt hắn thật rất thấp chờ mười mấy năm sau thiên vân gian hàng cao giá đến lên cả nước tin tức thời điểm bộ này trước mắt tổng giới chỉ bất quá một trăm hai mươi tám vạn biệt thự đến lúc đó ngôi biệt thự này ít nhất có thể tăng tới hơn một ư ơ i triệu cho nên hắn hiện tại mua ngôi biệt thự này toàn bộ hành trình đều rất t h ô n g khoái đánh nhịp chụp t h ô n g khoái chữ ký ký t h ư n g khoái ngay cả trả tiền cũng phó t h ư n g khoái hợp đồng một ký tại chỗ liền thanh toán toàn khoản đương nhiên toàn khoản đều thanh toán chìa khóa khẳng định cũng phải cất rồi chìa khóa cương bắt vào tay từ đồng đạo liền chuyển giao cho bên cạnh nguyễn xuân lan lan lan chìa khóa này ngươi chọn quay đầu ta để cho mỹ g a i trang sức bên kia tới một người phụ trách đến lúc đó khiến hắn trực tiếp tìm ngươi ngươi đối phòng này lắp đặt thiết bị có cái gì không thỏa mãn địa phương khiến hắn đều nhớ kỹ sau đó mau chóng dẫn người án ngươi ý tứ sửa đổi nguyễn xuân lan nhận lấy chìa khóa kinh ngạc nghe xong từ đồng đạo mà nói liền vội vàng lắc đầu không cần không cần ta cảm giác được như bây giờ cũng rất tốt đừng nữa lang phí tiền cung năng vừa so sánh mới bây giờ từ đồng đạo tựa hồ có điểm giống con phá của thật ra chủ yếu vẫn là nhãn giới vấn đề lúc trước từ đồng đạo sống qua ngày cũng tính toán tỉ mỉ thật ra hiện tại lấy hắn tài sản tới nói hắn bình thường sinh hoạt dùng tiền cũng vẫn coi như tính toán tỉ mỉ c h ỉ bất quá hắn tính toán tỉ mỉ cùng ngụy xuân lan tính toán tỉ mỉ vừa so sánh với liền lộ ra rất phá của há hành nếu như vậy vậy chúng ta quay đầu liền rời tới đi đúng rồi đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta một hồi ta tìm người đem nơi này khóa cửa đều đổi ta bình thường nhiều chuyện khả năng đến lúc đó không nhớ nổi há biết hành đêm đó bảy điểm nhiều thiên vân thành phố tây môn nhất phẩm quán lở u gần cửa sổ một vị trí từ đồng đạo đang ở chiêu đ á i thân đồ t ì n h hôm nay hắn tại trúc tiêu biển nhìn phòng thời điểm thân đồ t ì n h điện thoại đánh tới hắn bí thư đồng văn châu ấy hẹn hắn gặp mặt nói là có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn lúc đó hắn sẽ để cho đồng văn theo thân đồ t ì n h xác định thời gian thời gian xác định sau hắn sẽ để cho đồng văn liên lạc tây môn nhất phẩm n ồ i lậu nơi này để trong này để dành một cái bàn bởi vì s á t gần đây tây môn nhất phẩm nổi lậu làm ăn rõ ràng chịu ảnh hưởng làm ăn phai nhạc không b t từ đồng đạo liền muốn chiếu cố một chút chính mình làm ăn đồng thời hắn cảm thấy tại trong tiệm mình chiêu đái thân đồ cũng có thân ể càng chờ thành Đừng lộ vẻ t h ý. Đừng chờ thân đồ t ì nữ h hắn đem tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần h làm làm này đem môn song bên công giúp tây ty việc, cổ u quán qua. hạn vận hành ra thị chưa hắn thường thức Thân vận trường, nàng còn chưa tới hắn quán thức qua. Tới. Thân đồ nữ ra L.A. tới Tới. đồ sĩ ta trước kính ngươi một ly gần đây ngươi cực khổ xin mời từ tổng k h á c h khí ta nếu cầm ngài thù lao công việc kia lên chuyện liền đều là ta chuyện bổn phận chưa nói tới gì đó khổ cực cảm ơn từ tổng đang khi nói chuyện hai người ly rượu đụng một cái phát ra tiếng vang giò ã hai người đều nhấp một miếng rượu để ly rượu xuống mỗi người sách chết đua gắp thức ăn một bên g ấ p thức ăn từ đồng đạo một bên hỏi đúng rồi nghe nói ngươi hôm nay tìm ta có việc phải cùng ta thương lượng chuyện gì ạ thân đổ tình nghe vậy một bên túi đầu nghiêm túc g ấ p thức ăn một bên thuận miệng nói mượn xác đưa ra thị trường mua được một cái thích hợp s á t công ty là tiền đề nếu không căn bản là chưa nói tới mượn xác đưa ra thị trường đúng không bất đồng từ đồng đạo tiếp lời nàng nói tiếp cho nên ta gần đây khiến người siêu tập một ít thích hợp mục tiêu công ty những công ty này đều là cùng thực phẩm liên quan đưa ra thị trường công ty công ty thành phố giá trị không cao ta hôm nay ước từ tổng à y chủ yếu là để cho ngài chọn một chờ ngài chọn xong chúng ta công tác kế tiếp chính là tranh thủ lấy giá thấp nhất thay ngài cầm đến công ty kia không cổ quyền chỉ có cầm đến một cái như vậy công ty không cổ quyền chúng ta mượn xác đưa ra thị trường kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành vừa nói nàng đem cương kẹp đến nóng thái bỏ vào trong miệng ai từ đồng đạo nghe khẽ vất cảm nàng lần này giải thích thông tục dễ hiểu hắn nghe hiểu hành a trước mắt các ngươi siêu tập cái nào thích hợp công ty chờ một chút thân độ tình vừa nói tiện tay cầm lấy mới vừa để ở một bên trên ghế các tác từ bên trong rút ra một trường ấn giấy đưa tới từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo nhận lấy túi đầu nhìn kỹ phát hiện tờ giấy này lên không nhiều không ít vừa vặn liệt kê mời ra tên công ty cùng với đại khái tin tức như là một nha nha thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn hai tốt lại tới mỹ ăn liền chờ chút mỗi gia tên công ty phía dưới đều liệt kê nhà kia công ty đại khái tình huống tỷ như thành lập thời gian chủ doanh nghiệp vụ đưa ra thị trường thời gian cùng với công ty trước mắt tổng giá trị ngày gần đây giá cổ phiếu kinh doanh tình trạng chờ một chút từ đồng đạo nhìn đến rất nghiêm túc chương bảy trăm ba mươi ba phát cho từ đồng đạo thẻ người tốt từ đồng đạo chú ý tới tờ giấy này lên liệt kê mời công ty ngày gần đây giá cổ phiếu đều chỉ có mấy mao tiền một cỗ điều này làm cho hắn rất kinh ngạc giá cổ phiếu ngã thành như vậy đều không bị cưỡng chế tối h lui ra thị trường chứng khoán sao hắn đem cái nghi vấn này hỏi lên thân đổ tình kỳ q u á i liếc hắn một cái một nhánh cổ phiếu có thể hay không bị cưỡng chế lui thành phố có cụ thể pháp quy quy định cụ thể giải thích có chút phức tạp ta chỉ có thể nói đơn giá mấy mao tiền cổ phiếu không nhất định sẽ bị cưỡng chế lui thành phố dừng một chút còn nói bất quá những công ty này xác thực đã tại sắc bị cưỡng chế lui thành phố bên bờ đây cũng là ta giúp người gom những công ty này tin tức nguyên nhân chủ yếu hiện tại này mười công ty giá cổ phiếu đều rất thấp mua được làm mượn s á c đưa ra thị trường là đứng đầu kinh tế lợi ích thiết thực ta đề nghị ngươi mau chóng chọn một ta bên này cũng tận nhanh thao tác thu mua đối phương cổ phần nếu không chậm thì sinh biến vạn nhất chúng ta còn không có thu mua đến đủ cổ phiếu đối phương công ty liền bị cưỡng chế lui thành phố vậy chúng ta mua lại cổ phiếu chỉ sợ cũng muốn n ệ n ở trong tay từ đồng đạo nga n g một tiếng sau đó hỏi cái kia ngươi có đề nghị gì lấy ngươi ánh mắt chuyên nghiệp đến xem lựa chọn này mời trong nhà nhà nào công ty tốt nhất thân đổ tình cười nhạt phần tài liệu này lên công ty xếp hạng chính là trong lòng ta xếp hạng xếp hạng thứ nhất chính là ta cảm thấy thích hợp nhất thu mua công ty ngay vậy từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố nguyên n、like、lai nàng ý kiến chính là phần tài liệu này lên thứ tự xếp hạng suy nghĩ một chút hắn thả tay xuống bên trong tờ giấy cười nói được vậy thì án ngươi ý tứ đến đây đi hãy thu mua xếp hạng thứ nhất công ty này thân đổ tình bưng chén rượu lên tỏ ý được cảm tạ từ tổng ngài tín nhiệm từ đồng đạo bật cười nhưng vẫn là bưng chén rượu lên cùng nàng đụng một cái để ly rượu xuống mỗi người dùng bữa thời điểm thân đổ tình lại hỏi đúng rồi từ tổng dựa theo ngành nghề thông lệ sắc công ty bị thu mua sau Tại chính thức mượn s ắ c đưa ra thị trường trước bình thường cũng sẽ đem s ắ c công ty đổi tên n g ư ơ i muốn đổi tên sao s ắ c công ty đổi tên cái này lại liên quan đến từ đồng đạo kiến thức khu không thấy được thân độ tỉnh đúng n g ư ơ i có thể mang thu mua tới s ắ c công ty đổi thành n g ư ơ i muốn tên tỉ như tây môn nhất phẩm gì đó này rất tốt ta từ đồng đạo lập tức ý động hắn nhớ kỹ mới vừa trên tờ giấy kia xếp hạng thứ nhất tên công ty kêu nhà nhà thực phẩm danh t ự này làm cho người ta cảm giác n g h e một chút chính là sinh sản tiểu hài từ thức ăn phẩm công ty chính mình mỹ mì ăn liền công ty treo ở cái tên như thế phía dưới nghĩ như thế nào như thế không được tự nhiên nếu có thể cải danh vậy cũng tốt hắn suy nghĩ một chút cười nói vậy thì kêu tây môn nhất phẩm đi phía sau mấy chữ ngươi tùy tiện lấy chủ yếu trước mặt bốn chữ nhất định phải đổi thành tây môn nhất phẩm được không thân đồ tình không có ý kiến gật đầu một cái có thể chính sự nói xong trong bữa tiệc bầu không khí lập tức dễ dàng không ít từ đồng đạo bắt đầu liên tục bắt chuyện thân đồ tình ăn uống hắn suy nghĩ sớm một chút ăn xong về sớm một chút theo ngụy xuân lan nàng hiện tại ôm mang thai hắn lúc trước nghe nói phụ nữ có thai tâm tình dễ dàng ba động yêu cầu trượng phu nhiều bồi bồi có thể có lẽ là hắn bắt chuyện thân đổ tình ăn uống tần số quá cao ă n ăn tại hắn lại một lần nữa bắt chuyện thân đổ tình g ấ p thức ăn thời điểm thân đổ tình bỗng nhiên thả tay xuống bên trong c h i ế c đũa tao mày nhìn lấy hắn k i ê u nghiêm túc vẻ mặt nhìn đến trong lòng của hắn có chút sợ hãi chủ yếu là đầu góc mơ hồ không rõ vì sao từ đ ồ n g đạo thân đổ nữ sĩ ngươi đây là thân đổ tình tao mày vẻ mặt nghiêm túc ra mặt nhưng khác thường hơi đỏ lên hạ thấp giọng nói từ tổng ngài đối với ta ý tứ đệ đệ của ngài đã, đã, đã nói với ta rồi bất quá bất quá ta đây vài năm chỉ muốn một lòng làm việc cho giỏi tạm thời tạm thời còn không có nói đối tượng ý tưởng. n g ư ơ i biết ta ý tứ sao từ đồng đạo cái q u ỷ gì tại sao ta nghe nàng lời nói này ý tứ thật giống như nàng tại cự tuyệt ta vấn đề là ta dám nàng thổ lộ sao không có chứ ta không có cùng hắn biểu lộ chợt bị nàng cự tuyệt chờ chút từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nhớ lại nàng mới vừa trong lời nói nhắc tới một câu ngài đối với ta ý tứ đệ đệ của ngài đã đã nói với ta rồi cho nên đây là ta cái k i a tốt đệ đệ thay ta thổ lộ sao từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên có chút dở khóc dở cười đúng rồi hắn nghĩ tới lần trước cùng đệ đệ từ đồng lộ cũ điện thoại thời điểm tiểu tử kia là hỏi qua hắn có thích hay không thân đồ t ì n h còn nói hắn hy vọng thân đồ t ì n h có thể làm hắn đại tẩu không nghĩ đến hắn nơi này không có đáp ứng không có hành động hắn cái kia tốt đệ đệ nhưng âm thầm thay hắn theo thân đồ t ì n h thổ lộ tiểu tử này nghĩ tới đây từ đồng đạo vẻ mặt trở nên cổ quái nhìn đối diện vẻ mặt nghiêm túc gò má có chút mắc cỡ đỏ bừng thân đồ t ì n h hắn cố nén cười sợ chính mình một cái ứng đối không làm chọc cho nàng thẹn quá thành giận sau đó trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi thiên vân thành phố không giút hắn vận hành công ty đưa ra thị trường chuyện đồng thời hắn cũng muốn được rồi lập tức gọi điện thoại cho cái tiểu t ử túi h kia thật tốt mắng hắn một trận thật l à làm bừa bãi cho ta để cử đối tượng không nói còn càng tổ thay pháo thay ta cùng người ta biểu lộ n g ư ơ i ý tứ ta hiểu được từ đồng đạo châm chức trước nói một câu thân đổ tình có chút rời ánh mắt sang chỗ khác thấp giọng nói n g ư ơ i biết là tốt rồi thật xin lỗi nha thật ra ta cũng cảm thấy ngươi rất tốt chỉ b ấ t quá ta tạm thời không có phương diện này dự định cho nên từ đồng đạo cười khổ bị từ chối không tính còn phải cho ta phát thẻ người tốt hắn cảm thấy rất n g a n đường rõ ràng chính mình liền muốn kết hôn rồi bạn gái hải tử đều mang bầu nơi này nhưng bị người cự tuyệt còn bị phát thẻ người tốt nghĩ đến chính mình kết hôn thời điểm thân đổ tình nơi này khả năng còn không có giúp công ty mình đưa ra thị trường thành công đến lúc đó nàng hẳn sẽ nghe được chính mình kết hôn tin tức cho nên từ đồng đạo suy nghĩ một chút vẫn là giải thích mấy câu thân đổ nữ sĩ ta chưa hướng ngươi nói lời xin lỗi a chuyện này chắc ta thật ta muốn là sớm một chút đem ta cảm tình phương diện tình huống theo ta đệ đệ nói rõ ràng hắn đại khái cũng sẽ không giúp ta loạn giật dây rồi cho nên ta với ngươi trước nói lời xin lỗi thân đổ tình quay mặt lại nhìn lấy hắn chân mày níu chặt vẻ mặt giật mình có ý、gì? từ đồng đạo thật ra ta có bạn gái thân đổ tình chân mày hơi nhữu ố nhưng nàng nhìn t h ầ n tình tựa hồ không tin đại khái là cho là hắn chết vì sĩ diện tại l i ề u chết từ đồng đạo bất đắc dĩ lại giải thích một câu thật ta cùng bạn gái của ta gần đây đã đem ngày cưới định phòng cưới đều mua xong ngày hai mươi tám tháng tám kết hôn đến lúc đó ngươi muốn là vẫn còn thiên vân thành phố có thể đi uống ly rượu mừng thân đổ tình nàng ánh mắt trở nên hồ nghi chủ yếu là từ đồng đạo này nói có mui có mắt rất giống thật có chuyện như vậy khác không nói chỉ nói ngày cưới đều định cụ thể thời gian đều nói cho nàng biết cái này cũng không trách ngươi đều tại ta không có sớm một chút đem chuyện này nói cho ta biết đệ đệ khiến hắn mù quan tâm là nên ta xin lỗi ngươi thật 734, từ r ư t đồng đạo ngồi ư c ở chỗ ngồi phía sau gọi thông đệ đệ từ đồng lộ dãy số điện thoại một trận liền hỏi ngươi như thế theo thân đồ tình nói ngươi ngày nào nói với nàng ngươi nói với nàng cái gì liên tiếp tam vấn nhất thời liền đem từ đồng lộ hỏi một b ư ớ c cái này đại ca ngươi ngươi biết cả nha ngươi là làm sao biết ngươi đều biết những thứ gì ngươi tốt hắn vậy mà cũng tới một cái tam liên hỏi từ đồng đạo thiếu chút nữa bị hắn khí cười ngươi còn không thấy ngại hỏi ta bây giờ là ta đang hỏi ngươi ngươi đừng cho ta nói nhăng nói cội nói mau ngươi như thế nói với nàng này từ đồng lộ chần chờ còn là nói hơi có chút ta ta liền nói ngươi rất thưởng thức nàng a thế nào nàng sẽ không hướng ngươi xác nhận chứ không phải loại sự tình này nàng cũng không cảm thấy ngại với n g ư ơ i xác nhận nàng là ngượng ngùng theo ta xác nhận nhưng nàng có ý cho ta phát thẻ người tốt từ đồng đạo liếc mắt trong lòng nhổ nước bọt ngoài miệng mở hận kéo ngươi tiếp tục cho ta kéo ngươi là như vậy nói với nàng ngươi là không chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hạ ta đã nói với ngươi ngươi mau thả giả chờ ngươi trở lại xem ta như thế nào thu thập ngươi từ đồng lộ một trận cười khanh khách sau đó từ đồng lộ lộ bục nói đại ca ta ta cũng là có ý tốt ta ta đây không phải xem ta vị này học tỷ khắp mọi mặt điều kiện đều rất không tệ rất thích hợp ngươi sao như thế n g ư ơ i xem không được nàng từ đồng đạo l ệ n h rên một tiếng là người ta coi thường ta nói thật đột nhiên bị người phát thẻ người tốt bao nhiêu đối với hắn tâm tình có chút ảnh hưởng người đàn ông nào hội không ngại bị phát thẻ người tốt đây không đợi từ đồng lộ tiếp lời từ đồng đạo còn nói ta nói tiểu tử ngươi về sau có thể hay không đừng tự chủ trương người nào nói cho ngươi biết ta không có bạn gái ngươi cảm thấy ngươi ca ta là không tìm được đối tượng loại người như vậy sao ta ngày cưới đều định được rồi ngươi chuyện này nếu để cho chị dâu ngươi biết rõ nhìn ngươi chị dâu về sau như thế cho ngươi mặc g à y nhỏ h từ đồng lộ rất kinh ngạc không phải đại ca ngươi hôn ngày cưới đều định lúc nào chuyện à? như thế ta không có chút nào biết do đây tại sao không ai nói với ta nha hắn có chút kích động từ đồng đạo nhất thời cứng họng suy nghĩ một chút từ đồng đạo mới hận trở về ta đính hôn làm sao muốn với ngươi hồi báo ngươi là ca ca hay ta là ca ca à? ừ đáng tiếc từ đồng lộ không có bị hắn lựa b ị p thành công không phải ai cho ngươi theo ta hồi báo ta là nói tại sao không người nói cho ta biết chuyện này thông báo thông báo ngươi biết không ngươi là anh ta ngươi ngày cưới đều định tại sao đều không người báo cho ta một tiếng ạ có phải hay không các người cũng không tính để cho ta tham gia các ngươi hôn lệ ạ đúng hay không từ đồng đạo từ đồng đạo đột nhiên cảm giác được đề tài này không thể mảnh nhỏ trò chuyện cho chuyện nhỏ hội ra vẻ mình đ ố i lý liên qua loa lấy lệ nói không người nói cho ngươi biết sao chuyện này ta cố ý về nhà theo mẫu thân các nàng nói ngọc châu cũng biết như thế các nàng cũng không đánh điện thoại nói cho ngươi biết sao ta cho là nàng môn biết gọi điện thoại nói cho ngươi cho nên không có ý định nói cho ngươi biết từ đồng lộ dám nếu không phải ngươi mới vừa rồi nói cho ta biết ta đến bây giờ đều còn không biết căn bản là không có người gọi điện thoại nói cho ta biết tức giận vừa nói dừng một chút từ đồng lộ hỏi ngươi chừng nào thì đính hôn à? ngày nào kết hôn đúng rồi ta kia chị dâu là ai à? ta biết sao hãn ngữ khí cuối cùng hòa hoán chút ít thêm mấy phần hiếu kỳ từ đồng đạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm không có mấy ngày liền hai ngày trước mới đặt ngươi nên không nhận biết ngày cưới để cho tiện ngươi thăm gia định tại tháng tám năm hai mươi tám tại ngươi học kỳ mới mở đầu khóa học trước như thế nào ta đây nói gì trong lòng ngươi có phải hay không thoải mái hơn bên đầu điện thoại kia p h ụ c đ á n đại học trong sân trường vốn là đang ở tàn bộ mới vừa bởi vì từ đồng đạo câu kia ngày cưới để cho tiện ngươi thăm ra định tại tháng tám hai mươi tám mà cảm thấy trong lòng ấm áp từ đồng lộ bị từ đồng đạo cuối cùng câu kia hỏi ngược lại làm dở khóc dở cười trong lòng vừa mới lên về đ i ể m kia ấm áp trong nháy mắt tiêu tan hết sạch gì đó cảm động đều là giả không nói l i ế mắt từ đồng lộ dừng bước lại ngước mắt nhìn màn đêm hỏi được rồi đúng rồi đại ca ngươi nghĩ như thế nào tới đột nhiên liền đính hôn lần trước trong điện thoại hỏi ngươi ngươi không phải nói còn không vội vã kết hôn sao Còn nói điện ể cho trước hôn ta kết t ớ hóa những chọc hay không? đó, ra ta trước treo ngươi lần đúng lời i là đều đ thoại bên này tao đỉ chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo xoay mặt nhìn ngoài cửa xe tỏa ra ánh sáng lung linh thành thị cảnh đêm cùng với xa xa nhật bản l ó e lên khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ngữ khí cũng lộ ra mấy phần cảm k h á i không có lần trước ta nói với ngươi đều là lời trong lòng chỉ là kế hoạch không có thay đổi đại ta cũng không nghĩ đến chị dâu ngươi vậy mà đột nhiên liền mang thai hơn nữa một hồi liền mang thai lưỡng sinh đôi t ngươi nói loại tình huống này đều xuất hiện ta còn có thể không vội vàng cùng hắn kết hôn sao chẳng lẽ muốn ta để cho hải tử ngươi chất nhi hoặc là chất nữ vừa sinh ra cũng chỉ có mẫu thân sao hay hoặc là để cho nàng đem hai đứa bé kia đều đánh rụng p h ụ c đán lâm ấm dưới thằng c â y vốn là ngựa đầu nhìn màn đ ê m từ đồng lộ vẻ mặt trở nên giật mình ánh mắt định trụ tựa hồ liền con ngươi đều h ó a đá một lúc lâu hắn mới t r ừ n g mắt nhìn nuốt nước miếng một cái hỏi không phải đâu đại ca ngươi ngươi là tại nói đùa ta sao đôi sinh đôi không phải ngươi là như thế làm cho nhân gia có bầu sinh đôi chúng ta nhà chúng ta không có cái này ghen chứ từ đồng đạo bật cười chuyện này quả thật có bí quyết như thế ngươi nghĩ biết rõ từ đồng lộ ạ ngươi thật là có bí quyết gì đó ạ nhanh nói n g h e một chút hắn hứng thú từ đồng đạo cố nén cười tìm một cái có sinh đôi tỉ m ộ i bạn gái từ đồng lộ ạ từ đồng đạo như vậy ngươi thì có không nhỏ sát xuất có thể sinh một đôi sinh đôi cầm thảo từ đồng lộ không nhịn được nổ thô tục cảm giác mình chỉ số thông minh bị làm đủ từ đồng đạo hả đúng rồi thiếu chút nữa lại có một việc quên nói cho ngươi biết ta hôm nay mới vừa ở tỉnh thành mua một bộ bệ tự tính toán đợi ngọc châu thi vào trường cao đẳng kết thúc liền mang nàng cùng mẫu thân dọn nhà tới tỉnh thành ở cho nên chờ ngươi nghỉ thời điểm không cần trở về xa châu rồi trực tiếp tới tỉnh thành đi ta sẽ cho ngươi cũng lưu một căn phòng từ đồng lộ c ư ờ i khanh khách mấy giây từ đồng lộ thanh em lại cao thêm không phải đại ca ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện quên nói cho ta biết à n g ư ơ i đính hôn chuyện quên nói cho ta biết nhà chúng ta phải dọn nhà ngươi cũng thiếu chút nữa liền quên nói cho ta biết ngươi h ã y thành thật nói ngươi có phải hay không quên ngươi còn có ta một em trai như vậy à à từ đồng đạo bật cười chương bảy trăm ba mươi lăm lần thứ hai mang thai kiểm Thời t gian r ô ừ một Đảo m tiếng g i yên tâm đi chuyện này ta nhớ lấy đây thời gian đã sắp xếp xong xuôi đến lúc đó bảo đảm cùng đi với ngươi nguyễn xuân lan mặt lộ mỉm cười vậy thì tốt ai ta bây giờ liền mong đợi lần này kiểm tra thời điểm thầy thuốc có thể nói cho ta biết hai người chúng ta bảo bảo đều có thai tim rồi lần trước kiểm tra thời điểm thầy thuốc nói với ta trong đó một cái bảo bảo còn không có thai tim ngươi biết không ta gần đây một mực ở lo lắng chuyện này từ đồng đạo trong lòng cũng lo lắng chuyện này nhưng lúc này hắn theo bản năng nhẹ lời an ủi yên tâm đi lần trước thầy thuốc cũng không nói sao theo thời gian mang thai thời gian tăng trưởng một cái khác bảo bảo vẫn có hy vọng xuất hiện thai tim ngươi đừng mình hù dọa mình rồi ngụy xuân lan ừ chỉ mong đi đang khi nói chuyện từ đồng đạo đỡ nàng đã đi vào rộng lớn phòng tắm một căn phòng lớn như vậy phòng tắm có vòi đông sen cũng có rộng lớn bùn tắm bọn họ đã sớm dọn vào chúc tia huyện vừa mua biệt thự khắp nơi rộng rãi trong bùn tắm từ đồng đạo đã giúp nàng cất kỹ nước nóng sau khi vào cửa hắn lại thuận tay đóng cửa sau đó hầu hạ nàng cởi quần áo dịu nàng vào bùn tắm ngay cả t ắ m hắn cũng ngồi ở bên bùn tắm dọc theo lên cẩn thận giúp nàng giúp nàng tắm xong từ đồng đạo lại giúp nàng cầm máy xấy tóc thổi tóc chờ đến hắn dịu nàng trở lại phòng ngủ thời điểm đã qua không sai biệt lắm một giờ trong lúc hắn không có một tia sốt ruột bởi vì n g u y xuân lan ôm hắn h từ đồng đạo rõ ràng có thể cảm giác được chính mình đối với ngụy xuân lan đi một tí thân tình cảm giác hắn thích loại cảm giác này mới vừa trở lại phòng ngủ không lâu hắn điện thoại di động liền văng lên cầm điện thoại di động lên vừa nhìn đúng là mội mội các ngọc châu đ á n h tới lại nói bình thường các ngọc châu rất ít gọi điện thoại cho hắn bình thường trong nhà có chuyện gì đều là do mẫu thân gọi điện thoại cho hắn cho nên tối nay bỗng nhiên nhận được mội mội gọi điện thoại tới từ đồng đạo có chút hiếu kỳ nàng muốn nói với tự mình gì đó thiện tay tiếp thông điện thoại trong điện thoại di động truyền tới các ngọc châu thanh âm đại ca ngươi còn chưa ngủ chứ từ đồng đạo b hiện tại mới bảy điểm nhiều ta làm sao có thể ngủ sớm như vậy thấy như thế thì ta có việc chứ các ngọc châu đại ca qua mấy ngày là ngày gì ngươi có nhớ không từ đồng đạo khe nhữ mày liên điểm này nhắc nhở khiến hắn như thế đoán ngày gì hắn theo bản năng hỏi các ngọc châu không còn gì để nói lập tức bất đắc gì nói hàng năm ngày mùng ngày bảy tháng sáu ngày tám nàng đây là tại tiến một bước nhắc nhở từ đồng đạo bừng tỉnh giơ tay lên vô một cái hót hắn gần đây có chút bận rộn làm việc sau khi còn phải tốn không ít thời gian và tinh lực chiếu cố mang thai ngụy xuân lan cho nên hắn đều quên thắng này n g ộ i muốn tham gia thi vào trường cao đẳng trận cảm thấy hay n ấ y hả ta biết ta biết ngươi muốn tham gia thi vào trường cao đẳng đúng không đúng nha đại ca ngươi đến thời điểm có thời gian trở lại đưa ta đi thi chẳng sao ta nghe nói tất cả mọi người có người đưa các ngọc châu n ử a là làm n ũ n g mà nâng lên như vậy cái yêu cầu từ đồng đạo vô cùng khó xử bởi vì ngày mùng ngày bảy tháng sáu hắn phải bồi ngụy xuân lan đi làm mang thái kiểm mới vừa rồi đều đã đáp ứng hơn nữa coi như nàng không đi làm mang thái kiểm nàng hiện tại ôm có bầu hắn cũng không yên tâm để cho nàng một người ở chỗ này hắn do dự Các ngươi ọ c Châu thấy thế nào nàng bây giờ đang ở xa châu bên kia phụ trách làm việc các ngọc châu hả như vậy nha vậy cũng tốt vậy hãy để cho mẹ ta đưa ta là tốt rồi cũng đừng phiền t h o i biểu tỷ rồi nàng vẫn là trước sau như một hiệu chuyện không có dây dưa nhưng nàng như vậy ngược lại để cho từ đồng đạo trong lòng càng ngày càng ấ y nấy suy nghĩ một chút từ đồng đạo nói ngọc châu như vậy lần này ngươi hảo hảo kiểm tra chờ ngươi đã thi xong ta tự mình đi đón ngươi và mẫu thân tới ta đây nhi ở biệt thự chờ ngươi nhị ca nghỉ ta bỏ tiền khiến hắn mang ngươi cùng mẫu thân ra ngoài du lịch một chuyến địa phương từ ngươi tới chọn như thế nào đây các ngọc châu im lặng mấy giây coi như hết đại ca đừng lãng phí số tiền kia rồi không việc gì thật chờ ta cùng mẫu thân tới ta cùng mẫu thân giúp ngươi chiếu cố chị dâu từ đồng đạo mỗi mỗi hiệu chuyện c à ngày n g càng khiến hắn đau lòng nhưng hắn lần này xác thực không có thời gian trở về đưa nàng tham gia thi vào trường cao đẳng chỉ có thể về sau ở nơi khác bồi thường nàng từ đồng đạo trong lòng nghĩ như thế đau mắt lại mấy ngày đi qua thời gian đã tới ngày mùng ngày bảy tháng sáu sáng sớm từ đồng đạo liền bồi còn không có ăn điểm tâm nguyễn xuân lan đi tới thành phố đệ nhị bệnh viện làm mang thai kiểm ít ngày trước bọn họ liền n g h e ngóng mỗi lần làm mang thai kiểm đều muốn sớm một chút đi qua làm kiểm tra trước không thể ăn bữa ăn sáng tốt nhất sau khi rời giường cũng đừng đi n h ắ cầu muốn đình chỉ đi tiểu bởi vì mang thai sơ kỳ thai nhi còn quá nhỏ làm siêu vi b â thời điểm yêu cầu nghẹn đi tiểu nếu không siêu vi b â liền chiếu không rõ ràng không nhịn được đi tiểu mà nói đi rồi bệnh viện thì phải tại kiểm tra bên ngoài phòng mặt dùng sức uống nước cố gắng hiện trường nghẹn đi tiểu cố gắng hiện trường nghẹn đi tiểu là một loại gì cảm giác từ đồng đạo phòng trừng đại khái cùng lúc trước chờ xe buýt thời điểm cũng không sai biệt lắm bất đồng xe buýt thời điểm xe buýt bình thường theo trước mặt hắn đi qua chờ hắn chân chính muốn ngồi xe buýt thời điểm c h u n g quy lại là trông mòn con mắt luôn là chờ không đến muốn thừa dịp xe buýt thất ảnh đáng tiếc hôm nay làm kiểm tra trước n g u y xuân lan đi tiểu sẽ không đình chỉ xếp hàng chờ thầy thuốc dây tính tiền theo thời điểm nàng liền không nhịn được đi rồi một chuyến nhà cầu chờ hắn trở lại sau nàng cả người buông lỏng hơn nhiều vẻ mặt cũng không lớn tốt đ a u mày nói với từ đồng đạo xong rồi một hồi chúng ta muốn n g ẹ i tiểu vừa nói nàng đưa tay theo từ đồng đạo muốn ly t r à biểu thị muốn hiện tại liền bắt đầu nghẹn là mang m thai kiểm từ đồng đạo không nghĩ ra danh tiếng cho nên không có để cho trịnh manh cùng tôn hải từ theo kịp hai người kia bây giờ còn ở dưới lầu chờ đây cho nên cầm ly trả loại chuyện nhỏ này chính là hắn từ đồng đạo rồi nín cười đưa ly trả cho ngụy xuân lan thu hoạch ngụy xuân lan một cái bạch nhãn quả nhiên chờ ngụy xuân lan mở ra b i ê lai、like, đóng tiền đền dùng đi tới kiểm tra phòng xếp hàng thật lâu cuối cùng đến phiên nàng làm siêu v i b thời điểm mới vừa đi vào một lát nàng liền sắc mặt buồn bực theo kiểm tra phòng đi ra từ đông đạo liền vội vàng tiến lên dịu nàng hỏi thế nào ngụy xuân lan thiết bị chiếu không rõ ràng thầy thuốc để cho ta uống nhiều nước nghẹn đi tiểu từ đông đạo cổ nén mới không có cười ra tiếng hắn biết rõ mình không nên cười nhưng n g h chuyện hắn cố gắng kìm nén khoe miệng vẫn là không nhịn được luôn g i lên chương bảy trăm ba mươi sáu vẫn chỉ có một cái thai tim một mực chờ đến mười điểm nữa nguyễn xuân lan lại một lần nữa vào kiểm tra phòng từ đồng đạo chờ ở bên ngoài rồi một lúc lâu liên đoán được nàng lần này hẳn làm thành công hắn lại đợi một hồi nguyễn xuân lan cuối cùng từ kiểm tra trong phòng đi ra c h ỉ bất quá nàng đi ra thời điểm mặt mà tù mày cho tâm t ì n h tựa hồ có chút không lớn mỹ lệ từ đồng đạo tâm cũng đi theo nhấc lên liên vội vàng đứng lên tiểu bào đi qua đỡ nàng nhẹ giọng hỏi thế nào thầy thuốc nói thế nào nguyễn xuân lan than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu thấp giọng nói thầy thuốc nói vẫn là chỉ có thể nghe một cái bảo bạo thai tim một cái khác b ả bạo tại trên dụng cụ có thể nhìn thấy nhưng lại vẫn là nghe không thấy thai tim này từ đồng đạo trong lòng trầm xuống nhưng đối với chuyện này hắn lại không hiểu lắm liền truy hỏi thầy thuốc kia nói loại tình huống này bình thường sao đợi thêm một đoạn thời gian một cái khác bảo bảo có không có hy vọng xuất hiện thai tim ngụy xuân lan đ ừ một tiếng tại từ đồng đạo nâng đỡ đang đợi khu trưởng trên ghế ngồi xuống thầy thuốc nói còn phải tiếp tục quan sát nhìn một chút tháng kiểm tra kết quả thầy thuốc cũng nói có lẽ lần sau tới kiểm tra thời điểm một cái khác bảo bảo thai tim là có thể nghe thật sao kiểm tra kết quả lúc nào đi ra chờ chừng nửa canh giờ đi vậy chờ kiểm tra kết quả đi ra chúng ta cầm đi cho trên lầu mới vừa cho n g ư ờ i mở hóa đơn chuyên gia nhìn một chút hỏi một chút chuyên gia là thấy thế nào có cần hay không chữa trị gì đó há ừ hành nửa giờ không tới kiểm tra kết quả tự i ể ra tới từ đồng đạo cầm lấy kiểm tra đơn nhìn một hồi phát hiện kiểm tra đơn lên xác thực viết một thai có thai tim một cái khác thai không có thai tim trong lòng của hắn không nỡ liền dẫn n g u y xuân lan lên lầu tìm tới xem mạch c h u y ê n g i a đem kiểm tra đơn cho vị kia chuyên gia nhìn nay chuyên gia là vị tuổi chừng năm mươi tuổi nữ thầy thuốc mang một bộ thật g i y mắc kính tăng thương mặt mũi làm cho người ta một loại kinh nghiệm phong phú ý thuật đáng tin ấn tượng nàng cầm lấy từ đồng đạo chuyển đi qua kiểm tra đơn nhìn hai lần nghe xong từ đồng đạo vấn đề chỉ lắc đầu nói tạm thời không cần làm dự trước mắt t hai tuổi còn nhỏ cụ thể tình huống gì bây giờ còn nói không chừng chờ lần sau kiểm tra kết quả đi ra nhìn lại đi được rồi nói không chừng tháng sau cái thứ nhì bảo bảo thai tim t ể u xuất hiện cơ chứ có đúng hay không bây giờ nói muốn làm dự gì đó quá nóng nổi rồi đều chớ suy nghĩ b ậ y bạ sau khi trở về nên ha h a nên uống một chút thật tốt dưỡng thai được rồi vị kế tiếp từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan nhìn nhau ngụy xuân lan nếu không chúng ta trở về nữa chờ một tháng chờ tháng sau kiểm tra kết quả đi ra lại nói từ đồng đạo khẽ vất cảm được rồi vậy chúng ta liền chờ một tháng nữa đi thôi chúng ta đi về trước thiên vân thành phố đệ nhị bệnh viện thực lực từ đồng đạo còn là tín nhiệm dù sao cũng là tỉnh thành tam giác bệnh viện một trong bản tỉnh đã không tìm ra mấy nhà thực lực mạnh hơn bệnh viện hơn nữa mới vừa vị kia họ phạm n ữ chuyên gia n ữ khí tự tin kia t r ư ơ n g tăng thương mặt mũi cũng quả thật có thể làm cho người ta lòng tin trở về trên đường từ đồng đạo mang ngụy xuân lan tìm ra sớm một chút tiệm mang nàng ăn bữa ăn sáng ách thật ra đã là cơm từ r trong ư chưa dưỡng a gian. mang nhau thời bất vật, chút mềm mại sớm một chút, tiệm Tối tối thời t Chỉ hắn nhắc không, cho hôm buổi mại mới điểm. nàng sáng càng nàng sáng. cùng cân đến ăn vẫn ăn nên ăn ăn cơm quá, đồ đó, dày là là dày, vào sớm dạ dạ mềm đồng đạo theo ngụy xuân lan nói lan lan em gái ta hai ngày này tại thi vào trường cao đẳng ta muốn tối nay trở về nhìn một chút cho nàng đánh một chút khí chờ ngày mai nàng đã thi trường đại học xong ta vừa v ậ n thuận tiện mang nàng cùng ta mẫu thân đưa đến chúng ta nơi này đến lúc đó có ta mẫu thân tại ít nhất có thể tại ăn uống lên chiếu cấu ngươi ngươi xem ngụy xuân lan không có ý kiến gật đầu một cái cười một tiếng hành nha vậy ngươi lập tức lên đường sao từ đồng đạo ừ một tiếng ngụy xuân lan vậy ngươi trên đường để cho đ à m s o n g hỉ lái xe chậm một chút chú ý an toàn từ đồng đạo gật đầu suy nghĩ một chút lại hỏi đúng rồi ngươi gần đây cùng ta ở nơi này ta ban ngày lại phải đi ra ngoài làm việc không thể một mực phụng mỗi ngươi ngươi cảm thấy buồn chán sao nếu không cho ngươi m ỗ ợ mời hai ngày nghỉ tới cùng ngươi hai ngày đại học còn chưa tới được nghỉ hệ thời điểm cho nên ngụy thu cúc đã trở lại trường học tiếp tục giờ học bây giờ ngay tại thiên vân thành phố ngụy xuân lan suy nghĩ một chút gượng cười nếu là năm nay không có s ạ t là tốt rồi nói như vậy trường học chúng ta không phong giáo mội mội ta mỗi ngày buổi tối cũng có thể tới theo ta cũng không cần xin nghỉ từ đồng đạo cười một cái không việc gì dù sao mội mội của ngươi là học thể dục mọi hai ngày nghỉ vấn đề không lớn vừa vặn ta hai ngày kế tiếp không ở một mình ngươi ở nơi này ta cũng không yên tâm một hồi ngươi gọi điện thoại cho nàng đi để cho nàng xin nghỉ sau đó tự đón xe tới nàng hiện tại tiểu kim khố có thể s u n g danh cực kỳ ha ha nói đến ngụy thu cúc tiểu kim k h hãn từ đồng đạo tại sao biết rõ nàng tiểu kim khố u n g danh rất nguyên nhân rất đơn giản trước hắn hứa hẹn cho nguyễn thu cúc chiếc xe kia đã chết hiện hai trăm ngàn đánh vào nguyễn thu cúc tài khoản ngân hàng nguyễn xuân lan cũng biết chuyện này nghe vậy bật cười gật đầu một cái hành ta lập tức đánh cho nàng ngươi không cần lo lắng cho ta nhớ k ỹ trở về thời điểm để cho đảm xong hỉ đem xe lái c h ậ một m chút từ đồng đạo được đêm đó đêm khuya gần mười một giờ thời điểm từ đồng đạo mới về đến xa châu huyện thành r a mẫu thân cắt tiểu trúc nghe hắn cầm chìa khóa mở cửa sân thanh âm đi ra xem xét tình huống nhìn thấy là hắn trở lại cắt tiểu, tiểu trúc ừ ngủ muốn ta gọi nàng lên sao từ đồng đạo liền vội vàng lắc đầu không cần không cần nàng ngày mai còn muốn khảo thí đây để cho nàng thật tốt ngủ đi sáng sớm ngày mai lên là có thể nhìn thấy cắt tiểu trúc cũng vậy đúng rồi ngươi cơm t ô i ăn rồi chưa nếu không ta đi cấp ngươi xuống điểm bị sợi vừa nói nàng liền muốn xoay người đi p h ò n g bếp bị từ đồng đạo kéo mẹ ta buổi tối ăn rồi thời gian không còn sớm ngươi cũng đừng rằng co dừng một chút còn nói đúng rồi mẫu thân lần này chờ ngọc châu thử thi xong các ngươi hãy cùng ta dọn đi tỉnh thành đi ta gần đây đổi căn phòng lớn căn phòng nhiều về sau các ngươi liền theo chúng ta ở nơi đó rồi như thế nào đây dọn đi tỉnh thành nhà chúng ta đây phòng này làm sao bây giờ các tiểu trúc có chút do dự theo bản năng xoay mặt nhìn vòng quanh cái này nhà mới này nhà mới nàng còn không có ở mấy năm nữa mới vừa ở quen Từ đ ồ người đạo bật c ôm mô lấy ta h â n đầu v i đ i gian vào nhà chính, v ừ a vừa đi k h u y ê n mẹ, n g ư ờ i nhà thành ạ i địa p ư ơ n g mới l ra. Bộ p h ò g ngươi này k ô n cần đến, n g phải vài để ý、đến. qua ă mua chờ giá phòng tăng, thì bán đi. Ta tại tỉnh Thành giá tăng, đi. tại bắn Ta m phòng úp so với cái này bên trong lớn hơn hoàn cảnh cũng so với cái này bên trong tốt hơn nhiều ta bảo đảm ngươi đi khẳng định so với ở chỗ này ở thoải mái hơn hơn nữa n g ư ơ i con dâu đây không phải là mang thai sao nàng cũng cần ngươi chiếu cổ à chờ bọn nhỏ ra đời cũng cần ngươi chiếu cổ đây có đúng hay không chương bảy trăm ba mươi bảy thành công bí quyết này các tiểu trúc bị k h u y ê n động. Nàng đắc ý gái t u ổ i này nữ n hắn liếc không phù, chán h trợ tâm đầy y u ũ n không liền g rơi Vừa mắt tức giận nói đi đi đi ta đi được chưa chính là đáng tiếc tốt như vậy nhà ở càng khái nàng lại nhìn một chút bộ phận g này nàng là thật thích nơi này từ đồng đạo lơ lẽn bởi vì hắn chắc chắn chờ mẫu thân đi rồi chính mình tỉnh thành biệt thự rất nhanh cũng sẽ thích nơi đó sáng sớm hôm sau các ngọc châu theo phòng ngủ đi ra nhìn thấy đang ở trong sân luyện quyền từ đồng đạo nhất thời một trận kinh n h ỉ đại ca đại ca ngươi chừng nào thì trở lại từ đồng đạo dừng lại luyện quyền tùy ý đi tới bên cạnh trên cột treo quần áo hái hạ nhất cái khăn lông xoa xoa trên mặt mồ hôi vừa lau vừa nói tối hôm qua trở lại trở lại hơi trễ sẽ không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi như thế nào đây ngày hôm qua thi còn được không ngay vậy c ta, ta đệ đệ đối với hắn và từ đồng lộ tới nói cho tới bây giờ đều không phải là mục tiêu hắn cố gắng mục tiêu là tiền tam từ đồng lộ là chỉ cần cố gắng trên căn bản chính là đệ nhất đại khái cũng là bởi vì có bọn họ hai cái này ca ca làm so sánh các ngọc châu đọc sách tâm tình một mực sách không đi lên luôn cảm giác mình không giống hai cái ca ca đọc sách như vậy có thiên phú cho nên học tập cũng hầu như không phải rất nghiêm túc từ đồng đạo cảm thấy nàng loại này tâm tình cũng là nàng học tập luôn là không ra chọn một nguyên nhân quan trọng một người không có nỗ lực phấn đấu quyết tâm cùng lòng tin thật là khó khăn tại trên học tập có nhiều xuất sắc thành tích cười một tiếng từ đồng đạo xoay mặt hỏi nàng trường đại học đây trường đại học tổng không đến nỗi cũng không thi nổi chứ trường đại học đại học chuyên khoa gọi tắt tại có vài người trong mắt trường đại học không thuộc về đại học trên thực tế hắn chính là đại học đương nhiên từ đồng đạo cũng không lưu ý hắn có thuộc về hay không ở đại học hắn chẳng qua là cảm thấy bây giờ trong nhà điều kiện không cần mội mội thật sớm đi lên xã hội đi công tác đi kiếm tiền cho nên vẫn là hy vọng có thể để cho nàng đọc nhiều vài năm sách mà trường đại học phân số c h ú n g tuyển tuyến rất thấp nói như vậy nếu như khoa chính quy phân số c h ú n g tuyển tuyến là năm trăm phân kia trường đại học mà nói hai trăm tới phân liền không sai bị lắm vậy đại khái cũng là rất nhiều người không muốn thừa nhận trường đại học cũng là đại học một nguyên nhân quan trọng trường đại học kia không sai bị lắm bất quá đại ca nghiệm trường đại học có ích lợi gì nha nếu không ta còn là không nghiệm đi các ngọc châu nói như vậy từ đồng đạo lắc đầu một cái có hữu dụng hay không không phải nhìn chuyên khoa vẫn là khoa chính quy mà là nhìn ngươi có hay không dụng tâm đi niệm vừa nói t i ệ n tay đem mới vừa lau mồ hôi khăn lông treo trở về trên cột treo quần áo từ đồng đạo đi tới m ộ i m ộ i các ngọc châu trước mặt nghiêm mặt nói ngọc châu hôm nay đại ca dạy ngươi một cái đạo lý ngươi muốn là có thể nghe vào trong lòng đi ta bảo đảm ngươi đ ờ i này cũng có thể được ích lợi vô cùng các ngọc châu n ử a mặt lên nhìn lấy hắn chớp đen thùi mắt to hiếu kỳ hỏi đạo lý gì nha từ đồng đạo cười một tiếng thi lên đại học không phải điểm cối đi lên xã hội cũng không phải điểm cối nhân sinh rất dài là một hồi đến chết mới nghỉ chạy đường dài có người thi lên đại học liền lười biếng cho là mình đ ờ i này nhân sinh sẽ không kém rồi có người đi lên xã hội tìm tới một phần không tệ làm việc liền lười biếng cho là mình đã thành công còn có người tại sau khi kết hôn lười biếng cho là mình đ ờ i này cứ như vậy có thể hưởng thụ cuộc sống nhưng trên thực tế đây các ngọc châu nháy ánh mắt nghe từ đồng đạo tự hỏi tự trả lời trên thực tế người nào nửa đường lười biếng bất kể là tại nhân sinh cái nào giai đoạn lười biếng đi xuống hắn nhân sinh đ ỉ n h phong cũng đến đây chấm dứt từ nay về sau chỉ có thể đi xuống dốc càng lăn lộn càng sai nếu như ngươi có thể một mực bảo trì học tập một mực tiến bộ kia những thứ kia nửa đường người biến người liền cũng sẽ trở thành bị ngươi từng cái vượt qua đối tượng cuối cùng cũng có một ngày ngươi quay đầu nhìn lại ngươi biết phát hiện đã từng những thứ kia cho ngươi mặc cảm cho ngươi nhìn lên người đều đã sớm rơi vào phía sau ngươi các ngọc châu khẽ nhất miệng có chút nghe ngơi người chờ từ đồng đạo nói xong nàng nuốt một cái giọng người k h ă nói đại ca ngươi ngươi nói như vậy vậy cũng đó cũng quá mệt không ta ta sợ ta làm không tới từ đ ô n g đạo bật cười lắc đầu một cái n h ấ c chân hướng gian nhà chính đi tới vừa đi vừa nói ta biết ngươi không làm được nhưng ngươi muốn c ả n g người tốt sinh thì nhất định phải lấy đạo lý này làm nhân sinh quy tắc tận lực làm cho mình chậm một chút dừng lại cố gắng tiến tới bước chân nếu không ngươi đ ờ i này cũng chỉ có thể dựa vào ta cùng ngươi nhị ca giúp ngươi làm người sinh dài như vậy vạn nhất có một ngày chúng ta đều không ở đây thành công bí quyết chỉ đơn giản như vậy ta hy vọng ngươi có thể nhớ các ngọc châu ngớ ngẩn vội vàng cười đùa đuổi theo làm sao có thể ngươi và nhị ca cũng liền lớn hơn ta một hai tuổi các ngươi làm sao có thể đều không ở đúng không đại ca từ đồng đạo liếc nàng một cái bất đắc dĩ bật cười hắn cô em gái này một điểm tâm tình cũng không có mới vừa lời nói kia đệ đệ của hắn từ đồng lộ nếu là nghe phản ứng khẳng định không phải nàng như vậy điểm tâm sau từ đồng đạo để cho đàm xong h ỷ l á i xe hắn đi cùng đưa mội mội các ngọc châu đi thi chàng tham gia sáng hôm nay khảo thí đem nàng đưa vào trường thi hắn cũng không vội v ã về nhà liền cùng những nhà khác giống nhau tại trường thi bên ngoài chờ hắn chưa từng nghĩ muốn động dùng quan hệ thế nào nhất định phải đem mội đưa vào gì đó đại học danh tiếng đạo lý hắn đã nói cho mội mội nghe nàng nếu có thể nghe vào trong lòng vậy không bất kể nàng đi trường học nào về sau cũng có thể có học thành nếu không coi như đem nàng đưa vào quốc nội tốt nhất đại học nàng đi rồi cũng là đội số học tập so với nàng tốt quá nhiều đồng học cũng sẽ không thật để mắt nàng thật lòng cùng nàng làm bạn hắn hy vọng nàng có thể nhận rõ thực tế tiếp nhận thực tế nhân sinh đường tại nàng mình dưới chân không người có thể thay nàng đi càng không thể để cho nàng dưỡng thành đi đường tắt thói quen bởi vì người nào sinh cũng không thể đi thẳng đường tắt đường tắt đi hơn nhiều liền tất nhiên sẽ mất đi làm đến nơi đến trốn cố gắng hăm hở tiến lên phẩm chất cuối cùng cũng có một ngày sẽ sinh ở nhân sinh trên chương o n bảy trăm ba mươi tám hạnh phúc thời gian ngày chín ngày tháng sáu các ngọc châu đã thi vào trường cao đẳng kết thúc từ đồng đạo theo kế hoạch cho mẹ và em gái dọn nhà kêu một chiếc xe con cho các nàng giả bộ hành lý chủ yếu vẫn là các nàng cái này cũng muốn mang theo cái kia cũng muốn mang theo thu thập hành lý việt tới càng nhiều từ đồng đạo không ngăn cản được cũng chỉ có thể phối hợp các nàng giúp các nàng kêu lên một chiếc xe con sự tình thì đơn giản hơn nhiều xế chiều hôm đó ba điểm nhiều từ đồng đạo mang theo các nàng đi tới tự mình ở thiên vân thành phố bích vân khu trúc tiêu huyện b i ệ t thự xe lái vào trúc tiêu huyện mẫu thân cắt tiểu trúc liền không nhịn được hỏi nơi này nhà ở có phải hay không rất đắt hỏi từ đồng đạo bộ phòng này tốn bao nhiêu tiền mua nếu so sánh lại mọi m g ư i các ngọc châu chú ý lực sẽ không ở phương diện giá cả mà là bên trong tiểu khu ưu mỹ hoàn cảnh cùng với tia từng sàn lúc trước nàng chỉ có thể ở tv trong phim ảnh nhìn đến bích thự đối với mình tức thì cũng có thể tại như vậy tiểu khu sinh hoạt các ngọc châu lộ ra rất chờ mong các tiểu trúc các ngọc châu cùng ngụy xuân lan gặp mặt không có gì đ ả kích ngấm ngầm hay công khai song phương đều lộ ra có chút c â u g nghệ các tiểu trúc đại khái là sợ con dâu không hài lòng nàng tới nơi này ở các ngọc châu từng trải không nhiều đối với thấy xa lạ đại tẩu trong lòng thiên nhiên cũng có chút r ủ ro rẻ sợ này đại tẩu không tốt c h ú n g sống mà ngụy xuân lan đây nàng t i n h tình vốn là dễ dàng xấu hổ hơn nữa hôm nay là nàng và tương lai bà bà tiểu cô tử lần đầu tiên chính thức gặp mặt nàng theo bản năng liền có chút khẩn trương sợ cho bà bà cùng t i ể u cô tử lưu lại không tốt ấn tượng đầu tiên như thế song phương lần đầu gặp mặt ngược lại lộ ra khách khí chiếm đa số từ đồng đạo âm thầm lưu ý các nàng phản ứng trong lòng thật hài lòng đây cũng là ngụy xuân lan như vậy cô đương có thể trở thành hắn trong suy nghĩ lý tưởng nhất đối tượng một trong những nguyên nhân nàng hướng nội xấu hổ tính cách dễ dàng cùng người nhà của hắn chung sống gia đình mẫu không khí dễ dàng làm cho hòa thuận từ đồng đạo nguyên làm u ố n an bài mẫu thân ở lầu hai muội muội đệ đệ ở lầu ba lâu một mấy cái căn phòng trước mắt ở trịnh mánh cùng tôn đ i tử cùng với tài xế đàm song hỉ sau này khả năng còn muốn ở một cái bảo mẫu lầu một ba cái căn phòng mới đủ dùng nhưng mẫu thân nhưng không nghĩ ở tại trên lầu nàng biểu thị muốn ở lầu một nói là sợ chờ mình lớn tuổi trên dưới thang lầu cố hết sức có thể lầu một chỉ có ba cái căn phòng đến tương lai bảo mẫu và ở thời điểm còn cần chính mãnh tôn hải tử đ à m song hỉ bọn họ ba chen một chút nạn ra một căn phòng đi ra các tiểu trúc nhìn ra hắn làm khó hỏi do nguyên nhân từ đ ô n g đạo không có dấu dếm nói nguyên nhân các tiểu trúc nghe những n à y một cái lập tức đổi lời nói nói ở lầu hai cũng được liền ở lầu hai đi nhưng từ đồng đạo vẫn là nhìn ra nàng là thật muốn ở lầu một chuyện này hắn lưu tâm ngày thứ hai liền giao phó bí thư đồng văn để cho nàng an bài một chút cho hắn biệt thự lắp một cái nội bộ thang máy ngày hôm qua an bài căn phòng thời điểm bởi vì hắn cất muốn giả bộ thang máy tâm tư cho nên tạm thời thay đổi chủ ý để cho mượn mội cũng ở tại lầu hai hắn tính toán đợi thang máy thu xếp xong mình và ngụy xuân lan liền rời đến lầu ba ở cá nhân hắn vẫn đứa thích ở hơi chút cao hơn một chút thanh tĩnh quay đầu chờ đệ đệ từ đồng lộ nghỉ tới nơi này hắn cũng chuẩn bị an bài tiểu tử kia ở tại lầu hai những thứ này đều là chuyện nhỏ vì nghê một ít công tác chuẩn bị hắn lục tục bắt đầu chuẩn bị thì như mang ngụy xuân lan đi tiệm vàng mua đồ trang sức theo nàng đi áo cưới chụp hình tiệm chọn lựa áo cưới cùng với mang nàng đi dân chính cục làm đăng ký kết hôn linh giấy hôn thú hết thẻ đều tại đều đâu vào đấy tiến hành bí thư đồng văn hiệu s u ấ t làm việc không tệ giúp hắn đem mỗi ngày hành trình đều an bài bận rộn mà không loạn làm việc sau khi thuận tiện liền đem những thứ này kết hôn công tác chuẩn bị làm giữa tháng thời điểm thân đổ tình nơi đó chuyển tới tin tức đã thuận lợi thu mua sắc công ty nha thực phẩm cổ phần công ty h ữ h ạ n cũng đã tại xin đem công ty này đổi tên là tây môn nhất phẩm cổ phần công ty hữu hạn cuối tháng thời điểm từ đồng đạo cố ý xin nghỉ một ngày theo ngụy xuân lan đi tiệm áo cưới ngoại cảnh quay c h ụ p mà hoàng sơn quay c h ụ p bọn họ áo cưới ngoại cảnh bộ phận tối hôm đó hai người và ở tại hoàng sơn bẹn nhìn xủ là h ồ p thẹn hai người ôm nhau đứng ở quán rượu ban công lan can bên cạnh thưởng thức bên ngoài cảnh đêm hoàng sơn coi như thành phố du lịch không có cái gì công nghiệp ô nhiễm cho nên nơi này ban đêm là có thể nhìn thấy tinh không không khí cũng so với thiên vân thành phố thủy điệu thành phố tốt hơn rất nhiều đứng ở trên ban công hô hấp bên ngoài không khí mát mẻ hai người bọn họ vẻ mặt đều rất đ i ề m tính đã chính thức ghi danh kết hôn hai người bọn họ theo phương diện pháp luật mà nói đã là chính thức vợ chồng từ đồng đạo ôm lấy nàng cùng nàng sóng vai nhìn bên ngoài bóng đêm chỉ cảm thấy nhân sinh đã đến gần viên mãn trong lòng chỉ có thỏa mãn lan lan n g ư ơ i thích nam hải hay là con gái hắn nhẹ giọng hỏi nàng nguyễn xuân lan xoay mặt nhìn hắn ánh mắt như nước cấm n u nhẹ nói nam hải tại sao vậy chứ từ đồng đạo cho là nàng lại nói nữ hải bởi vì hắn trong ấn tượng phần lớn nữ nhân ở hải tự sinh ra trước đều nói thích nữ hải n g u y xuân lan bởi vì ta cảm thấy ngươi càng thích nam hải nha có đúng hay không từ đồng đạo bởi vì ta thích cho nên ngươi thích từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu giơ tay lên sờ một cái nàng sợi tóc nhẹ nói ngươi đoán sai lầm rồi chỉ cần là hải tử của ta bất kể nam nữ ta đều thích ta không có nhất định phải sinh nam hải chấp nghiệm thật ngụy xuân lan n h ẹ o đầu nghi ngờ nhìn hắn thật tại sao vậy ngươi làm ăn hiện tại làm lớn như vậy không giống có nhi tử thừa kế sao từ đồng đạo vẫn lắc đầu không có ta không muốn nhất định phải sinh con trai tới thừa kế gì đó đối với ta mà nói tiền tài đều là vật ngoại thân là vì làm cho mình cùng người nhà sinh hoạt hạnh phúc hơn thủ đoạn không phải mục tiêu cho nên cũng, cũng không có vấn đề muốn sinh nhi tử tới thừa kế gì đó nói tới chỗ này hắn vi vi cúi đầu nhìn về phía nàng vẫn không có n ô lên dấu hiệu cái bụng cười nói hơn nữa con gái làm sao lại không thể thừa kế chuyện ta nghiệp rồi hả ta muốn là thực sự muốn nối roi thông đường bằng vào ta tài sản bụng của ngươi bên trong nếu là hai cái con gái về sau ta chiêu cái ở rể không được sao sinh hải tử theo ta họ tử về sau thừa kế còn chưa phải là ta tử ra hư hỏa trong cơ thể gen không giống nhau có ta từ ra một nửa có cái gì khác biệt nguyễn xuân lan thật bất ngờ ngươi là nghĩ như vậy từ đồng đạo mỉm cười có khai hay không ở rễ chẳng qua là ta trong một ý niệm chuyện về sau rốt cuộc muốn không muốn làm như thế phải xem tâm tình ta tóm lại sinh nhi sinh nữ ta đều thích ngươi không cần có gánh nặng trong lòng mẹ ta tính cách tin tưởng khoảng thời gian này ngươi và nàng chung sống cũng nhìn ra nàng không phải là một lợi hại bà bà cái nhà này vẫn là ta quyết định nàng sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn an tâm n g u y ễ xuân lan lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu trên mặt từ t ừ hiện ra hạnh phúc nụ cười theo bản năng hướng trong lòng ngực của hắn lại dựa vào chặt một ít một lát sau nàng thấp giọng hỏi vậy ngươi nghĩ xong nếu đúng như là hai cái con gái các nàng tên cứ gọi là gì rồi sao nếu đúng như là nhi tử lại kêu cái gì đây chương bảy trăm ba mươi chín các ngươi còn dự định muốn n ả y hai đứa bé nha cái vấn đề này từ đồng đạo gần đây thật đúng là cân nhắc qua cho nên ngụy xuân lan hỏi hắn nếu như sinh là hai cái con gái kêu cái gì tên nếu đúng như là hai đứa con trai lại kêu cái gì hắn mặt lộ mỉm cười đạo nghĩ xong ta thích đơn giản một điểm tên nếu đúng như là hai cái con gái liền một cái tên là một lòng một cái tên là một ý toàn tâm toàn ý hy vọng các nàng trưởng thành làm bất cứ chuyện gì cũng có thể toàn tâm toàn ý ngươi cảm thấy thế nào ngụy xuân lan nhẹ dọn g n i ị m lấy toàn tâm toàn ý toàn tâm toàn ý đọc hai lần nàng đ ỗ n g nhiên cười treo ghẹo ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói bốn chữ này đại biểu ngươi đối với ta cảm tình đây ha ha từ đ ồ n g đạo bật cười ngươi cũng có thể hiểu như vậy ngụy xuân lan cho hắn một cái bật nhãn vậy nếu như là nhi t ử đây từ đ ồ n g đạo nếu đúng như là nhi tử vẫn là danh tự này đi toàn tâm toàn ý hai cái danh tự này ta cảm giác được nam nữ cũng có thể dùng bất quá nếu đúng như là nhi tử mà nói ta muốn cho bọn hắn lấy hai cái tên tắt têu to đại quang nhỏ gọi tiểu quang quang minh quang chúng ta t ử ra bối phận xếp hàng bọn họ đời này đúng lúc là quang chữ lót cho bọn hắn lấy như vậy tiểu tên coi như là hy vọng bọn họ đừng quên chính mình bối phận đi nói xong hắn cúi đầu nhìn về phía ngụy xuân lan lại thấy ngụy xuân lan ngơ ngác nhìn hắn từ đồng đạo hơi n h ữ mày như thế nhìn ta như vậy ngụy xuân lan tốt không còn gì để nói sau đó ngụy xuân lan bị môi ta không được con của ta tên mới không thể để cho người tao đạp như vậy ngươi đây cũng quá tùy tiện nam hải nữ hải cũng gọi toàn tâm toàn ý ngươi như thế như vậy lời nha từ đồng đạo b u ồ n b ự c ra đây lấy không tốt sao ngụy xuân lan được không từ đồng đạo ta cảm giác được còn được đi ngụy xuân lan thích ngươi có thể dẹp đi đi l i ê n như vậy quay đầu vẫn là ta tự suy nghĩ một chút không trông cậy vào ngươi từ đồng đạo hắn là thật cảm thấy còn được không nghĩ đến nàng nhưng nhìn như vậy không được tháng bảy đến ngụy xuân lan cái bụng cuối cùng có chút n ỗ lên có chút mang thai bộ dáng ngày mùng ngày bảy tháng bảy sáng sớm từ đồng đạo mang theo chưa ăn bữa ăn sáng nín tiểu ngụy xuân lan lần nữa đi tới thiên vân thành phố đệ nhị bệnh viện làm mang thái kiểm đi bệnh viện trên đường nguyễn xuân lan ngồi ở trong xe chắp hai tay nói lẩm bẩm ngồi ở nàng bên cạnh từ đồng đạo theo bản năng có chút tiến tới một ít nghe nàng tại niệm là bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ một cái khác bảo bảo cũng có thai tim rồi bồ tát phù hộ nghe nàng như vậy niệm từ đồng đạo tâm tình cũng chịu ảnh hưởng liên đối hắn cũng ở đây trong lòng âm thầm cầu nguyện khác một đứa bé thai tim hôm nay cũng có thể kiểm tra ra được một đường thuận lợi đi tới đệ nhị bệnh viện từ đồng đạo vẫn giống như hai lần trước như vậy để cho chính bánh tôn hải từ đám người ở dưới lầu chờ chính hắn phụng bồi ngụy xuân lan đi lên lầu phụ sản khoa lấy số xếp hàng chờ t h ầ y thuốc mở hôm nay kiểm tra đơn đợi gần hai giờ cuối cùng đến phiên bọn họ mở tốt kiểm tra đơn liền đi xuống lầu siêu vi bê phòng làm kiểm tra chỉ là một tháng không tới nơi này lại phát hiện đệ nhị bệnh viện phụ sản khoa siêu vi bê cửa phòng bên ngoài nhiều hơn một người y tá đ ạ i tới nơi này làm kiểm tra còn phải trước tiên ở y tá đ ạ i lấy số xếp hàng không có cách nào vậy thì xếp hàng đi hai người đàng hoàng lấy số xếp hàng lại đợi hơn một tiếng cuối cùng đến phiên ngụy xuân lan nàng đứng dậy thời điểm từ đồng đạo cuối cùng đến nàng lần này có chút khẩn trương sau khi đứng dậy đứng tại chỗ hít thở sâu mấy lần mới lấy r ũ khí nhấc chân đi về phía kiểm tra cửa phòng từ đồng đạo cũng bị nàng này bộ dáng khẩn trương làm cho có chút khẩn trương rồi tâm tình thấp thỏm ngồi ở kiểm tra bên ngoài phòng trên ghế dài cơn bách chính mình kiên nhận chờ đợi ước chừng sau mười mấy phút nguyễn xuân lan mới sắc mặt trắng bệnh mà theo kiểm tra phòng đi ra từ đồng đạo thấy liền vội vàng tiến lên đỡ nàng thấp giọng hỏi thế nào nguyễn xuân lan ngẩm đầu liếc hắn một cái khẽ lắc đầu khẽ thở dài thấy t h ố c nói vẫn là chỉ có thể nghe một cái thai tim một cái khác bảo bảo thai tim vẫn là nghe không tới nàng giúp ta nghe thời gian thật dài đều nghe không tới cái thứ nhì bảo b ả o thai tim từ đồng đạo trong lòng c h ầ m xuống tại sao có thể như vậy ngược hai cái bảo b ả o chỉ có một cái bảo b ả o có thể nghe thai tim một cái khác nhưng đến bây giờ còn không nghe được thai tim từ lúc mang thai bọn họ đây đã là lần thứ ba tới bệnh viện làm mang t h a i kiểm làm siêu vi bê rồi bây giờ hai tử từ lúc có bầu đã có hơn ba tháng một đứa trẻ trong đó lần đầu tiên làm siêu vi bê kiểm tra thời điểm cũng đã xuất hiện thai tim mà đổi thành một đứa bé nhưng đến bây giờ còn một lần đều không nghe thai tim dù hắn đôi sinh hai tử đối với y học không hiểu cũng ý thức được loại tình huống này có cái gì không đúng nhưng hắn thấy nguyễn xuân lan thần sắc lo lắng vẫn là không nhịn được an ổ i nàng đừng lo lắng không việc gì không phải còn có một cái bảo bảo có thai tim sao không việc gì coi như lần này chúng ta sinh không được sinh đôi có thể sinh một cái cũng rất tốt đúng không nguyễn xuân lan đối với chuyện này hiển nhiên cũng không phải rất hiểu ngay vậy khẽ gật đầu than nhẹ một tiếng chỉ mong đi ta còn là hy vọng hai cái bảo bảo cũng có thể khỏe mạnh sinh ra nếu là vốn là chỉ mang thai một cái ta đây cũng không gì đó tuyệt đối nhưng nếu ngay từ đầu mang thai hai cái ta đây thật không hy vọng có một cái có vấn đề từ đồng đạo không phải là không giống nhau tâm tình nhưng lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục ga lùi nàng không muốn cho nàng lớn hơn áp lực hai người theo thói quen tại kiểm tra bên ngoài phòng mặt chờ kiểm tra đơn đi ra kết quả bọn họ đợi nửa giờ từ đồng đạo tiến lên hỏi y tá đ à i y tá hôm nay bọn họ ở nơi này chờ đợi trong lúc hắn đã không chỉ một lần nhìn thấy làm xong kiểm tra phụ nữ có thai hoặc người nhà tới đây mới thiết y tá đài cầm kiểm tra đơn ai n g ư ờ i tốt xin hỏi ngụy xuân lan kiểm tra đơn ra sao y tá trong đài ngồi lấy là một cái bốn năm mươi tuổi n ữ y tá ngay vậy nói câu chờ một chút sau đó liền hướng túi đầu xuống tại y tá đài trên mặt bàn lục soát một lát sau nàng n g ẩ n đầu lên lắc đầu một cái không có ngụy xuân lan đúng không nàng kiểm tra đơn còn không có đưa đến nơi này của ta đúng rồi nàng làm xong kiểm tra thời gian bao lâu có nửa giờ rồi sao từ đồng đạo cao mày có nửa giờ rồi nữ y tá đi theo cao mày ồ vậy thì kỳ quái hành ta biết rồi người ở nơi này chờ một chút ta vào kiểm tra phòng hỏi một chút nhìn tình huống gì vừa nói nàng rời đi y tá đài đẩy cửa vào bên cạnh kiểm tra phòng từ đồng đạo cao mày tại y tá đài chờ một lát sau mới vừa nữ y tá theo kiểm tra phòng nhô đầu ra vẻ mặt kỳ quái hỏi ai ngụy xuân lan kiểm tra biểu hiện nàng mang thai hơn ba tháng rồi trong bụng hai đứa bé còn có một cái không có thai tim đây đều loại tình huống này rồi các ngươi còn dự định muốn n ả y hai đứa bé nha từ đồng đạo kinh ngạc nhìn nàng có ý gì có một đứa bé không có thai tim liền hai đứa bé đều không thể muốn sao giờ k h ắ c này hắn đột nhiên cảm giác được cái này bốn năm mươi tuổi nữ y tá khuôn mặt đáng ghét nàng lời nói này hỏi với hắn mà nói quá trói thai rồi đồng thời cũng trong nháy mắt khiến hắn tâm tình trở nên vô cùng tệ hại lúc này liền châm mặt xuống chương m dọng nói, chuyện này không tới phiên n g tới bảy trăm bốn mươi hai vị chuyên gia nhất trí ý kiến cầm đến kiểm tra đơn sau từ đồng đạo cao mày nhìn một hồi phải đi đỡ ngụy xuân lan đi chúng ta đi lên lầu tìm chuyên gia nhìn một chút nhìn một chút chuyên gia nói thế nào được ngụy xuân lan hiện tại không có gì chủ kiến từ đồng đạo nói thế nào nàng như thế ứng hai người thừa thang máy đi lên lầu từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tìm tới vị này phạm thầy thuốc đem mới vừa cầm đến kiểm tra kết quả đưa cho nàng từ đồng đạo thuận tiện đem ngụy xuân lan tình huống theo vị này phạm thầy thuốc nói một lần phạm thầy thuốc cầm lấy kiểm tra kết quả một bên nhìn một bên ân ân mà đáp lại từ đồng đạo giới thiệu chờ từ đồng đạo giới thiệu xong nàng thả tay xuống bên trong kiểm tra kết quả nhìn về phía từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan đạo ừ này kiểm tra kết quả ta mới vừa nhìn trước mắt xác thực vẫn chỉ có một cái thai tim biểu hiện bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng vẫn là tiếp tục quan sát đi tháng sau mang thai kiểm thời điểm nhìn lại cụ thể kiểm tra kết quả được rồi nói không chừng đến lúc đó k h á c một đứa bé thai tim t h i ể u xuất hiện cơ chứ có đúng hay không từ đồng đạo nghĩ đến mới vừa dưới lầu vị kia bốn năm mươi tuổi nữa y tá câu hỏi các ngươi còn dự định muốn này hai đứa bé nha ngay sau đó liền không nhịn được theo vị này phạm thầy thuốc nói nói xong liền hỏi phạm thầy thuốc này k h á c một đứa bé chưa từng xuất hiện thai tim liền hai đứa bé đều không thể muốn sao phạm thầy thuốc nghe vậy rất kinh ngạc tao mày hỏi các i nói Nói nào như y vậy? tá ngươi đừng nghe nàng ta và các ngươi nói nha các ngươi loại tình huống này mặc dù ít thấy nhưng tự các ngươi nhìn này kiểm tra kết quả trong đó một cái đứa bé tử minh minh chính là được sao tại sao không thể nhận có đúng hay không hơn nữa coi như khác một đứa bé vẫn không có thai tim xuất hiện vậy chỉ cần có thai tim hài tử kia các hạng trị số đều bình thường chúng ta đây hoàn toàn có thể tại đủ tháng thời điểm lựa chọn mổ sẻ cung sản sao hiện tại mổ sẻ cung sản kỹ thuật như vậy thành thục có đúng hay không phạm thầy thuốc lời nói này để cho từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tâm bên trong đều cao hứng không ít tuy nói khả năng khác một đứa bé vẫn không có thai tim nhưng nếu như có thể giữ được một đứa trẻ trong đó đối với bọn họ tới nói vẫn là may mắn trong bất hạnh là an ủi vô cùng hai người nhìn nhau từ đồng đạo liền vội và gật đầu đúng chỉ cần có thể giữ được trong đó một cái chúng ta đây nhất định sẽ bảo đảm ngụy xuân lan hiểu theo đúng nha mới vừa cái kia y tá kia nói gì chúng ta còn tưởng rằng này hai đứa bé đều không thể muốn đây làm ta sợ muốn chết phạm thầy thuốc lạnh dê n một tiếng nàng nếu là thật có bản sự cũng sẽ không tuổi đã cao còn là một bình thường y tá các n g ư y i đều đừng nghe nàng nghe ta tiếp tục thật tốt dưỡng t h a i tiếp tục quan sát tháng sau đúng hạn làm kiểm tra chúng ta tùy thời căn cứ tình huống cụ thể xác định phía sau phương án có được hay không lúc này từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan đối với vị này phạm thầy t h u c hảo cảm tăng nhiều tự nhiên liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý từ nơi này vị phạm phòng thầy thuốc làm việc đi ra từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tâm tình đều tốt hơn nhiều trên mặt cũng đều có nụ cười hai người bọn họ vốn là mang thai sinh đôi nếu là liền một đứa bé đều bảo hộ không được vậy thật sẽ phi thường thất lạc mà mới vừa phạm thầy thuốc mà nói rõ ràng cho thấy nói cho bọn hắn biết này hai đứa bé dù gì cũng có thể giữ được trong đó một cái tuy nói đó cũng không phải tốt nhất kết quả nhưng ít nhất không phải kết quả xấu nhất bọn họ miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận Hùng chi, phạm thầy thuốc mới vừa mà nói cũng không có nói chết cũng không có nói khác một đứa bé hoàn toàn không có hy vọng xuất hiện thai tim rồi nói không chừng tháng sau tới kiểm tra thời điểm thai tim tựu xuất hiện rồi bất quá từ đồng đạo trong lòng ít nhiều vẫn có chút không n ỡ xuống lầu thời điểm hắn suy nghĩ một chút theo nguyễn xuân lan nói lan lan nếu không ngày mai buổi sáng chúng ta đi một chuyến nữa thành phố một viện thành phố một viện thực lực hẳn là so với cái này bên trong mạnh hơn một điểm chúng ta minh thiên lại đi bên kia nhìn một chút bên kia chuyên gia nói thế nào n g u y xuân lan suy nghĩ một chút gật đầu được nghe ngươi tại mọi người trong suy nghĩ Thành đệ nhất bệnh viện, y thuật là toàn tỉnh t mà ngụy xuân lan hiện tại ôm mang thai cái bụng không có chút nào có thể bị chen trúc huống chi đệ nhị bệnh viện cùng đệ nhất bệnh viện đều là tam giác bệnh viện cấp bậc lên là không có trên dưới phân chia hắn như từ, từ đồng đạo năm đó sinh ra ngay ba mẹ nói chính là tìm phụ cận trong thôn một cái ba mụ thuận lợi đỡ đẻ sau cho năm khối tiền đỡ đẻ phí là được cũng là bởi vì này hắn tin tưởng đệ nhị bệnh viện như vậy tỉnh thành tham gia bệnh viện đỡ đẻ hải tử khẳng định không thành vấn đề nhưng mỗi thời mỗi khác hiện tại nếu n g bị xuân lan n à y người đàn bà chữa tình huống đặc thù đến bây giờ còn chỉ có một cái hải tử có thai tim biểu hiện kia còn là mang nàng đi thành phố một viện nhìn một chút tương đối yên tâm sáng ngày hôm sau hai người thật sớm đi tới thành phố một viện phụ sản khoa xếp hàng lấy số xếp hàng chờ lấy thấy chuyên gia thầy thuốc một mực chờ đến buổi sáng hơn mười giờ hai người cuối cùng thấy chuyên gia thầy thuốc một vị họ lên nữ thầy thuốc tuổi tác so với hai viện vị kia phạm thầy thuốc trẻ hơn không ít t ớ c chừng chừng ba mươi lăm tuổi các ngang t a i tóc ngắn có chút sắc đẹp đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm Từ đồng đạo đ kiểm kiểm lê thầy thuốc. Thuốc, thuốc bên cạnh còn có một cái hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi nam trợ lý giúp lê thầy thuốc thao tác máy vi tính ghi vào số liệu chờ từ đồng đạo giới thiệu xong đại khái tình huống lê thầy thuốc cũng nhất nhất là xem xong phụ nữ có thai chăm sóc sức khỏe sổ tay cùng ba tấm kiểm tra kết quả câu mày chấm ngâm mấy giây lê thầy thuốc nhìn về phía ngụy xuân lan nói ngươi tình huống này xác thực rất ít thấy bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng hai viện bên kia dụng cụ tinh độ vẫn là có thể này mấy lần kiểm tra kết quả đã rất rõ ràng ta sẽ không cho ngươi mở hóa đơn cho ngươi lại đi làm một lần siêu vi bê ngươi loại tình huống này ta lúc trước tham gia y thuật giao lưu hội thời điểm nghe một vị kinh thành chuyên gia chia sẻ qua một cái tương tự án lệ cái kia án lệ cũng là đôi thai nhưng trong đó một thai vẫn không có thai tim tương đối thần kỳ là theo vị kia phụ nữ có thai thời gian mang thai kéo dài vẫn không có thai tim hài tử kia trên người dinh dưỡng từ từ bị có thai tim hài tử kia hấp thu chờ hài từ lúc sinh ra đời sau không có thai tim hài tử kia đã thật rất nhỏng giống như một trang giấy cho nên ta đề nghị cũng là tiếp tục quan sát nhất định đúng hạn là mang thái kiểm được rồi chương bảy trăm bốn mươi một bị ghét bỏ từ đồng lộ nhìn ngoài cửa xe trôi qua phong cảnh từ đồng lộ thích chí dối người một cái dối xong v ư ơ người n g tiện tay điều chỉnh một hồi trong lỗ hai nút n h é t hai hắn đang ở đi thiên vân thành phố trên xe lửa vì đ ầ y buồn chán hành trình thời gian hắn đang dùng CD nghe ca nhạc mang nút n h é t hai hắn được nghỉ hè nghĩ đến từ nay về sau nhà mình liền muốn theo xa châu huệ y thành lại biến thành thiên vân thành phố hắn đã cảm thấy thế sự vô thưởng biến hóa quá nhanh mấy năm trước hắn ca tại xa châu huệ thành tới gần huyện nhất trung địa phương mua một bộ sân nhỏ bọn họ cả nhà đều rời qua ở bắt đầu từ lúc đó nhà bọn họ coi như theo từ ra thôn rời ra ngoài hiện nay thời gian mới qua vài năm hắn ca rốt cuộc lại tại tỉnh thành thiên vân thành phố mua một bộ biệt thự lại phải cho bọn họ dọn nhà một lần trừ lần đó ra địa phương khác hắn không rõ ràng hắn ca có hay không mua nhà nhưng hắn biết rõ tại ma d ô tại hắn học tập phục đ á n đại học phụ cận tại hắn đại nhất lúc mới nhập học hắn ca cũng đã mua cho hắn một bộ nhà ở mua nhà đối với nhà khác đình tới nói hẳn là thuộc về rất lớn một chuyện nhưng này chuyện đặt tại hắn ca nơi này thật giống như qua quýt bình thường chỉ là trong một ý niệm sự tỉnh từ phụ thân mất tích đến bây giờ này mới thời gian mấy năm nhà bọn họ biến hóa lại lớn như vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm khái thế sự vô thường hắn cũng không biết hắn ca hiện tại rốt cuộc có nhiều ít tài sản nhưng hắn rõ ràng chỉ cần ca ca cái k i ê n mì ăn liền công ty vừa lên thành phố ca ca tài sản nhất định có thể phá ức hơn trăm triệu tài sản a như vậy tài sản coi như là đặt ở dưới mắt người có tiền khắp nơi đi ma đô cũng coi là người có tiền chứ nghĩ đến ban đầu trong nhà gian nan nhất thời điểm chính mình vẫn cùng ca ca tranh chấp do ai thôi học đi kiếm tiền nuôi gia đình từ đồng lộ liền khẽ c ư ờ i khổ hắn mặc dù vẫn đối với chính mình năng lực học tập rất có lòng tin nhưng hắn cũng không tự đại đến cho là nếu như ban đầu là hắn từ đồng lộ thôi học đi kiếm tiền mấy năm này có thể làm so với ca ca từ đồng đạo tốt hơn có lúc hắn đều buồn bực ca ca cũng liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trình độ học vẫn cùng hiểu biết làm gì làm ăn liền lợi hại như vậy mấy năm này hắn chỉ nhìn thấy ca ca làm ăn làm phong sinh t h ủ y khởi thanh thế càng ngày càng kinh người kinh người chưa từng thấy hắn thua thiệt qua bản hắn mà nói cũng không nhiều a làm gì làm ăn liền lợi hại như vậy đây tại từ đồng lộ trong ấn tượng người làm ăn thật giống như đều làm miệng rất có thể nói có thể đem người lừa dối quẻ cái loại này nhưng hắn đại ca từ đồng đạo tại hắn trong ấn tượng minh minh mà nói cũng không nhiều nói chuyện cũng không phải luôn có thể khiến người cảm thấy như một xuân phong có lúc thậm chí còn có thể đem độ hợp được gần chết có thể hết lần này tới lần khác từ đồng đạo tên kia làm ăn chính là càng ngày càng lớn tựa hồ không chỗ nào bất lợi thật là kỳ quái từ đồng lộ nhìn ngoài cửa xe phong cảnh xuất thần suy nghĩ những khi này hắn cũng không có chú ý tới cùng đoạn trong v ù n xe đại khái bảy tám bài chỗ ngồi ở ngoài có hai nữ sinh đang ở âm thầm chú ý hắn hai người nữ sinh này một cái tóc dài thân dài chân dài da trắng m ạ o mỹ mặc lấy một bộ váy đầm dài màu trắng một cái k h á c ngang thai tóc ngắn thân hình ít hơn dung mạo giống vậy không kém ăn mặc rất tinh xảo lúc này tóc dài nữ sinh đang thấp giọng theo tóc ngắn nữ sinh nói chuyện ai tinh tinh tên i tiên là trường học chúng ta tài chính chuyên nghiệp từ đồng lộ chứ là hắn có đúng hay không bị gọi là tinh tinh tóc ngắn nữ sinh lúc này cũng ở đây quan sát từ đồng lộ nghe vậy từ một tiếng thấp giọng trả lời nhất định là hắn bọn họ ban hắn bóng rổ đánh tốt nhất thích hắn nữ sinh có thể hơn nhiều bất quá ta nghe nói nhà hắn là nông thôn điều kiện gia đình h ắ n là chưa ra hình dáng gì bằng không ngay cả ta đều có thể đối với hắn có hứng thú đây hắc <cười> hắc tóc dài nữ sinh buồn cười liếc nàng liếc mắt à n g u y ê n lai、like、ngươi tảo tình tinh như vậy định hót nha ta lúc trước như thế không nhìn ra đây kỳ <cười> hỉ tóc ngắn nữ sinh tảo tình tinh bạch nàng liếc mắt ta được thế bén như thế nào đây mẹ ta là cái dạng gì người ngươi cũng không phải không biết nhà hắn là nông thôn ta coi như thật với hắn nói yêu đương về sau mẹ ta cũng chắc chắn sẽ không đồng ý ta cùng hắn kết hôn tia còn nói gì ngươi không định hót nha ngươi muốn là không định hót ngươi đi đem hắn bắt lại thôi hừ <cười> lấy ngươi nhuế hiểu âu mị lực còn sợ không sợ b ắ t đ ư ợ c n g ư ờ i này sao? Ừ. Tóc d à i nữ sinh hì hì cười một tiếng lắc đầu nói ta nha ta coi như xong đi ta sợ hắn sinh hoạt phí còn chưa đủ mời ta ăn cơm cùng hắn người như vậy nói yêu thương quá mệt mỏi tào tinh tinh cười t r ộ n vậy ngươi có thể mời hắn ăn cơm sao ta nhưng là nghe nói người này không chỉ có bóng rổ đánh thật hay thành tích học tập cũng là bọn hắn ban hàng đầu còn nữa ngươi lại nhìn hắn đại người cao khuôn mặt dáng dấp không xịu chứ cùng ngươi đi chung với nhau mà nói thật rất xứng đôi tóc g i i nữ sinh nhuế hiểu â u nghe tựa hồ có chút ý động Cẩn t hai ậ n nhìn không chầm chầm cách đó x từ đồng đ lộ xem đi xem lại, cuối c ù người vẫn là thở dài, lắc đầu một cái, liền như, như, như n tinh tinh vậy bỏ qua cái đề tài này tầm mắt cũng không còn quan tâm từ đồng lộ cho đến xe lửa tại tiên h vân thành phố chạm xe dừng lại nhuế hiểu âu đứng dậy cầm hành lý chuẩn bị xuống xe thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình bỗng nhiên liếc về cách đó không xa từ đồng lộ cũng ở đây cầm dương hành lý chuẩn bị xuống thân xe ảnh nhuế hiểu âu nướng ẩn lập tức lặng lẽ dùng tuổi trò đụng một cái bên cạnh t à o tinh tinh miệng hướng từ đồng lộ bên kia b i u b đĩu thấp giọng hỏi ai không đúng rồi tinh tinh ngươi xem tên kia hắn như thế cũng ở đây thiên vân thành phố xuống xe nha chẳng lẽ nhà hắn tại thiên vân thành phố phụ cận cái nào thôn ngươi hiểu được qua hắn vậy ngươi nhớ k ỹ nhà hắn cụ thể ở nơi nào sao là tại chúng ta thiên vân thành phố phụ cận sao nghe vậy tàu tinh tinh theo nàng tầm mắt nhìn sang chân mày có chút nh nhưng hẳn không phải là tại thiên vân thành phố phụ cận đi nếu không ta phải có chút ấn tượng nhuế hiểu âu bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng ai ngươi nói hắn có phải hay không là tới chúng ta thiên vân thành phố đánh nghỉ hè công việc tào tinh tinh ngớ ngẩn lập tức lắc đầu h ẳ n không phải là chứ muốn đánh công mà nói ma đô làm việc không thể so với chúng ta thiên vân thành phố dễ tìm hắn cần gì phải lãng phí tiền xe tới thiên vân thành phố đây nhuế hiểu âu c a o mày cũng là nha vậy ngươi nói hắn làm gì tới chúng ta thiên vân thành phố tào tinh tinh lôi kéo dương hành lý đi tới cửa vừa đi vừa nói ngươi quản khỉ gió nhiều như vậy chứ dù sao chính là một cái nông thôn đi ra ngươi muốn là thật đối với hắn có hứng thú phải đi đem hắn bắt lại nếu là không muốn bắt lại cũng đừng quản hắn khỉ rõ rồi đi thôi đi thôi nhanh lên một chút xuống xe á nhuế hiểu âu nghe vậy nhúm n n h ú v a i cuối cùng lại liếc mắt một cái từ đồng lộ sau đó liền cũng không quay đầu lại xuống xe đi rồi cách đó không xa từ đồng lộ cũng không biết mới vừa kia hai nữ sinh đang nghị l u ậ n hắn hắn thậm chí đều không nhận ra hai người nữ sinh này cũng là phục đán lôi kéo dương hành lý con lấy sau l ư n g bạ lộ lại vai thân cao chân dài hắn ánh mắt t ê n tĩnh mà theo đám người xuống xe một n g bảy trăm bốn mươi hai từ đồng lộ ả o não chạm xe lửa xuất khẩu bên ngoài từ đồng lộ nện bước nhẹ nhàng như bước đi về phía ven đường một chiếc màu đen đại chúng đại chúng ghế lái cửa xe mở ra ra thịt đen vàng giã tính khí tức nhộn nhịp cắt lương hoa từ trên xe bước xuống nhất chuyển khuôn mặt nhìn thấy thân cao chân dài từ đồng lộ hướng đi tới bên này cắt lương hoa lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ lộ ra một cái chỉnh t ề bạch răng giang hai tay ra liền nên đón xa xa liền tê tiểu lộ thấy vậy từ đồng lộ cũng lộ ra hài lòng nụ cười bung tay ra đi lên lý hỏm bước nhanh đến phía trước hơi cúi đầu cùng cắt lương hoa ôm một cái Là, lấy hắn hiện tại một m c h ra mặt thân cao cái đầu cũng không lùn cắt lương hoa đứng ở trước mặt hắn đã lộ ra thót nhỏ hơn hai mươi mét bên ngoài bên lề đường tóc ngắn tào tinh tinh cùng tóc dài nhuế hiểu hâu đang đợi xe nghe cắt lương hoa mới vừa tiếng kia hô to hai nàng theo bản năng nghiêng đầu trông lại liếc mắt một liền thấy thấy từ đồng lộ kia thân ảnh quen thuộc cùng một người nam nhân ôm ở cùng nhau nhất thời hai nàng đều sửng suất lăng hai nàng ngược lại không có hoài nghi này giữa hai người đàn ông này có cái gì gây tình yêu đầu năm nay xã hội bầu không khí cũng còn không có như vậy tả đến nhìn thấy hai nam nhân ôm cũng có thể hiểu sai mức độ c động cơ h kinh là n g ạ trong lộ người này, tiếng c n nổ vân bình thường đại chúng bị cắt lương hoa mở ra xe thể thao hiệu quả như bỏ đi dây cưng ơ ngựa hoang bình thường gọt vào trên đường trong dòng xe cộ ven đường tạo tinh tinh cùng huế hiểu hậu cuối cùng phục hồi lại tinh thần hai người nhìn nhau tào tinh tinh ngữ khí kinh ngạc người này ở chỗ này còn có như vậy bằng hưu nhuế hiểu hâu khẽ lắc đầu không biết bất quá có lẽ là nhà hắn một cái gì đó thân thích chứ nhà ai còn không có một hai có tiền thân thích đây đúng không tào tinh tinh gật đầu một cái cũng phải trên xe ngồi ghế kế bên tài xế từ đồng lộ bông lỏng mà dựa vào trên ghế ngồi xoay mặt nhìn t à i lái xe thành thạo cắt lương hoa cười hỏi biểu ca anh ta như thế cho ngươi tới đó ta ngươi bây giờ dù gì cũng là cái quản lý hắn đem ngươi trở thành tài xế dùng ngươi không có ý kiến hả ha ha cắt lương hoa bật cười lắc đầu nhìn ngươi nói đây không phải là hắn hiện tại tài xế không nhận biết ngươi sao chính hắn lại không đi được sẽ để cho ta tới đón ngươi rồi hơn nữa người bình thường muốn như vậy cơ hội còn phải không tới đây đúng không vừa nói cắt lương hoa xoay mặt đối với hắn nhũ mày từ đồng lộ ha ha cười khẽ ngưng cười lại hỏi ai đúng rồi biểu ca anh ta mua biệt thự nơi đó ngươi đi xem qua sao cắt lương hoa cừ một tiếng đi qua hai lần một lần là nghe nói hắn muốn kết hôn ta đi cọ sát hắn một bữa rượu còn có một lần là n g ư ờ i mẫu thân cô cô ta rời tới thời điểm ta đi nhìn một chút cô cô thế nào từ đồng lộ không có như thế chính là muốn hỏi một chút ngươi anh ta biệt thự kìa đẹp không cắt lương hoa nghiêng hắn liếp mắt ngươi nói sao đây chính là trúc ti huyện biệt thự a chúng ta này thiên vân thành phố đỉnh cấp khu biệt thự một trong a có thể không đẹp sao lời này của ngươi hỏi t i ể u nhiều dư từ đồng lộ bật cười lại hỏi ta đây cái kia c h ị dâu đây ta nghe nói nàng gần đây một mực ở anh ta nơi đó dưỡng thai ngươi nên cũng đã gặp chứ đẹp không tính cách như thế nào đây tốt h chung sống sao cắt lương hoa lại liếp nhìn hắn một cái không nhịn được hắc không ngừng cười từ đồng lộ không hiểu biểu ca ngươi cười gì đó cắt lương hoa ngươi nói sao suy nghĩ một chút ngươi mới vừa rồi vấn đề như thế còn không có gặp qua ngươi đại tẩu sợ ngươi này đại tẩu không tốt chúng sống sợ nàng ảnh hưởng ngươi và ca của ngươi quan hệ à từ đồng lộ cứng họng có chút đỏ mặt gãi đầu một cái ngượng ngùng cười nói đúng a ta cùng anh ta quan hệ mặc dù rất tốt nhưng chị dâu sao sau này sẽ là anh ta người bên gối rồi nàng nếu là không tốt chúng sống nhìn ta không hợp mắt này ngày tháng dài lâu nếu là lao tại anh ta bên thai thổi bên gối phòng ta đây thật là không có biện pháp đối phó a cắt lương hoa buồn cười lắc đầu yên tâm đi không việc gì chị dâu ngươi ta đã sớm nhận thức cô nương kia đặc biệt dễ dàng xấu hổ ta đã nói với ngươi thật dù sao ta là cảm thấy rất tốt chung sống dừng một chút cắt lương hoa xoay mặt hỏi hắn như thế ngươi gần đây không có gọi điện thoại hỏi ngươi mẫu thân hoặc là ngọc châu không hỏi các nàng ngươi đại tẩu có được hay không chung sống từ đồng lộ thở dài hỏi là hỏi bất quá ai tựu i sợ ta đại tẩu biết ta trước làm được chuyện ngu xuẩn nhớ ta thủ a ồ cắt lương hoa tò mò hứng thú tình huống gì tới mô cùng ta cẩn thận nói một chút ngươi trước đã làm gì chuyện ngu xuẩn đắc tội ngươi đại tẩu không phải tiểu lộ ngươi có thể a ngươi này đại t ẩ u ngươi còn không có gặp qua đây là có thể đem nàng đất tội ngươi bản lanh này chặt chặt nói mau nói mau ngươi là thế nào làm được à cắt cáp cắt lương hoa rõ ràng cười trên n ỗ i đau của người khác từ đồng lộ cảm thấy không nói gì nghĩ đến chính mình trước giúp đại ca giới thiệu thân đồ tình không nói còn giả mượn đại ca danh nghĩa thay đại ca theo thân đồ tình ở trong điện thoại biểu lộ hắn đã cảm thấy nhức đầu hối hận không thôi chuyện này vốn là cũng không coi vào đâu hắn tin tưởng coi như đại ca biết cũng sẽ không thật trách hắn càng không biết đem hắn thế nào nhưng vấn đề không phải hắn giúp đại ca theo thân đồ tình biểu lộ thời điểm đại ca cùng hiện tại cái này đại t à u không phải đã đính hôn sao đây là cái gì hành động chuyện này nếu để cho đại t à u biết vừa nghĩ tới khả năng hậu quả từ đồng lộ đã cảm thấy t â m mệt mỏi tự trách mình cũng trách đại ca liên đối đối với mẹ mọi mọi cũng đều có chút t o à n khí bọn họ phàm là có một người có thể nghĩ đến sớm đem đại ca muốn đ ặ t hôn sự gọi điện thoại nói với hắn hắn từ đồng lộ còn có thể làm ra như vậy chuyện hoàng đường sao thấy biểu ca cắt lương hoa mặt đầy h i ế u kỳ từ đồng lộ biểu môi một cái hắn có thể thi đậu phục đán chỉ số thông minh có như vậy ngu xuẩn chuyện này có thể tùy tiện nói cho người khác biết vạn nhất đại tẩu vốn là không biết kết quả nhưng từ cắt lương hoa nơi này nghe nói kia không phải mình mang lên thạch đầu đập chân mình sao cho nên đối mặt cắt lương hoa hiếu kỳ truy hỏi từ đồng lộ đều giữ bí mật tuyệt đối đánh chết cũng không nói xe đi qua một nhà tiệm bán hoa thời điểm từ đồng lộ vội vàng lên tiếng để cho cắt lương hoa dừng xe hắn xuống xe cố ý mua một bó to hoa tươi trở lại cắt lương hoa cảm thấy kỳ quái tiểu tử ngươi mua hoa làm gì như thế hôm nay vừa trở về liền muốn với ai biểu lộ h từ đồng lộ liếc hắn liếc mắt đừng nói nhảm ta đây là mua cho ta đại tẩu coi như là gặp mặt ta lễ đi trừ cái này cái ta cũng không nghĩ ra còn có thể mua cái gì phòng chừng nàng thiếu gì đó ta đại ca cũng đã sớm mua cho nàng được rồi cắt lương hoa có chút ngoài ý m u ố n đi theo gật đầu một cái cũng phải hắc đừng nói tiểu tử ngươi còn rất cơ chí a cắt cáp, cáp xe đi qua một nhà quẩy trái cây thời điểm cắt lương hoa lại dừng xe lần này là chính bản thân hắn xuống xe mua một ít thủy q u ả trở lại lên xe thời điểm nói với từ đồng lộ mua cho cô cô ta gần đây trời nóng nhờ ăn chút thủy quà được chương bảy trăm bốn mươi ba từ đồng lộ thân phận bại lộ có lúc sự tình chính là có đúng lúc như vậy nay không cắt lương hoa lái xe đem từ đồng lộ đưa đến trúc ti huyện đưa đến từ đồng đạo vừa mua cửa biệt thự trước từ đồng đạo xuống xe lấy trong cốp xe dương hành lý thời điểm một chiếc màu đen phúc đặc kiệu xa vừa v ẫ n theo bọn họ bên cạnh xe đi qua ngồi ở ghế cạnh tài xế tào tinh tinh trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu vừa v ẫ n nhìn thấy ngoài cửa xe đang ở theo trong cốp xe cầm dương hành lý từ đồng lộ k i ế p một n g a y mắt tào tinh tinh lên người chứng mắt nhìn có chút không thể tin được chính mình ánh mắt từ đồng lộ vị này nghe nói nông thôn xuất thân học trung trường cùng nàng cùng một đoàn tàu lửa đi tới thiên vân thành phố thì coi như xong đi thế nào còn xuất hiện ở nàng o c ò x u theo i ti n huyện trúc i đ bản năng liếc nhìn bên cạnh chỗ tài xế ngồi lái xe tỉ tỉ ừ chủ yếu vẫn là tại tỉ tỉ trước mặt nàng không tốt bại lộ chính mình đối với một cái nam đồng học có hứng thú nhưng một nhóm nghi vấn cũng đã tràn ngập nàng đầu góc từ đồng lộ tên kia làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này trúc ti huyện từ đồng lộ tại các lương hoa cùng đi hắn vang biệt thự cửa sân t r u n g thời điểm ngước mắt nhìn trước mắt nhà này xinh đẹp tuyệt vời biệt thự trong lòng vẫn là có loại cảm giác không chân thật đây chính là ta về sau nhà mới quá không chân thật mấy năm trước nhà bọn họ không được ăn cơm thời điểm hắn chưa từng ngờ tới mấy năm sau chính mình một nhà có thể vào ở như vậy trong biệt thự đến mở cửa là hắn bội mội, mội cắt ngọc châu nhìn thấy hắn trở lại cắt ngọc châu thật cao hứng dịu ra dịu d í t hỏi lung tung này kia giúp hắn lấy hành lý bao đón hắn vào cửa cắt lương hoa cũng đúng nơi này quen thuộc rồi cười tủm tỉm đi theo vào cửa duy chỉ có từ đồng lộ đối với nơi này hết thầy đều cảm thấy xa lạ. Ách, cũng không phải. bên người dịu ra dịu d í t mội mội các ngọc trâu hay là để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc chờ vào b i ệ t tự, nhìn thấy mẫu thân hắn mới rốt cuộc cảm thấy nơi này thật giống như thật là nhà mình giống như từ đồng đạo nói gia nhân ở địa phương mới là g i a mẹ chị dâu ta đây trong ngực đang bưng một bó to hoa từ đồng lộ hỏi c á c tiểu trúc c á c tiểu trúc cười ha h a hả chị dâu ngươi nhà nàng trước kia hãy cùng đại ca ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra phòng chừng lập tức nên trở về tới đúng rồi ngươi có đói bụng hay không ta trong phòng bếp h m canh ngươi muốn là đói ta đi cấp ngươi múc một chén mẫu thân thấy hải tử về nhà thật giống như luôn là thích hỏi hải tử có đói bụng hay không từ đồng lộ lắc đầu một cái mẹ ta không đói bụng đúng rồi mâu thân chị dâu ta nàng thế nào anh ta theo nàng đi bệnh viện làm gì kiểm tra ạ một bên c á t ngọc châu cướp đáp ngủ ngốc chị dâu mang thai mỗi tháng cũng phải đi theo thông lệ kiểm tra ngươi điều này cũng không biết nha nhị ca ngươi có không có điểm thưởng thức nha từ đồng lộ ngẩn ra đi theo bật cười từ đồng lộ vào cửa không lâu từ đồng đạo liền đỡ ngụy xuân lan trở lại hai người vừa nói vừa cười vừa vào cửa liếc mắt nhìn thấy đệ đệ từ đồng lộ từ đồng đạo trợt cảm thấy kinh hỉ tiểu lộ n g ư ơ i nhanh như vậy thì đến nhà rồi hả ngồi ở trên ghế s a lon uống canh từ đồng lộ nghe vậy lập tức theo tiếng trông lại nhìn thấy đại ca cùng ngụy xuân lan hắn theo bản năng gật đầu đáp một tiếng sau đó vội vàng bông xuống chén canh n â n g lên trên ghế s a lon hoa tươi bước nhanh lên tới xa xa liền đưa cho ngụy xuân lan mặt t ư ơ i cười chị dâu ta là từ đồng lộ n g ư ơ i kêu ta tiểu lộ là được đây là ta cố ý mua cho ngươi ta cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt ngươi đừng ghét bỏ a lên đại học từ đồng lộ khí chất trầm ồn hơn nhiều nói chuyện làm việc cũng càng ngày càng thành thục ngược lại ngụy xuân lan đ ô n g nhiên thấy hắn đi lên sẽ đưa hoa tươi lập tức nháo cái mặt đ ỏ hửng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh từ đồng đạo từ đồng đạo cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đối với nàng dơ cầm lên nhìn ta làm gì tiểu lộ tặng cho ngươi ngươi tiếp theo chính là há tốt được ngụy xuân lan đáp lại này mới lên t r ư ớ c nhận lấy từ đồng lộ hoa thuận miệng nói tiếng cảm ơn trưa hôm nay bởi vì từ đồng lộ trở lại cùng với cắt lương hoa chùa cơm từ đồng đạo ra bầu không khí rất náo nhiệt trên bàn cơm cắt lương hoa nụ cười rực rỡ mà nhắc tới ngụy xuân lan trong bụng hải tử hỏi ai đệ muội ngươi gần đây thích ă n g t y vẫn là chù ả cách ngôn không phải nói sao chua nhi c â y nữa đây ngươi gần đây muốn ăn chua không tất cả mọi người cười ha hả nhìn ngụy xuân lan đợi nàng trả lời ngụy xuân lan liếc nhìn bên cạnh từ đồng đạo vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cũng có chút ngượng ngủ nhẹ nói ta cũng không nói được ta vốn là thích ă n c â y cũng thích ă n chua ta cảm giác ta cảm giác ta gần đây khẩu vị thật giống như cũng không có thay đổi gì cái này thì khiến người khó khăn đoán một b à người n đều cười trong tiếng cười cắt lương hoa vô đùi hô long vợ thai nhất định long vợ thai để mọi ngươi vừa muốn ăn tay lại muốn ăn chua vậy khẳng định là long vợ thai đúng không hhh lời này chọc cho mọi người lại vừa là một trận cười ngưng cười từ đồng đạo lắc đầu cho c ắ t lương hoa phổ cập khoa học biểu ca ngươi đoán sai lầm rồi lan lan lần này ngược hai đứa bé là cùng t r ứ n g sinh đôi không phải dị t r ứ n g sinh đôi thầy thuốc nói chỉ có dị t r ứ n g sinh đôi mới có thể sinh long phơ thai cùng đẻ t r ứ n g đi ra giới tính đều là giống nhau cắt lương hoa rất kinh ngạc thật sao ngụy xuân lan mỉm cười gật đầu cắt lương hoa cười hh ắ ắ c hóa giải lung túng tối hôm đó sau bữa cơm chiều từ đồng đạo bắt chuyện từ đồng lộ tiểu lộ đi chúng ta đi ra ngoài một chút coi như là mang người như mang quen là làm m ộ ta chút cái tiểu khu này rồi. Chủ khu tiểu rồi. này y ế vừa vặn cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút đây từ đồng lộ đáp ứng một tiếng đứng dậy hãy cùng từ đồng đạo đi ra đại môn hai huynh đệ một cái một em m tám nhiều một cái một em m chín nhiều hai người đi ra cửa viện rất dụ cho người nhìn kỹ tốt tại này bên trong tiểu khu tích đại người đi đường nhưng thiếu khu biệt thự sao người ở vốn lại ít tiểu lộ ma đô bên kia gần đây sạt tình hình ra sao hóa giải sao đi ra cửa viện từ đồng đạo thuận miệng tìm một đề tài từ đồng lộ gật đầu một cái ừ gần đây trời nóng nực rồi lây sạt người thật giống như càng ngày càng ít trường học của chúng ta gác cổng đều so với mấy tháng trước quản được thả hơn nhiều từ đồng đạo gật đầu một cái hắn trong trí nhớ sạt thật giống như chính là tại thiên n h i t sau tự nhiên biến mất ngươi học tại đây có cảm thấy cố hết sức sao a cái này ngươi cũng đừng lo lắng ta từ nhỏ đến lớn ngươi thấy ta học tập cố hết sức qua sao nói đến học tập vấn đề từ đồng lộ liền lộ ra phi thường tự tin còn lộ ra có chút giam tối từ đồng đạo thấy liền tức giận nghiêng hắn lên mắt còn cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đúng lúc cách đó không xa cùng tỉ tỉ cùng đi ra ngoài dắt chó đi dạo tào tinh tinh đúng lúc đã nhìn thấy từ đồng lộ cùng từ đồng đạo cùng nhau t à n bộ tán gẫu một màn nhìn từ đồng đạo một thân rõ ràng giản lược cũng không đơn giản mặc trang phục tạo tinh tinh cả kinh ánh mắt đam đam cái miệng nhỏ nhắn trương thành một cái ho hình nàng cảm giác mình thật giống như phát hiện một cái không được bí mật chương 744, t ừ đồng lộ đi ma đô kiểm tra một chút t à o tính là tào tinh tinh tỉ tỉ tào tinh tinh là theo nàng đi ra d ắ t chó đi dạo lúc này dây xích chó liền dắt tại tào tĩnh trong tay dây xích chó một đầu khác chói lấy một cái trắng t u y ể n tắt m a y a t à o tính chú ý lực vốn là tại cậu thân lên lúc này bỗng nhiên cảm giác bên cạnh mội mội dừng bước lại không đi nàng chú ý lực liền tự nhiên chuyển tới mội m ộ i tào tinh tinh trên người sau đó nàng liền chú ý tới tào tinh tinh vẻ mặt dị thường tao tính trong bụng nghi ngờ liền theo tào tinh tinh tầm mắt nhìn lại liếc mắt liền trông thấy cách đó không xa vừa đi vừa nói từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh đệ lúc đó tào t i n h liền lử. rồi một tiếng nàng thanh âm đem mội mội tào tinh tinh ánh mắt hấp dẫn tới tào tinh tinh theo t ỷ t ỷ tào t i n h tầm mắt liếc nhìn phát hiện t ỷ t ỷ cũng ở đây nhìn từ đồng lộ bên kia liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi t ỷ n g ư ơ i biết hai người kia nha tào t i n h liếc nhìn nàng một cái cười một tiếng ta chỉ nhận biết cái đầu thấp một điểm cái kia cái kia đại người cao ta cũng không nhận biết tào tinh tinh trừng mắt nhìn lập tức hứng thú theo bản năng bắt lại tào tĩnh tay trái cánh tay truy hỏi thật sao kia tỷ ngươi nhanh nói cho ta một chút cái kia cái đầu thấp một ít nam nhân là ai vậy là chúng ta này tiểu khu danh nhân sao tao tính nhấc chân tiếp tục đi về phía trước bởi vì nàng giáp tắt mà đã kéo sợi dây đi về phía trước vừa đi tao tính một bên thuận miệng nói thật ra cũng không tính là nhận biết chính là gần đây nghe nói chúng ta tiểu khu vào ở một cái tay trắng dự nghiệp kim cương vương lá o ngũ đáng tiếc thật giống như có bạn gái dạ chính là mới vừa cái kia cái đầu hơi chút thấp một điểm cái kia tây môn nhất phẩm mỹ ăn liền người gần đây nghe nói qua chứ chính là hắn công ty ta nghe nói loại trừ cái kia công ty hắn danh nghĩa còn có mấy công ty m ẫ u chốt người ta vẫn là tay trắng d ự nghiệp ngắn ngủi vài năm liền làm ra lớn như vậy sự nghiệp h ắ c vốn là mẹ ta còn nghĩ tìm một cơ hội đem ta giới thiệu cho hắn đây nàng nói tùy ý m g i m g i nàng tào tinh tinh lại nghe rất kinh ngạc nghe xong không nhịn được lại truy hỏi kia、yeah. thì n g ư ơ i biết tên kia tên gọi là gì sao trong nhà còn có người nào nha hắn có không có một cái đệ đệ t à o tính liếc nàng một cái tựa hồ có chút kỳ quái nàng sẽ hỏi như vậy xảo trá vấn đề vi vi tao mày tao tính tên gọi là gì a thật giống như họ từ từ từ từ nha đúng rồi ta nhớ ra rồi hắn gọi từ đồng đạo đúng chính là cái danh tự này đến khi hắn trong nhà còn có người nào có hay không đệ đệ ta đây liền không hiểu được tào tinh tinh ánh mắt vi vi t r ợ to truy hỏi từ đồng đạo là đồng chí cùng sao tào t i n h kỳ quái lại liếc nàng một cái bật cười ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì ta mới vừa đều theo như ngươi nói tên kia thật giống như có bạn gái ta đều không vai diễn chẳng lẽ ngươi còn muốn thử một chút coi như hết hắn như vậy nam nhân coi thường ngươi như vậy hoạt bát nữ hải tào tinh tinh bạch nàng liếp mắt vội vàng phủ nhận không có không có ta đ ố i hắn mới không có hứng thú đây thì ngươi biết không mới vừa cái kia đại người cao chính là cùng ngươi nói cái kia từ đồng đạo đi chung với nhau ra hỏa là ta học trung trường kêu từ đồng lộ trung gian một chữ chính là đồng chí cùng ai ngươi nói mới vừa hai tên kia có phải hay không là anh em rồi nha bất quá cái kia từ đồng lộ tại trường học của chúng ta thời điểm một mực rất khiêm tốn tất cả mọi người nói nhà hắn là nông thôn hắn cũng một mực cùng người nói nhà hắn là nông thôn t à o tính kinh ngạc dừng bước lại kéo còn muốn tiếp tục chạy về phía trước tắt may à tao tính kinh ngạc nhìn chằm chằm mụi mụi tao tinh tinh ừ tinh, tinh ngươi có cái gì không đúng chứ chẳng lẽ ngươi đối cái kia từ đồng lộ cảm thấy hứng thú t à o tinh tinh g ò má hừng đỏ ánh mắt cũng bắt đầu có chút t r á n h n ẽ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận không có không có t ỷ ngươi đừng nói bậy bạn ta chỉ là hiếu kỳ tên kia một mực đối ngoại nói nhà hắn là nông thôn nếu như ngươi nói mới vừa cái kia gì đó tay trắng dự nghiệp từ đồng đạo nếu là tên kia anh em ruột cái kia tên kia trong nhà liền tuyệt đối bất tận đúng không t à o tính bật cười đó là dĩ nhiên cái kia từ đồng đạo ta mặc dù cũng không hiểu nhiều nhưng tài sản như thế cũng có ngàn vật chứ ngay mẹ ta nói khả năng lên một l ức ngươi nói nhà bọn họ có tiền hay không tào tinh tinh hít một hơi lãnh khí tê không thể nào hơn trăm triệu thế giả chúng ta chúc ti huyện cũng có có tiền như vậy đại l ã o bản t à o tính gật đầu ngươi cho rằng là đây như vậy nói cho ngươi hay chúng ta này chúc ti huyện ở đây người có tiền có là đây nhà chúng ta có thể ở tại trúc ti huyện là bởi vì nhà chúng ta miễn cưỡng có thể mua được nơi này nhà ở giống như mới vừa cái kia từ đồng đạo hắn ở nơi này đoán chừng là bởi vì thiên vân thành phố hiện tại đ ỉ n h cấp nhà ở liền trúc ti huyện như vậy đi ngươi biết ta ý tứ sao tào tinh tinh t r ú t u y ệ n chỗ sâu có một mặt hồ nhỏ đại ca theo lời ngươi nói chị dâu trong bụng hai đứa bé có một cái đến bây giờ còn không nghe được thai tim thiên vân thành phố một viện cùng hai viện chuyên gia thầy thuốc cũng để cho các ngươi tiếp tục cứ như vậy chờ tiếp tục quan sát từ đồng đạo thần sắc có chút chấm ốc khẽ vớt c ằ m thở dài đúng a vốn là đây chị dâu ngươi có thể ngực một đôi sinh đôi là một c h u y ệ n đại h ì sự chúng ta cả nhà đều rất cao hứng có thể hiện ở loại tình huống này ta xem một viện cùng hai viện kia hai cái chuyên gia v ẽ mặt cùng giọng nói thật giống như các nàng lúc trước đều chưa từng gặp qua loại tình huống này còn hỏi chúng ta là không phải làm ống nghiệm trẻ sơ sinh nói là tự nhiên mang thai sinh đôi bình thường đều không biết có loại tình huống này xuất hiện từ đồng lộ gãi đầu một cái suy nghĩ một chút bỗng nhiên đề nghị đại ca nếu không ngươi chính là mang chị dâu đi mado bên k i a bệnh viện kiểm tra một chút chứ mado lợi hại bệnh viện vẫn có không ít phương diện kỹ thuật khẳng định so với thiên vân thành phố một viện hai viện mạnh hơn nhiều ngươi cảm thấy thế nào mạnh hơn nhiều từ đồng đạo cao mày một viện cùng hai viện cũng là tam g i á p bệnh viện a chẳng lẽ tam g i á p bệnh viện mặt trên còn có đẳng cấp cao hơn chính hắn lúc trước không có như thế đã sinh bệnh đối với bệnh viện hiểu rất ít từ đồng lộ nghe hắn nói như vậy bật cười ca nhìn ngươi nói bất đồng thành thị tam giác bệnh viện thực lực có thể giống nhau sao khác không nói liền nói trong huyện thành nhỏ tiểu điếm cấp năm sao có thể cùng mado k i chương t bảy trăm bốn mươi lăm từ đồng lộ một lời bừng tỉnh người trong lộng đệ đệ từ đồng lộ mà nói để cho từ đồng đạo bỗng nhiên tỉnh lộ chính mình trước là lâm vào suy nghĩ lỗi lầm theo bản năng cảm thấy tam giác bệnh viện thực lực đều là không sai biệt lắm nhưng quên suy nghĩ bất đồng thành thị tam giác bệnh viện thực lực khả năng khác nhau trời vực gật đầu một cái ừ ngươi nói đúng như vậy n g ư ơ i tại ma đô đi học lâu như vậy đối với bên kia khẳng định so với ta quen thuộc hai ngày này ngươi giúp ta lên mạng t r a một chút ma đô bên kia tốt nhất phụ sản khoa bệnh viện là kia mấy nhà qua mấy ngày ngươi bồi chúng ta đi một chuyến ma đô nhìn một chút ma đô bên kia bệnh viện nói thế nào được không thành vấn đề ca chuyện này liền giao cho ta cũng không cần lên mạng t r a ma đô bên kia ta có lao sư cũng có đồng học quay đầu ta cho bọn hắn đánh mấy cái điện thoại hỏi một chút liền rõ ràng từ đồng lộ không có từ chối miệng đầy đáp ứng từ đồng đạo cười một tiếng trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ đệ đệ có thể lên đại học bằng không nào có như vậy cơ hội nhận biết ma đô bên kia giáo sư đại học đồng học ba ngày sau từ đồng đạo rút ra chút thời gian tại đệ đệ từ đồng lộ hộ vệ chính m á n h tôn hải tử bí thư đồng văn cùng đi cùng nhau ngồi xe lửa g i ư ờ n g nằm theo ngụy xuân lan đi ma đô hắn vốn là muốn ngồi máy bay đi bất quá tìm người tư vấn đi qua t i u đánh tiêu mất ngồi máy bay ý niệm nghe nói mang thai lúc đầu cùng mang thai thời kỳ cuối không thích hợp ngồi máy bay lái xe nói đường đi lắc lư nếu so sánh lại thật giống như xe lửa dường nằm muốn thoải mái một điểm c mấy ngày nay đệ đệ từ đồng lộ tại gọi mấy cú điện thoại với hắn tại ma đô lao sư đồng học hỏi thăm sau cho từ đồng đạo đề cử là ma đô hồng lâu bệnh viện nghe nói bệnh viện này là ma đô bên này phụ sản khoa phương diện tài năng xuất chúng loại trừ thu lệ phí đặc biệt quý không có gì cái khác khuyết điểm đúng lúc từ đồng đạo hiện tại không thiếu tiền sẽ không do dự trực tiếp định ra đi bệnh viện này cho nguyễn xuân lan làm kiểm tra buổi chiều đồng văn đi hồng lâu bệnh viện lấy số trở lại cho từ đồng đạo làm hồi báo thời điểm nàng trong lúc vô tình một câu nói để cho từ đồng đạo lãnh hội được hồng lâu bệnh viện thu lệ phí đắt bao nhiêu treo một người chuyên gia số chi phí vậy mà cao đến hai trăm n g u y ê n trong lòng của hắn không nhịn được v ă n tục n h ư c ả địch lạc đồng thời hắn đối với bệnh viện này thực lực cũng thêm lòng tin mấy phần hắn là nghĩ như vậy bệnh viện này kỹ thuật cùng phục vụ nếu là không hành thu lệ phí mắc như vậy phòng chứng đã sớm không người đi xem bị bệnh đã sớm đóng cửa rồi sáng ngày hôm sau Đám người bọn hơn nữa phụ nữ có thai tiến vào phụ sản khoa cao ốc thời điểm sở hữu đi cùng nhân viên vô luận là trợ phụ còn là người nào đều bị an ninh ngăn ở cao ốc ngoài cửa lớn chỉ cho phép phụ nữ có thai một người tiến vào phụ sản khoa cao ốc những người khác cao ốc bên ngoài đặc biệt cho nhân viên đi theo dùng thủy tinh dựng một cái người nhà khu nghỉ ngơi dù sao thì là không cho tiến vào bên trong đại lâu từ đồng đạo đám người không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài kiên nhẫn trở một mực đợi không sai biệt lắm hai giờ mới nhìn thấy nguyễn xuân lan chậm rãi theo phụ sản khoa bên trong đại lâu đi ra từ đồng đạo đám người liền vội vàng đứng lên nên đón lan lan như thế nào đây nơi này chuyên gia nói thế nào từ đồng đạo tâm tình thấp thỏm hỏi nàng thuận tay đỡ cánh tay nàng nguyễn xuân lan khép cười rồi xuống khẽ lắc đầu nơi này chuyên gia ngược lại rất có kiên nhẫn không giống một viện cùng hai viện thầy thuốc như vậy mấy câu nói nói xong liền kêu vị kế tiếp ta hôm nay thấy vị này nữ chuyên gia rất có kiên nhẫn ta không nói đi nàng một mực không thúc giục ta hỏi gì đó nàng đáp gì đó, ngựa gì đáp đó, khí cũng tốt. t ừ đồng đạo điểm môi, thật a ỏ i phải cái nói không h này, c mau giống như nói là giờ ép đao, giúp a ta đem không có thai tim hải tử kia đánh ứng dụng nói đúng không ảnh hưởng có thai tim hải tử kia đánh dụng không có thai tim cái kia về sau hãy cùng đơn thai phụ nữ có thai giống nhau không có nguy hiểm gì nhưng nàng đề nghị trước mắt cũng không cần làm cái này giải phẫu vẫn là lấy quan sát làm chủ nhiều hơn một cái dùng thủ thuật lấy xuống k h ắ c một đứa bé tuyển hạ ngay s n g ngụy xuân lan nói những thứ này từ đồng đạo tổng kết ra ý tứ như vậy cũng từ nơi này hắn cảm nhận được này hồng lâu bệnh viện kỹ thuật sắp thực thắng được thiên vân thành phố một viện cùng hai viện dù sao trước hắn mang ngụy xuân lan đi một viện hai viện thời điểm kia hai nhà bệnh viện mặc dù cũng là tam giác bệnh viện thế nhưng hai vị chuyên gia Đều cho từ ớ i giờ bây đồng đạo hỏi như vậy ngụy xuân lan khẽ gật đầu dù sao mới vừa rồi thấy cái này chuyên gia là nói như vậy nàng an ủi ta không cần lo lắng loại tình huống này các nàng lúc trước gặp được có thể giải quyết từ đồng đạo trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm cho đến ngày nay k h á c một đứa bé một mực không nghe được thai tim trong lòng của hắn đã làm tốt vẫn không có thai tâm tâm lý chuẩn bị chỉ cần có thể giữ được có thai tim hải tử kia hắn liền thỏa mãn cựu sợ liền có thai tim cái kia cũng không giữ được trên mặt tôi cười từ đồng đạo được vậy chúng ta đi về trước chờ chúng ta hôn sự xong xuôi ta sẽ đưa ngươi tới bên này ở lâu dài một mực ở đến hải tử sinh ra mới thôi vừa vặn ta trước kia cũng tại ma đô bên này cho tiểu lộ mua phòng nhỏ đến lúc đó ngươi liền ở đâu tiểu lộ ở mấy tháng trường học nhà trọ không việc gì không được mà nói liền an bài ngươi ở đây bệnh viện dưỡng thai được rồi một bên từ đồng lộ liền vội vàng gật đầu đúng đúng chị dâu đến lúc đó ngươi liền ở anh ta mua bộ kia nhà ở có thể để cho mẹ ta cùng nhau theo tới đặc biệt chiếu cấu ngươi ngụy xuân lan nhìn một chút hai anh em họ cười gật đầu một cái ừ có thể ta nghe ngươi một câu cuối cùng là nói với từ đồng đạo xế chiều hôm đó đoàn người tiếp tục tại quán rượu nghỉ ngơi sáng ngày hôm sau ngồi xe lửa trở về thiên vân thành phố trên xe lửa đông nhiên nhận được một cú điện thoại từ đồng lộ sợ ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi tiếp thông điện thoại sau vội vàng đi nhanh ra giường nằm đổ xe mới vừa áp vào bên thai trong điện thoại di động đã t r u y ề n ra một cái đại học bạn cùng phòng kích động thanh âm chửi thêm một tiếng lão nhị n g ư ơ i mẹ nó giấu thật là sâu ạ nhà ngươi có tiền như vậy ngươi theo chúng ta giả bộ nông thôn tới tiểu tử nghèo n g ư ơ i mẹ nó thật giỏi a ngươi n g ư ơ i ảnh đế a ngươi chửi thêm một tiếng t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu đại ca có thể an bài cho ta cái làm việc sao từ đồng lộ cả kinh lúc này gọi điện thoại cho hắn người là bọn hắn nhà trọ lao tam hai nhà bọn họ cách nhau khá xa dưới tình huống bình thường lao tam không có khả năng nghe nói nhà hắn chuyện đầu ó c mơ hồ từ đồng lộ theo bản năng hỏi gì đó ảnh đệ à. ta tàng cái gì lao tam ta như thế nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy lao tam chửi thêm một tiếng ngươi còn cùng ta giả vờ đây hành ngươi không thừa nhận đúng không vậy ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không có cái ca ca kêu từ đồng đạo ồ anh ta tên hắn đều biết hắn làm sao biết trong đầu một nhóm nghi vấn hiện lên từ đồng lộ âm thầm rồi âm thầm nghĩ đến nếu như mình cố ý nói láo vậy sau này hắn và lao tam có thể ngay cả bằng hữu đều không phải làm liên ư một tiếng đúng anh ta gọi là từ đồng đạo thế nào lao tam ha ha thế n g ư ơ i cái kia tây m ô nói nhất phẩm mì ăn liền, phẩm mì c p h ả là ngươi hay không cả công hay cả thật y sản xuất? À, ngươi nói thật với ta từ đồng lộ ý thức được nhất định là người nào bán đứng chính mình bằng không không có lý do lão tam hội biết nhiều như vậy chỉ là rốt cuộc là người nào bán ta ư hắn trong lúc nhất thời nhưng không có đầu m ố i chút nào do dự một lúc lâu hắn mới thở dài ừ một tiếng lao tam ngươi thừa nhận từ đồng lộ ừ thừa nhận phía kia liền mặt là anh ta công ty sản xuất đúng rồi lão tam ngươi là làm sao biết người nào nói cho ngươi biết không cách nào nữa ẩ n nút từ đồng lộ cũng muốn biết mình rốt cuộc là nơi nào lộ trần tướng muốn hấp thụ g i à o hơn a b â n g không chờ sau này đi ra ngoài làm việc như thế lần nữa tân trang già cảnh bình thường l ã o tam khe nằm chửi thêm một tiếng lão nhị t i ê u tây môn n h ấ t phẩm m ì ăn liền thật đúng là ca của ngươi công ty sản xuất à. ca của ngươi ca của ngươi chân thân ra hơn trăm triệu thật có khoa trương như vậy sao nguyên lai、like、ngươi mới là chúng ta nhà trọ lớn nhất tự hào từ đồng lộ nguyên lai、like、lão ta mới vừa cũng không chắc chắn lắm hắn đang lừa ta từ đồng lộ trong lòng một trận hối tiếc mình tại sao liền thừa nhận đây nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ trả lời công ty kia là anh ta nhưng anh ta cụ thể có bao nhiêu tài sản ta cũng không rõ ràng lao tam ngươi nhanh nói với ta ngươi đến cùng là thế nào biết rõ ai nói lao tam ai nói cái này cụ thể là người nào ta cũng không rõ ràng dù sao hôm nay ta lên u vg đông nhiên tại lớp chúng ta cấp trong bảy nhìn thấy có người tiện đồ rồi mấy nữ sinh nói chuyện phiếm nội dung kia nói chuyện phiếm nội dung bên trong nói ngươi có một cái ca ca là tây môn nhất phẩm mì ăn liền đại lao bản tên cùng ngươi chỉ có kém một chữ kêu cái gì từ đồng đạo hơn nữa còn nói ca của ngươi ít nhất có hơn trăm triệu tài sản ngươi mẹ nó cũng không phải là thật nghèo ngươi mẹ nó đang g i ả nghèo thảo ngươi biết lao tử đương thời nhìn đến những khi này trong lòng khiếp sợ đến mức nào sao lão nhị n g ư ơ i h ã y thành thật nói lúc trước mấy người chúng ta tại trước mặt ngươi thổi nhà mình điều kiện như thế nào như thế nào thời điểm ngươi mẹ nó trong lòng là không phải nhanh cười bệ bụng rồi hả hả đúng hay không từ đồng lộ bật cười không có anh ta có tiền cũng liền mấy năm này chuyện thật hơn nữa chức ta cũng một mực không rõ ràng anh ta đến cùng kiếm bao nhiêu tiền những việc này ta cũng chưa bao giờ hỏi hắn đúng rồi ngươi nói mấy nữ sinh nói chuyện phiếm ghi chép là kia mấy nữ sinh à ngươi biết sao lao tam ồ ca của ngươi có tiền như vậy ngươi đều không quan tâm n g ư ơ i tại trêu cho ta cho tới là kia mấy nữ sinh ta nào biết người ta dùng đều là nít nạm kia nói chuyện phiếm tiệt đồ cũng là những người khác tại lớp chúng ta cấp trong bảy phát ngươi muốn là muốn hỏi một cẩn thận ngươi có thể lên lớp chúng ta cấp bảy đi xem một chút đi hỏi à không đợi từ đồng lộ đáp lời lao tam không nhị được lại hỏi không phải lão nhị ca của ngươi có tiền như vậy ngươi sẽ không như vậy không quan tâm sao tỉ như nghĩ biện pháp tìm ngươi ca nội dung chính công ty cổ phần gì đó ta đã nói với ngươi Ngươi đừng xem thường một điểm cổ phần c á của c ngươi nếu là cho ngươi một điểm ngươi đ ờ i này khả năng liền thật ăn mặc không lo rồi thật từ đồng lộ khẽ lắc đầu thở dài nói ngươi đừng đầu độc ta à. anh ta tiền đều là anh ta chính mình từng điểm từng điểm tránh cha mẹ ta cũng không cho hắn gì đó khởi bước tài chính ta là đệ đệ hắn lại không là con của hắn hơn nữa mấy năm nay anh ta cho ta đã quá nhiều ta mới vừa vào thời đại học hắn vẫn còn trường học chúng ta phủ cận mua cho ta phòng nhỏ đây ta nào còn có mặt mũi tìm hắn m u ô cái gì cổ phần hơn nữa ta bây giờ dù gì cũng là phục đ á n cao t à i sinh đúng không muốn cái gì chờ ta tốt nghiệp ta sẽ chính mình đi tránh ta từ đồng lộ sẽ không một mực dựa vào ta ca lao tam chửi thêm một tiếng n g ư ơ i mẹ nó còn không thấy ngại nói ngươi không dựa vào ngươi ca ngươi mới vừa vào đại học hắn liền cho ngươi tại trường học chúng ta mua một bộ p h ò n g chửi thêm một tiếng nay mẹ nó thật là ngươi anh rồi ta cách điện thoại di động từ đồng lộ cũng có thể cảm giác được lao tam hâm mộ và ghen ghét liên tiếp mấy ngày từ đồng lộ đều không lúc nhận được đồng học lao sư học trưởng các học tỷ điện thoại cùng tin nhắn ngắn thật giống như đột nhiên hắn nhận biết tất cả mọi người đều biết rõ hắn có một kẻ có tiền ca ca cũng đều biết tây môn nhất phẩm cái này m ì ăn liền phẩm bài là hắn ca ca công ty sản xuất liên đối dùng điện thoại cùng tin nhắn ngắn cấu kết hắn xa l ạ em gái cũng nhiều hơn không ít có bọn họ bàn giáo cũng có phụ cận nghệ thuật học viện điều này làm cho từ đồng lộ cảm thấy bất đắc dĩ hắn trong x ư ơ n g là kiêu ngạo cho nên hắn rất không thích người khác bởi vì hắn ca ca mà đối với hắn lau mắt mà nhìn giống như hắn không thích nữ đ ồ n g học bạn học nữ bởi vì hắn thân cao cùng tướng mạo mà thích hắn như vậy hắn kiêu ngạo nhất địa phương ở chỗ hắn năng lực học tập học cái gì cũng rất nhanh không phát hiện được hắn cái này ưu điểm nữ nhân hắn cảm thấy không xứng thích hắn hoặc có lẽ là như vậy nữ nhân đối với hắn thích rất nông cạn hắn không nhìn chúng mấy ngày sau cơn tối thời điểm từ đồng lộ dừng lại c h i ế c đũa nhìn về phía đối diện đại ca từ đồng đạo nói ca mùa hè này ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không n g ư ơ i an bài cho ta một cái cương vị ta đi ngươi công ty làm chút chuyện đi coi như là thực tập ngươi thấy thế nào này lời vừa thốt ra liền đem người cả nhà ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn các ngọc châu trừng mắt nhìn hỏi nhị ca người nghị đi đại ca công ty làm gì nha có thể dẫn ta một cái sao c một, là một câu cuối cùng nàng là hỏi từ đồng đạo n g u y n xuân lan khỏe miệng chứa được nụ cười không có phát biểu ý kiến từ đồng đạo nhìn mẫu thân cắt tiểu trúc liếc mắt sau đó nhìn về phía đệ đệ muộn muộn khỏe miệng cũng hiện ra mấy phần nụ cười tiểu lộ ngươi cụ thể muốn làm cái gì làm việc nếu không ta với ngươi kêu học tỷ thân đồ tình nói một chút nhìn nàng có nguyện ý hay không cho ngươi tham gia nàng đoàn đội cùng hắn học một ít công ty đưa ra thị trường kinh nghiệm trung quy các ngươi học giỏi giống như là cùng một cái chuyên nghiệp đúng không t h â n độ tình t h â n độ tình là ai vậy c ắ t ngọc châu hiểu kỳ từ đồng lộ thì ánh mắt sáng lên đó là đương nhiên tốt nhất cựu sợ ta kia học thì không đồng ý từ đồng đạo khép cười một tiếng không đ ư ợ c gì ta theo nàng nói nói nhịn nói xong từ đồng lộ chuyện từ đồng đạo ánh mắt này mới chuyển hướng mới vừa tham gia á o nhiệt mội mội các ngọc châu cười một tiếng hỏi ngọc châu ngươi cũng muốn đánh nghỉ hè công việc c nói một chút coi ngươi cụ thể muốn làm cái gì có nghĩ tới không các ngọc châu lắc đầu ngượng ngùng cười chưa hề nghĩ tới từ đồng đạo bật cười là hắn biết nàng mới vừa là tại tham gia náo nhiệt căn bản là không có nghĩ tới đánh nghỉ hè công việc chuyện nhưng nàng mới vừa nếu lên tiếng từ đồng đạo vậy ngươi bây giờ muốn chấm nhất là sáng sớm ngày mai nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì được rồi các ngọc châu muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là cười khổ gật đầu đáp ứng nàng thật giống như đã hối hận nói phải đi đánh nghỉ hè công việc đợi nàng đáp ứng từ đồng đạo này mới đối với mẫu thân cắt tiểu trúc nói mẹ người đều phải cần rèn luyện không có người nào ngay từ đầu là có thể đảm nhiệm công việc gì nếu tiểu lộ cùng ngọc châu đều có ý nghĩ này vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ ra ngoài luyện một chút đi trung uy bọn hắn cũng đều không nhỏ ngọc châu đều hai mươi tuổi chúng ta cũng không thể nuôi bọn hắn cả đời bọn họ tổng yếu đi lên xã hội đi công tác có đúng hay không các tiểu trúc nhìn một chút từ đồng lộ lại nhìn một chút các ngọc châu than nhẹ một tiếng gật đầu một cái được rồi nếu ngươi cảm thấy hẳn là để cho bọn họ đi vậy hãy để cho bọn họ đi thôi nàng t i ự u là như này không có chủ kiến lúc trước trượng phu từ vệ tây vẫn còn thời điểm nàng gì đó đều nghe từ vệ tây bây giờ nàng cũng đã sớm thói quen gì đó đều nghe con trai lớn từ đồng đạo ngày thứ hai điểm tâm thời điểm từ đồng đạo hỏi mượn mội các ngọc châu ngọc châu ta ngày hôm qua cho ngươi muốn chuyện n g ư ơ i nghĩ ký chưa n g ư ơ i nghĩ đi làm cái gì làm việc một đêm trôi qua hắn cũng không quên chuyện này bồi dưỡng đệ đệ mượn mượn hắn vẫn là để ý đáng tiếc các ngọc châu nghe vậy vẻ mặt đau khổ theo bản năng nhìn về phía m â u thân các tiểu trúc các tiểu trúc bạch nàng l ư ớ c mắt thấp giọng có t r á c mới tốt ai cho ngươi ngày hôm qua n h a n miệng các ngọc châu khóc không ra nước mắt ngụy xuân lan m i n cười xoay mặt nói với từ đồng đạo nếu không hay là thôi đi Các ngọc châu lập tức cho ngụy xuân lan quăng tới cảm tạ ánh mắt đáng tiếc từ đồng đạo ngươi còn không có cân nhắc kỹ sao ngươi nếu không nói ta liền an bài ngươi đi lối đi bộ tán truyền đơn rồi à các ngọc châu cả kinh từ đồng lộ cùng ngụy xuân lan các tiểu trúc đều kinh ngạc mà nhìn hướng từ đồng đạo từ đồng lộ ca ngọc châu mấy năm này thật vất vả biến trắng một điểm ngươi đừng lại đem nàng biến trở về đi rồi ngươi sẽ không sợ về sau nàng buổi tối ở nhà lắc lư thời điểm hù dọa ngươi mới sinh ra bảo bảo sao khi kỳ tính cách cũng không sáng sủa hoạt bắt các tiểu trọc cười lên tiếng đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người nàng trong đó các ngọc châu ánh mắt chính là ưu á n các tiểu trúc nét mặt dán mua ư n g đỏ vội vàng khoác tay các ngươi đừng nhìn ta ta ta không phải cố ý cười lập tức nàng xem hướng từ đồng đạo tiểu đạo đệ đệ của ngươi mặc dù nói thú vị nhưng là có lý ngươi chính là đừng để cho mượn mội, mội của ngươi đi lối đi bộ phát gì đó truyền đơn rồi gần đây khí trời nóng như vậy mặt trời độc như vậy các ngọc châu bất đắc dĩ h ù a theo đúng nha đại ca ta không muốn đi tán truyền đơn nói như vậy ta tình nguyện đi tìm cái gì quầy hoặc một ít bán một số thứ từ đồng đạo cũng đang cười hắn mới vừa chỉ là hù dọa mượn mội, mội mà mọi người phản ứng khiến hắn cảm thấy rất hài lòng coi như là t r e o chọc mọi người vui một chút rồi được à vậy ngươi phải đi bán một số thứ đi cũng rất tốt hắn theo mội mội mà nói một cái đã định mội mội nàng nghỉ hè công việc làm phạm vi bất đồng các ngọc châu phát biểu ý kiến từ đồng đạo còn nói như vậy ta cho ngươi hai cái lựa chọn hoặc là đi ta quán lờ ưu làm phục vụ viên hoặc là đi ta nắm cổ phần công ty lắp đặt thiết bị làm nghiệp vụ viên đi chạy nghiệp vụ giao hàng công ty chúng ta lắp đặt thiết bị phục vụ như thế nào đây ngươi muốn đi nơi nào ta nơi nào cũng không muốn đi các ngọc châu theo bản năng nhỏ giọng tâm thì từ đồng đạo chân mày hơi n h ĩ n g ư ơ i hai cái cũng muốn đi cũng được vậy ngươi liền lên chưa trừ hỏa hoa tiệm xế chiều đi không không không đại ca ngươi nghe lầm không phải ta không có hai cái cũng muốn đi thật ta đi quán lở âu ta đi quán lở âu còn không được sao các ngọc châu bị từ đồng đạo an bài d ọ a cho giật mình vội vàng lên tiếng lựa chọn nàng là nhìn ra đại ca là thực sự muốn cho nàng và nhị ca ra ngoài rèn luyện một chút cho nên nàng mùa hè này công là không chạy khỏi trưa hôm đó từ đồng đạo liền mang từ đồng lộ đi gặp thân đồ tỉnh dùng làm mời khách ăn cơm danh nghĩa trước mắt hắn dù sao cũng là thân đổ tình người thuê hắn chủ động mời ăn cơm thân đổ tình không cần biết trong lòng là nghĩ như thế nào vẫn đáp ứng phó ước thân đổ tình ban đầu chính là từ đồng lộ thông qua trường học lao sư giới thiệu giúp ca ca từ đồng đạo mời tới lúc trước hắn tự gặp qua thân đổ tình cho nên buổi trưa hôm nay gặp mặt thời điểm hắn không cần ca ca từ đồng đạo giới thiệu vừa thấy được thân đổ tình liền chủ động chào hỏi thân đổ tình nhìn hắn hai mắt lại nhìn một chút từ đồng đạo hai huynh đệ dáng d ấ p có vài phần giống nhau nàng vốn là đối với từ đồng lộ quên lạng ấn tượng lập tức lại rõ ràng đoán được tiểu từ này chắc là từ đồng đạo đệ đệ t r ư ớ c mời nàng tới nơi này giúp hắn ca ca công ty đưa ra thị trường vị kia học đệ vị kia ở trong điện thoại thay ca ca hắn cùng hắn biểu lộ cái tên kia lúc ăn cơm từ đồng đạo nói lên hy vọng có thể để cho đệ đệ tại nàng trong đoàn đội làm việc lặt vặt học tập một điểm công tác cụ thể kinh nghiệm khai mở nhà hướng giới thân đổ tình cân nhắc phúc chốc nhìn một chút từ đồng đạo lại nhìn một chút từ đồng lộ cũng không biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ dù sao nàng đáp ứng đáp ứng rất thoải mái cứ như vậy từ đồng lộ thu được tại nàng nơi đó thực tập tư cách đêm đó từ đồng đạo đỡ n g xuân lan lên giường nguyễn xuân lan nhắc tới hắn an bài mội mội các ngọc châu đi làm nghỉ hè công việc một chuyện ai ngươi nói mội mội của ngươi rõ ràng không nghĩ ra đi đi làm hơn nữa nàng cũng mới thi vào trường cao đẳng kết thúc thật vất vả có một cái có thể bông lòng một chút nghỉ hè ngươi làm gì vậy không phải để cho nàng đi ra ngoài làm việc đây từ đồng đạo mỉm cười không phải ta không phải để cho nàng đi ra ngoài làm việc là chính nàng chủ động sách tối ngày hôm qua nàng sách chuyện này thời điểm ngươi cũng không phải là không ở tại chỗ nguyễn xuân lan lường hắn một cái ngươi còn không thấy m ã nói nàng đương thời rõ ràng cho thấy ồ nào lên tham gia náo nhiệt nàng sau đó rõ ràng đều hối hận ngươi không nhìn ra nhà n g ư ơ i xem ngươi sáng sớm hôm nay đem nàng bước cũng sắc khóc từ đồng đạo im lặng mấy giây than nhẹ một tiếng cần cụ đủ thông minh nàng thành tích học tập không được lần này thi vào trường cao đẳng phòng trường nàng cũng liền có thể thi một trường đại học cho nên luận trình độ học vấn nàng về sau tất nhiên sẽ rơi ở phía sau không ít nàng bạn cùng lứa tuổi đây nếu là kinh nghiệm làm việc và cùng người giao thiệp với tình thương cũng không bằng những t h ứ kia trình độ học vấn cao hơn nàng nàng đ ờ i này còn có tư cách theo những người đó so với sao hiện tại để cho nàng nhiều rèn luyện đối với nàng có chỗ tốt ngụy xuân lan trừng mắt nhìn, nhìn lấy hắn đột nhiên hỏi vậy ngươi em trai đâu từ đông đạo, đạo ngọc tập k h ô n bất ma vô dụng tiểu lộ là k h ô i ngọc thô chưa mài rũa cho nên yêu cầu thật tốt đánh bóng tài năng nở rộ quan huy ngụy xuân lan ánh mắt vi vi chợ to rất kinh ngạc bất kiệt án ngươi ý tứ dù sao bất kể thành tích học tập có được hay không đều muốn sớm một chút ra ngoài rèn luyện đúng không dù sao hoặc là cần cụ đủ thông minh hoặc là ngọc bất ma vô dụng sao là cái ý này chứ từ đồng đạo nhịn cười gật đầu đúng chương bảy trăm bốn mươi tám có làm giải phẫu hay không thời gian đã tới tháng tám ban đầu khoảng cách từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan ngày cưới rất gần này trên trời trưa từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan dựa theo phụ nữ có thai chăm sóc sức khỏe sổ tay trên viết mang thai kiểm ngày tháng lần nữa đi tới thành phố một viện phụ sạc khoa làm tháng này mang thai kiểm lấy số xếp hàng mở kiểm tra đơn đóng tiền xếp hàng làm kiểm tra một bộ chương trình đi xuống bởi sáng gần m ộ ư ơ i một giờ thời điểm nguyễn xuân lan cuối cùng từ kiểm tra phòng đi ra từ đồng đạo đã có chuẩn bị tâm lý cho nên nhìn thấy nàng đi ra thời điểm sắc mặt không được tốt hắn cũng không quá ngoài ý mớn đứng dậy đi tới một bên đỡ nàng dài ghế nơi này ngồi xuống nghỉ ngơi một bên hỏi như thế có phải hay không một cái khác bảo bảo vẫn là kiểm tra không tới thai tim nguyễn xuân lan liếc hắn một cái lặng lẽ gật đầu từ đồng đạo trong lòng thở dài mặc dù sớm có như vậy chuẩn bị tâm tư nhưng chân chính được đến xác nhận hắn trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng đời trước hắn trông mong hải tử chờ mong nhiều năm như vậy bây giờ hắn là chỉ ngại hải tử thiếu tuyệt sẽ không ngại hải tử nhiều nếu như lần này có thể sinh một đôi sinh đôi hắn sẽ rất cao hứng nhưng hiện tại xem ra sinh sinh đôi mơ hẳn là bể nát đỡ nàng ngồi xuống hắn nhẹ dọn g ă n ủi không việc gì thiếu một cái thì ít một cái đi ít nhất còn có thể giữ được một cái đã coi như là may mắn trong bất h ạ n h rồi đúng không ngụy xuân lan vô lực đem đầu tựa vào hắn đầu vai nhẹ nhàng thở dài hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy nửa giờ sau cấm đến kiểm tra kết quả hai người lần nữa trở lại trên lầu tìm tới trước cho bọn hắn mở kiểm tra đơn chuyên gia thầy thuốc đem kiểm tra kết quả cho vị này chuyên gia nhìn chuyên gia nhìn mấy lần vẫn là như lần trước giống nhau an ủi n g u y xuân lan không việc gì người xem một đứa trẻ trong đó các hạng đặc thù đều rất tốt thai tim cũng bình thường có đúng hay không bắt đầu từ bây giờ ngươi cứ an tâm thật tốt dưỡng thai tự làm lần này ngược chính là đơn thai tháng sau các ngươi lại đúng hạn tới làm kiểm tra tranh thủ đem thai nhi dưỡng đủ nguyện ghê gớm sinh thời sau chúng ta dùng mổ xẻ cùng sản đem hải tử lấy ra sao có đúng hay không chớ khẩn trương a vị này lên họ chuyên gia vẫn là như lần trước giống nhau an ủi nguyễn xuân lan ý kiến đều còn t ạ m được nguyễn xuân lan nghe không nhịn được hỏi lê thầy thuốc có chuyện ta muốn tư vấn một hồi n g à i ý kiến có thể phải trễ mãi n g à i mấy phút người xem được không lê thầy thuốc lòng hiếu k ỳ bị nguyễn xuân lan câu dẫn ra lúc này đưa tay tỏ ý n g ư ờ i nói không việc gì n g ư ờ i nói xem nguyễn xuân lan nhìn từ đồng đạo lên mắt này mới theo lê thầy thuốc nói lê thầy thuốc là như vậy lần trước tại ngươi nơi này sau khi xem chúng ta lại đi ma đô hồng lâu bệnh viện tìm một chuyên gia nhìn một chút lê thầy thuốc gật đầu ừ ừ sau đó thì sao hồng lâu chuyên gia nói thế nào ngụy xuân lan bên kia chuyên gia cũng là để cho chúng ta lại quan sát một tháng bất quá cái kia chuyên gia còn nói nếu như trung hậu kỳ xác định đứa bé thứ hai vẫn không có thai tim các nàng đó bệnh viện có thể dùng giải phẫu phương thức giúp ta đem không có thai tim hải tử kia lấy xuống nói là nói là lấy cái gì giờ ép người cầm đao thuật phương thức nói tới chỗ này ngụy xuân lan có chút khẩn c h ư ơ n g hỏi lê thầy thuốc ta muốn hỏi là ngài biết rõ cái kia gì đó giờ ép người cầm đao thuật có nguy hiểm sao có ảnh hưởng hay không đến trong bụng ta vốn là có thai tim hải tử kia nha một bên từ đồng đạo rất ngoài ý、muốn. hôm nay tới nơi này làm kiểm tra trước hắn đều không có nghe ngụy xuân lan đề cập tới chuyện này không nghĩ đến đi tới nơi này thấy thầy thuốc nàng hội đột nhiên hỏi cái này lê thầy thuốc c a một tiếng c a o mày suy nghĩ một chút nói cái này hả nói như thế nào đây giờ ép người cầm đao thuật ta biết chỉ là chúng ta một viện tạm thời không có cái này dụng cụ cũng không cái này kỹ thuật đúng theo trên lý thuyết mà nói không có thai tim h ả i tử kia quả thật có thể dùng giờ ép người cầm đao thuật đem h ả i tử lấy xuống cái này theo trên lý thuyết tới nói là có thể được dừng một chút còn nói bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi là bất kỳ giải phẫu đều có mạo hiểm không tồn tại hoàn toàn không có nguy hiểm giải phẫu các ngươi nếu là hỏi ta ý kiến ta đây chỉ có thể nói các ngươi nếu là dám ở gánh vác cái kia giải phẫu mạo hiểm mà nói cái kia giải phẫu đúng là có thể làm nếu như giải phẫu thành công bụng của ngươi bên trong đôi thai sẽ biến thành đơn thai đến lúc đó đơn thai tốc độ sinh trưởng nhất định là nhanh hơn ở đôi thai cái này giải phẫu lợi nhuận là có nhưng các ngươi nếu là cảm thấy không nghĩ bước lên cái kia giải phẫu mạo hiểm ta đây liền đề nghị các ngươi liền bảo trì hiện trạng đúng hạn tới bệnh viện làm kiểm tra cẩn thận một chút giữ thai trở thai nhi nhanh đủ tháng thời điểm Các n g ư ơ i có thể mỗi tuần làm một lần kiểm tra một khi phát hiện tình huống không hề đúng chúng ta liền lập tức chọn lựa mổ xẻ cung sản giải phẫu đem hải tử đều lấy ra à ta đề nghị này nên tính là bảo thủ nhưng bảo thủ cũng ý nghĩa mạo hiểm tương đối thấp các ngươi cảm thấy thế nào ngụy xuân lan Nguyễn Xuân Lan không biết nên như thế đáp lời nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh từ đồng đạo từ đồng đạo cũng bị lê thầy thuốc lần này phân tích cùng đề nghị nói có chút do dự chần trừ giờ ép người cầm đạo thuật hắn lúc trước đều chưa nghe nói qua nghe vào dường như rất cao cấp nhưng mặc cho ở đâu giải phẫu đều tồn tại mạo hiểm ý、kiến. hắn trước kia là nghe qua không chỉ một lần vị này lê thầy thuốc mới vừa một phen phân tích khiến hắn bỗng nhiên ý thức được giờ ép người cầm đao thuật một khi thành công lợi nhuận mặc dù khả quan có thể vạn nhất giải phẫu thất bại thì như thương tổn tới vốn là có thai tim hài tử kia hoặc là giải phẫu thời điểm đánh lầm rồi hài tử đầu năm nay mạng lưới trên tin tức đủ loại chữa bệnh thai nạn tin tức tầng tầng lớp lớp nghe nói còn có bệnh nhân giải phẫu đi qua thầy thuốc đem cầm máu miếng ông thậm chí giải phẫu cắt quyên ở bệnh nhân trong bụng không có lấy ra suy nghĩ một chút đều sợi nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không quyết định chắc chắn được không thể làm gì khác hơn là nói ừ lê thầy thuốc ngươi xem cái này chúng ta có thể trở về suy nghĩ thật kỹ một chút không chờ chúng ta suy nghĩ kỹ mới quyết định ngươi xem được không lê thầy thuốc cười một tiếng gật đầu đương nhiên cái này các ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ trung quy hải từ khoảng cách sinh ra còn sớm có đúng hay không các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ thận trọng một điểm là đúng trở về trên xe ngụy xuân lan tựa vào từ đồng đạo bên cạnh hai tay ôm từ đồng đạo một cánh tay thấp giọng nói từ đồng đạo nếu không chúng ta vẫn là bảo thủ một điểm chứ ta không muốn làm cái kia giải phẫu ta sợ từ đồng đạo vốn là trong lòng cân nhắc kia hai cái phương án tâm tình cũng khá là phức tạp đ ỗ n g nhiên nghe ngụy xuân lan nói như vậy hắn xoay mặt túi đầu nhìn về phía nàng thấp giọng hỏi ngươi sợ cái gì sợ làm giải phẫu vẫn là sợ thương t ổ n tới b ả o bảo hay hoặc là hai cái đều sợ ngụy xuân lan siết chặt ôm cánh tay hắn thấp giọng nói đều sợ từ đồng đạo than nhẹ một tiếng thật ra hắn hồi nào không sợ sinh một cái thuộc về mình hải tử là hắn nhiều năm qua tâm nguyện mà tâm nguyện được đền bù trước sợ nhất là gì đó sợ nhất là không vui một hồi a vốn là nếu là một mực không có h y vọng mà nói vậy cũng đủ thôi nhưng bây giờ n g mị xuân lan trong bụng rõ ràng có một đứa bé có thai tim nhiều lần kiểm tra kết quả h ả i tử kia đều rất tốt cái này không thể nghi ngờ khiến hắn thấy được chính mình tâm nguyện được đền bù h y vọng làm ba h y vọng mà dưới mắt lại có một cái giải phẫu khả năng đối với h ả i tử kia có chỗ tốt cũng có thể thường tổn tới đứa bé này như vậy một lựa chọn bày ở trước mặt hắn khiến hắn lựa chọn hắn làm sao có thể không do dự không sợ chương bảy trăm bốn mươi chín cổ trang hôn lễ ta lại tìm người hỏi một chút nhìn một chút hồng lâu bệnh viện nói lên cái gì đó g i ở ép đao kỹ thuật đến c u n g a n không an toàn giải phẫu mạo hiểm rốt cuộc có bao nhiêu được không do dự hồi lâu từ đồng đạo như vậy theo nguyễn xuân lan nói nguyễn xuân lan n ừ một tiếng sau đó hơn một tuần lễ từ đồng đạo để cho bí thư đồng văn giúp mình gom có liên quan giờ ép người cầm đao thuật tài liệu tương quan cũng để cho nàng giúp chính mình hiểu biết loại giải phẫu này mạo hiểm chính hắn làm việc cũng bận rộn theo tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đưa ra thị trường tới gần nội bộ công ty hội nghị càng ngày càng nhiều liên quan tới cổ quyền liên quan tới phát hành nội bộ nguyên thủy cổ số lượng cùng với nguyên thủy cổ phân chia như thế nào cùng với liên quan tới cổ phiếu đưa ra thị trường sau vì để c h ấ n giá cổ phiếu công ty cử động thậm chí còn có hay không muốn lên sản phẩm mới chờ chút đủ loại hội nghị một hồi lại một chàng rất nhiều hội nghị đều cần hắn đi tham gia trừ lần đó ra cái khác mấy cái chi nhánh công ty gần đây nghiệp vụ cũng có biến hóa không nhỏ theo gần đây sạt đại phúc biến mất tây môn đạo internet tây môn n h ấ t phẩm nồi lậu làm ăn nên đón bán ngược kiểu tăng trưởng ngay cả mỹ giai trang sức bên kia mức nghiệp vụ đều tăng trưởng rõ ràng mức nghiệp vụ biến hóa đưa đến mấy cái chi nhánh công ty gần đây sách lược kinh doanh đều có chô biến hóa những việc này đều cần hắn chú ý thỉnh thoảng còn muốn gặp gỡ chi nhánh công ty người phụ trách hướng hắn báo cáo công việc theo thời gian đưa đẩy nguyễn xuân lan cái bụng cũng là ngày càng nô lên trước cho là kết hôn thời điểm nàng cái bụng nô lên hẳn là cũng không rõ ràng là có thể m à c áo cưới nhưng cũng có thể là bởi vì trong bụng của nàng ôm đôi thai nguyên nhân so sánh giống vậy thời gian mang thai cái khác phụ nữ có thai nàng bụng tử minh lừng lấy hiển hách lớn không ít điều này sẽ đưa đến một cái vấn đề xuất hiện áo cưới xuyên không hơn kết hôn thời điểm làm sao giờ vì chuyện này nguyễn xuân lan vừa mới bắt đầu t ư đồng đạo chỉ cho là nàng là mang thai trong lúc bình thường t â m tình chậm chợn mấy ngày sau thấy nàng vẫn buồn buồn không vui lúc này mới cảm thấy có chút không đúng vì vậy đêm hôm đó hắn rẻ đặt hỏi nàng mấy ngày nay thế nào tại sao không vui ngụy xuân lan này mới bị khuất nói ra nguyên nhân lại nói cái nào nữ sinh thiếu nữ thời kỳ không có ảo tưởng qua kết hôn ngày ấy người mặc xinh đẹp áo cưới đây trước chụp ảnh áo cưới thời điểm t ư đồng đạo liền cùng nàng cùng nhau tại tiệm áo cưới chọn một bộ áo cưới chuẩn bị cho nàng kết hôn cùng ngày xuyên vì lựa ra bộ kia áo cưới nàng trước, trước sau sau thử hơn hai mươi cái ánh mắt đều t h e o hoa rồi mới do dự định một bộ kế nhưng hôm nay theo cái bụng càng ngày càng lớn nàng cảm giác mình đã xuyên không được món đ ó áo cưới liền càng nghĩ càng bị khuất có loại bi thương từ đó tới cảm giác lại nghĩ tới trong bụng hai đứa bé có một cái đến bây giờ còn kiểm tra không tới thai tim trong nội tâm nàng thì càng bị khuất rõ ràng ngực là đôi thai lại chỉ có thể làm đơn thai dưỡng rõ ràng làm đơn thai dưỡng cái bụng lại có đôi thai lớn như vậy tiến tới đưa đến nàng kết hôn thời điểm xuyên không được áo cưới dù sao nàng rất không vui từ đồng đạo nghe xong nàng bị khuất cũng thật bất đắc dĩ trong lòng cũng buồn dầu nhưng hắn muốn an ủi nàng suy nghĩ một chút hãy cùng nàng đề nghị lan lan nếu không chúng ta kết hôn ngày ấy mặc cổ trang chứ là một cái tiểu trung hoa truyền thống hôn lễ ngươi mặc lấy đại hồng áo cưới mang vượng quan hà bí ta cũng mặc lấy cổ trang chúng ta trước bái thiên địa lại bái cao đường đi theo lại phu thê ra bái ngươi suy nghĩ thật kỹ cái kia hình ảnh như thế nào đây có phải hay không cũng rất lãng mạn trọng yếu nhất là cổ trang đại hồng áo cưới rất rộng rãi thoải mái ngươi điểm này cái bụng nhất định có thể che kín không giống áo cưới như vậy là đai l ư n g tiểu dáng như thế nào nếu không hai ta liền làm tiểu trung hoa cổ trang hôn lễ ngụy xuân lan bị hắn nói từ từ quên mới vừa rồi khổ sở vi vi nghèo đầu khiếp mắt tưởng tượng hắn thuật lại cổ trang hôn lễ hình ảnh vốn là cao mày từ từ ra hắn ra khoe miệng cũng từ từ có nụ cười cổ trang hôn lễ ngươi cảm thấy ta mặc cổ trang hội đẹp mắt không từ đồng đạo cũng không biết nàng mặc cổ trang nhìn có được hay không nhưng có biết hay không có trọng yếu không chỉ thấy hắn khẳng định gật đầu dĩ nhiên vợ của ta xinh đẹp như vậy cổ trang khẳng định xinh đẹp như vậy minh thiên ngươi với tiệm áo cới bên kia hẹn trước một hồi quay đầu chúng ta đi thử một chút bên kia cổ trang nếu là thử cũng không đến thiên ngươi hài lòng vậy cũng không việc gì ta lại nghĩ biện pháp tìm người cho chúng ta định chế tóm lại liền một cái nguyên tắc nhất định phải giúp ta lão bà ăn mặc mỹ mỹ nhìn giống như là trong bức họa đi ra cổ đại mỹ n ữ giống như như thế nào đây đồng ý không hắn đều nói như vậy mê người nguyễn xuân lan còn có thể không đồng ý sao ánh mắt của nàng bên trong đều có nụ cười gật đầu liên tục đồng ý hoàn toàn đồng ý thấy nàng vui vẻ t ừ đồng đạo trong lòng thở phào n h ẹ n h õ m vì để cho nàng thật cao hứng mà cùng hắn kết hôn thật không dễ dàng a tin tức tốt là mấy ngày sau hắn cùng với n g u y xuân lan đi tiệo áo cưới mặc thử cổ trang thời điểm nhà k i a tiệm áo cưới bên trong cao cấp nhất bộ kia đại hồng áo cưới ngụy xuân lan mặc thử sau thật hài lòng chính là tiền mượn có chút quý nghe t i ệ m áo cưới quản lý thổi bộ này đại hồng áo cưới là bọn hắn trong tiệm quý nhất một bộ cổ trang áo cưới là ông chủ bọn họ cố ý tìm quốc nội một lưu cổ gắn kê toán thiết kế thuần thủ công chế tạo mỗi một cái theo tuyến đều có giá trị không nhỏ chỉ một bộ kia áo cưới giá trị liền cao đến hơn bốn mươi vạn cộng thêm nguyên bộ phượng quan hà bí tổng giới cao đến hơn sáu mươi vạn này ra châu thổi từ đồng đạo trong lúc nhất thời cũng không biết như thế v ạ c trần nàng tạm thời tin chưa dù sao hắn n một ngày tiền mướn có thể cao đi đến nơi nào chỉ cần ngụy xuân lan cao hứng là tốt rồi đến phiên cho hắn chọn cổ trang thời điểm hắn mình thì không sao cảm thấy xuyên kia bộ đều được với hắn mà nói kết hôn chuyện này mấu chốt là kết quả mà không phải quá trình quá trình như thế nào cũng không đáng kể chỉ cần cưới người kia là mình muốn kết hôn cô nương là được nhưng hắn xem thường ngụy xuân lan tại loại chuyện nhỏ này lên nghiêm túc trình độ bộ quần áo này nhan sắc khó coi món đó quần áo cỡ không đúng bộ quần áo này rớt một viên n ư ớ thắt gì đó bộ không tới giống nhau như lúc n ư ớ thắt vậy không được chờ chút nàng thật giống như có chút hoàn mỹ chủ nghĩa bất kỳ một điểm tì vết nàng đều không thể tiếp nhận đừng nói tiệm áo cưới vị t i ê nữ n giám đốc bị chơi đùa khóc không ra nước mắt mấy lần đem cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ ngụy xuân lan mỗi chọn một bộ đều muốn hắn mau mặc vào thử một chút không hài lòng lại để cho hắn thời ra thử lại một bộ khác mà cổ trang mặc vốn là g ư ờ n g giả xuyên cùng thời cũng không dễ dàng nếu không phải này tiệm áo cưới hơi lạnh mở đủ đủ cứ như vậy nóng b ư c mùa hắn khẳng định đã sớm đầu đầy hôi cho tới kia tiệm áo cưới nữ giám đốc mấy lần nhìn về phía hắn cầu kh từ đồng đạo đều là trở về lấy mình cười tại lao bà cùng tiệm áo cưới nữ giám đốc ở giữa hắn đương nhiên là vô điều kiện đứng ở lao bà của mình bên này thống chi bọn họ ở nơi này tiệm áo cưới tiêu phí nhiều tiền như vậy nhiều thử mấy bộ quần áo thế nào cùng lúc đó xa châu huyện thành năm ngoái mới thiết lập mỹ thực thôn bên cạnh một nhà mới mở không lâu tiểu internet bên trong cửa quầy thu tiền phía sau khi đông dương ngồi ở chỗ đó trong miệng ngậm nửa đoạn hương khói vô cùng buồn chán mà nhìn bên ngoài cửa điếm là người sau đó hắn bỗng nhiên nhìn thấy kim phật hậu kim tiêu ở một cái đại hắn vạm vỡ cùng đi Đi tới hậu ắ n cửa tiệm, h kim tiêu mắt mắt, c ù ngậm Hí cười ánh mắt liếc nhìn hắn một cái không có vội vã trả lời mà là trước quét nhìn một lần gian này tiểu internet bên trong ước chừng hai mươi máy vi tính sau đó túi đầu móc ra một bọc hoa thử rút ra một nhánh suy nghĩ một chút lại rút ra một nhánh hai cái hương khói đều nắm tại giữa ngón tay đưa tới hi đông dương trước mặt ha ha cười nói tới một nhánh hi đông dương không có đưa tay đón chỉ là mắt lạnh nhìn hắn hậu kim tiêu thấy vậy tự thất cười một tiếng lắc đầu một cái thu hồi hương khói một nhánh n g ậ m trong miệng một cái khác chi tiện tay đưa cho sau lưng vào cửa đại h á n và vỡ xuống một tiếng hậu kim tiêu xuất ra cái bật lửa đốt hương khói một cái khói mù phun ra sau trong miệng phát ra chặt chặt tiếng đáng thương à. tiểu hí không phải ta nói ngươi người ta đều là càng lăn lộn càng tốt như thế đến ngươi nơi này nhưng càng lăn lộn càng trở về thật vất vả lăn lộn đến họ từ tiệu từ kia bên n g là một thân tín a như thế đột nhiên liền bị người ta một cước đá trở lại cảm khái không đợi hí đông dương tiếp lời hậu kim tiêu nắm hương khói bên phải ngón tay chỉ internet bên trong l ắ c đ ắ c bảy tám cái đang chơi trẻ chưa lớn tiểu hí n g ư ơ i thật cam tâm cứ như vậy trông coi điểm này máy vi tính điểm này khách hàng a n hưởng tuổi già a n g ư ơ i bây giờ còn trẻ ta nói tuổi già có phải hay không có chút không thích hợp à hí đông dương l á n h l á n h nhìn lấy hắn chờ hậu kim tiêu nói xong hí đông dương mặt lạnh hỏi ngươi làm đ ụ c xong chưa làm l ụ xong rồi mời ngươi đi chỗ này của ta không hoan n ê ngươi làm l ụ hậu kim tiêu tựa hồ rất kinh ngạc Nắm hương khói tay phải tay chúng ỉ hướng chính mình, đi theo đột nhiên hậu thu nghiêm cười, ngưng cười, hậu kim tiêu thu lại nụ cười nụ trên kim mặt, đi đột tiêu lại bật t c h hí ì n n đ ô dương, đạo, tiểu -a. Chúng ta i ể u hì nhận biết thời gian vượt qua xa ngươi biết họ từ tiểu tử kia chứ ta nhớ được ta lúc trước liền đã cho ngươi cơ hội cho ngươi đừng bày gì đó còn nướng tới giúp ta ban đầu ngươi không đáp ứng bây giờ thế nào ta sẽ cho ngươi một cơ hội tới giúp ta đi ta bảo đảm cho ngươi lãnh n g ộ không ít hơn họ từ tiểu tử kia cho ngươi như thế nào đây ngươi còn không có cưới lão bà đây thật cam tâm nửa đời sau liền trông coi như vậy một gian tiểu internet sống qua ngày ừ ký h đông dương c a o mày mắt lạnh g dò xét trước mặt hậu kim tiêu tựa hồ tại phân biệt hậu kim tiêu lời nói này là thật tâm hay là giả dối hậu kim tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn từ từ hậu kim tiêu trên mặt lại hiện ra một nụ cười lần nữa móc ra túi kia hoa tử rút lần nữa ra một nhánh đưa tới hi đông dương trước mặt tiểu hí n g ư ơ i chuyện ta nghe nói rồi họ từ tiểu tử kia nơi đó ngươi là không trở về được ngươi suy nghĩ thật kỹ xa châu huyện như vậy cái địa phương nhỏ có thể ra vài nhân vật loại trừ kia họ từ tiểu tử loại trừ ta láo hậu ngươi còn có thể tìm tới tốt hơn lựa chọn sao ừ ký đông、dương、ánh mắt rủ xuống rơi vào hậu kim tiêu đưa tới chi kê hoa tử lên hắn biết rõ hậu kim tiêu lần nữa chuyển như vậy một điếu thuốc tới là ý gì cự tuyệt chi này khói thì đồng nghĩa với cự tuyệt hậu kim tiêu mời chào ngược lại nhận lấy chi này khói thì đồng nghĩa với tiếp nhận hậu kim tiêu hướng hắn đưa tới c ả n h ô liu hậu kim tiêu không có thúc d i n g b ỉ n c ư ờ i chờ hí đông dương cân nhắc một lát sau hí đông dương chậm rãi ngầm đầu lên đón hậu kim tiêu ánh mắt đột nhiên hỏi ngươi nghị đối phó từ đồng đạo hắn nguyên là từ đồng đạo tài xế kim hộ vệ cũng coi là từ đồng đạo bên người thân cận nhất người hậu kim tiêu hiện tại đột nhiên tới mời chào h hậu kim tiêu cũng không phủ nhận cười ha ha phóng khoáng gật đầu đúng vậy tiểu tử kia không ứa lao tử lão tử cũng không ứa hắn có cơ hội lao tử đương nhiên muốn đối phó hắn nói xong hắn mắt cười rơi vào hí đông dương tay phải trên cẳng tay lại nói ngươi đây ngươi chi này tay bởi vì tiểu tử kia chặt đứt một lần mặc dù bây giờ tiếp nối nhưng nửa đ ờ i sau cái tay này coi như là nửa tàn phế chứ còn có thể đánh người sao còn có thể xách nặng một chút đồ vật sao ha ha nói không chừng sau này chờ ngươi kết hôn sinh nhi tử ngươi cái tay này để ôm không nổi ngươi nhi tử rồi tiểu hí ngươi sẽ không muốn báo thù suất này ngủ mắc khí chúng ta là thiên nhiên đồng minh a ngươi không cảm thấy sao khí đông dương ánh mắt cũng nhìn mình tay phải cánh tay đoạn tí nỗi đau cũng không lâu đ ợ i đương thời thống khổ lúc này phạm phất còn có thể mơ hồ cảm giác hắn năm đó ở này xa châu huyện thành sông ra xấu hổ danh hiệu mặc dù cũng chịu quan tương nhưng cho tới bây giờ không từng đứt đoạn tay chân bất quá hắn ngẩng đầu một cái nhìn thấy trước mắt gian này nho nhỏ internet trong đầu liền nhớ lại chính mình nằm viện thời điểm từ đồng đạo đến xem hắn nói qua những lời đó cái lưới này đi vẫn là từ đồng đạo phái người tới giúp hắn làm đây nghĩ tới đây Ký Đông Dương tại nheo ắ từ l đồng đạo bên người thời gian dài như vậy khí đông dương đối với từ đồng đạo có thể nói là khá hiểu rồi mà hắn cùng với hậu kim tiêu giống như hậu kim tiêu mới vừa nói bọn họ nhận biết thời gian xa xa sớm hơn hắn và từ đồng đạo nhận biết cho nên hắn đối với hậu kim tiêu cũng coi như hiểu năm đó hậu kim tiêu chính là chỗ này xa châu huyện thành một phương bá chủ nói đến làm ăn đầu góc không có nhưng năm đó này xa châu huyện thành gì đó ngành nghề có thể kiếm nhiều tiền hậu kim tiêu vẫn có thể nhìn thấy hậu kim tiêu đương thời chính là ỉ vào tay mình bên dưới có người chính là quấy nhiêu đương thời xa châu huyện thành làm ăn tốt nhất kích thước lớn nhất một nhà phòng khiêu vũ sau đó hắn lại ỉ vào dưới tay có người nửa cưỡng bách dưới địa bàn nhà kia phòng khiêu vũ sau đó đổi tên s ó i đói truyền thuyết từ đó về sau hậu kim tiêu từ từ liền đầu khởi tới tài nguyên sung túc tiến vào tiền càng kiếm càng nhiều có tiền dưới tay người liền càng ngày càng nhiều nguyên lai này hậu kim tiêu ngoại hiệu cũng không tiêu kim p h ậ t ký đông dương nhớ ký hậu kim tiêu ngay từ đầu ngoại hiệu là lao tiêu có tiền sau đó người phía dưới phái hắn định bợ không biết bắt đầu từ khi nào cho hắn sửa lại một cái kim p h ậ t ngoại hiệu nhiều năm như vậy hậu kim tiêu danh nghĩa đáng giá vừa nhìn cũng liền nhà kia xói đói chuyển thuyết phòng t h i ê u vũ hơn nữa hai năm qua làm hắn nghe nói đã không bằng lúc trước liền một người như vậy cũng muốn theo từ đồng đạo đấu ký đông dương muốn mắt trận trắng nhưng hắn nhị được không chỉ có nhị được còn đưa tay nhận lấy hậu kim tiêu c h u y n ở trước mặt hắn chi kia hoa tử cũng nói được ta có thể cho ngươi làm việc giút ng nhưng gian này internet ta sẽ không quan ta cũng sẽ không mỗi ngày tại n g ư ơ i phía sau cái mông làm theo đôi u có chuyện n g ư ơ i phân phó không việc gì ta tiếp tục t r ồ n g coi ta đây giữa tiểu internet bên trong mà nói cứ quyết định như vậy không chúng mà nói vậy ngươi xin mời đi thôi nói đến theo đôi u thời điểm h í đông dương ánh mắt quét mắt hậu kim tiêu sau lưng biểu tử biểu tử cũng mắt lạnh liếc h ắ n một cái hậu kim tiêu lại không để ý mà là cười ha ha một tiếng một cái mập đưa tay đến h í đông dương trước mặt t t ố tốt một lời đã định